Các loại đội phát hiện Tô Đường thân hình hướng bọn hắn cấp lại, bởi vì trong nội tâm sợ hãi cùng kinh hãi, bọn hắn tại trong tưởng tượng đã bản năng phóng đại Tô Đường thực lực, thậm chí đem Tô Đường yêu ma hóa rồi, nguyên một đám bắn lên thân hình, dốc sức liều mạng hướng Minh Châu chi thành phương hướng lao đi. Nếu như bọn hắn có thể làm được cùng chung mối thủ, cùng Tô Đường tử chiến đến cùng, cho dù không có biện pháp kéo dài tới trợ giúp đổi tới, cũng có thể cho Tô Đường tạo thành tương đương làm phức tạp, bởi vì lưu cho hắn chạy trốn thời gian quá ngắn, bây giờ nhìn đến dục quật tu hành giả nhóm, đám bọn họ giống như sợ hãi con thỏ bình thường dốc sức liều mạng chạy trốn lại để cho Tô Đường trưởng thở phào nhẹ nhõm. Càng buồn cười địa phương ở chỗ, những cái kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ rõ ràng không hẹn mà cùng lựa chọn Minh Châu Chi Thành phương hướng, hướng địa phương các chốn, khẳng định không sánh bằng Tô Đường tốc độ kinh người, Minh Châu Chi Thành đối với bọn họ mà nói là an toàn nhất đấy. Có lẽ, bọn hắn cũng không hy vọng có thể nhanh hơn Tô Đường, chỉ cần có thể nhanh hơn đồng bạn của mình là được rồi. Tô Đường lại để cho tốc độ của mình đạt tới lớn nhất hóa, không khí sau lưng hắn chấn động, vậy mà tạo thành nhất điều rõ ràng có thể thấy được sóng xú tích, hình thành đuôi sao chổi, chỉ là trong chốc lát liền tới gần chạy trốn đám người. Rơi vào mặt sau cùng tu hành giả là một cái trắng Hán, hắn rõ ràng không sợ trưởng thân pháp, rõ ràng bị các đồng bạn lôi ra hơn trăm tứ viễn, cảm ứng được phía sau chuyển đến linh lực chấn động tại rất nhanh tới gần, hắn nhanh liệt cắn răng quan, thân hình đột nhiên chuyển tới, đón lấy rơi lên trong tay chiến phủ. Chỉ tiếc, hắn cũng không có chứng kiến Tô Đường, quay lại thân hình là cần phải thời gian đấy, ở này trong chốc lát, Tô Đường đã xuyên qua hơn 10 em mở khoảng cách, theo bên cạnh hắn xắt qua, trong tay huy sai ra màu xanh kỳ quang, chính chạm kích tại Tráng Hán kia trên lòng ngực. Sau một khắc, Chẳng hãng kia trên lồng ngực xuất hiện nhất điều thơ máu, đón lấy thân thể của hắn liền bị sau đó thổi sang sóng xung kích xé rách thành hai nửa, lăn lộn rơi xuống hạt đùi. Tô Đường tiếp tục truy kích, phía trước tu hành giả nhóm, đám bọn họ chỉ có đến cuối cùng trước mắt, mới biết được cùng Tô Đường dốc sức liều mạng, nhưng bọn hắn phản kháng đều không có ý nghĩa, thậm chí không có tư cách cùng Tô Đường đối chiều, có chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, chính mình linh cơ dĩ nhiên bị chặn đứng, có nhưng lại ngay cả Tô Đường bóng dáng đều nhìn không tới. Đừng nói mấy cái dục vật tu hành giả, mà ngay cả Tô Đường bản thân, cũng vì chính mình chỗ thể hiện ra lực sát thương mà mình. Những cái kia tu hành giả cùng hắn tiến cảnh là giống nhau đấy, đều tại tiểu La Tinh quân giai đoạn, nhưng không ai có thể ngăn ở hắn một kiếm. Giờ phút này Tô Đường còn không có ý thức được hắn gặp gỡ là cỡ nào may mắn, tinh vực bên trong đích tu hành giả nhóm, đám bọn họ cũng không phải là không muốn rèn luyện chính mình linh bảo. Có bởi vì chính mình buồn mạng linh bảo còn chưa đủ tốt, chuẩn bị chờ một chút, có căn bản cẩm không xuất thần niệm cái tình, còn có không có biện pháp thừa nhận cái loại này hao tổn. Tinh quân đám bọn chúng buồn mạng linh bảo có thể tại thần niệm thời gian dài rèn luyện trong chậm phát triển, tiềm chế tạo đại sư rèn luyện linh bảo tự là đem trong khoảng thời gian này tận khả năng rút ngắn, nhưng hội sẽ tạo thành đại lượng lãng phí. Nếu như thông qua những biện pháp khác, lại để cho thân thể của mình chậm dai hấp thu những cái kia thần niệm kết tinh, muốn phụ dùng thời gian dài tu hành, hiệu quả nếu so với tìm chế tạo đại sư tốt nhiều lắm. Tìm chế tạo đại sư quá mức phá sản, tinh của nhóm, đám bọn họ cũng không thiếu hụt thời gian, chỉ có đại tông môn đệ tử, bởi vì đụng phải sống còn đại sự phải tại trong thời gian ngắn tăng lên tu vi của mình, mới có thể như vậy đem. Chỉ có tu đường bị bại khởi cũng bị bại lẽ thẳng khí hùng. Hắn hết sạch niết bản tình quân cất giữ hoang thạch, nhưng trong nạp giới thần niệm kết tinh vẫn là chồng chất như núi. Một hơi đổi theo ra hơn 30 ở bên trong, dục vật tu hành giả nhóm, đám bọn họ trước sau ngã xuống tô đường dưới thân kiếm, còn lại cuối cùng một cái tu hành giả biết rõ tuyệt cảnh đã tới, chuyển thân điên rồi giống như hướng tô đường vào tới, đến đúng lúc này mới cố lấy dục khí, quá muộn một ít. Tại đống đừa bọn trên chiến trường, chỉ còn lại có 3 cái tu hành giả, trung tâm chính là người tướng mạo xinh đẹp nữ tử, hai tay của nàng hai chân đều đeo khóa linh trận, sắc mặt cứng ngắc, nhìn không ra hỉ nộ, tại nàng bên trái là một người mặc áo đen người trẻ tuổi. Hắn nhìn xa xa tô đường bay khỏi phương hướng, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Khác một bên là thứ đeo Mộ ra, dáng người khô gầy trung nhân nhân, hắn đột nhiên giơ lên bước đi thẳng về phía trước, đi đến một cô thi thể bên cạnh, tìm kiếm lấy cái gì. Người ta đã cứu chúng ta, người loạn lật đông tây, chỉ sợ có chút không tốt sao? Án mặc áo đen người trẻ tuổi cao mày nói. Sa cổ đại quân là ta tông tu sĩ, ta muốn đem di vật của hắn mang về, lại có cái gì không tốt? Trung nhân nhân kia lắc đầu nói, "Hùng chi, chúng ta báo ra quận chúa danh hảo, hắn như thế nào hội sẽ cùng chúng ta trở mặt thành thù?" Hắn mà cáo đen người trẻ tuổi muốn nói cái gì, cuối cùng thở dài một hơi, đón lấy thần sắc trở nên cần trường, hắn hồi trở lại đến đến rồi. Trung niên nhân kia cả kinh, vội vàng đứng dậy đi trở về. Tô Đường truy thời điểm thời gian sử dụng rất ngắn, lúc trở lại nhưng lại muốn vơ vét chiến lợi phẩm đấy, cho nên hơi chút chậm đi một tí. Một lát, hắn tử không chung rơi xuống, chính rơi vào ba người kia phía trước hơn 10 mét viễn địa phương. Đại nhân ân cứu mạng, chúng ta đem khắc sâu trong lòng khắc cốt, tuyệt không dám quên. Trung niên nhân kia đi đến hai bước, hướng Tô Đường sâu thi lễ, chúng ta là bảy thái tử tọa hạ tu sĩ. Mong rằng đại nhân báo ra quân số, ngày sau tất có thăm ta. Tô Đường ánh mắt theo ba người kia trên người từng cái đảo qua, đột nhiên theo trong nạp giới lấy ra tín bội, nhẹ nhàng quơ, "Các ngươi ai nhận thức cái này?" Đối diện nữ nhân cùng người trẻ tuổi kinh hỷ nảy ra, sự biến hóa này quá lớn, lại để cho bọn hắn nhất thời nói không ra lời, trung niên nhân kia lại có vẻ rất mệt hoặc, vội ho một tiếng, "Đại nhân, có thể không cầm gần chút ít? Lại để cho ta nhìn kỹ xem xét." "Tốt." Tô Đường khắp ứng một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nâng chân, một bước liền vượt đến trung niên nhân kia trước mặt. Trung niên nhân kia cả kinh, thân hình bản năng hướng về, về, sau lại để cho lại để cho, nhưng lại tại hắn ổn định tâm thần, chuẩn bị quan sát ngọc bội thời điểm một đạo kiếm quang đã tựa như tia chấp lướt trên, chính đem về cổ họng của hắn. Trung niên nhân kia biết rõ Tô Đường lợi hại, một mực không dám vận chuyển linh lực, sinh sở làm cho phiền thoái không cần thiết, đợi đến lúc trông thấy kiếm quang, còn muốn làm ra phản ứng đã đến muộn, cổ của hắn như giấy mỏng bình thường bị kiếm quang chặt đứt, một cái đầu lâu vung vẩy lấy huyết quang, bay lên giữa không trung, thân hình quẹo thẳng tác hướng về, sau ngã quỵ. Người tuổi trẻ kia không có lộ sự Chỉ là theo chính mình trong nạp giới lấy ra rất tương tự một khối ngọc bội sau đó thở dài là người một nhà dù có không gian đã bị linh trận phong bế tín bộ căn bản tiếp thu không đến tin tức bất quá tín bội là tự nhiên mình ký hiệu tô đường tín bộ thượng có đại hoang thập nhất mấy chữ mà người tuổi trẻ kia tín bộ thượng viết vô tướng 88 nàng đâu này tô đường ánh mắt rơi vào kia trên người cô gái nàng cũng là người một nhà người tuổi trẻ kia vội vàng đậu thủ đem nàng kia đeo khóa linh chặc từng cái di trừ đó lấy lại lướt đi hơn trăm thức viễn tại một cô thi thể thượng tìm kiếm một lát Cầm một quả nạp giới đã bay trở về, giao cho nàng kia. Nàng kia khôi phục tự do, sắc mặt tái nhợt cũng tùy theo chuyển biến tốt đẹp rồi, sau đó nàng cũng theo trong nạp giới lấy ra một khối tín bội, lộ ra Tô Đường, trên đó viết: Hắc Quang 17. Tín bội đem không phải giả vợ a. Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên đem không phải giả vờ. Người tuổi trẻ kia trả lời, ngoại trừ trong liên minh cái vị kia chân thần, ai cũng đừng muốn làm ra loại việc này. Nếu như trong liên minh người bị giết, tín bội rơi vào địch thủ nữa nha. Tôn đường còn nói thêm, tín đã nhỏ máu nhật chủ, nếu như sinh cơ đột tuyệt, Tín bội cũng sẽ tung tóe thành cát." Người tuổi trẻ kia nói ra, "Húng chi Tín bội nội sắp đặt linh trận, nếu như là người khác dùng thần miệng quét qua quét lại Tín bội, Tín bội cũng sẽ tự hủy." Đã bao nhiêu năm, còn chưa nghe nói qua Tín bội rơi xuống địch thủ sự tình, các hạ? Hẳn là vừa mới gia nhập ta Minh." Không sai." Tô Đường nhẹ gật đầu, sau đó chủ đề một chuyến, "Không nói cái này rồi, các ngươi còn có thể đi hay không? Ta muốn tính tu một hồi mới có thể khôi phục." Nàng kia nói khẽ, "Có một vị đại quân đã hồi trở lại đi cầu viện rồi, bằng hữu của ta tối đa có thể kéo kéo dài hắn 1 phút đồng hồ." Các ngươi lần này nên nao quá lớn, nghe nói dục quật đã phái mấy vị tinh chủ tiến vào đến cái này nhất trọng tiên, nếu như bọn hắn chạy tới, chúng ta một cái đều đừng muốn đi." "Tốt." Nàng kia cắn răng nói ra, "Đi theo ta." Tô đừng nói, đón lấy hắn thả người lướt trên. Vậy đối với nam nữ vội vàng đi theo Tô Đường phía sau, chỉ qua mấy hơi thời gian, Tô Đường nhíu mày ngừng thân hình, Tô Thủy Tinh quân bị bắt sau cần phải gặp qua một ít trả tấn, đã tạo thành nội thương, tốc độ quả thực tiểu giống như ốc sen muốn bỏ. "Hai người các ngươi không nên lộn xộn." Tô Đường nói, đón lấy thân hình của hắn lại cấp trở về. Một tay bắt lấy tú thủy tình quân sau cái cổ, tay kia chế trụ người trẻ tuổi bà vai, dương động ma chi dục, bay về phía phương xa. Một hơi bay vút ra không sai biệt lắm 6700 giảm viễn, Tô Đường trên đầu đã thấy mồ hôi, khí tức cũng trở nên có chút tán loạn rồi, nếu như chỉ có chính hắn, mượn nhờ trước sau rèn luyện qua 7 lần ma chi dục, cho dù một hơi bay lên mười mấy vạn dặm, cũng là nhẹ nhàng như thường sự tình, nhưng mang lên hai người, tự trở nên khốn khó hơn nhiều. Tô Đường đem tốc độ của mình thả chậm, quét mắt hoàn cảnh xung quanh, sau đó đã rơi vào một cái ngọn núi thượng. Chư nghỉ một chút a. Tô Đường chậm rãi nói ra. Người tuổi trẻ kia sửa sang lại thoáng một phát và táo của mình, sau đó nhớ ra cái gì đó, thử thăm dò nói với Tô Đường, "Đại hoàng thập nhất, người đến Dụ Quật tới làm cái gì?" "Ta tiếp cái nhiệm vụ, lại để cho ta đến Dụ Quật còn bắt một thứ tên là Tú Thủy Tinh quân nữ nhân." Tô Đường nhẹ khẽ thở dài một hơi, thật không nghĩ đến, rõ ràng là người một nhà. Tú Thủy Tinh quân cùng người tuổi trẻ kia nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó lộ ra cười khổ. "Trong liên minh vì bảo đảm các huynh đệ an nguy, để cho chúng ta phải dùng mình số tương xứng, tuyệt không có thể bạo lộ chính mình quân số." Tú Thủy Tinh quân nói. Như vậy tuy nhiên lại để cho mọi người an tâm một ít, nhưng là thường xuyên tạo thành hiệu lầm. Chương 939, Di Phân Đại hoang thập nhất, người trước đó đã biết thân phận của chúng ta a Người tuổi trẻ kia nói ra, bằng không như thế nào hội, sẽ, ngay từ đầu tiểu lộ ra thư của người bội. Vừa mới biết đến, Tô Đường nói ra, một người bằng hữu của ta am hiểu nghe chi thuật, đã nghe được lời của các người. Điện nghe chi thuật, đây quả thật là lại để cho người khó lòng phòng bị. Người tuổi trẻ kia lắc đầu nói, của ta tiền thưởng có bao nhiêu? Tú Thủy Tinh quân nói, cần phải rất cao a Ơn. Tô Đường nghĩ nghĩ, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ta có lẽ còn có cơ hội lấy được một phần thần dẫn. Là ai? Ngoại trừ bảy thái tử nhai tí, còn không ai biết chuyện của ta. Tú Thủy Tinh Quân hỏi. Các ngươi đừng hỏi nữa. Tô Đường nói khẽ, hơn nữa, các ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Ngươi cứ việc nói. Tú Thủy Tinh Quân nghiêm mặt nói. Chờ các ngươi ly khai dục quật về sau, chuyện của ta tuyệt không có thể ở trong liên minh nhắc tới. Nếu như là trưởng lão đường người hỏi, ngược lại có thể ăn ngay nói thật. Tô Đường nói, tại thiên chú Tinh Quân cùng xanh Tinh Quân tầm đó Khẳng định có một người là bất diệt 33, nếu như tại trong liên minh tín bội trong đề cập việc này, kia thì có thể suy tính ra hắn thân phận của Tô Đường. "Đã minh bạch." Tú Thủy Tinh Quân nói, sau đó thở dài, "Chúng ta còn có cơ hội ly khai dục của sao? Tóm lại là muốn thử một lần đấy." Tô Đường nói. Tú Thủy Tinh Quân lông mày đột nhiên nhảy lên, nhìn về phía người tuổi trẻ kia, mà người tuổi trẻ kia cũng đang nhìn Tú Thủy Tinh Quân, bọn hắn hẳn là hiểu biết, thường xuyên cùng một chỗ hợp tác, cho nên thông qua ánh mắt trao đổi có thể minh bạch đối phương ý tứ, Đường cũng có chút khó chịu rồi. Hắn là tới đoạt bảo đấy. Vì mớ cái kia ma ảnh Tinh Quân, xuất ra 25 khỏa huyền cơ tử, xem tại chân diệu Tinh Quân trên màn mũi, chứng kiến tại ba vị trưởng lao đối với hắn lễ ngộ ở trên hắn có thể buông tha cho ý nghị của mình, ngược lại hết sức trợ giúp bọn hắn chạy trốn, thân cứu mạng có thể không để cập tới, nhưng không thể đem hắn tô đường trở thành ngoại nhân, cái này tính toán có ý tứ gì? Càng đi về phía trước một đoạn a. Tô Đường nói khẽ. Đại hoàng cấp nhất, ta cho ngươi biết mấy câu, ngươi nhất định phải ký dưới đáy lòng. Tú Thủy Tinh Quân đột nhiên nói. Nói cái gì? Tô Đường sững sờ. Vũ tướng Tinh Ngực, đại bác Tinh Xu Bùi Môn Tinh phủ, Hàm Tuyết Cổ Thành. Tú Thủy Tinh Quân chậm rãi nói ra, Hàm Tuyết Cổ Thành đông nam bên cạnh 70 dặm, có lưu quang hồ, trong hồ có một khối rồng lửa đá ngầm san hô, ta theo bảy thái tử nhai tí chỗ đó trộm đến vài món linh bảo, đều giấu ở rồng lửa đá ngầm san hô hạ. Tô Đường là Triệt Triệt để để hồ đồ rồi, hắn hồ nghi nhìn xem Tú Thủy Tinh Quân, bởi vì lúc trước Ma Ảnh Tinh Quân hướng hắn để lộ qua một ít tin tức, như Hàm Cổ Thành cùng rồng lửa đá ngầm san hô, hắn biết rõ Tú Thủy Tinh Quân không có nói sai, nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao phải nói cho hắn biết Tô Đường. Nhớ kỹ, Tú Thủy Tinh Quân nói Ngươi lặp lại một lần. Việc này đối với nàng quan hệ thật lớn, cho nên nàng lo lắng, thậm chí giống như cuộc thi đồng dạng, yêu cầu Tô Đường lặp lại một lần. Tại sao phải nói cho ta biết? Tô Đường không đáp hỏi lại. Vì cái gì không nói cho ngươi? Tú Thủy Tinh Quân càng làm bóng ra đá cho Tô Đường. Ta không biết rõ. Tô Đường nói, loại này tín niệm tới quá mức không thể tưởng tượng rồi. Tại vừa rồi trong khi đánh nhau chết sống, Dụ Quật tu hành giả một mực tại tránh cho xúc phạm tới nàng. Người tuổi trẻ kia trầm rãi nói ra, xem ra bảy thái tử Nhai Tí cần phải trước một bước cùng Dụ Quật đã giao thiệp rồi. Hắn muốn dùng hòa bình phương pháp giải quyết vấn đề, nhưng bị dục quật cự tuyệt, cho nên mới phải phái chúng ta tới bắt nàng. Dưới loại tình huống này, dục quật đối với ta cũng là tình thế bắt buộc đấy, nếu như tìm không thấy ta, cái này nhất trọng thiên sẽ một mực phong bế xuống dưới, ai cũng đừng muốn rời đi." Tú Thủy Tinh phun nói, "Ta chôn giấu linh bảo thời điểm bày ra một cái linh trận, nhưng ta đối với linh trận pháp môn chỉ là hiểu sơ vài phần, của ta linh trận tối đa có thể duy trì nửa năm, nửa năm sau, linh trận sẽ biến mất, hàng Tuyết cổ thành tu hành giả nhất định sẽ cảm ứng được linh bảo khí tức, như vậy Chúng ta tiểu lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng rồi. Người có thể nói cho hắn biết, sau đó lại để cho hắn đi lấy linh bảo. Tô đừng nói, từ khi đi đến tu hành đồ sau hắn đã trải qua vô số gió tanh mưa máu, rất khó tin tưởng bầu trời hội sẽ, rất bánh bao. Ta trốn sau khi đi ra, chỉ ở mấy cái tinh phủ dừng lại qua, bảy thái tử nhai tí người đã đem những cái kia tinh phủ bao bọc vây quanh rồi, dùng tu vi của hắn, rất khó đem linh bảo mang đi ra đấy. Tú Thủy Tinh cũng nói, hơn nữa, hắn còn muốn lưu lại theo giúp ta. Đúng vậy, ta muốn lưu lại. Người tuổi trẻ kia nói ra. Ta lưu lại, có lẽ còn khả năng giúp đỡ nàng né qua một kiếp này, nếu như ta cũng đi rồi, nàng căn bản không có biện pháp thoát khỏi những người kia đấy. Tô Đường tại lúc này đã mơ hồ nhìn ra chút ít hư vị, cái này đối với nam nữ hẳn là bạn lữ quan hệ, cũng dễ dàng lý giải, bọn hắn đều trà trộn tại bảy thái tử nhai tí tòa hạ, xung quanh đều là địch nhân, chỉ có bọn hắn có thể lẫn nhau chân tình trao đổi, cảm tình tự nhiên càng ngày càng sâu. Ta vào tay linh bảo, sau đó giao cho trong liên minh sao? Tô Đường chậm rãi hỏi. Tùy ngươi ý, ngươi nguyện ý giao cho trong liên minh. Trong liên minh tự nhiên sẽ cho ngươi tương ứng công phần giá trị, ngươi muốn chính mình lưu lại linh bảo rèn luyện, cũng sẽ không có người khô vượn." Tú Thủy Tinh phun nói, chỉ cần tưởng tượng thoáng một phát kia bảy thái tử nhai tí như cha mẹ chết bộ dạng, ta đã rất thỏa mãn. Cái này, cái này cũng có thể." Tô Đường Cơ hồ không thể tin được lộ thai của mình. "Xem ra ngươi quả thật nhập minh không lâu, ngươi tuổi trẻ kia thuần thức lấy, Thiên đạo liên minh rằng chính là đạo nghĩa, mà chân long nhất mạch hộ chính là quyền uy, nếu như tại chân long nhất mạch, ngươi đạt được loại này linh bảo, tự nhiên muốn hiến cho cổ chủ, dám can đạm tư ẩn nút đi." hành là tự tội. Nhưng tại Thiên đạo liên minh, ngươi lấy ra linh bảo, tiểu là chính ngươi đấy, mặc định minh chủ đích thân đến hướng ngươi đòi hỏi, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Tô Đường nói không ra lời, tuy nhiên hắn cũng minh bạch, chân thật tình huống sẽ không như vậy đoan, minh chủ đến thăm trực tiếp đòi hỏi, có lẽ sẽ cự tuyệt, nhưng minh chủ xuất ra tương ứng đồ vật đổi lấy, tầm thường tu sĩ cũng tiểu đáp ứng rồi, chẳng lẽ thật sự đem minh chủ hướng trong chết đắc tội sao? Bất quá, Tô Đường xem đã quen mạnh được yếu thua hiện tượng, mà Thiên đạo liên minh loại này không thể tưởng tượng quy củ, lại để cho hắn có một loại đứt hai phát hội cảm độ ngươi đem bảo tàng nói cho ta biết, nhưng muốn không muốn qua chính các ngươi." Tô Đường nói khẽ. "Chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tú Thủy Tinh quân nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chúng ta, chúng ta có thể đem gì phân tặng cho ngươi." "Di phân vậy là cái gì?" Tô Đường hỏi. Tu hành giả lực lượng cố nhiên cường hành, nhưng lâu tại bờ sông đi, sao có thể không ẩm ướt rầy, tại bên ngoài lịch lẫm rèn luyện, thời khắc đều có vẫn lạc phong hiểm, chúng ta Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ, phần lớn sẽ ở trưởng lão viện làm đường." Người tuổi trẻ kia nói ra, nói thí dụ như, trước đây ít năm tại Cửu Thiên Tinh vực mọi người chuẩn bị vây giết Lục Thái tử Côn Phúc, kết quả tổn thất thảm trọng, những minh đệ kia đều là tại trưởng lão viện ở bên trong lập được đường đấy, bọn hắn còn sót lại công văn giá trị, hội sẽ phân chia cho bọn hắn chỉ định bằng hữu. Hơn nữa, trưởng lão viện cũng ban bố một cái cọc nhiệm vụ mới. Tú Thủy Tinh Quân nói tiếp, may mắn còn sống sót các minh đệ mang về đến nạp giới, trưởng lão viện hội sẽ toàn bộ niêm phong cất vào kho bắt đầu lưu làm ban thưởng, nếu có ai có thể đánh chết Lục Thái tử Côn Phúc, những cái kia bản thượng tựu đều là đấy. Chương 940, nhận lời. Đương nhiên Các trưởng lão cũng sẽ tăng thêm càng nhiều nữa ban thưởng, trong liên minh huynh đệ làm sự tình đều lo liệu lấy một cái tín điều, có cựu ván tất báo, có ân phải đền. Tú Thủy Tinh phun nói, trước đó vài ngày, Dung Hỏa Tinh vực tứ tượng đại quân làm phản sự tình, ngươi cũng biết a. Nghe nói lúc này ở đây trừ gian hành động, khoảng chừng mấy trăm dư cái huynh đệ đuổi đi qua, còn có hơn trăm danh cung phụng, liên trưởng lão cũng xuất động 10 cái. Kia tứ tượng đại quân một mượn phụ trách trong coi Dung Hòa luyện ngục, thời gian quá dài không có xuất ngoại đi đi lại lại, cả người đều ngẩn đến choáng váng. Người tuổi trẻ kia cười lạnh nói, Hắn cho rằng dựa vào bán đứng các huynh đệ đổi lấy chỗ tốt, nhưng mà lại tìm nơi nương tựa đến Tam thái tử bệnh ngạn toa hạ, có thể yên tĩnh tu hành rồi hả? Hắn đang nằm mơ. Tứ tượng đại quân tự nhiên là chết chưa hết tội đấy. Tô đường trầm rãi nói ra, "Bất quá, ta có chút không nghĩ ra chính là, tại sao phải giao cho ta?" Người tuổi trẻ kia cùng Tú Thủy Tinh quân nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó Tú Thủy Tinh quân thở giải, "Không giao cho ngươi lại có thể giao cho ai? Nếu như chúng ta ba người cùng đi, rất tránh khỏi qua dục quận các tu sĩ đời giết, cuối cùng chẳng những không có biện pháp cầm bắt được linh bảo, ngược lại muốn làm phiền hà ngươi." Đúng vậy a cho nên còn không bằng đem linh bảo tung tích, hạ lạc nói cho ngươi biết. Người tuổi trẻ kia nói tiếp, đại hoang thập nhất, xem ra ngươi tu hành đổ một mực rất không thuận lợi à, nếu không như thế nào lại như vậy đang nghi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chúng ta coi như báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi rồi. Tú Thủy Tinh Quân lại nói, thúng chi chúng ta còn cần ngươi mặt khác bang, giúp, một ít bể bộ đấy. ân cứu mạng, ta hiện tại còn không tính là cứu được các ngươi. Tô đường lắp đầu, còn cần ta đem mấy thứ gì đó. Người tuổi trẻ kia cùng Tú Thủy Tinh Quân đột nhiên đã cho mặc, lẫn nhau đưa mắt nhìn sau nửa ngày, Tú Thủy Tinh Quân xuất ra một khối hiện lên nhạt màu trắng tinh thể, đưa cho Tô Đường, sau đó đột nhiên cắn nát đầu ngón tay của mình, đem huyết dịch nhỏ đến tinh thể ở bên trong, mà người tuổi trẻ kia cũng làm theo làm một lần. Tiến vào tinh thể giọt máu cũng không có dung hợp cùng một chỗ, ngược lại lẫn nhau gón lượn bắt đầu đón lấy Tú Thủy Tinh Quân đột nhiên bắt đầu vận chuyển linh mạch, dùng đầu ngón tay hoa hướng người tuổi trẻ kia mi tâm. Các ngươi, Tô Đường sững sờ, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, ngay tại lúc này phóng xuất ra linh lực chấn động không thể nghi ngờ là tại nói cho địch nhân phương vị của mình. Tú Thủy Tinh Quân mỉm cười hướng Tô Đường nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, kia ý tứ rất rõ ràng, thỉnh không nên ngăn trở, bọn hắn biết rõ làm như vậy ý vị như thế nào. Mấy hơi thời gian sau Tú Thủy Tinh Quân cùng người tuổi trẻ kia chỗ Mi Tâm tất cả nhiều ra một quả hiện lên màu đỏ nhạt ngũ mang tinh. Đó lấy, Tú Thủy Tinh Quân ánh mắt đã rơi vào Tô Đường trên người, đại hoang tập nhất, nếu như nhục thể của chúng ta vẫn lạc, sẽ có một tia thần hồn bất diệt, tự động tìm được cái này khối hồn tinh, nếu như ngươi có thời gian mà nói mang theo hồn tinh tìm một cái an toàn chút ít, có nhân khí địa phương. Sau đó đem hồn tính đánh nát là được rồi. Các người đây làm muốn Đoạt xá truyền sinh. Tô Đường ý thức được đối phương tầm nhìn, cũng không tính đoạt xá, chỉ còn một điểm tàn hồn, chúng ta đều khó có khả năng nhớ do kiếp trước phát sinh qua cái gì. Người tuổi trẻ kia nói ra, nếu như ngươi còn có dư thừa thời gian, thỉnh giúp chúng ta an bài thoáng một phát, để cho chúng ta có thể cùng một chỗ. Nếu như về sau có khác nhàn hạ, không ngại đến chúng ta chỗ kia đi vừa đi, có cơ hội lời nói, để cho chúng ta bắt đầu tu hành. Vậy quá hoàn mỹ. Nói xong, người tuổi trẻ kia lộ ra cười khổ. Ta phải hay là không quá quá nghiêm khắc rồi hả? Nếu như chỉ là cái này, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được đấy." Tô Đường nói, "Đây là công hơn ngọi, giao cho ngươi đi, thượng diện có tên của ngươi, chỉ cần ngươi đem công hơn bội giao cho trưởng lão, bọn hắn dĩ nhiên là minh bạch chúng ta tâm nguyện cuối cùng rồi." Tú Thủy Tinh Quân đem mình tín bội lấy ra, đưa cho Tô Đường. Tô Đường tiếp nhận hai khối công hơn ngọi, trầm mặc một lát, phóng tại chính mình trong nạp giới. Hai người chúng ta thiên tương đốc, tu vi cũng không đủ tinh thâm, cái này thối hồn tình có thể bảo vệ chúng ta 2 năm không lo, đã qua 2 năm Chúng ta tàn hồn muốn tiêu tán rồi." Tú Thủy Tinh Quân lại nói. "Đã minh bạch, Tô Đường nói, "Chúng ta cách ra đi thôi, có lẽ chúng ta cũng có cơ hội chạy ra tìm đường sống đấy, đại hoang tập nhất, đến lúc đó linh bảo còn có một phần của chúng ta, ngươi không thể độc thôn. Người tuổi trẻ kia nói ra. "Không quản các ngươi có thể hay không có thể chạy thoát được, các ngươi kia nhất phần là không thiếu được." Tô Đường nói. Người tuổi trẻ kia vốn là ngạc nhiên, sau đó mới hiểu được Tô Đường ý tứ, thần sắc trở nên nghiêm trọng. "Cần phải đi." Tô Đường nói, nói xong hắn dương động mà chi dự. Lưỡi trên đến giữa không trùng, thân hình trên không trung tạo nên từng cơn bén nhọn tiếng giết, lóe lên vài cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi rồi. Nếu như hắn thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đoán chừng chúng ta nếu so với kiếp này may mắn nhiều lắm. Người tuổi trẻ kia thông thả nói, cho dù dùng tàn hồn trùng tu, có lẽ cũng có thể được ngộ đại đạo, thậm chí có thể nhớ tới đúng lúc này. Thật là là một kiện nhiều chuyện tốt nha. Tú Thủy Tinh Quân cười nói. Ta trong lúc đó một chút cũng không sợ. Người tuổi trẻ kia nói, chúng ta đi. Nói xong, hai người bọn họ cũng thả người lớp trên chạy cùng Tô Đường phương hướng ngược nhau bay đi. Tô Đường toàn lực dương động ma chi dự, một hơi bay ra hơn 1000 dặm xa, đợi đến lúc phía trước mơ hồ thấy được một tòa thành thị sau hắn mới đánh xuống thân hình, cũng không có vội vã đi vào, tìm so sánh rậm rạp khu rừng nhỏ, đợi mấy giờ, phía sau một mực không có cảm ứng được linh lực chấn động, chứng minh dục quật các tu sĩ truy hướng về phía mặt khác phương hướng. Tô Đường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi hướng tiền phương thành thị đi đến, đây là một tòa tiểu thành, miệng người nhiều nhất có mấy vạn, cùng nhau đi tới, cơ hồ không có gặp được tu hành giả. Các loại đợi tiếp cận trong thành thị truyền tống trận thời điểm mới nhìn đến mấy cái dục quật tu sĩ, bọn hắn phụ trách thủ hộ truyền tống trận. Mấy cái tu sĩ tu vi còn tại thánh cảnh, dục quật thực lực tuy nhiên cao lồ, nhưng chính thức đại tu số lượng cũng có hạn, nếu như loại này tiểu thành thị cũng muốn phái đại tu trấn thủ, nhân thủ căn bản không đủ dùng, có mấy cái thánh cảnh đã đầy đủ rồi. Tô Đường vốn định theo truyền tống trận hồi trở lại Minh Châu Chi thành, hỏi qua mấy cái tu sĩ về sau mới hiểu được, cái này nhất trọng thiên sở hữu tất cả truyền tống trận đều phong bế. Tô đường chỉ phải tại trong thành thị một chiếc xe ngựa, chậm rãi từ, từ hướng Minh Châu Chi thành xuất phát. Cái loại đợi trở lại Mình Châu chi thành, đã qua hơn 10 ngày. Tô Đường trực tiếp đi tìm Phương Dĩ Triết, đi vào Phương Dĩ Chết chỗ ở, chính chứng kiến kia Định Hải Tinh quân phía trước trong nội viện vội vàng cái gì, phát hiện Tô Đường vào được, kia Định Hải Tinh quân hướng về phía Tô Đường một nụ cười, đón lấy hướng, về sau bên cạnh chép miệng, ra hiệu Tô Đường chính mình đi qua tìm Phương Dĩ Chết. Xuyên qua hai trọng phòng, đi vào hậu viện, chứng kiến Phương Dĩ Chết ngồi dưới tảng cây nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng bước chân, Phương Dĩ Triết hướng bên này nhìn lướt qua, cười nói: "Chúc mừng. Làm sao ngươi biết ta đã thủ rồi hả?" Tô Đường cũng lộ ra dáng tươi cười. Những ngày này dục quật tu sĩ giống như chết cha mẹ đồng dạng, bốn phía tán loạn, huyên áo gà bay chó chạy, hơn nữa cái này nhất trọng thiên không cho phép tiến cũng không cho ra, giống như ta và người loại này trong nội tâm có quỷ đấy, tự nhiên sẽ không lộ ra, nhưng Minh Châu chi thành nội mấy ngàn tu hành giả, lại chịu không nổi rồi, bọn hắn đến dục quật là muốn hưởng lạc đấy, hiện tại bị quan ở cái địa phương này, há có thể từ bỏ ý đồ. Phương Dĩ chết nói, nếu như ngươi không có tay, như vậy linh bảo khẳng định đã rơi vào dục quật tu sĩ trong tay, như thế, lệnh cấm sớm cựu vùng ra rồi, ngươi là không tại. Cho nên không biết đám kia gia hỏa Huyền nào có bao nhiêu lợi hại, dục quật bên kia một mực tự nhận lấy áp lực cực lớn a. A, Tô Đường ngồi ở phương Dĩ chiếc đối diện, ta phát hiện lời của ngươi là ngày càng nhiều rồi. Quý trọng lập tức a, có thể theo giúp ta không hề cố kỵ nói lên vài câu đấy, tựu như vậy mấy người, Trần Nuân vẫn còn nhân từ, ngươi đây này. Đoán chừng chính biện pháp chạy đi đâu rồi, chúng ta gặp nhau ngày cũng không có mấy ngày, để cho đợi chút nữa lần tương kiến, lại không biết là lúc nào. Phương Dĩ chết thở dài. Bọn hắn không bung ra lợi cấm, ta là đi không được. Tô Đường nói, nhanh Phương Dĩ chớ nói, nói như thế nào? Người vào thành thời điểm, cần phải chú ý tới, trên đường người đi đường phải hay là không rất ít. Phương Dĩ chớ nói, đám kia ra hỏa cố ý phát tiết, trong thành món đồ chơi nhóm, đám bọn họ ít nhất đã bị đổ giệt 1 phần 3, hơn nữa bọn hắn hỏa khí càng lúc càng lớn, muốn hao tổn thêm mấy ngày, đoán chừng món đồ chơi liền một cái mọi người không thừa nổi, đến lúc đó, bọn hắn có lẽ muốn đánh dục quật tu sĩ chủ ý. Dục quật tiểu tùy ý bọn hắn tàn sát bờ bãi. Không ra mặt quản một ông sao? Tô đừng nói, như thế nào quản? Giết cái món đồ chơi muốn đưa trước mấy quả dung thần đan, dựa vào cái gì quản. Trên người có hàng chủ nhân còn nhiều, rất nhiều, ngàn tám quả dung thần đan người ta căn bản không quan tâm. Phương Dĩ trước nói, không tin chúng ta có thể đánh cuộc, tối đa còn có thể hao tổn thượng 7 ngày, sau đó dục quật nhất định phải bơm ra truyền tống linh trận rồi, nếu không lại để cho trong thành mấy ngàn đến từ từng cái tinh vực tu sĩ gây ra bất ngờ lãng phản, mặc kệ cuối cùng ai thắng, dục quật cũng đã bị hủy, về sau ai còn giảm đến. 7 ngày sau. Tô Đường tin tưởng Phương Dĩ chết lòng dạ, cho nên cũng tin tưởng chết phán đoán, như thế, thời gian thượng còn kịp về trước bất diệt tinh vực, hướng Tam thái tử bệ ngạn báo cáo kết quả công tác, sau đó lăn lộn đến mấy tháng, tận lực không để người chú ý, cuối cùng lặng lẽ chạy tới vô tướng tinh vực, đi tìm Linh Bảo. Tô Đường sợ nhất đấy, là dù quật cường ngạnh đến cùng, truyền tống linh trận vô hạn kỳ đóng cửa xung xung dưới, Tô Thủy Tinh quân đã thông báo, nàng thiết hạ linh trận tối đa duy trì nửa năm, sau đó linh bảo tàn mát ra khí tức sẽ gặp tiết lộ tại bên ngoài, thật sự hao tổn nửa năm trở lên, chờ hắn đuổi đi qua, gái chính nữ đã thành đàn bà rồi. Phương Dĩ gặp Tô Đường ánh mắt lập bất định, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, mở miệng hỏi, làm sao vậy? ta suy nghĩ, phải hay là không cần phải đi ra ngoài thêm đêm hỏa, lại để cho nội thành huyện náo càng loạn một ít. Tô đừng nói, mọi thứ hăng quá hóa dở. Phương Dĩ chết lắc đầu nói, ngươi nên làm đã làm xong, chỉ cần không hề ai động, ai cũng đừng muốn tìm ra lông của ngươi bệnh, nhưng ngươi động, mặc kệ làm việc kín đáo hay không, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn lộ ra chút ít hành tích, vạn nhất bị người phát hiện, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. 100 bước ngươi đã đi rồi 99, chỉ còn một bước cuối cùng, ngàn vạn không nên mất chi vội vàng sao động, vài ngày thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi. Nói được có lý. Tô Đường trầm rãi nói ra, hắn tiểu là có điểm ấy chỗ tốt, tổng có thể nghe được tiến lời hay. "Huống chi, ngươi còn có chính sự muốn làm đây." Này. Phương Dĩ chết cười nói, "Thất thái tử nhai tí bên kia giống như có hai vị đại quân, rục của sao? Cũng có một vị đại quân không thể trở về, ngươi lúc này đây thu hoạch chỉ sợ không thể so với đêm đó trên người a." Chương 941, khai trận. Sự tình phát triển xác thực giống như Phương Dĩ chết đoán trước cái kia dạng, Minh Châu chi thành càng ngày càng rối loạn, nội thành đều biết khoảng 1000 tự từng cái tinh vực tu hành giả, bọn hắn đến dục quật tất cả đều là vì tiêu khiển, cũng có thể nói Bọn hắn tựu là đảm đương đại gia đấy. Dụ Quốc đã triệu tập vô số tu sĩ, trải rộng toàn thành, bốn phía tuần phòng, chứng kiến hơi có chút người khả nghi, đều chào đón để ra nghi vấn một phen, các đại gia sao có thể chịu được cái này. Tô Đường đi tìm qua Khương Hổ quyền bọn người một lần, sau đó vài ngày một mực tại rèn luyện nạp giới, ngày đêm không ngớt, bởi vì hắn nạp giới nhiều lắm. Không có suy nghĩ thời điểm, thời gian rất lâu đều không có biện pháp khai trường, đột nhiên đến rồi suy nghĩ, lại thoáng cái lại để cho hắn loay hoay sức đầu mẹ chán. Bất kể thế nào nói, lần này Dụ Quốc chuyến đi, Đường là lợi nhuận đại phát rồi. Chỉ cần đại quân cấp buồn mạng linh bảo, hắn tùy hôn lăn lộn đến 3 cái, một thanh màu đỏ thám đại truy, hai thanh linh kiếm. Về phần nạp giới, lại càng không cần phải nói, nếu như không sợ gây phiền thoái, hắn thậm chí có thể ở Minh Châu chi thành nội khai mở một gian bán nạp giới cửa hàng. Ngày hôm nay, Tô Đường Y Nguyên đang bận lục lấy, rèn luyện nạp giới, luyện hóa về sau, bắt đầu vận chuyển đồ đạc, sau đó lại bắt đầu rèn luyện mới thôi nạp giới, như thế nhiều lần, đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, lấy tay theo sau thắt lưng xuất ra kia khối hồn tinh, hồn tinh nội xoay tròn lấy giọt máu đã biến mất, chiếm lấy chính là hai quả quan điểm. Tú thủy Tinh Quân hai người bọn họ đã vẫn lật rồi, lúc trước Tô Đường đã nhìn ra cái chết của bọn Hàn Chí, bọn hắn sẽ tận lực trốn, chỉ khi nào phát hiện mình trốn không thoát, liền sẽ lập tức tự hủy linh mạch, để tránh lần nữa rơi vào tay địch, mặc người chém giết. Phương Dĩ chết đúng lúc từ bên ngoài đi tới, gặp Tô Đường sắc mặt không đúng, mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Truyền tống linh trận sắp mở." Tô Đường khẽ thở dài một hơi: "Tiểu Phương, ta cũng nên đi, ngươi thật sự muốn tiếp tục lưu lại tại đây sao?" "Ta là muốn lưu lại đấy." Phương Dĩ lộ ra thuần tức chi sắc. hắn biết rõ lại muốn tách ra, tinh nghịch dài đằng đẵng để cho đợi chút nữa lần gặp mặt, có lẽ muốn vài năm, hơn 10 năm về sau, đi bên ngoài lại muốn một lần nữa bắt đầu, ở chỗ này ta ít nhất lưu lại không ít nhân tình. Ha ha. Chờ ngươi đi rồi, ta tiểu đi tìm Phương đại quản sự, sửa ác theo thiện, trước theo một cái nho nhỏ quản sự đem khởi trầm rãi bỏ a. Dù quật cũng không phải cái gì nơi tốt. Tô Đường nói, ít nhất ta rất quen thuộc. Phương Dĩ chết cười cười, nhân giới ma cổ tông lại cũng coi là nơi tốt sao? Đã ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng cũng không muốn nói nhiều. Tô Đường dừng một chút, gần một thời gian ngắn, ta hỏi, sẽ tiếp tục lưu lại bất diệt tinh ngữ, nếu như ngươi có việc mà nói, có thể lại để cho người đến Thiên nhạc sơn tìm ta, nếu như là việc gấp. Nói còn chưa dứt lời, Tô Đường theo trong nạp giới tay lấy ra linh phủ, đưa cho Phương Di Chết. Phương Dĩ Triết nhận lấy, nhìn kỹ một chút, đặt ở chính mình trong nạp giới. Ta đi về trước, các loại đợi truyền tống linh trận vừa mở, lập tức mang theo bọn hắn ly khai dục quật. Tô Đường đứng người lên, "Tiểu Phương, chính ngươi làm việc phải cẩn thận một ít." "Yên tâm, ta đều biết đấy." Phương Dĩ nói. "Đúng rồi, ngươi linh quyết phải hay là không xuất hiện độ lệnh." Tô Đường nói. Mấy ngày nay tổng cảm giác trên người của ngươi có một loại yêu dị sắc khí. Cái mũi của ngươi thật là linh đấy." Phương Dĩ chết lộ ra bất đắc dĩ vui vẻ, sau đó lấy ra một cái ngoại hình quỷ dị hồ lô, hồ lô toàn thân thành đỏ thâm sắc, tản ra như bảo thạch bình thường sang bóng, còn nhớ rõ cái này huyết hồ lô sao? Ngươi mấy lần khích lệ ta ném đi, nhưng ta không có nghe lời ngươi. Đã thành buồn mạng của ngươi linh bảo rồi hả?" Tô Đường nhăn lại lông mày, khí tức của nó rất không ổn định. Nguyên lai không có việc gì đấy, nhưng từ khi ta đem huyết tộc linh huyết gửi đến bên trong về sau, huyết hồ lô tiểu thay đổi. Phương Dĩ chết thở dài, Nếu như có thể ổn định một ít, vừa rồi ta cũng sẽ không bị ngươi đánh cho thảm như vậy. Ân, ta có chuyện cầu ngươi, về sau gặp được huyết tộc tu sĩ, có thể không giết cũng đừng có giết, đưa cho ta, ta sẽ thay ngươi hảo hảo quản giáo đấy. Cái này dễ dàng." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Ta hiện tại đã có một cái mơ ước." Phương Dĩ chết lầm bầm nói, chiếm tiếp theo chỗ Tinh phủ, tầm bộ sinh linh, sau đó lại trả mấy ngàn cái huyết tộc tu sĩ, đem bọn họ nhốt tại tình trong phủ, lại để cho bọn hắn dùng những sinh linh kia là thức ăn, mà của ta tu hành cũng tin tức nhanh mối tại trên người bọn họ rồi." Tô Đường nghe được lắc đầu liên tục, tại nhân giới thời điểm hắn còn có thể khuyên giải Phương Dĩ Chết, hy vọng Phương Dĩ Chiết buông tha cho tu luyện huyết bí quyết, nhưng giờ phút này đã tiến vào tinh vực, muốn lại để cho Phương Dĩ Chiết buông tha cho huyết bí quyết, tương đương đã muốn Phương Dĩ Chiết mệnh, nhiều lời vô ích. Cùng Phương Dĩ Chiết lại thương lượng một sự tình, hai người phất tay từ biệt, Tô Đường trở lại Nguyệt Thạch đại quân chỗ ở, bởi vì cái này nhất trọng thiên loạn được có chút hư không tường nổi, lúc trước đi đấu trường đang xem cuộc chiến, Thông Nọng tinh quân, Bạch Đồng tinh quân bọn người lại nhận lấy thật lớn kinh hãi, mà trọng cốc tinh quân một mực không có đã xuất hiện, khẳng định đã vặn lật rồi. Cho nên bọn hắn căn bản không dám ly khai Nguyệt Thạch Đại Quân chỗ ở, tình nguyện mỗi ngày không ngủ. Tô Đường thân ảnh vừa xuất hiện, Thương Ngộng Tinh Quân bọn người cảm xúc lúc này trở nên phấn chấn bắt đầu nhau nhau hướng Tô Đường thi lệ vấn an. Nguyệt Thạch Đại Quân cũng nghe hỏi chạy tới, cười ha hà nói, "Thượng sứ những ngày này đến địa phương nào đi? Ngày đó đấu trường đại loạn, ta cũng bị thụ bị thương. Tô Đường nói, "Bằng hữu giúp ta tại Du Hồ thành cho ta tìm địa phương, ta một mực ở bên kia dưỡng thương. Tại sao không trở về ta bên này?" Nguyệt Thạch Đại Quân vừa nói một bên hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh Châu chi thành quá rối loạn. Tô Đường nói, "Sau đó đi theo Nguyệt Thạch đại quân sau lưng, hướng bên cạnh sảnh đi đến." Tiến vào bên cạnh sảnh, Nguyệt Thạch đại quân gặp Tạ Hữu vô người, hạ giọng nói ra, "Thượng sứ chính là phát hiện kia Tú Thủy Tinh quân dấu vết." "Ừm." Tô Đường nhẹ gật đầu, "Ngươi đoán được đúng vậy, sát thực là thất thái tử nhai tí người đem Tú Thủy Tinh quân cướp đi nha." "Hiện tại Tú Thủy Tinh quân bị bọn hắn mang đi nơi nào?" Nguyệt Thạch đại quân hỏi. "Ta cũng không biết." Tô Đường nói, "Đại quân, ngươi yên tâm đi, sau khi trở về, ta hội sẽ hướng Tam sư bá thay nói tốt vài câu đấy." đã tạ thượng sứ. Nguyệt Thạch đại quân nói, chính là người chưa bắt được, quận chúa bên kia trách tội xuống. Hai người dù sao cùng một chỗ đã làm bọn cướp, giờ phút này Nguyệt Thạch đại quân là thật tâm vi Tô Đường mà lo lắng, huống chi nếu như việc này trở thành, Tô Đường nói ngoại khẳng định có đại hiệu quả, hiện tại không có được việc, Tô Đường muốn nói lung tung, có lẽ hắn cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Tam sư bá là giảng đạo lý đấy. Tô Đường nói, thất thái tử Nhai Tí bên kia phái ra hai vị đại quân, dù quật lại càng không dùng để, tại đây bản kỷụ là nơi ở của bọn hắn, ta hạ được khả năng giáng cùng bọn họ tranh phong. Lý ngược lại là cái này lý, vấn đề ở chỗ. Nguyệt Thạch đại quân dừng một chút, phía dưới hắn không dám nói rồi, bởi vì Thiên Nhạc Sơn sở hữu tất cả tu hành giả vận mệnh đều nắm giữ ở Tam Thái Tử Bảy Ngạn trong tay, Tam Thái Tử Bảy Ngạn tâm tình tốt, cho rằng ngươi đúng vậy, khẳng định tiểu là đúng vậy, cho dù khắp nơi giết người phóng hỏa cũng đúng vậy, nếu như Tam Thái Tử Bảy Ngạn tâm tình trở nên không tốt, cho dù cái gì đều chưa làm qua, cũng có thể nhảy ra toàn thân sai lầm lại sinh tử tất cả Tam Thái Tử Bảy Ngạn một ý niệm. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào, có người tại hô lớn khai trận rồi, khai trận rồi. Chương 942, cảm xúc. Truyền tống linh trận đã mở khai, Tô Đường là một phút đồng hồ đều không muốn đợi, cùng Nguyệt Thạch Đại Quân trong tư phòng một mình hàn huyên một hồi, tùy tiện cũng liền cáo từ rồi, lần này đến dục quật, thu hoạch không nhỏ, đã tìm được phương di chết, đã nhận được bảo tàng bí mật, đã đạt được Nguyệt Thạch Đại Quân đề điểm, đối với tình cảnh của mình cũng có phi thường rõ ràng nhận thức, về phần Nguyệt Thạch Đại Quân người này, là đáng giá một phát đấy, đương nhiên, không, có khả năng giống như. Trước kia tập tiểu Như, Vân Hương, Cố Tùy Phong người đồng dạng, làm được cùng sinh cùng tử. Phương Họa tương ý ý, nhưng có chút chuyện nhỏ đến tìm Nguyệt Thạch Đại Quân hỗ trợ, hẳn là sẽ không cự tuyệt đấy, nếu như Nguyệt Thạch Đại Quân đi tìm hạ, N, hắn cũng sẽ rỗi người đứng đầu. Sau đó, Tô Đường liền dẫn người chạy tới truyền tống linh trận, chỉ là vội vã ly khai dục quật tu hành giả nhiều lắm, dục quật phương diện lại muốn cẩn thận kiểm tra, rất hao phí thời gian, bất quá Tô Đường có kim bài, hơi chút chậm trễ một hồi, dục quật tu hành giả liền vượt lên trước đem Tô Đường cho đi rồi. Trở về trên đường thủy trung rất bình tĩnh, đến Bất Diệt tinh quân, xuyên qua Thiên Nhạc Sơn linh trận, tốc hành đỉnh núi chân long điệt. Tô Đường chưa có trở về chỗ ở của mình, trực tiếp tiến điện đi bái kiến Tam Thái tử bệnh ngạn. Chân Long Điện hộ vệ đại đều biết Tô Đường rồi, cho dù không biết, tóm lại trường liếc trong mắt, Tô Đường đã đổi lại từ Long Bảo, tự nhiên một đường thông suốt. Kêu lên mấy cái hộ vệ, hỏi Tam Thái tử bệnh ngạn vị trí, Tô Đường ly khai chính điện, đi vào cửa hồng, đi thẳng đến thiên viện ở bên trong, chính chứng kiến Tam Thái tử bệnh ngạn dựng ở dưới cây, chính chi tiết lấy trong tay một thanh linh kiếm. Bái kiến Tam sư bá. Tô Đường nói khẽ. Thiên Ma, cái này một chuyến khổ cực. Tam Thái tử bệnh nặng vuông linh kiếm, hàm cười nói: Thu hoạch như thế nào? Thiên ma có phụ tam sư bá tín trọng. Tô đường túi đầu xuống, bị bị hao phí rất nhiều, lại cái gì đều không mang trở về. Ta chọn chúng ngươi, chỉ là vì cho ngươi nhiều một ít lịch lãm rèn luyện, về phần thành bại, không cần để ở trong lòng. Tam thái tử bệ ngạn nói, dù cuộc chuyện đó xảy ra, ta bao nhiêu cũng nghe nói một ít, ngươi có từng bái kiến tú thủy tinh quân. Nghe đến mấy cái này, tô đường đối với tam thái tử bệ ngạn một lần nữa làm ra phán đoán, tâm cao mà đảm mỏng. Phụ thuộc vào tam thái tử bệ ngạn đại tu còn nhiều, rất nhiều Nếu như phải mấy vị tình chủ cấp đại tồn tại đi bắt người, sắp thực quá hấp để người chú ý, được không bù mất, nhưng tìm một ít đại quân tu hành giả, hay vẫn là một điểm vấn đề đều không có đấy. Tam thái tử bậy Nạn không có tìm thuộc hạ của mình, mà đem hắn Tô Đường Phái đi qua, bên trong nguyên nhân quả thật bị Nguyệt Thạch đại quân đoàn chúng. Tam thái tử bậy ngạn không muốn cùng Thất thái tử Nhai Tý phát sinh không thoải mái, dù sao Thất thái tử Nhai tí đã phong thần, thật sự phát sinh xung đột đối với Tam thái tử bậy ngạn một điểm chỗ tốt đều không có. Thân phận của Đường rất đặc dụ, hắn có được cửu thái tử tiêu đồ truyền thừa, mà Tiêu Đồ lại đưa cho Thất thái tử Nhai tí trợ giúp thật lớn, có ngày xưa tình cảm, như vậy chính giữa tiểu có giảm sóc chỗ trống. Cho dù Thất thái tử Nhai tí lại tái phát bệnh điên, nhất định phải diệt trừ Tô Đường, Tam thái tử bậy ngạn cũng có thể đẩy Tam Lục Cửu, dù sao Tô Đường không phải môn đồ của hán. Nói cho cùng, Tam thái tử bậy ngạn là phi thường chột dạ đấy, bởi vì phong thần cùng không phong thần, thực lực sai biệt cực lớn. Ân. Gặp Tô Đường không nói gì, Tam thái tử bậy ngạn nhíu nhíu mày. Ta tại đấu trường trông thấy được Tú Thủy Tinh quân, chỉ là không đợi ta động thủ, Thủy Tinh quân liền bị tu sĩ khác mang đi. Tô Đường nói ra, về sau trải qua nhiều mặt tìm kiếm, bọn hắn hình như là thất sư thúc tọa hạ tu sĩ. Tam thái tử bệnh nạn không có vẻ giận mình, hiển nhiên đã biết hiểu tin tức này, hắn trầm ngâm một hồi, ngươi không biết Tú Thủy Tình Quân hiện tại chạy đến địa phương nào đi? Cần phải đã bị chết." Tô Đường nói. "Chết rồi hả? Là ngươi tận mắt nhìn đến hay sao?" Tam thái tử bệnh nạn vội vàng hỏi. "Không phải, ta đoán được đấy." Tô Đường nói, dù quật tu sĩ nhưng có thể biết Tú Thủy Tình Quân lai lịch, từ khi đêm đó đấu trường náo ra chuyện tình sau bọn hắn một phương diện phái người bốn phía truy tra Thủy Tình Quân tung tích. Hạ Lạc, một phương diện khác cũng phong bế truyền tống linh trận, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, cuối cùng đương nhiên ngay lúc đó, bọn hắn càng làm truyền tống linh trận thả, nếu như Tú Thủy Tinh quân còn sống, bọn hắn như thế nào hội, sẽ tùy ý Tú Thủy Tinh quân ly khai đâu này. Có chút đáng tiếc. Tam thái tử bệ ngạn thở dài, sau đó vừa cười nói, "Bất quá, hắn cần phải so với ta càng đau lòng a." Tô Đường biết rõ Tam thái tử bệ ngạn nói tới ai, nhưng loại lời này đầu, hay vẫn là không tiếp thì tốt hơn. "Tốt rồi, ngươi cũng sẽ đi nghỉ ngơi đi." Tam thái tử bệ ngạn nói. Tam sư bá Lúc này đây ta cái gì đều không có làm thành, những cái kia tốn hào. Việc rất nhỏ, những cái kia vốn chính là đưa cho ngươi. Tam thái tử bệ ngạn cười cười, ngươi bây giờ đã mời chào hạ mấy cái gia tướng rồi, sau khi trở về cũng muốn phân cho bọn hắn một ít, không thể lạnh nhân tâm. Đa tạ Tam sư bá. Tô Đường nói, còn có, đi xem Vân Kiếp a, hắn rất quan tâm ngươi đây này. Tam thái tử bệ ngạn nói. Vâng. Tô Đường đáp. Đi ra thiên viện, Tô Đường lại hướng Vân Kiếp Tinh quân Trò ở đi vào, làm như Tam thái tử bệ ngạn muốn đổ, Vân Kiếp Tinh quân ở khoảng cách tránh điện cũng không xa. Chỉ là hơn 10 tức thời gian tô đường đã tiếp cận vấn kiếp tinh quân sân nhỏ cách thật xa liền nghe được trong sân tiếng cười nói các loại đợi đẩy ra cửa sân thời điểm chứng kiến tiền viện trong 7 biển đến hội có 10 cái tu hành giả tại nâng ly cả chén nói chuyện trời đất hào khí phi thường náo nhiệt vẫn kiếp tinh quân cũng ở trong đó những cái kia tu hành giả chứng kiến một người không đều thông báo tự tiện xuống tới lộ ra phi thường ra mình sau đó liền thấy được tô đường trên người từ Long Bảo liên tục không ngừng đứng người lên nhau nhau hướng tô đường thi lễ thiên ma sư lệ lúc nào trở về hay sao vẫn kiếp tinh quân đứng lên vừa vừa trở về, Tô Đường cười nói, đi gặp qua sư tôn. Vân Kiếp Tinh Quân nói, "Ừm." Tô Đường nhẹ gật đầu, "Các người trước từ tự uống, ta cùng Thiên Ma Sư đệ có một số việc thương lượng." Vân Kiếp Tinh Quân nói, sau đó hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những cái kia tu hành giả không nớt lời đồng ý, tất cung tất kính đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Tô Đường cùng Vân Kiếp Tinh Quân đi vào phòng chính. Đến trong nội đường, Tô Đường cùng vấn Kiếp Tinh Quân chia nhau ngồi xuống, Vân Kiếp Tinh Quân nhìn xem Tô Đường sắc mặt, nói khẽ, "Đem người mang về. Có thể sao?" Tô Đường lộ ra cười khổ ta bất quá là một cái chính là tiểu La tinh quân, làm sao có thể cùng những cái kia đại quân chống lại. Kỳ thật sư Tôn ý tứ cũng chỉ là đụng đụng đại vận, trở thành cố nhiên tất cả đều vui vẻ, không thành cũng không cần để ở trong lòng, khi tất cả không có phát sinh qua là tốt rồi." Vân Kiếp Tinh Quân nói, sau đó hắn dừng một chút, chuyện gì chủ đề, "Thần sắc ngươi có chút không đúng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Trên thực tế Tô Đường đem tâm tình của mình che giấu rất khá, hắn đã đối với Tam thái tử bệ ngạn sinh ra cảnh giác, đối mặt Vân Kiếp Tinh Quân, tâm tình tự nhiên cũng trở nên có chút cổ quái. Chỉ là Vân Kiếp Tinh Quân thấy rõ lực cực kỳ nhạy cảm, nhìn ra Tô Đường tựa hồ có chút không yên lòng. Ta về sau mới biết được kia Tú Thủy Tinh Quân nguyên lai là thất sư thúc thị nữ, nàng theo thất sư thúc chỗ đó ăn cắp đi một tí linh bảo, sau đó chạy trốn tới dục quật. Tô Đường nói, ta tìm được Tú Thủy Tinh Quân về sau, vốn đã chuẩn bị động thủ, ai biết mặt khác một đám người đoạt trước một bước đem Tú Thủy Tinh Quân mang đi, bọn họ đều là thất sư thúc tòa hạ, ngồi xuống tu sĩ. Còn có việc này. Vân Kiếp Tinh Quân ngây cả người. Như thế nào? Tam sư ba không có cùng ngươi nói. Tô Đường hỏi Vấn kiếp tinh quân đã trầm mặt thật lâu, lắc đầu nói, không có, loại chuyện này. Nói ra có chút ám ngội, cũng cũng không cần phải nói cho ta biết. Thiên ma sư đệ, ngươi là vì cái này canh cánh trong lòng sao. Mọi người vốn là nhất mạch đồng tông, làm như vậy giống như có chút. Không tốt tô đường lầm bầm nói. Loại lời này là không nên nói đấy, nói không có biện pháp cải biến cái gì, ngược lại có khả năng tạo thành không thoải mái. Nhưng là, tô đường tại nội tâm ở bên trong đã đem tam thái tử bệ ngạn cùng vấn kiếp tinh quân hoàn toàn yêu ma hoa rồi. đổi một câu Tô Đường đem Tam Thái tử bệ ngạn cùng vấn kiếp tinh quân trở thành thế gian người thông minh nhất, so với hắn Tô Đường thông minh nhiều lắm, hắn đã biết mang đi tú thủy tinh quân chính là thất thái tử nhai tí người, Tam Thái tử bệ ngạn là tại đánh chính mình anh em ruột chú ý, nếu như Tô Đường một điểm cảm xúc đều không có, ngược lại sẽ lại để cho Tam Thái tử bệ ngạn sinh ra nghi kỵ, bởi vì Tô Đường một mực tại cố gắng cho Tam Thái tử bệ ngạn lưu lại như vậy một loại ấn tượng, hắn là trọng tình nghĩa người. Một cái trọng tình người, chứng kiến trưởng bối của mình tâm đó sinh ra anh em trong nhà gãy cọ nhau manh mối, như thế nào hội sẽ một điểm cảm xúc đều không có. Cho nên hắn nhất định phải biểu đạt chính mình có hiểu, thất vọng của mình, đem nên diễn cho mục diễn xong, tiếp chuyện kế tiếp, muốn do vấn Kiếp Tinh Quân đến diễn rồi, hắn tin tưởng Vân Kiếp Tinh Quân sẽ tìm ra một cái làm cho người tin phục lý do, hơn nữa, Vân Kiếp Tinh Quân khẳng định phải đem cái này đoạn trải qua bẩm báo cho Tam Thái Tử bệ ngạn, sau đó hắn tại lời nói gian lần nữa biểu đạt mới thôi cảm xúc, chứng minh chính mình bị thuyết phục rồi, như vậy Tam Thái Tử bệ ngạn tuyệt sẽ không hoài nghi có nó. Nhất mạnh đồng tông. Vân Kiếp Tinh Quân cười cười, khắp âm thanh nói, ngươi phải biết, Long chủ vị đã không thật lâu, đã lâu rồi ngoại trừ cửu sư thúc, mà khác sư thuốc sư bá, kể cả sư tôn ở bên trong, mỗi một ngày đều tại mơ ước chân long truyền thừa tại trong tay mình chân chân chính chính, chính kết hợp nhất mạch a. Sư tổ lưu lại long chủ vị, vì sao mọi người không thể để cử đi ra một cái? Tô đừng nói, Đề cử?" Người nghĩ đến rất đơn giản vấn kiếp tinh quân nói, "Long chủ vị, chỉ cần ngồi trên một thời gian ngắn, liền có thể ngồi vững vàng rồi, ai cũng mơ tưởng dung chuyển tròn nên đề cử là để cử không đi ra đấy. Kia chỉ có thể dựa vào đoạn. Tô đừng nói, đoạn cũng không được." Vấn kiếp tinh quân thở dài, "Theo ta được biết, Nghị sư bá, tứ sư thúc còn có bát sư thúc cũng đã có cơ hội, nhưng cuối cùng bọn hắn buông tha cho. Vì cái gì? Tô Đường nói. Bọn hắn không dám. Vân Kiếp Tinh Quân nói, chỉ cần ngồi trên vị trí kia, chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, còn lại sư thúc sư bá đều ôm thành đoàn, sau đó đem ngồi ở phía trên kéo xuống. Đều là huynh đệ, lại là cần gì chứ? Kỳ thật, ta biết rõ trong lòng ngươi tại trách cứ sư tôn. Vân Kiếp Tinh Quân nói, đợi ngươi ở nơi này dạo chơi một thời gian trường một ít, tiểu sẽ minh bạch sư tôn nội khổ tâm rồi. Nghị sư bá, tứ sư thúc Thất sư thúc cùng bác sư thúc đều đã phong thần, chính ngươi muốn, tại trong bọn họ, ai là yếu thế, ai là cường thế? Chương 943, lần trước. Tô Đường cùng vấn Kiếp Tinh Quân tại trong nội đường trọn vẹn hẳn nguyên hơn một giờ mới đi tới, sau đó Tô Đường bưng chén rượu lên, từng cái cho ở đây tu hành giả mới rượu, tu vi của hắn tuy nhiên không cao, nhưng ở Thiên Nhạc Sơn trông coi như là cái nhân vật trọng yếu rồi, cho nên hắn muốn biểu đạt ra lập trường của mình. Bạn của vấn Kiếp Tinh Quân, tựa là bằng hữu của hắn. Đó lấy, Tô Đường trở lại chỗ ở của mình, hắn chỗ ở không bằng Vân Kiếp Tinh Quân đấy. Lại để cho Khương Hổ Quyền ở lại không có vấn đề, nếu như Bạch Đồng Tình Quân, Thông Nọng Tình Quân bọn người cũng muốn lưu lại, địa phương cũng có chút nhỏ hẹp rồi, chỉ có thể đem bọn họ an bài đến nơi khác. Đi vào thư phòng, đóng cửa phòng, một mình một người, Tô Đường mới dám thở vào một hơi, sau đó liền lấy ra thu được đến nạp giới. Những ngày tiếp theo, Tô Đường thủy Trung không có ly khai qua thư phòng, hắn muốn luyện hóa sở hữu tất cả nạp giới, còn muốn sửa sang lại những vật kia, căn bản không có thời gian xuất ngoại đi đi lại lại. Đến ngày thứ 3, Chân Long Điện đột nhiên truyền đến tiếng chuông. Tam thái tử bậy nạn triệu tập lấy ngàn mã tính tu hành giả, đại quy mô ly khai thiên nhạc sơn, không biết tung tích. Tô Đường tìm được vấn kiếp tinh quân về sau mới hiểu được, phái đến cựu thiên tinh vực tứ tượng đại quân đã xảy ra chuyện. Kỳ thật gặp chuyện không may là tất nhiên đấy, tam thái tử bậy nạn sớm tựu chuẩn bị xong, chi như vậy tức giận, thiên nhạc sơn tu hành giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, là vì tam thái tử bậy nạn ăn trộm gà bất thành phản thực một nắm gạo. Tại tứ tượng đại quân phản hồi trên đường, 10 cái thiên đạo liên minh tu hành giả đột nhiên xuất hiện, đối với tứ tượng đại quân triển khai vây khẩu chiến một sau tứ tượng đại quân bị mất mạng. Mà Cửu Thiên Tinh vực cùng Tam Thái Tử Bảy Ngạn tọa hạ tu hành giả liền xuất hiện, đem Thiên Đạo Liên Minh người vây khốn tại Tinh Lộ Nội. Chính là, ngay sau đó Thiên Đạo Liên Minh tu hành giả liền giống như thủy triều vào tới, Tam Thái Tử Bảy Ngạn phái đi ra tu hành giả toàn bộ bị mất mạng, mà Cửu Thiên Tinh vực tu hành giả cũng chết tổn thương thảm trọng. Tuy nhiên bọn hắn chiếm cứ địa chủ chi lợi, nhưng đánh càng về sau căn bản không dám ra đầu đi trợ giúp rồi. Thiên Đạo Liên Minh vậy mà xuất động mấy cái tinh chủ cấp đại tồn tại, đối với cái này dịch tình thế bắt buộc, Cửu Thiên Tinh vực tu hành giả đều bị giết bảy mệt, chỉ phải núp ở Tinh Xu Nội tử thủ. Nói xong lời cuối cùng, Vân Kiếp Tinh Quân lộ ra may mắn chi sắc, quyết định vứt bỏ tứ tượng đại quân vạn phần chính xác, tại Chân Long nhất mạch hiện có 8 chi trong truyền thừa, Thiên Nhạc Sơn thực lực là so sánh yếu, cùng Thiên Đạo Liên Minh dây dưa không dọn nổi. Tuy nhiên nơi này có thượng cổ linh trận, cho dù Thiên Đạo Liên Minh sở hữu tất cả tu hành giả đều đến, đến rồi, cũng rất khó công được hạm nhưng bên ngoài những cái kia tinh phủ tinh xu đều gặp nạn, thậm chí bị quét sạch không còn. Chân Long điện trên mặt chi phí, hơn phân nửa đều là do từng cái tinh xu, tinh phủ cung cấp đấy, tựa như một thôn trang nhận lấy cường đạo công kích. Các thôn dân rủ vào tu kiến thiết kế phòng ngự chặn bọn cường đạo tiến công, nhưng cường đạo một muội lửa đem sở hữu tất cả ruộng đồng cháy sạch nấu được một tại hai sạch, tuy nhiên may mắn tránh được một kiếp, nhưng thời gian hội sẽ trở nên phi thường khổ sở. Càng chỗ nấu chốt ở chỗ, Thiên đạo liên minh từ trước đến nay không cùng người đem xung đột chính diện, chỉ thích thiết trí cái bẫy, đánh lén phục kích, nếu như tam thái tử hướng các minh đệ khác cầu viện, những cái kia thái tử sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bởi vì Thiên đạo liên minh giống nhau là địch nhân của bọn hắn, nhưng trợ giúp là không có chút ý nghĩa nào đấy các loại đợi những cái kia thái tử môn tu sĩ chạy tới, Thiên đạo liên minh sẽ gặp rút về đi, trợ giúp rút, rút. Đi, bọn hắn lại hội sẽ chạy tới. Hiểu được bên ngoài chuyện đó xảy ra, Tô Đường sau khi cáo tử, lập tức trở lại chính mình sân nhỏ, đi vào thư phòng, đón lấy liền lấy ra tín bội. Tín bội thượng đã nhao nhao điên rồi, tin tức soát bình tốc độ thật nhanh, sở hữu tất cả tu hành giả đều đang bàn luận trận kia chiến sự. Mấy trăm năm qua, Thiên đạo liên minh lần thứ nhất khởi sướng như thế quy mô chiến đấu, hơn nữa đánh thắng, Thiên đạo liên minh tu hành giả nhóm, đám bọn họ tình cảm quần chúng gạn độ khơi trong hưng phấn tới cực điểm. Tô Đường nhìn một hồi, lại vận chuyển thân nghiệm, tiến vào cung phụng một cấp trong kênh nói chuyện. Tại đây nói chuyện tốc độ bị chậm hơn nhiều rồi, tại Thiên Đạo Liên Minh ở bên trong, có thể trở thành cung phụng đấy, đa số có được đại quân cấp tu vi, người ít nói chuyện tự nhiên cũng ít. Tô Đường yên lặng nhìn một hồi, đột nhiên cảm ứng được cái gì, lần nữa vận chuyển thân nghiệm, hắn lại phát hiện một cái kênh. Tô Đường có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn hay vẫn là chỉ có hai kênh đấy, cái gì đều không có đem, như thế nào hội sẽ lại thêm một cái. Đúng lúc này, tín bội thượng xuất hiện một hàng chữ. Trường lão viện Đại hoàng thập nhất, ngươi tại a? Đại hoàng thập nhất, ta tại, ngài là làm sao mà biết được? Trường lão viện, ngươi tại dùng thần nghiệm quét qua quét lại tín bội, tại đây bội linh tự nhiên mà vậy sẽ tỏa sáng. Đại hoàng thập nhất, thì ra là thế. Trường lão viện, kinh, trải qua, các trường lão quyết nghị, ngươi đã là ghế trên cung văn rồi, hiện tại, ngươi có thể nhìn xem chính mình công văn bội. Tô Đường xưng sợ, vội vàng đem chính mình công văn bội lấy ra, sau đó phát hiện, thượng diện công văn giá trị vậy mà đã biến thành 1800. Đại hoàng thập nhất, tại sao có thể như vậy nhiều? Ta nhớ được lần trước cùng nô trưởng lão thương nghị, hắn đáp ứng chính là cho ta 500 công hơn giá trị. Trưởng lão viện, bởi vì vì lần này thành quả chiến đấu xa xa vượt ra khỏi suy đoán của chúng ta. Đại hoàng tập nhất, nhưng ta cái gì đều không có đem, chỉ là nói cho các ngươi một ít tin tức. Trưởng lão viện, cái này như vậy đủ rồi, nếu như chúng ta nghe tin bất diệt 33 tin tức, kết quả lại sẽ như thế nào? Trưởng lão viện, đúng vậy à, đại hoàng tập nhất, ngươi không cần bất an, đây là ngươi nên được đấy, hơn nữa chúng ta công hơn bảng sẽ đem ngươi công hơn giá trị gián hồ đi ra, nếu có thể khiến cho mọi người chỉ trích cũng sẽ không cho ngươi cái này công văn giá trị. Trường lão viện, nếu như ngươi cần đan dược, linh bảo, hoặc là muốn tìm chút ít người giúp ngươi làm sự tình, cũng có thể cùng công văn viện trưởng lão trao đổi. Tô Đường đã trầm mặc một lát, sau đó tại tiến bộ thượng viết lên mấy câu. Đại Hoang Tập Nhất, ta đã từng gặp hai huynh đệ, giúp bọn hắn một điểm nhỏ bề bộn, bọn hắn quyết định đem di Phân đưa cho ta, di Phân lại nên như thế nào bạn bạn. Trưởng lão viện, ngươi ở đâu cái tinh vực? Đại Hoang Tập Nhất, Bất Diệt tinh vực. Trưởng lão viện, theo ta được biết, chúng ta tại Bất Diệt tinh vực ở bên trong không có đạo tràng. Có hai biện pháp, một cái là phái ra hai trưởng lão đi tìm người, một người khác là người đem kia hai khối công văn bội đưa đến chúng ta những tinh vực khác đạo tràng ở bên trong đi. Đại hoang tập nhất, ta tại đây rất nguy hiểm, hay vẫn là ta đưa qua a. Trưởng lão viện, người đem công văn bội đưa đến vô tướng tinh vực, đại bác tinh sừ, hồ quang tinh trong phụ đi, chuyện cụ thể, người cùng với phụ trách đạo tràng trưởng lão hiệp đàm, chúng ta không rõ lắm. Đại hoang tập nhất, đi nơi nào đảm. Trưởng lão viện, người vi ta minh lập nhiều đại công, hiện tại tấn thăng làm ghế trên cung phụng, tiến bộ vô cùng nhiều pháp môn đã hướng ngươi mở ra. Ngươi vận chuyển thần niệm tự nhiên sẽ hiểu. Đại Hoang tập nhất, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Tô Đường bắt đầu vận chuyển thần niệm, tín nội hào quang càng ngày càng chói mắt, tiếp theo tại tín bộ thượng xuất hiện từng đạo đồ án, từng cái đồ án thượng đều có ghi rõ, Tô Đường rất nhanh đã tìm được đạo tràng, sau đó đem thần niệm đánh đi vào. Đạo tràng đồ án tại rất nhanh phóng đại, chiếm cứ toàn bộ tín nội, Tô Đường thử thăm dò đánh ra mấy chữ. Đại Hoang tập nhất, có người tại sao? Trưởng lão viện, ngươi có chuyện gì? Tô đường niết miệng, lại là trưởng lão viện. Bất quá hắn cũng minh bạch đây là vì bảo hộ Đạo Liên Minh thành viên trung tâm. Tô Đường đem lúc trước mà nói lập lại một lần. "Trường lão viện, là ai công hơn đội? Đại Hoang tập nhất, vô tướng 88, Hắc quang 17." Bên kia đã trầm mặt một lát, sau đó cho ra trả lời. "Trường lão viện, bọn họ là tại dục quật vẫn là rồi, người tại dục của sao?" Chương 944, thủ hộ giả. Hỏi rõ đạo tràng chỗ, Tô Đường cũng không có vội vã ly khai Thiên Nhạc Sơn, tam thái tử bệnh nạn mang theo bất diệt tinh vực đại tu dốc toàn bộ lực lượng, hắn ở thời điểm này đi, quá mức để người chú ý. Những ngày tiếp theo, Tô Đường y nguyên rất ít đi ra ngoài, không phải bế quan điều tức. Cửu La rèn luyện nặng dưới, đạo mắt đã qua hơn một tháng, Tam thái tử Bội Ngạn mới mang người phản hồi Thiên Nhạc Sơn, nghe nói Tam thái tử Bội Ngạn cảm xúc rất không thiểu, thường xuyên giận dữ, vấn Kiếp Tinh Quân còn cố ý tới dặn dò Tô Đường một tiếng, gần vài ngày nội cũng đừng có tiến chân Long địa rồi, miễn cho gặp vạ lây. Lại qua nửa tháng, Tam thái tử Bội Ngạn đột nhiên đã đi ra Thiên Nhạc Sơn, lại để cho Thiên Nhạc Sơn trong những cái kia cả ngày nơm nớp lo sợ tu hành giả nhóm, đám bọn họ thở nhẹ nhõm. Tô Đường rất có kiên nhẫn, đợi có 7, 8 ngày mới đi tìm Vân Kiếp Tinh Quân. Chỉ nói có một lao hữu sai người mang đến cái lời nhắn, lại để cho Tô Đường đi xem đi Thiên Dực Tinh vực. Tô Đường cũng là tại thăm dò, nếu như tại phương diện nào lộ chân tướng, khiến cho Tam thái tử bệ ngạn lòng nghi ngờ, như vậy Vân Kiếp Tinh quân sẽ tìm lý do lưu lại hắn rồi, ít nhất cũng phải hỏi một chút bên kia là cái gì bằng hữu, muốn đi vài ngày vân vân, đợi một tí, nếu như vấn Kiếp Tinh quân hay, vẫn là cầm hắn Tô Đường làm bằng hữu, loại vấn đề này là sẽ không hỏi đấy, bởi vì có khả năng cho người lưu lại một loại không được tín nhiệm cảm giác. Mà Vân Kiếp Tinh không có cái gì hỏi chỉ là nói lại để cho Tô Đường đi nhanh về nhanh, gần vài ngày từng cái tinh vực đều có chút không yên ổn, phong ba dần dần khởi nhất định phải coi chừng. Trở lại chỗ ở của mình, Tô Đường dặn dò Khương Hổ quyền coi được gia môn, sau đó lại để lại một ít gì đó. Bạch Đồng Tinh Quân, thông động Tinh Quân bọn người gọi hắn quân chúa, không phải nói không đấy, cái gọi là gia thần gia tướng, đều cần nhờ hắn Tô Đường đến nuôi sống. Đương nhiên, nếu như xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, sở hữu tất cả thu hoạch đều muốn quy Tô Đường sở hữu tất cả, sau đó do Tô Đường phân phối. Quân chúa tâm địa nhân thiện, người phía dưới có thể đà phần chút ít. Quần chúa tâm địa hẹp, người phía dưới được chia tiểu ít đi rồi, nếu như quần chúa vắt chảy ra nước, ra thần bọn ra tướng cũng chỉ có thể tại nâng cao, tuyệt đối không thể ly khai quần chúa, đầu nhập vào người khác, đây là thiên nhạc sơn tối kỵ, quần chúa có quyền lực đem phản bội chạy trốn tu sĩ tại chỗ chém giết, ai cũng không thể ngăn đón, trừ phi tam thái tử bậy ngạn nói chuyện. Trên thực tế, làm như quần chúa cũng không có khả năng vắt chảy ra nước, đầu tiên hội, sẽ, thư mất thanh danh của mình, không còn tu sĩ khác đầu nhập vào, tiếp theo, các tu sĩ cũng không phải đổ ngốc do người Bọn hắn ít nhất có thể phát động không hợp tác vận động, muốn làm cho nhanh chút ít, đáng lo ly khai Thiên Nhạc Sơn, tìm nơi nương tựa nơi khác. Toàn bộ Chân Long nhất mạch, quan hệ nhân mạch đa số như thế, thượng cổ Chân Long là cao nhất quần chúa, hắn mấy con trai, ngoại trừ Cửu Thái tử tiêu đồ bên ngoài, tất cả trưởng một nhánh núi, thái tử môn cũng có được chính mình tùy tùng, mà tùy tùng phía dưới còn có thấp hơn tầng tùy tùng, như thế cấu thành toàn bộ Chân Long nhất mạch. Cùng Chân Long nhất mạch so sánh với, Thiên Đạo Liên Minh kết muốn rời rạc nhiều lắm, Minh Nội tu hành giả từng cái đều là độc lập đấy, chính mình phụ trách chính mình, coi như là trưởng lão cũng không có quyền lực chỉ huy mình bên trong đích tu sĩ, thí dụ như nói, lúc này đây chu sát tứ tượng đại quân hành động, trưởng lão viện chỉ là gián ra nhiệm vụ, cũng ghi do ban thưởng, chưa bao giờ hạ đạt qua cái gì mệnh lệnh, đi triệu tập ở vào từng cái tinh vực tu sĩ. Đương nhiên, thiên đạo liên minh tu sĩ cũng không biết là nhiệm vụ gì, bọn hắn hội sẽ căn cứ từ mình trước mắt cần, đến quyết định có đi không cầm kia bút tiền thưởng, nếu như đi rồi, kia phải nghe theo chỉ huy rồi, cũng không thể giống như đám ô hợp giống như loạn đánh, người khác còn không có chuẩn bị cho tốt, chính mình trước xông lên trước bạo lộ mục tiêu, người khác còn tại liều mạng. Chính mình lại nhanh chân bỏ chạy, như vậy tuyệt đối không được. Thiên Nhạc Sơn không có truyền tống linh trận, kỳ thật từng cái tinh vực đều đem truyền tống linh trận thiết trí ở ngoại vi, nói một cách khác, tu hành giả lực sát thương quá lớn, phải có lưu đầy đủ giảm sóc khu vực. Dùng Thiên Nhạc Sơn làm thí dụ, nếu như tại chân Long Điện chúng quanh thiết hạ truyền tống linh trận, như vậy Thiên Nhạc Sơn bên ngoài do thượng cổ chân Long bố trí xuống đại trận cũng đã thành bài trí, địch nhân muốn tới thì tới, muốn đi có thể đi. Tô Đường vừa rồi đi dục quật, cũng là theo tinh lộ trong từng chút một đi qua đấy, bất luận đại tiểu tông môn, đều muốn phòng ngừa giắc rối có thể xuất hiện. Tô đường đã có sung túc ở tinh vực trung hành đi kinh nghiệm hắn ngồi trước lấy xe bay chạy tới sắp đặt chuyển tống Linh trận tinh phủ lại đang tinh trong phủ dừng lại một ngày xác nhận không có người theo dõi thay đổi thân quần áo tận khả năng cách ăn mặc thoáng một phát để cho người khác rất khó nhận ra hắn sau đó liền từ chuyển tống trận đến vô tướng tinh vực. Tô đường lại mượn chiếc xe bay chạy tới khóa Vũ tinh phủ nhảy xuống xe bay giao tiền xe mọi nơi quan sát một lát thả người lướt vào nhất điều tinh lộ không sai biệt lắm hai giờ sau tô đường chậm dai đi vào một tòa thành thị cảnh sát nơi này cùng nhân giới không khác nhiều Mọi người cũng không có ý thức được một cái có được khủng bố lực lượng, trở mình trong lòng bàn tay liền có thể phá hủy cả tòa thành thị đại tu lăn lộn kia đến, từng người hành tàu lấy, vận đồ lấy. Tại Thiên Nhạc Sơn ở bên trong, Tô Đường Thủy Trung bảo trì cảnh giác, đến nơi này, lòng của hắn cuối cùng là có thể chính thức buông xuống. Đương nhiên, cũng nhẹ nhõm không được vài ngày, sau đó hắn muốn đi một tòa khác tinh phủ Hàm Tuyết Cổ Thành đi tu bảo tặng rồi. Một đường đi một đường đi dạo, Tô Đường trong thoáng chốc tựa hồ lại nhớ tới thiếu niên thời gian, thẳng đến sắp xuyên veo thành mà quá hạ, hắn mới dừng bước lại, ánh mắt rơi vào một cái lão giả trên người. Sau đó cười nói, làm phiền, hứng ngại lao nghe ngóng chuyện này. Tiểu ca, có việc cứ việc nói lao giả kia cũng lộ ra dáng tươi cười. Phạm gia chàng như thế nào đi? Tô đường nói. Tiếp tục đi lên phía trước, ra khỏi thành năm dặm là được. Lao giả kia trả lời, đón lấy hắn cao thấp đánh giá thoáng một phát tô đường, lại bổ sung nói, nếu như không muốn đi đường, bên kia tiểu là xe ngựa đi, có thể đi tìm cỗ xe ngựa, bất quá. Tiểu ca, đúng lúc này đi phạm ra chàng cũng không phải chuyện tốt. Nói như thế nào? Tô đường người sau đó hỏi Phạm Gia Trang phạm lão thần tiên đắc tội đông cảnh trấn thủ, mấy ngày qua chấn thủ đại nhân một mực đang tìm hắn phiền toái đây này. Lão giả kia nói: "Tiểu ca, nghe ta một câu khích lệ, muốn đi phạm gia trang hay vẫn là trước các loại đợi cái 10 ngày nửa thắng?" Tiếng gió qua đi lại đi cũng không ngượn. "Đã tạ ngài già rồi." Tô Đường cười nói: "Ta chỉ là đi tùy tiện chuyển một chuyến." Nói xong, Tô Đường dọc theo phố dài tiếp tục đi thẳng về phía trước, lão giả kia gặp Tô Đường không nghe khuyên bảo, lắc đầu, dù sao nên nhắc nhở hắn đều nhắc nhở rồi, người tuổi trẻ kia chính mình đi tìm chết, cũng trách không được hắn. Đi ra thành thị Lại đi thêm vài phút đồng hồ, xa xa thấy được một tòa thôn trấn, thôn trấn cảnh trí cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Đến trong trấn, đi người lác đác, ngẫu nhiên có người đi qua, đều trốn tránh Tô Đường, khi thì lường tới trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Muốn đi về phía trước, bên hai đã nghe được hô quát thanh âm, Tô Đường dọc theo hô quát âm thanh đi đến, phía trước xuất hiện một tòa tiểu viện, trong sân có 10 cái hài đồng, chính đâu ra đấy đập vào quyền, hô quát âm thanh chính là bọn họ phát ra tới đấy. Tô Đường mọi nơi quét mắt một vòng, sân nhỏ rất lớn, hai bên tường viện liền bày biện binh khí các hủng, thượng diện treo đầy các thức vũ khí. Phía bên phải có một ngụ tỉnh, bên trái là chuồng ngựa, trùng ngựa trước để đó một đống cỏ dại, có một cái bảy, tám tuổi hài tử nằm ở cỏ rạ thượng đang ngủ say. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, 10 cái trắng niên nam nữ trộm lấy đao kiếm vọt ra, chậm dãi bước hướng Tô Đường, biểu lộ đều rất không thiện. Tô Đường tự nhiên là sẽ không đem những người này xem thành uy hiếp, hắn mỉm cười nói, "Mấy vị, Phạm Lao Thần Tiên có ở đây không?" Đi ở phía trước mấy người nam tử đột nhiên phát ra tiếng hét phẫn nộ, thả người hướng Tô Đường đánh tới, đón lấy phía sau truyền đến âm thanh hơi thở như trẻ đang hú quát, dừng tay cho ta. Cả 10 cái trắng niên nam nữ thân hình im bặt mà rừng, ánh mắt quét qua Tô Đường, nhìn về phía chu ngựa. Kia nằm ở cỏ dại thượng ngủ say tiểu hài tử chậm rãi đứng cả đứng dậy, hắn tựa hồ hay, vẫn là khốn, một bên hướng phía trước một bên văn ve liếc trong mắt, đi đến khoảng cách Tô Đường chưa đủ 10m viễn địa phương, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Tô Đường, "Ngươi tìm ta có việc?" "Ngươi là?" Tô Đường lắp bắp kinh hãi, "Ngươi tựu là Phạm lao Thần Tiên?" "Xem ra ngươi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua uy danh của ta à, tiểu hài tử kia cười lạnh nói, "Chết không được dám tới tìm ta." Tô Đường ánh mắt đã đi ra tiểu hài tử Nhìn về phía những cái kia trắng niên nam nữ, Công Vân Đường trưởng lão nói cho hắn biết, đạo tràng ở này phạm ra trong trang, hắn cho rằng kia Phạm lão thần tiên tử là đạo tràng thủ hộ giả, gặp mặt về sau mới biết được chính mình nghĩ lầm rồi, thủ hộ giả khẳng định che giấu ở địa phương nào. "Nay hỏi ngươi lời nói đây này tìm ta làm cái gì?" Tiểu hài tử kiêu quát. Tô Đường quay đầu lại một lần nữa đánh giá tiểu hài tử kia vài lần, thử thăm dò theo trong nạp giới lấy ra công văn bội. "Quốc cơ." Tiểu hài tử kiêu lộ ra vẻ giận mình, "Ngươi là?" "Đại hoàng Thập nhất." Tô Đường thiếu một ít cắn được đầu lưỡi của mình, "Ngươi là đi đến bên trong đàm. Tiểu hài tử kia cất bước hướng trong sảnh đi đến, sau đó không kiên nhận đối với những cái kia Tráng Nghiên nam nữ quát, các ngươi đến địa phương khác đi chơi, đừng đến phiền ta. Lao thần tiên, tiểu tử này không rõ lai lịch, chỉ sợ. Một cái trung niên nhân trần chờ lấy. Chỉ sợ cái gì? Nếu như hắn có thể gây tổn thương cho được ta, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi có thể ngăn ở hắn? Tiểu hài tử kia khoát tay nói, bỏ đi bỏ đi. Tô Đường cùng tiểu hài tử kia đi vào chính sảnh, lại đang tiểu hài tử kia dưới sự dẫn dắt, đi vào hậu viện. Ngươi là? Đạo trưởng thủ hộ? Tô Đường vẫn còn có chút không quá tin tưởng. "Là ta?" Tiểu Hải Tử kia nhảy dựng lên, ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, hắn cũng đang đánh giá lấy Tô Đường, trưởng lão cùng ta bắt chuyện qua rồi, nói ngươi một tới, còn nói cho ta biết, ngươi gần đây vi ta minh lập nhiều đại công, lại để cho ta ngàn vạn không nên chậm đối đãi ngươi. Ngươi bao nhiêu tần chức thánh cảnh hay sao?" Tô Đường tâm tư lại không tại vấn đề kia ở trên, hắn vẫn cho rằng chính mình là bất thế gia may mắn thiên tài, so hạ Lan Phi Quỳnh còn mạnh hơn một ít, nhưng trước mắt cái này tiểu hài Tử lại đem hắn dựng lên số dưới. "Liên quan gì ngươi, tiểu Tử kia cau mày nói. Được rồi, Tô Đường thở dài, cái này tiểu chút chít tính tình không được tốt, hay vẫn là không nói mấy cái này rồi. Đây là ngươi muốn ba khoảng ngàn năm đầy xuân đan, mấy ngày hôm trước đã cho ta tiễn đưa đã tới. Tiểu hài tử kia theo trong túi áo móc ra một quả nập rối, thò tay nhón một cái, trong tay nhiều ra một cái hộp nhỏ, đem ta cho Công Vân Đường biên nhận về sau, ngươi Công Vân giá trị hội sẽ ở bên kia bị khấu trừ mất. Tô Đường tiếp nhận hộp nhỏ, mở ra về sau nhìn nhìn, không tệ, bên trong đúng là ngàn năm đầy xuân đan, lần trước hắn và Phương Dĩ phát sinh hiệu lầm đấy thời điểm. Đem duy nhất một khoảng ngàn năm đầy xuân đan cho ăn hết, cũng cảm nhận được loại đan dược này hào diệu, cho nên lần này chuyên môn đã muốn mấy khỏa. Chương 945, một mối tên chúng hai có nhạn. Tô Đường đem hộp nhỏ bỏ vào nạp giới, sau đó nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Minh Nội có hay không thần dẫn? Nếu như dùng công văn giá trị đổi mà nói đại khái cần bao nhiêu công văn giá trị? Thần dẫn nhưng nói không chính xác. Tiểu hài tử kia nói ra, phẩm chất bất đồng, cần có công văn giá trị trên lệnh phi thường đại. Dù sao cũng phải có một đại khái a. Tô nói. Tâm Thương dẫn có bốn 5000 công văn giá trị cũng là đủ rồi." Tiểu hài tử kia nói ra, "Tốt thần dẫn, cần mấy vạn hoặc là hơn 10 vạn, siêu phẩm thần dẫn. Tiểu không có biện pháp định giá rồi, trên trăm vạn cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Trên trăm vạn? Ngươi xác thực không phải hay nói giỡn." Tô Đường Ngạc nhiên nói. "Trên trăm vạn rất nhiều sao?" Tiểu hài tử kia nhăn lại lông mày đến, "Nếu như ngươi một năm tích lũy tiếp theo trăm công văn giá trị, không nhiều lắm đâu. Tích lũy cái vài năm, cũng không là đủ rồi." "Vạn năm?" Tô Đường nhất thời im lặng. Tiểu hài tử kia con mắt vòng vo vài vòng, đột nhiên hỏi: Người tiếp dẫn người là ai? Ta. Tô Đường dừng một chút. Ta qua dưới rồi, ngươi có thể không đáp. Tiểu hài tử kia tựa hồ có chút đã hối hận, ta chỉ rất là hiếu kỳ. To mò cái gì? Tô Đường hỏi. Tầm thương huynh đệ cần tìm được chàng, đều là ta chọn thời gian, chọn địa phương, bọn hắn ngay cả ta mặt cũng không thấy. Tiểu hài tử kia, Công Vân Đường trưởng lao rõ ràng trực tiếp lại để cho ngươi tìm đến ta, xem ra đối với ngươi phi thường tín nhiệm a. Ha ha, Tô Đường chỉ là cười cười, đã đối phương cũng biết hỏi qua rồi, hắn cũng tiểu không trả lời rồi. Đúng lúc này, một cái tráng hán vội vàng chạy vào, thấp giọng kêu lên, "Lão thần tiên, đông cảnh trấn thủ phái một sứ giả, nói là tối hậu thư." Lại để cho hắn lăn không đợi tráng hán nói xong, tiểu hài tử kia đã nhảy chân kêu to lên. Vâng tráng hán lên tiếng, lại vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. "Đã xảy ra chuyện gì?" Tô Đường nhẹ giọng hỏi. "Chuyện gì?" Tiểu hài tử kia lộ ra bi phẫn chi sắc, "Hắn nữ con chim ta ở chỗ này ngốc phải hào hảo đấy, cũng không biết cho tới lúc nào, đột nhiên xuất hiện một loại đoàn đãi, nói ta có vạn năm linh căn, ăn hết ta một khối thịt." Liên được trường sinh kia đông cảnh trấn thủ nuốt dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm rõ ràng 5 lần 7 lượt phái người đến yêu ta vừa bắt đầu chỉ là 10 cái Tông sư muốn đem ta bắt đi về sau đổi thành đại Tông sư muốn về sau đổi thành đại tôn tháng trước hắn phái tới 4 cái thánh cảnh đều bị ta đổi đi lúc này đây đến đấy đoán chừng muốn là đại thánh rồi Ngươi tại sao phải sợ bọn hắn tôi đừng nói sợ tự nhiên là không sợ tiểu hài tử kia nói ra nhưng phương hướng 4 cảnh trấn thủ cùng khóa Vũ tinh phủ có chút liên quan nếu như tại mất bọn hắn vinh động đến khóa Vũ tinh phủ Đạo này chàng muốn về đi, nhưng lại làm phiền hạ bọn nhỏ. Phạm gia trang mọi người là của ngươi hậu thế. Tô Đường kinh ngạc mà hỏi, mà tầm mắt của hắn không khỏi chuyển hướng phía dưới. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tiểu hài tử kia giận tí mặt, ta tại tu hành lúc vô ý tẩu hỏa nhập ma, luôn lạc tới nơi này, may mắn Phạm gia trang các hương thân chiếu cô ta, thay ta tìm ý hỏi dược, mới tính toán đã cứu ta một mạng, cố nhân sớm đã mất đi nhiều năm, bọn hắn lưu lại có đủ, ta tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu khán. lai like là như vậy. Tô đường ha ha một nụ cười, cái này vấn đề rất đơn giản a. Ngươi có biện pháp Tiểu Hải tử kia giật mình hỏi, đuổi đi mấy cái thánh cảnh, ngược lại không coi vào đâu, nếu như ngay cả đại thánh đã ở trước mặt ngươi biết khó mà lui, cần phải sẽ khiến khóa vũ tinh phủ chú ý, rõ ràng đã tân chức tinh quân, lại hết lần này tới lần khác không đi, thần nốt không sai, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn nhiều chiêm tinh phủ? Tô Đường nói ra. Nói đúng là đạo lý này, tiểu hài tử kia đập chân hết lớn, ư nếu không phải cố kỵ tinh vực trong những cái kia đại tu, ta đã sớm đem kia đông cảnh trấn thủ cả nhà giết được không có một ngọn cỏ rồi. Tô Đường buồn cười, trước mắt tiểu Hải tử ngược lại là được đó. Rõ ràng chỉ có 7, 8 tuổi đại, ngựa khí nhưng lại làm ra vẻ, còn thường xuyên xen lẫn các loại thô tụ, cho cảm giác của hắn rất quái dị. Như thế, chỉ có thuận thế mà làm rồi." Tô Đường cười nói, "Như thế nào cái thuận thế mà làm?" Tiểu hài tử kia ngẩng lên tinh thần. Người tử trên người tự mình thượng cắt lấy một khối thịt, sau đó cho kia đông cảnh trấn thủ được qua. Tô Đường nói, "Muốn đã được đến rồi, kia đông cảnh trấn thủ tự nhiên sẽ không lại đến nhiều người, người cũng không cần lo lắng kinh động thiên ngoại tinh phủ rồi. Người đây là tiếng người." Tiểu hài tử kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại chỉ là đồn đãi. Hơn nữa bọn hắn còn không biết của ta sâu cạn, cho nên bảo chỉ đang trông xem thế nào, chỉ cái trốn ở phía xa xem náo nhiệt, xem ta hội, sẽ như thế nào đối phó kia đông cảnh chiến thủ, nếu như ta thực cắt lấy thịt của mình, bọn hắn sẽ giống như một đám giống là chó điên vây quanh, ta được cắt bao nhiêu thịt mới có thể thỏa mãn bọn hắn. Ta nói, huynh đệ, ngươi làm gì như vậy trong chú? Tô Đường thật sự là không biết nên nói như thế nào, ngươi đợi này phải hay là không cho tới bây giờ không có người cùng ngươi lái qua vui bữa. Ân. Tiểu hài tử kia nháy mắt, hắn bị hỏi khó rồi. Được rồi được rồi, không nói trước cái này. Tô Đường chuyển di chủ đề, vô tướng tinh vực đoạn thời gian này có cái gì biến hóa? Biến hóa sao? Tiểu hài tử kia trầm tư một lát, thất thái tử nhai tí phái ra không ít tu sĩ, lẫn vào vô tướng tinh vực, lúc mới bắt đầu, vẫn cùng cái này tinh vực tu sĩ phát sinh qua xung đột, về sau cũng cùng với giải rồi, song phương cùng một chỗ hợp tác. Lúc này, vừa mới tiến vào qua tráng hắn lại một lần nữa vọt tới trong sân, đem một phong kề cận xi si tín đưa cho tiểu hài tử kia, sau đó thấp giọng nói, lão thần tiên, trấn thủ đại nhân nói rồi, chỉ cấp ngươi ngày thời gian vương bát đạn. Tiểu hài tử kia giọng căm hận nói, sau đó hắn tiếp nhận phong thư, mở ra xi, si, đọc nhanh như gió nhìn xem. Xem xong rồi tín, tiểu hài tử kia mãnh liệt đem kia tín đoàn bắt đầu dương tay muốn ném đi, Tô Đường nói, "Cho ta xem xem xét." Tiểu hài tử kia đem tín ném cho Tô Đường, lại thở phì phì ngã ngồi tại trên mặt ghế, hắn đối với kia Tham làm Trung tiên, hoàn toàn mất đi khống chế năng lực, đồng cảnh trấn thủ không có gì biện pháp tốt, đuổi là đuổi không đi, giết cũng giết không được, về phần xạ thân tự hộ, kia tuyệt đối không có khả năng. Tô Đường đem tín trầm rãi bằng, nhìn một lần. Lại nghiêng đầu quan sát đến cái kia tiểu hài tử, thật lâu, hắn mở miệng nói ra, vấn đề này giao cho ta, vừa vặn cũng đúng ta mới có lợi. Ngươi quả thật phải giúp ta." Tiểu hài tử kia nghiêm mà nói, "Ngươi không phải muốn trực tiếp tìm tới kia đông cảnh trấn thủ, sau đó đại sát tứ phương a? Ta còn không có như vậy lỗ mãng." Tô Đường cười lắc đầu, "Kỳ thật giúp ngươi đồng dạng là bang, giúp tự chính mình, bên này có thể thay ngươi giải quyết phiền toái, bên kia ta cũng muốn biết thời biết thế, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn." Nói xong, Tô Đường chậm rãi đứng người lên, "Ngươi phải đi. Đi nơi nào?" Tiểu hài tử kia vội vàng hỏi: "Kia đông cảnh trấn thủ không phải cho ngươi 5 ngày kỳ hạn sao?" Sau đó ngươi dĩ nhiên là biết rõ đối bụng. Tô Đường cười nói: "Ngươi cũng không nên sằng bậy, tiểu hài tử kia thần sắc lộ ra có chút bối rối, động đông cảnh trấn thủ liên quan đến đến ta không có vấn đề, nếu như cái này một trấn già trẻ bởi vì ngươi mà không hay, ta đây tuyệt địa sẽ không tha cho ngươi." Chương 946: bảo Quang Trùng Thiên. Kỳ thật diệt chứ bọn hắn cũng không khó. Tô Đường nói: "Khó chính là tìm được một cái hợp tình hợp lý lấy cớ nhiệm người phương nào cũng sẽ không hoài nghi, như vậy ngươi tựu an toàn." Ngươi có biện pháp?" Tiểu hài tử kia hỏi. "Ngươi yên tâm, cái gọi là gấm tơ lụa động nhân tâm, ta chỉ muốn dẫn chính bọn hắn đến thăm tìm phiền thoái là được rồi." Tô Đường đứng người lên, "Còn có, đối với thần dẫn ngươi hiểu được bao nhiêu, ta còn xa không tới vi thần dẫn nhanh chóng thời điểm, cho nên không rõ lắm." Tiểu hài tử kia nói, "Nhưng ta có thể tìm trong liên minh nhận thức trưởng lao tỷ giáo, giúp ta hỏi một câu a, qua vài ngày ta rồi trở về tìm ngươi." Tô Đường nói. Tiểu hài tử kia mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại có chút do dự, Tô Đường đã phiêu nhiên mà ra, lướt lên giữa không trung. Tiểu hài tử kia khe khẽ thở dài, Tô Đường cho hắn một loại thăm trầm nội liễm cảm thụ, tăng thêm minh trong trưởng lao đối với Tô Đường đặc thù đại ngộ, dựa vào trực giác của mình, hắn cho rằng Tô Đường là một rất có tiền đồ tu sĩ, cho nên động kết giao trì tâm, muốn hỏi thăm Tô Đường quân số, nhưng đây là tối kỵ, hơn nữa còn là lần thứ nhất gặp mặt, vô cùng đường đột. Cuối cùng chỉ có thể xuống đến. Tô Đường một mực hướng đông phương lao đi, bay ra mấy trăm viễn, hắn ngược lại hướng phía dưới, rơi vào một cái ngọn núi ở trên tiếp theo từ trong nạp giới tay lấy ra phù văn, đón gió nhoáng một cái, phù văn hùng bốc cháy lên, hóa thành giật tán cho đuổi. Tô Đường chậm chầm ngồi xuống, bắt đầu điều tức dưỡng thần, lần ngồi xuống này tựu là suốt 4 ngày, đến ngày thứ tư hoàng hôn, không trung lướt trên một đạo hào quang, cách ra tầng mây, đón lấy đạo kia hào quang hướng Tô Đường chô đỉnh núi lao xuống mà đến. Trong chốc lát, hào quang ngừng ở giữa không trung, đó là một cỗ tinh vực xe bay, sau đó một người tuổi còn trẻ theo trong xe nhảy ra, ánh mắt một chuyến, liền đã rơi vào Tô Đường trên người. Nói một cái tựu là hơn 10 năm không thấy rồi, các hạ hôn lăn lộn được còn tốt đó chứ. Người tuổi trẻ kia khẽ cười nói, đón lấy thân hình của hắn bay xuống tại Tô Đường phía trước. Ta khá tốt. Tô Đường ngẩng đầu, ngươi tới có chút chậm. Ngươi tuổi trẻ kia Tô Đường mười mấy năm trước gặp được chính là cái kia tinh vực du thương, thì ra là hắn đem Tô Đường đưa đến đại hoang tinh vực, chính gặp được chân diệu tinh quân cùng phân vũ tinh quân. Biết rõ ngươi tìm ta, ta chính là giá thấp bán sạch sở hữu tất cả đồ vật, vội vã chạy tới rồi." Ngươi tuổi trẻ kia nói, vừa rồi tiếp ngươi hàng, ta buồn bán lời không ít, hy vọng lúc này đây ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Sẽ để cho ngươi lại ta tự nhiên là không thể nào cho ngươi thất vọng đấy, sợ chỉ sợ. Ngươi lại để cho ta thất vọng rồi." Tô Đường cười nói, của ta giá tiền gần đây công đạo. Ngươi cũng không phải không biết. Người tuổi trẻ kia nói, hắn hiểu lầm Tô Đường ý tứ. Giá tiền vấn đề ta không lo lắng, ngươi dẫn theo bao nhiêu huyền cơ từ tới? Tô Đường nói, ta đem sở hữu tất cả gia sản đều mang lên rồi. Người tuổi trẻ kia nói, vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là tịch thu toàn bộ a. Tô Đường nói, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Người tuổi trẻ kia lộ ra rất có lòng tin, nói thật, ngươi lần trước những vật kia, ta qua tay không sai biệt lắm bán lời gấp đôi, về sau lại liên tiếp có kỳ ngộ, haha. Mô đã vượt qua xa lúc trước nói như vậy, người có bao nhiêu tà tiểu thù bao nhiêu? Người thù bao nhiêu tà tiểu có bao nhiêu? Tô Đường nói, "Huynh đệ, như vậy tranh cái tốt không có ý nghĩa." Người tuổi trẻ kia bất đắc gì nói, "Xem hàng a." "Tốt." Tô Đường chậm rãi phiêu khởi, đón lấy giơ lên tay khẽ vẫy, ngàn vạn đạo sát thái dược rỡ, rỡ rỡ quang đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó như mưa rơi hướng phía dưới rơi đi, bởi vì Tô Đường lo lắng phát sinh tổn hại, đã phóng xuất ra thần niệm, Diệu Vinh Dự đón tiếp rơi đích tốc độ cũng không khoái, trong chốc lát, đủ loại đại hộp nhỏ Các thức bình bình lọ lọ cùng vô số linh bảo đã trồng chất như núi, trang diện cực kỳ đồ sộ. Linh bảo núi trường hơn 10 mét cao, cái bể chiếm hơn nửa cái đỉnh núi, đường kính đạt tới 3, 40 m mà người tuổi trẻ kia tiểu giống như bị người đúng ngay vào mặt đánh một quyền tựa như, gương mặt đều trở nên vặn mèo, hai mắt cơ hồ muốn rơi ra hốc mắt, ngây ngốc nhìn phía dưới. Đạo đạo bảo quang phóng lên trời, đem thiên không nhuộm trở thành màu sắc rực rỡ, cho dù tại hơn 10 dặm bên ngoài, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Điểm hàng a. Tô Đường nói, tổng nói ngươi mang theo sở hữu tất cả gia sản, ta ngược lại muốn nhìn Ngươi ra sản đến cùng có bao nhiêu? Ân. Thẳng thắn nói cho ngươi biết, đem những này hàng thu đủ rồi, ta trong nạp giới còn có. Tô Đường tại dục quật đấu trường nhiễu loạn ở bên trong, trước sau chém giết mười mấy cái tu hành giả, về sau lại đi cứu viện Tú Thủy tinh quân, ba vị đại quân tư tàng tận quy hắn đang có, trước mắt cái này linh bảo núi cố nhiên kinh người, nhưng tối đa chiếm được hắn tổng thu hoạch 1 phần 5. Ta đi. Ngươi chẳng lẽ là diệt đi cái đó tòa tinh phủ? Ngươi tuổi trẻ kia dùng nghiêm heo ý hệ thanh âm lên. Ta cũng có kỳ ngộ. Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Thoạt nhìn ký nộ của ta giống như so với người còn mạnh hơn nhiều lắm không nói nhiều lời điểm hàng A người tuổi trẻ kia trôi nổi đến gần linh bạo núi hắn thỏ ra tay muốn bắt cái gì đó nhưng dừng một chút càng làm tay thu trở về trước mắt bảo vật nhiều lắm lại để cho hắn hoa mắt thật sự là không biết cần phải trước chọn cái gì đó lấy người tuổi trẻ kia dứt khoát nhắm mắt lại lấy tay tùy tiện bắt lấy một bình sứ nhỏ cầm lên đem bình xứ mở ra đổ ra một khóa đang dược cẩn thận quan sát đến đây là thanh thần Đan đang cùng người tranh đấu thời điểm Như nếu như đối phương am hiểu sử dụng một ít loại linh quyết, Thanh Thần đan mới có thể phát huy hiệu quả, đối với bình thường tu hành không có chỗ tốt gì, cho nên không đáng mấy cái tử. Người tuổi trẻ kia nói, cái này một lọ coi như người 20 khỏe dung thần đan a. Sau đó, người tuổi trẻ kia lại nhắm mắt cầm lên mặt khác một bình sứ nhỏ, đem bên trong đan dược đổ ra, đây là tôi gần tán, ma tộc tu sĩ có không ít chuyên môn rèn luyện gần cốt pháp môn, thân thể thành thánh, đối với người ta mà nói, không có gì dùng, bạch đưa cho ta đều không nên, nhưng đối với ma tộc tu sĩ mà nói, nhưng lại thượng giai thuốc bổ. Cái này một lọ coi như ngươi 200 khoản dung thần đan." Tô Đường nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình đã nghe được. Đó lấy, người tuổi trẻ kia lần nữa nhăm mắt sờ loạn, lúc này đây cầm lấy chính là một thanh nhạt màu cam chiến thương, hắn đem chiến thương qua quơ, lại để cho trở về. "Như thế nào?" Không Thu Linh Bảo. Tô Đường hỏi. "Không phải không thu." Người tuổi trẻ kia nói, "Linh Bảo đánh giá cần phải thời gian, hơn nữa rất dễ dàng xem nhìn lầm, đánh giá cao ngược lại không coi vào đâu, nếu như đánh giá thấp, cho ngươi có hại chịu thiệt, ta sẽ rất hổ thẹn đấy, nếu như ngươi biết rõ Linh Bảo phẩm chất, lại sẽ cho rằng ta tại cố ý lừa bị ngươi, tại sự không đẹp, cho nên Linh Bảo hay, vẫn là cuối cùng nghiệm xem đi. Tô Đường lộ ra vui vẻ, thằng này không tệ, là thứ thành thật người, về sau không có biện pháp đi ám thị mà nói liền trực tiếp tìm hắn rồi. Đó lấy, người tuổi trẻ kia sờ khởi một cái hộp nhỏ, mở ra nhìn nhìn, lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Tô Đường, ngươi có tật xấu a? Như thế nào? Tô Đường sững sờ. Huyền cơ tử ngươi cũng muốn bán? Như thế nào cái bán pháp? Người tuổi trẻ kia nói, bên trong có 6 khỏa huyền cơ tử tá coi như ngươi 400 quả dung thần đan. Luyện chế dung thần đan thuốc chủ yếu tự là huyền cơ tử, nhưng dược sư đích tay nghề bất đồng, luyện dược linh bảo bất đồng, kinh nghiệm bất đồng, hội sẽ hình thành chênh lệch không nhỏ, có dược sư dùng một khóa huyền cơ tử chỉ có thể luyện chế ra 7, 80 quả dung thần đan, thậm chí còn có thất bại khả năng, có dược sư lại có thể dùng một khóa huyền cơ tử luyện chế ra hơn 100 quả dung thần đan, lợi hại nhất không sai biệt lắm có thể tiếp cận 200, tăng thêm hao tổn phụ dược. Vân, vân đợi một tí, tinh vực bên trong đích trung giá là một khóa huyền cơ tử có thể đổi lấy 90 đến 110 quả dung thần. Cho ta." Tô Đường vươn tay. Người tuổi trẻ kia dừng một chút, đưa tay đem hộp nệm tới, sau đó hắn nhịn không được, ngươi căn bản là không có nghiệm qua hàng sao? Bằng không như thế nào sẽ đem Huyền Cơ Tử hỗn loạn lộn ở bên trong? "Không thấy." Tô Đường nói, "Ta không có thời gian, cũng lười phải xem." Người tuổi trẻ kiêng lốc chỉ chốc lát, ta như thế nào có một loại bị ngươi lừa gạt đảm đương cu li cảm giác. "Điểm ngươi A. Tô Đường nói. Người tuổi trẻ kia quét mắt một vòng, có chút quá trắng trợn rồi, Bảo khí chúng rất có thể đưa tới tu sĩ, đến lúc đó sẽ có phiền phải đấy." Tại đây tu hành giả nhiều nhất bất quá thánh cảnh, đến mấy cái đại thánh đã tính toán cao nữa là rồi, sợ cái gì?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra, phất tay tầm đó có thể lại để cho bọn hắn xéo đi. "Tùy ngươi." Người tuổi trẻ kia nói, đón lấy hắn càng làm chú ý lực chuyện rời đến linh bảo trên núi. Theo hoàng hôn bắt đầu điểm hàng, một mực có một chút ngày hôm sau, người tuổi trẻ kia rốt cục dừng tay lại, dùng tràn ngập phiền một ánh mắt nhìn hướng Tô Đường. Kỳ thật hắn còn có đầy đủ tinh thần cùng thể lực tiếp tục điểm xuống dưới, vấn đề ở chỗ, hắn mang đến những huyền cơ tử đó cùng dung thần đan đã không sai biệt lắm tiếp tục điểm hàng không, có chút ý nghĩa nào, hắn mua không nổi. To như vậy một tòa bảo sơn, chỉ cái giảm một một số nhỏ, càng nhiều nữa linh bảo y nguyên tại im im lặng lặng tản ra vầng sáng, tạo thành một loại không cách nào kháng, cự hấp dẫn. Làm Như một cái hành tẩu tinh vực du thương, tầm mắt tự nhiên là cực cao đấy, nhưng có nhiều thứ quá mức chiến lệnh, hắn nhận không được, thường xuyên muốn xuất ra chính mình, cổ lại chỉ ẩn cẩn thận phân tích, cho nên tốc độ bị bắt trưởng. Chúng ta đánh cái thương lượng a. Người tuổi trẻ kia ăn nói khép nép nói, dựa theo tình huống bình thường, đúng lúc này hắn cần phải giao ra bản thân huyền cơ tử cùng dung tần đan. Sau đó phất tay từ biệt, nhưng còn lại linh bảo tại tối tâm trong không ngừng gọi về hắn, lại để cho hắn không bỏ được cứ như vậy ly khai. Người muốn thương lượng cái gì?" Tô Đường nói. "Cái này hà ngươi xa cho ta một bộ phận, ta sẽ để cho cho ngươi năm thành lợi, lần sau gặp mặt thời điểm, toàn bộ bộ tộc." Người tuổi trẻ kia nói. "Không được." Tô Đường lắc đầu. "Cho ngươi bảy thành lợi, như vậy còn không được." "Hẳn là ngươi không tin được ta." Người tuổi trẻ kia vội la lên. "Không phải tin được không tin được sự tình, ta không muốn bằng bạch bước lên bị người lừa gạt phong hiểm." Tô Đường nói. Nhưng cũng có thể thương lượng, người đến chỗ của ta làm cái quản gia như thế nào đây? Tô Đường nhìn ra đối phương tại đánh giá bảo vật thượng có chỗ rất độc đáo, cho nên sinh ra mời chào chi tâm. Không được người tuổi trẻ kia quả quyết lắc đầu, ta thích vô câu vô thúc, lúc này mới làm du thường, đi cho người khác đem quản gia. Ta nhưng chịu không được. Vậy không có biện pháp rồi. Tô Đường cảm giác có chút tiếc hận. Nói thật, người còn có bao nhiêu hàng? Người tuổi trẻ kia lại hỏi. Cái này hàng ngươi muốn dùng bao lâu mới có thể bán hết? Tô Đường hỏi lại qua. 1 năm tại Hưu A. Người tuổi trẻ kia nói. Ba, trong vòng 50 năm, ngươi chỉ làm ta một người sinh ý là được rồi." Tô Đường nói. Chương 947, an cướp. Ai? Người tuổi trẻ kia thở dài một tiếng, sau đó nhìn nhìn chính mình ở bài, tổng cộng là 4 vạn 1100 khỏa dung thần đan, ta không mang nhiều như vậy, còn lại tiểu dụng huyền ẩn cơ tử cũng được à. dựa theo thông giá, một khỏa huyền ẩn cơ tử tính toán 100 khỏa dung thần đan. Tốt." Tô Đường nhẹ gật đầu. Người tuổi trẻ kia theo trong nạp giới lấy ra hơn trăm cái tất cả lớn nhỏ hộp, những cái kia hộp lơ lửng trên không trung, chờ Tô Đường điểm số. Giao tiếp hoàn tất. Người tuổi trẻ kia lần nữa sâu kín thở dài, vận khí của ngươi thật là tốt đến không biên giới rồi, bất quá về sau phải cẩn thận chút ít, đem ngươi cái này làm được, 10 phần hết 9 cuối cùng hội, sẽ chết không yên lành. Đem ta cái này đi. Ha ha. Tô Đường nợ nụ cười, ta là đem cái đó một chuyến hay sao? Lần trước ngươi bán cho ta long chủng, lúc này đây lại tạo ra đến như vậy nhiều linh bảo. Còn dùng ta minh bạch nói ra sao? Người tuổi trẻ kia nói, ta đoán chừng a. Tại ngươi đi giả tinh không trí trước, nhất định là nguyên vực cao nhất đại thổ phỉ thói quen khó sửa, đến tinh vực cũng y nguyên đem nghề. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến linh lực chấn động, người tuổi trẻ kia hướng linh lực chấn động truyền đến địa phương nhìn quanh một lát, sau đó nhìn, có chút hạ hê cười nói, "Ta tiểu nói sao, nếu có tu hành giả tại phủ cận trải qua, nhất định sẽ bị bảo khí kinh động, phiền phức của ngươi đến rồi có cần hay không ta hỗ trợ?" "Không cần, ngươi tiểu ở một bên xem náo nhiệt tốt rồi." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, nhưng ngươi muốn hơi phối hợp ta thoáng một phát, đừng cho bọn hắn sinh ra lòng nghi ngờ. "Ngươi muốn làm cái gì?" Người tuổi trẻ kia lộ ra hồ nghi chi sắc. Tô đường không có trả lời, chỉ là vận chuyển tân khí Sắc mặt của hắn dần dần trở nên vàng như nến, lại dùng tay tại trên vạt áo vướt ve vài cái, vạt và áo cũng xuất hiện mọi chỗ phá động, hô hấp lộ ra rất không ổn định, khi thì theo giữa giết hầu phát ra ừ bế, thổi gió, y hệt minh thanh, đón lấy lại từ trong nạp giới tìm ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong màu đỏ thắm chất lỏng chiếu vào trên quần áo, đảo mắt trở nên vết máu lo lổ. Ngươi muốn giả bộ như bị thương, không qua giống a người tuổi trẻ kia nói ra. Tại giá trùng thiên bảo khí trước mặt, ngươi cho là bọn họ còn có tâm tư cẩn thận phân biệt ta như không giống. Tô đường trả lời, ngươi muốn tính toán bọn hắn? Ngươi biết rõ đến chính là ai?" Người tuổi trẻ kia lại hỏi. "Hẳn là tại đây cái gì đông cảnh trấn thủ thuộc hạ tu sĩ?" Tô Đường nói. Lúc này, linh lực chấn động càng ngày càng gần rồi, có 5 cái tu hành giả hướng bên này bay vút mà đến, kỳ thật Tô Đường đoán chừng được đúng vậy, tại trung thiên bảo khí trước mặt, đại đa số tu hành giả đều không có biện pháp bảo trì chấn định, bọn hắn toàn lực điều khiển thân hình, thực lực cũng rành mạch buộc lộ ra đến đến rồi. Trung tâm chính là cái kia tu hành giả đã là đại thánh cảnh, mà khác bốn cái đều là thánh cảnh, thân hình của bọn hắn im bặt mà dừng, lơ lửng tại năm, 60 mế, m, có hơn Cần phải cho người đem xe bay đổi đi đấy, hy vọng bọn hắn không có chú ý a." Tô Đường thấp giọng nói. Trên thực tế, mấy cái tu hành giả căn bản không có lưu ý Huyền ở trên không bên trong đích xe bay, một đôi con mắt hiện đầy tơ máu, chính gắt gao chầm chằm vào linh bảo núi. Tô Đường xuất ra linh bảo chỉ, cái, giao dịch một phần nhỏ, còn lại uy nguyên có thể làm cho người cảm thấy hoa mắt, như biển cả giống như bàng bạc linh lực chấn động, như cầu vồng giống như sáng lạn hào quang, đã triệt để nhiếp ở mấy cái tu hành giả tâm thần. Người tuổi trẻ kia không biết Tô Đường đến cùng muốn làm cái gì, cũng không muốn quấy rầy đến Tô Đường thân hình chậm rãi phiêu khởi, hướng cánh sườn thổi đi. Có người động, đối diện mấy cái tu hành giả như ở trong ngục mới tỉnh, một cái tráng hán trong đám người kia mà ra, quát to: "Đứng lại các ngươi là người nào? Trên báo tên của các ngươi." "Muốn chết ta. Người tuổi trẻ kia có chút cam tức, một cái nho nhỏ thánh cảnh rõ ràng dám hướng hắn hét to, đổi thành địa phương khác hắn sớm xuất thủ, nhưng Tô Đường ở chỗ này, hắn không muốn hư mất Tô Đường sự, chỉ là dừng lại, mà không biểu tình chầm chầm vào đối phương. Giờ phút này, Tô Đường lại quan sát đến đối diện tu hành giả, trung tâm đại thánh coi như có chút nghi hoặc, muốn nói con hiu người này có có ý nghĩa, không thể lưu, lao tới cháng hán cùng đằng sau một người mặc áo bào trắng trung nhân nhân, đã hoàn toàn bị choáng váng đầu óc rồi, thân thể thậm chí tại hương phấn được phát run, không, có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là nhất ra tay trước, thả bọn họ trở về khẳng định địa đặt nói dối, xuyên tạc sự thật, sẽ ảnh hưởng vị kia đông cảnh trấn thủ. Phán đoán, cho nên cũng không thể lưu. Nói chuyện, các ngươi là kẻ điệp. Cháng hán kêu lần nữa quát to. Không cần nhiều hỏi, bọn hắn nhất định là kẻ xấu ăn mặc áo trắng trung niên nhân, nhân người nhẹ nhàng mà đến, đứng ở hán bên người, lạnh lùng nói: "A Nói như thế nào? Trắng hán kia đưa tay theo đầu vai rút ra một thanh trường đào. Người này khắp cả người vết máu, hơn nữa vết máu hay, vẫn, là mới thôi, hẳn là không lâu lúc trước cùng người tranh đấu qua, khí tức bất ổn, đã thụ nội chế. An mặc cáo bảo trắng trung niên nhân nói ra, như thế, đáp án đã làm yêu tả sinh động rồi, cái này linh bảo không phải hắn đoạt đến đấy, tự là trộm đến có lẽ phủ cận có tiền bối còn sót lại bảo tàng, bị bọn hắn phát hiện, hơn nữa trong bọn họ bộ cũng bởi vậy đã xảy ra tranh đấu. Phu cận. Phu cận có bảo tàng Nhưng nơi này là ta đông cảnh lãnh địa a cháng hán kia cả giận nói, nói như vậy, bọn hắn trộm là của chúng ta linh bảo. Không sai. Ăn mặc áo bảo trắng trung niên nhân gật đầu nói, sau đó dùng âm trầm giọng điệu nói ra, "Nói đi, linh bảo là từ đâu đến hay sao?" Tô Đường tự hồ muốn nói điều gì, nhưng nhất thời khó thở, đột nhiên phát ra kịch liệt khục câm thanh. Người nói cháng hán kia quát, trường đao trong tay xa xa chỉ hướng người tuổi trẻ kia. Đừng hắn mà chĩa vào người của ta người tuổi trẻ kia thật sự chọc tức, nhưng lại không thể lộng thủ, cái này linh bảo là hắn đấy, không, có quan hệ gì với ta, muốn hỏi ngươi đi hỏi hắn. Chàng hắn kia cùng ăn mặc áo bảo trắng trung niên nhân liếc nhau một cái, bọn hắn đều hiểu lầm, hoặc là nói, bọn hắn nguyện ý như vậy hiểu lầm. Đối phương vội vã cởi ra quan hệ, luôn miệng nói linh bảo không liên quan đến mình, nhất định là sợ hãi, chỗ hiển lộ ra tức giận, cũng không quá đáng là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Tại đối diện mấy người bên trong duy nhất còn có thể bảo trì một ít thanh tĩnh đấy, chính là đại thánh cảnh tu hành giả, Hán một mực không nói chuyện, là vì sáng lạn bảo khí tại quấy rầy tinh thần của hắn, hắn muốn trấn định, nhưng như thế nào cũng trấn định không xuống. Nhiều như vậy linh bảo, không chỉ nói toàn bộ chiếm hạ chỉ cần xông đi lên tùy ý đoạt bà đều là lấy được đích vô cùng đấy. Bất quá, thủy trung có chỗ nào bất thường. Kia đại thánh cảnh tu hành giả hít sâu một hơi, hướng mọi nơi nhìn quét một vòng, đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu chính chứng kiến lơ lửng ở trên không bên trong đích xe bay. Tuy nhiên xe bay khoảng cách rất xa, chỉ có côn trùng giống như lớn nhỏ, nhưng nhãn lực của hắn nếu so với đồng bạn mạnh hơn nhiều, lập tức nhận ra kia là vật gì. Kia đại thánh cảnh tu hành giả hai cái đồng tử đột nhiên co lại thành cây kim đại, tính vực xe bay. Là tinh quân. Giáng ở ta đông cảnh trên mặt đất dương oai, muốn chết cháng hắn kia phát ra tiếng giống giận dữ. Đó lấy trường đao trong tay cuốn hướng không ngừng tại khục lấy Tô Đường. Dừng tay. Kia đại thánh cảnh tu hành giả đã là tròn mắt muôn nước Chương 948, truyền lịch. Oen. Đao kính đã đánh trúng vào Tô Đường, Tô Đường bị đánh được trở tay không kịp, thân hình lăn lộn đã bay đi ra ngoài. An Mặc áo bảo trắng trung niên nhân tuy nhiên đã nghe được đằng sau tiếng quát, nhưng hắn đã là liều lĩnh rồi, đầy trong đầu đều là chém giết Tô Đường, chiếm hạ linh bảo ý niệm, hơn nữa gặp đồng bạn một kích đắc thủ, lòng tin của hắn cũng tùy theo tăng vọt, thân hình lật gấp mà hạ đưa tay phóng xuất ra một thanh phi kiếm, như thiểm điện đâm về Tô Đường. Ngã bay bên trong đích to đường đột nhiên ổn định thân hình, tiện tay rút ra bản thân thanh liên côn, nhẹ nhàng hất lên, một đạo thanh liên mà khởi lên hướng kiếm quang. Rầm rầm. Tại nổ vang trong tiếng, thanh liên chẳng những nhẹ nhàng như thường xoắn mở kiếm quang, càng thanh phi kiếm bản thể xoắn được nắt ấy, hết thể đều là tại trong chốc lát hoàn thành đấy. An mặc áo bảo trắng trung niên nhân căn bản phản ứng không kịp nữa, đem hắn toàn thân rung mạnh, mở miệng liên tiếp nổ ra máu tươi thời điểm còn không biết xảy ra chuyện gì, đốn lấy mới nhìn đến mọi nơi vậy ra mạnh vỡ. Các ngươi cái này mấy tiểu bối, cho rằng mỗ bị thương sẽ tùy ý các ngươi vứt ve sao? chết đi tô đường thả người lướt trên, lần nữa huy động thanh liên côn. Một đóa thanh liên bay ra, thoạt nhìn tốc độ cũng không khoái, kỳ thực nhanh chóng như bồ lôi, án mặc áo bảo trắng trung niên nhân còn không có theo trọng thương trong khôi phục lại, kia đóa thanh liên đã xuyên vào trong thân thể của hắn, ngay sau đó thân thể của hắn tựu giống như pháo bình thường nổ tung rồi. Tráng hắn kia dọa được hồn phi phách tán, chuyển thân muốn trốn, sau đó khỏe mắt liền chứng kiến một đóa thanh liên hướng hắn bay tới, hắn muốn đem mình trường đao chém ra đi, ngăn trở kia đóa muốn chết hoa sen, nhưng trường đao trong tay vừa mới giật giận, thanh liên đã xuyên vào hắn mặt. Đi xa xa kia đại thánh cảnh tu hành giả phát ra tiếng hô, sau đó hắn làm gương tốt, quay đầu hướng xa xa lao đi. Tô Đường thân hình lóe lên, đảo mắt liền tới gần này chạy trốn đại thánh cảnh tu hành giả, đưa tay lại là một côn, thanh liên mà khởi chính nào vào kia đại thánh cảnh tu hành giả cái hót, một cái đầu lâu lập tức hóa thành một mảnh vảy ra huyết nục, không đầu thi thể lại sông về trước ra hơn 10 thước, sau đó vô lực hướng mặt đất trồng rơi. Còn lại kia hai tu hành giả lập tức tách ra tả hữu, bỏ mạng trốn hướng lên trời tế, Tô Đường vung tha cho đuổi theo, cấp trở lại trên đỉnh núi. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Người tuổi trẻ kia càng phát khó hiểu, muốn diệt trừ bọn hắn, giết tựa là, làm gì như vậy nhiều khó khăn? Hơn nữa ngươi còn cố ý phóng chạy hai, ta muốn tìm một cái hợp tình lý lấy cớ. Tô Đường nói, một hồi ngươi sẽ biết. Người tuổi trẻ kia ánh mắt rơi vào Tô Đường trong tay thanh liên quân thượng, ngươi đổi linh bảo rồi hả? Cái này linh bảo uy năng nhưng không được tốt lắm. Tô Đường cười cười, hắn một mực giữ lại thanh liên côn, có lý do của mình, bởi vì đây là thượng cổ chân thần lưu lại đấy, hắn tuyệt không tin, chân thần cấp đại tồn tại sẽ đem vô dụng linh bảo được lưu giữ trong trong nạp giới, hiện tại thanh liên côn biểu hiện được tạm được là vì hắn căn bản không có thời gian đi rèn luyện. Tô Đường cho rằng, Thanh Liên Côn sớm muộn có một ngày hội, sẽ phóng xuất ra dị sắc, đây là hắn bản năng cảm giác. Trước chờ một lát, chờ bọn hắn trốn sau khi trở về, chúng ta sẽ đi qua. Tô Đường nói. "Túy ngươi, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện khác, xem xem náo nhiệt." Người tuổi trẻ kia nói ra. Tô Đường đem trên đỉnh núi linh bảo toàn bộ thu nhập trong nạp giới, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, tay lấy ra giấy, đưa cho người tuổi trẻ kia, "Nếu như ngươi có cơ hội lợi nói, thay ta thu mua một ít thạch, mang qua đến cho ta." ta hỏi, "Sẽ giá cao mua xuống đấy?" A, người tuổi trẻ kia thó tay tiếp nhận, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, "Ngươi những điều này đều là dung luyện linh bảo cần có khoanh thạch. Ngươi kiến thức ngược lại là không sai." Tô Đường cười nói, "Nói nhảm, ngươi cho rằng ta là làm cái gì?" Người tuổi trẻ kia nói ra, "Có cần hay không ta muốn thu mua một ít thần niệm kết tinh." "Không cần, thần niệm kết tinh tự chính mình có." Tô Đường nói, "Ngươi có?" Người tuổi trẻ kia sững sở, "Vậy ngươi như thế nào không lấy ra? Ngươi mua không nổi." Tô Đường nói, "Hay nói giỡn?" Ta như thế nào mua không nổi người tuổi trẻ kia giọng nói càng ngày càng nhỏ cuối cùng rất biết điều ngậm miệng lại vừa rồi tô đường nói hắn mua không giới sở hữu tất cả linh bảo hắn miễn cương tranh luận đã bị đánh qua một lần mạnh rồi vừa rồi không có thụ ngược đái khuynh hướng làm gì sẽ tìm đánh đâu này theo này tòa đỉnh núi xa hơn đông 700 tựu là đông cảnh trấn thủ chỗ trên mặt đất kia hai haiảo tàu tu hành giả đầy bùi đất nhảy vào trong đại điện một bên chạy một bên la lên đại nhân đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện hoàng sợ của bảo hắn lại để choung quanh hộ vệ cũng cảm thấy từng cơn phần trương Không người nào dám tiến lên ngăn trở, sợ làm trễ nải đại sự. Vội cái gì? Theo hét lớn một tiếng, một cái áo bào đỏ láo giả đi nhanh theo trong điện đi ra, đem hắn chứng kiến kia hai tu hành giả thời điểm bốn là ngẩn người, sau đó giận tím mặt, như thế nào? Phạm gia trang lão thất phu kia dám đối với các ngươi vô lễ. Kia hai tu hành giả lúc này mới chỉ hoán hạ một hơi, đón lấy ngươi một lời ta một câu đem đã xảy ra trải qua đại khái nói một lần, giống như Tô Đường đoán chừng được như vậy, bọn hắn không phải khơi màu tranh chấp đầu sọ, không cần phải nói dối, rẳng phần lớn là sự thật chỉ ở miêu tả những cái kia linh bảo ở trên có chút huyết đại rồi, bởi vì bọn hắn theo chưa thấy qua nhiều như vậy linh bảo, cũng theo chưa thấy qua trùng thiên bảo Quang, sợ mình miêu tả được không đủ tưởng thận. Bảo khí trùng thiên, Người nói bọn họ là tinh quân." Lao giả kêu lầm bẩm nói. "Hẳn là tinh quân một cái tu hành giả vẻ mặt đau khổ nói ra, dùng trấn vũ huynh uy năng, thậm chí ngay cả hợp lại đều không có chống hạ a. Đã chọc giận tinh quân, các ngươi lại là như thế nào trốn về đến hay sao?" Lao giả kia câu mày nói. "Chúng ta một mực không nói chuyện, không có gây hấn tức giận địa phương, đại khái" ti tinh quân chẳng muốn cùng chúng ta bình thường so đó a cái khác tu hành giả nói ra đúng lúc này một cổ kinh khủng cực kỳ linh lực chấn động từ phía chân trời vào tới chỉ là lập tức liền tới gần bọn hắn chơi không sau một khắc, đỉnh điện đồng thời xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ lỗ thủng nhiều đó thanh liên phiêu nhiên theo lỗ thủng xa xuất hạ đó lấy cả tòa đại điện bắt đầu sụt xuống lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng phóng xuất ra hộ thể thần nghiệm thẳng đụng vào trên váchtường váchtường bị hắn đụng ra một cái độc lớn sau đó hắn theo đại trong động lứt đi cấp hướng phương xa hai đó thanhh Liên vô thành vô tức độ theo Lão giả kia tuy nhiên đã đem hết toàn lực, cũng bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác, nhưng ở hắn cảm ứng được nguy hiểm thời điểm làm tiếp ra phản ứng đã đến muộn, thanh liên tập kích trong đầu gối của hắn, sau đó nổ tung, hai chân của hắn đều bị từ đó cắt đứt, thân thể đã ở tiếng kêu rên trong phốc ngã xuống đất. Lão giả kia chứng kiến một thân ảnh hướng chính mình rơi xuống, dãy rủa lấy muốn đứng lên, ngay sau đó cái trán bị cái gì đó đứng vững đính chủ rồi, hắn chỉ cái, cảm thấy mình khắp cả người lạnh buốt, một cử động nhỏ cũng không dám. Được rồi, bất quá là một đám không có mắt ngu mà tôi, làm gì như vậy chém tận rễ tuyệt. Một thanh âm chuyển tới lao tử tinh vực 8 ngàn tái chưa từng thụ qua loại này điều khí một thanh emkhắc quát làm sao có thể khinh địch như vậy vông tha bọn hắn người đã đem tại đây hủy được không sai được lắm còn muốn như thế nào lúc trước thanh em nói ra được rồi đó chính sự quan trọng hơn nơi này là quy khóa Vũ tinh phủ còn đấy kinh động đến bọn hắn chỉ sợ sẽ có phiền phái chính là một cái tinh phủ ta còn không để vào mắt một thanh em khác nói người đã bị thụ trọng thương đúng lúc này cũng đừng có ẩu tả được không Lúc trước thanh em nói ra đi chúng ta nhanh lên ly khai chỗ thị phi này gấp cái gì Ở chỗ này Đông Hải Tri Tân, còn có một cái cộc thiên đại cơ duyên đây này. Một thanh em khác nói, lão giả kia đột nhiên cảm giác được cái chán buông lỏng, đỉnh lấy đồ đạc của hắn giống như có lẽ đã rời đi, nhưng hắn phi thường cơ cảnh, cũng không có lộn xộn, con mắt y nguyên chặt chẽ khép kín, cố nén hai chân chuyển đến kịch liệt đau nhức, hô hấp cũng ngừng, tựa như một người chết. Cái gì cơ duyên? Lúc trước thanh em hỏi. Hắc hắc, nghe nói cùng một vị chân long thái tử có quan hệ. Một thanh em khác nói ra, đó lấy hai đạo linh lực chấn động đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phương lao đi. Lão giả kia chờ giây lát, cảm ứng đến kia hai đạo linh lực chấn động quang hướng lên trời tế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, lúc này mới dám mở ra hai mắt, sau đó kêu thảm nói, người tới có ai không? Mấy cái bóng người cường trắng lấy đảm theo phế tích trong lao tới, vọt tới lao giả kia bên người, ba chân bốn cẳng đem lão giả kia ôm bắt đầu, lão giả kia nhìn mình thiếu thốn hai chân, lại nhìn xem chúng quanh trước mắt thương gì, bi tùy tâm sinh, thiếu chút nữa nhịn không được lên tiếng khóc giống, nhưng hắn hiểu được bây giờ không phải là khóc thời điểm, cắn răng nói ra, nhanh, tiện đưa ta đến tư phòng, đem linh phù tìm ra, mau mau. Khóa Vũ tinh phủ Một cái trung niên nhân ngang thân mà khởi quát, bảo khí chúng tiên. Hắn không có nhìn lầm, chắc có lẽ không sai. Quỳ gối dưới bậc thang, tạo lối thoát, tu sĩ nhẹ giọng trả lời, loại này đại sự, hắn là tuyệt đối không dám lửa bịp quận chúa đấy. Kia trung niên nhân nhân lại lông mày, tại trong nội đường đi tới đi lui. "Quân chúa, chúng ta muốn hay không phải người đi qua?" Quỳ gối bậc thang tu sĩ hỏi. "Bằng chúng ta sợ sợ là không được đấy." Kia trung niên nhân lắc đầu. "Quân chúa quá mức trưởng người khác chí khí, uy phong mình rồi, bất quá là một cái thân thuộc thương nặng tinh quân, còn có một dư thương mà thôi." Quỷ gối dưới bậc thang, tạo lối thoát, tu sĩ nói ra. Người có biết hay không, tinh vực trong người nào không tốt nhất gây? Kia trung niên nhân lộ ra cười khổ. "Người nào?" Quỳ gối dưới bậc thang, tạo lối thoát, tu sĩ hỏi. "Chính là chút ít bọn người buôn nước bọt du thương." Trung niên nhân chậm rãi nói ra, bọn hắn cả ngày tại tinh vực trong hối hạ ngửa xuôi, chuyên môn thu mua những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, bởi vì như vậy lợi nhuận lớn nhất, cũng cho nên, bọn hắn tùy thời mạo hiểm bị hắc án hác hiểm, không có thật sự có tài ngoài dự đoán mọi người tuyệt kỹ, sớm đã bị người tại mất. "Quân chúa, kia" Chúng ta tựu mặc kệ, quản là nhất định phải còn đấy, nhưng không thể chỉ dựa vào chúng ta." Trung niên nhân nói, người đi nhen nhóm lư gương, truyền hịch từng cái tinh phủ, lại để cho bọn hắn đều phái người tới. Vô tướng tinh vực đùi môn tinh phủ, mấy người tu sĩ đang tại một tòa trong hoa viên tán đâu, một cái hộ vệ vội vàng chạy vào, gấp giọng nói, con chúa, khóa Vũ tinh phủ bên kia có dị động. Đã xảy ra chuyện gì?" Một người mặc Tử Long bào lão giả đứng người lên. Hộ vệ kia rất nhanh đem mình nghe tới tin tức nói một lần, mấy người tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bảo khí có thể nhộng động phía trấn trời. Đây chính là hiếm thấy gì tựa rồi." An Mặc Tử Long Bảo lão giả thấp giọng nói, "Chương 949, dẫn xà xuất động. Con chúa, kia Đông Chấn Chấn thủ còn nghe được một tin tức." Hộ vệ kia nói ra, "Bọn hắn muốn đi Đông Hải Chi tân, nói chỗ đó có cái quộc đại cơ duyên, còn giống như cùng một vị chân long thái tử có quan hệ." "Các người nói như thế nào?" An Mặc Tử Long Bảo lão giả nhìn về phía tu sĩ khác, có dấu đầu hở đuôi chi ngại. Cái khác lão giả đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, "Ta xem, kia hai tên giá hỏa là tại cố ý đảo loạn phong ba, dẫn từng cái tinh phủ tu sĩ đuổi đi qua." Vậy bọn họ không phải có tật xấu sao? Đem từng cái tinh phủ tu sĩ dẫn đi qua để làm gì? Làm việc cũng nên có con mắt của mình nữa a Một trung niên nhân cười nói, theo ta thấy, là bọn hắn bình thường cùng vọng đã quen, làm việc vô chỗ cố kỵ, cũng không có đem khóa vũ tinh phủ tu sĩ để vào mắt. Có lẽ, bọn hắn chính thức muốn dẫn xuất đến không phải vô tướng tinh vực tu sĩ. Lao giả kia lắc đầu nói. Vậy là ai? Trung niên nhân hỏi. Là chúng ta. Lao giả kia chậm dãi nói ra. Chúng ta. Ha ha. Gió cấp 9 đại quân Người lớn nhất tập sổ tiểu là rất hỉ hoan đem sự tình đơn giản nghĩ đến quá phức tạp đi." Trung niên nhân cười nói, "Trấn Dương đại quân, người lớn nhất tập sổ tiểu là tổng đem chuyện phức tạp nghĩ đến rất đơn giản." Lao giả kia đáp lên nói, "Theo như người nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh qua, ngây ngốc trở ở chỗ này sao?" Trung niên nhân khẩu khí chuyển sang lạnh lẽo, "Bảo năng lượng ánh sáng vỡ bờ phía chân trời, không là vì linh bảo số lượng phù nhiều, cũng là bởi vì trong đó có dấu thượng phẩm dị bảo, hơn nữa còn có một dư chỉ cần chúng ta bắt lấy hắn nhóm, đám bọn họ Ít nhất có thể bổ túc chúng ta vài năm chi phí, tổng so ở tại chỗ này tốt hơn nhiều. Nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh cựu là giữ vững vị trí cái này bùi môn tinh phủ, chẳng lẽ ngươi dám trái lệnh?" Lao giả kia nói ra. Hào khí bỗng nhiên trở nên yên lặng, có người đề cập thất thái tử nhai tí mệnh lệnh, ai cũng không dám muốn nói lung tung. Các người nói được đều có đạo lý." An Mặc Tử Long bảo lão giả lộ ra dáng tươi cười, "Bất quá, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể bị điểm ấy một chút thủ đoạn làm có sao?" Sư tuy nhiên mệnh ta thủ ở chỗ này, nhưng là có vòng qua vòng lại chỗ trống. Quân chúa lao giả kia gặp ý không đúng, vội vàng đứng người lên. "Gió cấp 9, an tâm một chút chớ vội, các loại đợi ta nói xong." An Mặc Tử Long Bảo lão giả rất hợp hái khoát tay áo, "Nếu như kia hai tên giá hỏa thật sự muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể gậy ông đập lưng ông." Quân chúa có ý tứ là. Lão giả kia sững sờ. "Gió cấp 9, ngươi ở tại chỗ này." An Mặc Tử Long Bảo lão giả nói ra, "Dùng ngươi uy năng, đối phó hai tinh quân, cần phải không có vấn đề gì à. "Cái này." Lào giả kia trầm ngâm một lát, "Thỉnh quân chúa yên tâm, Mộ Tuyệt sẽ không lại để cho kia hai tiểu bối thực hiện được." Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, An Mặc Tử Long bảo lão giả theo trong nạp giơ tay lấy ra màu tím linh phủ. cái này chuyện lòng phù cho ngươi, chỉ cần phóng xuất ra linh phủ. mùa nháy mắt liền đến. Diệu Trung niên nhân kia vô tay cười nói, quận chúa như vậy bố trí xem như không chê vào đâu được rồi, nếu như kia hai tên ra hỏa thật là đi Đông Hải chi Tân tầm bảo, tự nhiên trốn không thoát quận chúa lòng bàn tay, nếu như bọn họ là Thiên đạo liên minh bọn đạo trích, muốn đến bên này mưu đồ làm loạn, cũng sẽ bị quận chúa bắt. Chúng ta cũng nên khởi hành rồi." An Mặc Tử Long bảo lão giả cười nói, "Ta cũng đi." Lão giả kia đứng người lên, Giáo cấp chín đại quân. Quân chúa chính là cho người lưu thủ tại chỗ này, trung niên nhân kia cau mày nói: "Ta đi hầm tuyết cổ thành." Lão giả kia nói ra, lúc trước kia tú thủy tinh quân hoàng sợ như trốn vào đồng hoàng chi huyện, tại bùi môn tinh phụ trì, cái, dừng lại không đến nửa khắc đồng hồ, theo thời gian có lợi, nàng tối đa có thể thì tới hàm tuyết cổ thành, nếu như linh bảo thật sự tàng ở chỗ này, cần phải tại hầm biết cổ thành phụ cận, ta đi vào trong đó chờ bọn hắn, cũng tốt." An Mặc Tử Long bào lão giả nhẹ đầu. Một cỗ xe bay đang tại tinh vực trong chạy như bay lấy, người tuổi trẻ kia đóng cửa linh trận. Ngồi ở trong xe có thể xem đi ra bên ngoài sáng chói tinh không? Người thật sự biết đường Cũng không nên chỉ hoán đại sự của ta Tô Đường nhẹ nói nói Người yên tâm đi, quên ta là làm gì Người tuổi trẻ kia cười cười, tinh lộ tuy nhiên là đường cái Tiết kiệm thời gian, nhưng các tu sĩ Lui tới địa phương, đã hiểu cất dấu quá nhiều nguy hiểm Cho nên nhiều khi, ta tình nguyện Tại vâu người tinh vực trung hành đi Cho dù cô đơn đi một tí, nhưng ta an tâm Hơn nữa, ta có một cái đặc tính Chỉ cần đi qua một lần, tiểu cũng không là đường Nhưng trong mắt của ta Cái này tinh vực bên trong đích cảnh sắc mặc kệ ở đâu đều là giống như lúc đấy." Tô Đường nói, "Đó là ngươi không dụng tâm. Người tuổi trẻ kia nói, khác biệt rất lớn." Người tuổi trẻ kia mà nói nhắc nhở Tô Đường, hắn quét mắt bên ngoài tinh vực, đem chứng kiến hình ảnh từng cái tồn tại tư duy trong cung điện. "Ngươi đem người dẫn tới khóa Vũ tinh phủ, sau đó muốn đi bụi Môn tinh phủ, chỗ đó đến tụt cùng có cái gì?" Người tuổi trẻ kia tò mò hỏi, "Có thể làm cho ngươi khẩn trương như vậy?" Một người bạn lưu đứng lại chờ ta di vật. Tô Đường nói, "Người thông minh khắp nơi đều có." Người tuổi trẻ kia dừng một chút, lại nói, Chiêu số của ngươi chưa hẳn có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Ta biết rõ. Tô Đường lộ ra bất đắc dĩ vui vẻ, nhưng đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi, bằng không ta lại có thể như thế nào đây? Cái gì đều không đem, chỉ là trực tiếp đánh lên đi sao? Dù sao, chính ngươi cẩn thận một chút ta. Ngươi tuổi trẻ kia thở dài, ngươi là ta lớn nhất chủ hàng rồi, không đúng. Là ta về sau vài thập niên duy nhất chủ hàng, đã có ngươi, ta có thể con đường thực tế đem hơn vài chục năm mua bán, nếu không, lại muốn khắp nơi bốc lên phong hiểm rồi. Đúng rồi. Ngươi linh phù một lần nữa cho ta một trường. Tô Đường nói, ta chờ ngươi nửa năm hoặc là một năm, sau đó lại tìm ngươi. Tốt. Người tuổi trẻ kia nói ra, sau đó theo trong nạp giới lấy ra một chồng linh phù, toàn bộ đưa cho Tô Đường, cho nhiều người một ít, miễn cho ngươi mất làm hư rồi, tìm không thấy ta. Tô Đường tiếp nhận kia điệp linh phù, bỏ vào chính mình trong nạp giới, sau đó nói, thu mua khoáng thạch sự tình, ngươi phải nắm chặt một ít. Ngươi muốn mua bao nhiêu? Người tuổi trẻ kia nói ra, tổng nên có cái đò đến một a. Ngươi có thể thu bao nhiêu, ta tiểu mua bao nhiêu? Tô Đường lộ ra phi thường tại đại khí thô. Người có thể mua bao nhiêu, ta thiểu thu bao nhiêu người tuổi trẻ kia nói, sau đó tại cười rộ lên, tốt không có ý nghĩa, chúng ta như vậy tranh cãi đã có rất nhiều lần rồi. Ta nói rất đúng nói thật. Tô Đường nghiêm mặt nói, người mua nhiều như vậy khoáng thạch làm cái gì? Dung luyện linh bảo mấu chốt nhất chính là thần niệm kết tinh, khoáng thạch dùng không có bao nhiêu đấy. Người tuổi trẻ kia nói, của ta bản mạng linh bảo đã dung luyện qua 7 lần rồi, nếu như muốn dung luyện đến 10 lần đã ngoài, cần rất nhiều khoáng thạch. Tô đường nói Người tuổi trẻ kia vốn tại dùng trà, thiếu chút nữa bị nước trà sắp đến, hắn tại khục vài tiếng, đặt chén trà xuống, sau đó kêu to lên, bảy lần. "Thiên, ngươi dùng bao nhiêu thần nghiệm kết tinh?" "Không có quan hệ gì với ngươi. Tô Đường nói, ngươi về sau dốc sức liệu mạng thu ngươi khoảng thạch là tốt rồi." Chương 950, đập phát chết luôn phái quan. Phía trước tụ là Trần Môn tinh phủ rồi. "Người tuổi trẻ kia nói ra." Tô Đường theo trong nhập định tỉnh lại, đưa tay xem người tuổi trẻ kia chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, có hai tòa vạn trượng cao hùng núi cùng tồn tại trong tinh không, chính giữa kẹp lấy một đạo sơn cốc. Dọc theo sơn cốc vào trong đi, hơn nhìn thức có hơn đứng thẳng một đạo màu đỏ thám đại môn. Tô đường hướng bốn phía đang trông xem thế nào, từng đạo vòng xoáy hình dáng tầng mây quay chung quanh tại phụ cận, cần phải đều là tinh lộ, chừng hơn trăm đầu nhiều. Cái này trần môn tinh phủ như thế nào như thế đơn sơ. Tô đường nói. Đơn sơ. Người tuổi trẻ kia cười nói, có chút tinh phủ sớm bị tu sĩ chiếm hạ dụng tâm kinh doanh, trải qua mấy ngàn năm, tự nhiên có thể tích lũy ra một ít khí tượng. Mà Trần Môn Tinh Phủ tuy nhiên vô chủ, nhưng nó là vô tướng tinh vực một chỗ đầu mối then chốt chi địa, bốn phương thông suốt, từ nơi này tinh lộ có thể đi hướng vô tướng tinh vực bất kỳ một cái nào địa phương. Thì ra là thế. Tô Đường nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi. Xe bay trực tiếp hướng trong sơn quốc bay đi, trong chớp mắt đã xuyên qua cửa phủ, cửa phủ ở trong là thành từng mảnh không nớt núi cao, rộng lớn đồng ruộng, có lẽ là bởi vì lui tới tu hành giả phần lớn là đi tới cao đi đấy, nơi này cũng không có đường. Em đẹp một tòa tinh phủ, ủa sao không có ai vậy chiếm? Tô Đường cảm thấy rất không minh bạch. Vô tướng tinh vực không phải một nhà độc đại đấy. Người tuổi trẻ kia trả lời, ngươi không muốn làm cho ta chiếm, ta không muốn làm cho hắn chiếm, hắn lại không muốn làm cho ngươi chiếm, như thế, cũng tựu chậm chậm trở thành nơi vô chủ, về sau bọn hắn trải qua thương nghị, đem vô tướng tinh vực duy nhất đi thông vực bên ngoài truyền tống trận thiết ở chỗ này, muốn vào nhập vô tướng tinh vực, hoặc là muốn rời đi, phần lớn đều từ nơi này đi. Đã bay hơn nghìn dặm viễn, mới gặp được một cái độc hành tu sĩ, người tuổi trẻ kia dừng lại xe bay, cười theo mặt nghe ngóng hàm tuyết cổ thành chỗ, kia độc hành tu sĩ cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, song phương gặp thoáng qua. Đã qua gần nửa giờ, xe bay đã xâm nhập đến một mảnh băng tiên tuyết điệu bên trong, một tòa nguy nga đại thành xuất hiện tại phía trước, chỉ là tòa thành kia thành phố nhân khí rất mỏng manh, cơ hội nhìn không tới bóng người. Hướng bên kia đi. Tô Đường nói, xe bay một mực tại cao mấy trăm thức không chung ghé qua, tầm mắt cực lớn, hắn đã thấy được hàm tuyết cổ thành đông nam bên cạnh có một mặt hồ nước. Người tuổi trẻ kia điều khiển xe bay, chuyển hướng phía đông nam, đồng thời chậm rãi hạ thấp độ cao, trong chốc lát, đã cấp đến trên mặt không. Lưu Quang hồ diện tích phi thường đại, đường kính đạt tới mấy trăm xa nhưng đố thủy tinh quân theo như lời rồng lửa đá ngầm san hô, căn bản không cần phải tìm, bởi vì tại lưu quang hồ trong đó chỉ có một khối màu đỏ rực đá lớn. Trung quanh mặt hồ sớm đã kết đầy dày đặt tầng băng, nhưng ở rồng lửa đá ngầm san hô hơn trăm thức ở trong, tầng băng đều đã hòa tan, nhộn nhạo hồ nước như lam bảo thạch bình thường thanh tản. "Ngươi cẩn thận chút, ta ủyu không đi ra ngoài rồi." Người tuổi trẻ kia nói ra, hắn trợ giúp Tô Đường chạy tới nơi này, đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, huống chi hắn không rõ ràng lắm Tô Đường tầm nhìn, tại Trần môn tinh phủ trung hành đi đấy, đều là tu sĩ. Vạn nhất Tô Đường Phát Dụ muốn tạo ra chút ý chuyện xấu, khiêu khích nhiều người tức giận, kết quả sẽ rất không xong. Ta biết rõ. Tô Đường nói, việc này xem như thuận buồm xuôi gió, không chỉ nói quá nhiễu, liền bóng người cũng không thấy mấy cái, nhưng càng như vậy, Tô Đường càng là đề cao cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng biến, hắn đã hiểu rõ Tam thái tử bệ ngạn cùng vấn kiếp tinh quân, người thông minh khắp nơi đều có, kế hoạch của hắn chưa hẳn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, huống chi thất thái tử nhai tí thế lực càng tại Tam thái tử bệ ngạn phía trên. Tô Đường bay ra xe bay, hơ lửa long đá ngầm san hô đi bay tới rồng lửa đá ngầm san hô phía trên, hắn không có vội vã độc thủ, nhưng Thai cẩn thận cảm ứng đến trung quanh linh lực chấn động, một lát, gặp sắc thực không có động tĩnh, lúc này mới đem chú ý lực chuyển dời đến rồng lửa đá ngầm san hô thượng. Rồng lửa đá ngầm san hô là một khối tính nóng linh thạch, nhưng còn lại linh lực chấn động đã rất yếu rất rồi, ít tồn tại giá bao nhiêu giá trị, chắc không được vô người hỏi thăm. Tô Đường phát hiện rồng lửa đá ngầm san hô cùng đá ngầm san hô đáy ngọn nguồn cũng không phải nhất thể đấy, tồn tại một ngón tay rộng đích khe hở, hắn rơi vào đá ngầm san hô đáy ngọn nguồn ở trên đón lấy lộ ra ma kiếm Đâm vào đến rỗng lựa đá ngầm san hô bên trong, sau đó vận chuyển linh mạch, đem trọng đạt mấy vạn cân rồng lửa đá ngầm san hô đỉnh bắt đầu mã. Rầm rầm rầm. Đá ngầm san hô đáy ngọn nguồn phù văn liên tiếp nổ tung, đó là tú thủy tinh quân lưu lại linh trận, Tô Đường sớm đã dùng thần nghiệm hộ thể, cái này điểm lực lượng căn bản tổn thương không đến hắn. Tô Đường đưa tay đem rồng lửa đá ngầm san hô quăng đi ra ngoài, rồng lửa đá ngầm san hô bay ra hơn 10 mét viễn, trùng điệp điệp rơi vào hồ nước khởi tạo nên một mảnh màu sắc rực rỡ nước vợ, còn tản mát ra khói trắng, trong nước truyền đến tứ tứ tiếng vang. Không có rồng lửa đá ngầm san hô Đá ngầm san hô đáy ngọn nguồn thượng xuất hiện một cái động lớn, cửa động bị cắt sỏi chắn được cực kỳ chặt chẽ. Tô Đường túi xuống thân búng cắt sỏi, còn không có tới ra đến phía dưới, từng đạo hào quang đã theo cắt sỏi trong thấu đi ra, bay hồn lên không chung. Cái đó đúng, linh bảo. Ở lại xe bay nội người trẻ tuổi lập tức trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường bắt tay tham dò vào trong đậu khẩu, chờ hắn sẽ đem tay lấy ra thời điểm trong tay đã nhiều ra một cái màu xanh biết đó lấy, Tô Đường càng làm tay thăm dò vào cửa động. Hắn làm sao biết tại đây có dấu linh bảo? Người tuổi trẻ kiệt thị thảo tự nói lấy, đúng lúc này, kéo xe vài thất thần tuấn phi mã phát ra bất an tiếng kêu ré, người tuổi trẻ kia quá sợ hãi, đột nhiên vận chuyển thần nghiệm, xe bay lập tức hướng không trung lướt trên. Không khí trung quanh tựa hồ trở nên bóp méo, ngay sau đó, một thân ảnh theo trong hư không đi tới, đưa tay một quyền, áp hướng Lưu Quang Hồ. Kia cái bóng người xuất hiện được quá mức đột nhiên, hơn nữa tốc độ công kích cũng là nhanh đến cực điểm, Tô Lường vừa mới lại lấy ra một cái hộp, căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị quyền kình đánh trúng. Oeng! Rầm rầm rầm. Lớp hồ nước lại bị quyền kình đánh bay lộ ra màu nâu đậm đái hồ, nguyên bản chỉ lộ ra mặt hồ nửa mét dư đá ngầm săn hồ đáy ngọn nguồn cũng biến thành một tòa hơn 10 mét cao hòn nó bộ, vô số cắt đá trùng thiên bay lên, một đạo hình tròn sóng sung kích lôi cuốn lấy hồ nước hướng 4 phía phi tốc quét tán khai mở, cuối cùng ngưng tụ thành một vòng mãnh liệt như biển gầm ý hệ bột nước. Theo quyền kinh quyết tán, phu cận hồ nước cũng toàn bộ bị cuốn đi, thành từng mảnh bùn cắt thản lộ tại bên ngoài. Tô đường căn bản không cách nào chống cự cái loại này áp lực, thân bất do kỷ, hướng về sau nga quỹ, trong tay hồ cũng rời tay rơi xuống tại trên đá ngầm. Quả nhiên bị lao phu liệu đúng. Bóng người kia phát ra tràn ngập nhỉa mai tiếng cười tiểu tặc vọng tưởng nghe nhìn lẫn lột lại có thể giấu giếm được ai lưu đứng lại cho ta à. giờ phút này tô đường đem hết toàn lực nàyy lên tại đến thời điểm hắn đã làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý một khi kế hoạch bị người nhìn đấu tao lộ mai phục liền sẽ lập tức vận dụng hết thể thủ đoạn dốc sức liều mạng ít nhất cũng phải kéo một cái đem đèn lưng tô đường nếu không do dự trở tay mở ra trường cùng nhất thức ba tiễn, chỉ ở lập tức Tam phầnến đã toàn bộ ra tay vận dụng Tam phần Tiến cần tiêu hao lớn mứcĩnh lực trước kia tô đường còn không có biện pháp một hơi bắn ra ba Tiễn Hiện tại dung luyện qua 7 lần ma chi ực cùng dung luyện qua 2 lần ma kiếm. Chút tài mọn. Bóng người kia cười lạnh nói, đó lấy đưa tay chụp vào tiễn quang, cũng dừng tại. Bóng người kia lời còn chưa nói hết, tiễn quang đã xuyên thấu qua hắn chỉ trường, bắn thẳng đến nhập hắn mặt. Bóng người kia lúc này trở nên cứng ngắc lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, tại giá trong tích tắc, hắn không nghĩ ra, đối phương dùng chính là cái gì linh quyết, vậy mà có thể tránh khai mở hắn phong ngăn cản, trực tiếp trúng mục tiêu chỗ hiểm. Lúc này, thứ hai mũi tên cũng đã bắn tới, đồng dạng bắn vào hắn mặt, cùng mũi tên thứ nhất trọng điểm cùng một chỗ. 3 Bóng người kia phát ra tiếng thét chói tai, thân hình cấp tốc hướng về sau lung lùi cách, đồng thời trong tay xuất hiện một chương màu tím linh phủ. Đáng tiếc, Tam phần Tiễn Chỉ cần phát động, liền có được thần ngăn cản thí thần, phần ngăn cản tản sát Phật ý năng. Lúc trước vị kia thượng cổ chân thần vận dụng Hạo Đại thần thông, rèn Tam phần Tiễn, Tam phần Tiễn đặc tính là tại lập tức đem sở hữu tất cả linh lực toàn bộ phong xuất ra đi, tiến quang qua đi, là được sát thưởng, uy năng tự nhiên muốn so ngang nhau giai linh bảo cường hơn vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Đạo thứ 3 Tiễn Quang lần nữa bắn vào hắn mặt, bóng người kia sở hữu tất cả động tác đều bị cắt đứt rồi. Tiễn quang nhập vào cơ thể, đã ở lập tức phá hủy hắn thần trí. Bóng người kia giống như một cục đá giống như hướng phía dưới rơi đi, hướng trung quanh đẩy ra hồ nước thế đi đã hết, lại hướng vào phía trong ngược lại cuốn trở về, một bọt nước dâng lên mấy chục mét cao, chiều âm thanh như tiếng sấm. Bóng người kia rơi hồ nước, chợt tiểu bị cắn mất rồi. Rầm rầm rầm. Cuốn trở về bọt nước đụng vào trên đá ngầm, phát ra trận trận nổ vang, tóe lên bọt nước đem tô đường thân ảnh cũng thôn vẻ ở trong đó. Đây là cái gì linh bảo? Chuẩn bị đào tẩu người trẻ tuổi đã hóa thành pho tượng, sau đó lại giống như giống như bị trạm điện nhảy dựng lên. Cầm gia bản thân cổ lại chỉ ẩn, một bên thì thảo tự nói một bên rất nhanh lật qua lại, côn sinh thanh liên. Thanh Liên. Một lát, hắn lật đến một tờ, ánh mắt tại trang sách thượng quét mấy quét, hai cái đồng tử bỗng nhiên trừng được thật lớn. Thanh Liên côn. Đó là Tam phân tiễn. Bọt nước giúp đi, Tô Đường thân ảnh lại hiện lộ ra lại hắn liên tiếp theo đại trong động móc ra mấy cái hộp, toàn bộ phóng tại chính mình trong nạp giới. sau đó lại thả người nhảy vào hồ nước, dựa vào thủy linh châu năng lực, Tô Đường ở trong nước giống như con cá bình thường linh hoạt, ngoạn lệ, chỉ là hơn 10 tức thời gian liền đã tìm được lao giả kia thi thể, tìm kiếm một lát, lại lao ra mặt nước, hướng xe bay lao đi. Tô Đường thân hình vừa mới dương động, khỏe mắt đột nhiên lường đến một vòng ánh sáng tím, kia là địch nhân trước khi chết xuất ra linh Phủ, nhưng không có cơ hội phóng thích, linh Phủ có chút cổ quái, tựa hồ phóng xuất ra một loại lực lượng, rõ ràng ngâm ở trong nước, lại không có bị nước ngớp nhẹ, vẫn còn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tô Đường thân hình lại vọt lên xuống dưới, đem đạo kia linh phù vơ lên, sau đó cấp hướng xe bay. Tiến vào xe bay, phát hiện người tuổi trẻ kia đang tại dùng một loại dị thường cổ quái ánh mắt nhìn mình chằm, chằm. Nhưng Tô Đường không có tinh lực nuốt cái khác, gấp giọng quát: "Đi, đi mau." Người tuổi trẻ kia lập tức điều khiển xe bay, hướng Trần Môn tinh phủ cửa ra vào phương hướng phi đi, đó lấy, tầm mắt của hắn rơi vào Tô Đường trong tay linh phù ở trên vân tay, cho ta xem xem xét. Tô Đường đem linh phủ đưa tới, người tuổi trẻ kia cẩn thận chu đáo thoáng một phát, sau đó vội vàng hấp tấp đem linh phủ ném qua một bên. "Làm sao vậy?" Tô Đường nói, hắn vừa nói đi một bên nhặt kia trương linh phủ. "Không nên lộn xộn." Người tuổi trẻ kia hét rầm lên: "Kia là chân long nhất mạch truyền linh phù, nếu như ngươi không cẩn thận gây ra linh phủ, đem một vị chân long thái tử Triệu Hoàn tới, chúng ta tiểu chết không có chỗ chỗ rồi. Ta không có vận chuyển linh lực, linh phủ lại làm sao có thể phóng xuất ra đây? Tô Đường nói, đó lấy hắn đem chuyện Long phủ nhặt bắt đầu thu nhập chính mình trong nạp giới. Chương 951, phân đạo. Người đem vật kia lưu lại tới làm cái gì? Người tuổi trẻ kia kêu, kêu lên. Dù sao của ta nạp giới cũng đủ lớn. Tô Đường nói, sau đó hắn lộ ra hổ nghi chi sắc, bọn hắn giống như đã khám phá kế hoạch của ta, như thế nào hội? Chỉ cái lưu lại một tu sĩ trông coi lưu qua hồ. Đây chính là đỉnh phong kỳ đại quân ai có thể nghĩ đến ngươi có. Người tuổi trẻ kia dừng một chút, ngươi có lợi hại như vậy linh bảo, đường đường đại quân tại trước mặt ngươi liền hợp lại đều nhịn không được hướng chi kia đại quân có chuyện lâm phủ, cũng coi như để lại chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc. Tô Đường nghĩ nghĩ, cảm giác đối phương nói được có chút đạo lý, cũng tựu không hề nói cái khác rồi, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, phi xa tại trong đám mây như gió bay điện trước lấy, ven đường tầng mây đều tạo nên sức lực lưu xoắn được ấy. hiển nhiên đối phương cũng biết thế không ổn, Liều toàn lực muốn chạy trốn ra Trần Môn tỉnh phủ. Đông cảnh trấn thủ phủ phế tích ở trên một người mặc Tử Long bảo lão giả đột nhiên dừng thân hình, dơ lên cổ tay trái, hắn cổ tay trái thượng đeo một chuỗi minh châu, trong đó một quả hạt châu đã trở nên ám đạm vô quang rồi. Liệt Phong đại quân đã vẫn là rồi. An Mặc Tử Long bảo lão giả sắc mặt trở nên tái nhận, "Trong chúng ta kế trở về." Vừa dứt lời, An Mặc Tử Long bảo lão giả đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên không. Còn lo lắng cái gì? Đều trở về trấn Dương đại quân quách, sau đó đi theo hướng cung trùng, Mạc Khắc tu hành giả nhóm, đám bọn họ hai mặt nhìn nhau, đón lấy nhau nhau đi theo. Tu đường cưỡi phi xa rốt cục tiếp cận cửa phủ, ven đường gặp được qua mấy người tu sĩ, người tuổi trẻ kia không quan tâm, điều khiển phi xa thẳng tắp phi hành, may mắn mấy cái tu sĩ đều là không muốn không duyên cớ gây ra tranh chấp người, gặp phi xa song lại, không ra tiếng trốn qua một bên, lại để cho phi xa đi trước. Oeng. Phi xa lôi cuốn lấy liên tục điện quang cùng nổ vang thanh âm, lao ra tinh phủ, chỉ là bọn hắn vừa mới bay khỏi kia hai tòa vạn trượng cao hồn núi, chính chứng kiến một đạo lưu quang theo tinh lộ trong xuyên ra lại hóa thành một người mặc tử long bào lão giả. Đó là thất thái tử nhai tí người, đi tu đường qua. Người tuổi trẻ kia cũng đã thấy được, Phi Sa nhanh nhẹn hoạt xuất nửa cung hình dáng, hướng về tinh không ở trong chỗ sâu lao đi. Kia Tử Long Bảo lão giả ánh mắt đã rơi vào Phi Sa thượng, du thương. Chính là bọn họ hướng chạy đi đâu? Tiếng quát chưa dứt, An Mặc Tử Long Bảo lão giả lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, theo sát tại Phi xa sau. Người tuổi trẻ kia sắc mặt hơi có chút đỏ lên, một bên vận chuyển thần niệm, một bên hướng về, sau nhìn quanh, An Mặc Tử Long Bảo lão giả thân hình mau lẹ vô cùng, vậy mà có thể đuổi kịp tinh vực Phi xa tốc độ. Lao nhân kia thân pháp, thật nhanh người trẻ tuổi lộ ra phi thường dần mình. Hắn không chỉ là nhanh. Tô Đường Ngữ khí lộ ra có chút trầm trọng, vừa rồi tuy nhiên chỉ là đánh một cái đối mặt, nhưng hắn có thể cảm ứng được đối phương bàng bạc như hạo hại khí. Người tuổi trẻ kia cắn răng, tiếp tục điều khiển Phi Sa, đạo mắt đã qua nửa giờ, cũng không biết tại tinh vực trong bay ra rất xa, chẳng những không thể thoát khỏi ăn mặc tử long bào lão giả, khoảng cách của song phương ngược lại có mấy ngàn thước rút ngắn đến hơn trăm thước. Muốn nguy rồi. Người tuổi trẻ kia sắc mặt đã trở nên tái nhận, hắn lần thứ nhất gặp được liền Phi xa đều không có biện pháp vùng thoát khỏi tu sĩ. Ta đi ra ngoài đi. Tô Đường nô lên thân. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết người tuổi trẻ kia hồn hển tiêu lên. "Cứu sông ngươi những lời này, ta càng cần phải đi ra ngoài rồi, tự chính mình gây ở dưới phiền thoái, tự chính mình chịu trách nhiệm." Tô Đường cười cười, "Chúng ta gặp lại sau." Người tuổi trẻ kia đã trầm mặt, một lát, hắn cũng nói, "Gặp lại sau." Chỉ có điều ngữ khí của hắn ở bên trong nhiều thêm vài phần trầm trọng, cũng nhiều vài phần nói không rõ đồ vật. Tô Đường hít sâu một hơi, tung ra thùng xe, lập tức dương động ma chi dịch, cũng không quay đầu lại lướt hướng phương xa. Kia An Mặc Tử Long Bảo lão giả không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này. Hắn hơi hơi dừng một chút, tốc độ cũng thả chẩm thoáng một phát, ở này trong chốc lát, phi xa cùng Tô Đường đều đã rời xa hắn mấy ngàn thức có hơn rồi, bởi vậy, nhưng thấy bọn họ truy đổi tốc độ là cỡ nào khủng bố. Đó lấy, kia ăn mặc tử long bào lão giả đã chọn Tô Đường, thân hình lại một lần nữa hóa thành lưu quang, nhanh chóng bắn mà đến. Tô Đường đã vận dụng toàn lực, nhưng càng trốn càng là kinh hãi, hắn ma chi dược đã dung luyện qua 7 lần rồi, tốc độ đã là nhanh hơn kia chớp, đừng nói là đối mặt tầm thường đại quân, coi như là đối mặt tinh không chi chủ, hắn tin tưởng mình cũng hữu cơ hội sẽ chạy trốn nhưng lão giả kêu tốc độ vậy mà còn hơn hồi em nữa phải nhanh, chỉ là trong tức thời gian, đối phương cùng mình khoảng cách đã rút ngắn đến chưa đủ ngắn mét. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một mặt cực lớn cửa phủ, hắn không biết đó là cái gì tinh phủ, cũng không tâm tình đi giải, thân hình đột nhiên chuyển hướng, nhảy vào nhất điều tinh lộ. Tô Đường đã đem mình linh mạch vận chuyển tới cực hạ, bay vụt ra không sai biệt lắm có mấy văn mễ, m, đột nhiên chuyển tiếp đột đột, rơi vào một mảnh trong rừng rậm, đồng thời lập tức che đậy hô hấp của mình, co lại ở phía sau một cây đại thụ, lặng cùng đợi. Mấy hơi về sau, một cỗ cường hành vô cùng linh lực chấn động cấp lại, đón lay đứng ở vài rặng bên ngoài, Tô Đường chỉ, cái, cảm giác mình tim đập được thật nhanh, hắn lặng lẽ nghiêng đầu, theo cảnh lá trong khe hở quan sát đến thiên không. Tiên ăn mặc Tử Long bảo lão giả chậm rãi hướng bên này trôi nổi đến gần, sau đó lơ lửng trên không trung, hướng mọi nơi nhìn quanh. Một lát, kia ăn mặc Tử Long bảo lão giả dơ tay lên, lộ ra một cái vòng vàng, vòng vàng đột nhiên tản mát ra hào quang. Ngào, ho oh oh oh theo một tiếng chu lên, một cái thân hình cùng linh cẩu không sai biệt lắm quái thú xuất hiện trên không trung. Quỷ ngào, Tô Đường Cát Kinh Hàn Dương qua Quỷ Ngao, tự nhiên nhận thức, nhưng đối với phương Quỷ Ngao dương nhanh múa đuốt, sát khí bức người, hình thể, thần thái giống như một cái nô sư, mà hắn Dương Quỷ Ngao cùng mã so sánh với, tựa như vừa mới lột xác, đáng thương và nhu nhược con gà con. Đi đi ăn mặc tử long bảo lão già quác. Khum Lâu Quỷ Ngao đột nhiên hướng phía trước phốc khởi theo Tô Đường đỉnh đầu sông qua, thẳng tắp sông hướng tiền phương, nhưng chỉ lao ra hơn trăm thức có hơn, Quỷ Ngao lại ngừng, tựa hồ ngửi được cái gì mùi vị khác thường, chuyển động đầu hướng mọi nơi nhìn quanh, sau đó chậm xoay người, nhìn về phía Tô Đường chỗ ẩn thân. Bị phát hiện Tô Đường hít sâu một hơi. Đốn lấy ma chi dực toàn lực dương động, thân hình hóa thành một đạo thanh sắc địa quang, và hướng vương xa. Kia khổng lồ quỷ ngao chu lên đánh về phía Tô Đường, nhưng tốc độ của nó không cách nào cùng Tô Đường so sánh với, thân hình vừa mới khởi động, Tô Đường đã lướt đi ngàn mét có hơn. Kia ăn mặc tử long bào lão giả lập tức dương khởi hành hình đuổi theo, tại hắn xẹt qua khổng lồ quỷ ngao thời điểm trong tay vòng vàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, khổng lồ quỷ ngao liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Nhất định là đã hoàn toàn thành thục vực cấp linh trùng Tô Đường làm ra phán đoán, tại nhân giới lúc hắn còn tưởng rằng vực bên trong đích đại tu nhóm, đám bọn họ vực cấp linh trùng hẳn là nhân thủ một cái đấy, đi sau khi đi ra mới biết được hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, chẳng những rất thiếu, hơn nữa rèn luyện vô cùng gian nan, thậm chí vượt qua rèn luyện bổn mạng linh bảo. Vất quá, hiện tại muốn những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa, tam phần tiến đã không thể dùng, đánh là khẳng định đánh không lại, có thể hay không có thể chạy thoát được cũng còn chưa biết. Chương 952, lâm vào lớp lớp vòng dây. Tô Đường toàn lực hướng tiền phương bay vút lấy, đã dung luyện qua 7 lần mà chi dự, chẳng những lại để cho hắn đã có được tuyệt đại đa số tu sĩ không cách nào với tới tốc độ, cùng có đủ vô cùng sức chịu đựng, phi lâu như vậy, Tô Đường một chút cũng không có mỏi mệt cảm giác mệt mỏi, phảng phất giống như cứ như vậy bay thẳng đến đến tinh vực cuối cùng. Tuy nhiên kia An Mặc Tử Long Bảo lão giả đồng dạng lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, nhưng hắn là dựa vào linh quyết phi hành, như vậy truy xuống dưới, sớm muộn hội sẽ kết lực. Lại truy chỉ chốc lát, kia An Mặc Tử Long Bảo lão giả nhăn lại lông mày, sau đó thân hình của hắn chậm rãi căng phồng lên, biến thành một vài trượng cao cự nhân. Phóng ra pháp thân. Tô Đường có thể cảm ứng được đối phương biến hóa, nhưng không cách nào lý giải đối phương dụng ý, phóng thích pháp thân cũng không thể tăng tăng tốc độ, đó là muốn làm cái gì? Sau một khắc, kia ăn mặc tử long bào lão giả quanh thân tản mát ra chói mắt kỳ quang, đón lấy hắn phóng ra một chân, một bước liền bước ra 800 m biến hóa vị trí cực nhanh, quả thực giống như đang tuấn di. Thần chân thông, Tô Đường chấn động, hắn tại nguyệt thạch đại quân nào biết thần dẫn về sau, đối với các loại thần thông rất cảm thấy hứng thú, về sau theo kia du thương trong miệng giải không ít, thần chân thông là một loại trong thời gian ngắn tốc độ của mình đạt đến cực hạn một loại thần thông, tục truyền có chút thượng cổ chân thần một bước liền có thể vượt qua một cái tinh vực, hơn xa qua sở hữu tất cả thần pháp. Mắt thấy kia ăn mặc tử long bảo lão giả đã sắp sửa phóng ra bước thứ hai, Tô Đường Minh Bạch nếu không có thể kéo kéo dài, hơn nữa con mắt của hắn địa đã đạt thành, đuổi xa như vậy, có lẽ kia du thương cũng có thể chạy trốn tới địa phương an toàn rồi. Tô Đường theo trong nạp giới lấy ra thiên đạo liên minh nô trưởng lão giao cho hắn đột phủ, lập tức vận chuyển thần niệm, thân hình bỗng nhiên biến mất trong tinh không trung. Đột phủ. Tiểu bối kia ăn mặc tử long bảo lão giả phát ra tiếng giống giận dữ, đón lấy vung tay đánh ra một đạo như xích tí hệt lưu quang, lưu quang xuyên vào Tô Đường biến mất địa phương, chợt cũng đi theo biến mất. Khoảng cách nơi này số ở ngoài ngàn dặm, Tô Đường thân hình phi thường đột ngột từ không trung dần hiện ra lại mọi nơi nhìn nhìn, trường thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, hắn cảm giác được tựa hồ có chút không đúng, vội vàng khởi động ma nhãn, đón lấy liền phát hiện có nhất điều sợi tơ theo trong tinh không lộ ra, liền tại trên người của hắn. Đây là cái gì? Tô Đường sững sở, sau một khắc, hư không dống nhiên nổ tung, lao nhanh gạo thét khí tức hướng mọi nơi rung chuyển, Tô Đường vội vàng vận chuyển hộ thể thân nghiệm, sau đó liền chứng kiến kia đoàn nộ tung trong hơi thở hiện ra một thân ảnh, đúng là kia ăn mặc tử long bào lão giả. Làm sao có thể Tô Đường quả thực không dám thương tin vào hai mắt của mình, hắn đã phóng ra độn phù, chẳng lẽ độn phù mất đi hiệu lực rồi hả? Có thể buộc mỗ liên tiếp vận dụng hai trùng thần thông, người cũng đủ để tự ngạo rồi kia ăn mặc tử long bảo lão giả lạnh lùng nói, đón lấy dơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm, kiếm quang như thiểm điện lướt hướng Tô Đường. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Đường lộ ra có chút chân tay luôn cuống, bởi vì hắn theo chưa thấy qua như thế mênh ngông kỳ quang. Tầm thường tu sĩ vận dụng linh kiếm, hoặc là hóa thành một mảnh sáng chói màn sáng, hoặc là ngưng tụ thành một đạo địa quang, không hơn Mà lão giả kia phóng xuất ra kiếm kính lại ngưng tụ thành chân có mấy trăm mét, mở chủ lớn, thẳng tắp hướng hắn phóng tới, giật tán linh lực tại trụ lớn bên ngoài tán phát ra trận trận diệu quang, vùng sáng thậm chí mở rộng đến mấy ngàn thức có hơn. Đây là hủy thiên diệt địa một kiếm hắn tránh không khỏi, cũng ngăn không được. Tại cuối cùng một khắc, Tô Đường rốt cục tỉnh qua thần, lập tức theo trong nạp giới lấy ra cuối cùng một trường đột phủ, sau đó vận chuyển thần niệm đem linh phủ phóng xuất ra đi. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch, liên tiếp phóng thích đột phụ có thất bại phong hiểm, nhưng hắn cũng không thể lưu tại nguyên chỗ khoanh tay chịu chết. Tô Đường thân hình lần nữa biến mất rồi đem hắn lại một lần nữa theo trong tinh không xuyên ra lúc đến, ma nhãn chứng kiến cái kia sợi tơ y nguyên liền tại trên thân thể của hắn, lập tức dương động ma chi dự, cũng không quay đầu lại hướng phương xa bỏ chạy. Ngay sau đó, kia ăn mặc tử long bào lão giả xuất hiện ở hậu phương, đưa tay một kiếm, truy hướng Tô Đường thân ảnh. Tuy nhiên Tô Đường tại toàn lực ra tốc, nhưng hắn mau nữa cũng không nhanh bằng kiếm quang. anh. Tô Đường thân ảnh đã bị kiếm quang xoán được nát bấy. Phương xa hư không xuất hiện vật mẹo, mà Tô Đường thân hình vậy mà lông tóc không tổn hao gì từ nơi ấy thoát ra, tiếp tục hướng phương xa bay vút. Lúc trước bị cắn nát thân ảnh cũng không có diệt vong, mà là hóa thành vô số đạo lưu quang, mọi nơi bắn ra. Hộ tâm pháp kính. Kia ăn mặc tử long bảo lão giả ngẩn người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Đường có nhiều như vậy tinh xảo linh bảo, liên tiếp bị Tô Đường đào thoát, tình ác liệt tới cực điểm, chỉ là Tô Đường trong đoạn thời gian này đã chạy ra hơn vạn mễ, em mở, có hơn, chỉ còn lại một cái nho nhỏ con điểm. Kia ăn mặc tử long bảo lão giả hít sâu một hơi, thả người hướng Tô Đường lao đi. Giờ phút này Tô Đường đã khắp cả người mồ hôi lạnh, nếu như không phải tại Thiên Đạo Liên Minh đã nhận được cái này linh bảo, Hắn chết sớm được không thể muốn chết rồi, nhưng bây giờ trốn chạy để khỏi chết linh bảo đều dùng được không sai biệt lắm, chẳng lẽ hôm nay sẽ bị đánh về nguyên hình, hết thể bắt đầu lại từ đầu sau. Hắn không cam lòng, còn có không có biện pháp. Tô Đường tại chạy trốn trong một mực tại cảm ứng đến phía sau động tĩnh, gặp lao giả kia cũng không có lần nữa phóng thích thần chân thông, trong nội tâm hơi có chút an ổn, xem ra thần chân thông là cực kỳ hao phí thần niệm đấy, Lao giả kia đã dùng qua một lần, mà Tô Đường phóng ra đột phủ, lao giả kia chỉ có thể gián đoạn chính mình thần thông, vận dụng nào đó linh quyết đổi đi theo. Hiện tại còn muốn phóng thích thần thông cần phải có chút khó khăn, nhưng khó khăn chỉ là tạm thời, như nếu như đối phương thần nghiệm khôi phục chút ít, hắn Tô Đường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Tô Đường nội tâm lo lắng vô cùng, đúng lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến phương xa xuất hiện một mảnh rậm rạp chẳng trị quan điểm, đón lấy hắn lại khởi động ma nhãn, phát hiện ở đằng kia phía quang điểm phía trên, có vô số sợi tơ ngưng tụ thành sương mù hình dáng, giống như thủy triều một cổ đi lại. Tiếp tục tại hư vô tinh vực trong trốn, khẳng định không được, nếu như hướng bên kia đi, có lẽ có thể có một đường truyền cơ. Tô Đường cải biến phương hướng, Vì tốc hướng dậm dạp chẳng trị quang điểm lao đi, mà kia ăn Mặc Tử Long Bảo lão giả cũng nhìn thấy bên cạnh phương cảnh tượng, tốc độ của hắn không khỏi trì hoãn trì hoãn, thì thào nói ra, cái đó đúng. Những cái kia dậm dạp chẳng trị quang điểm thoạt nhìn tiểu tại phía trước, nhưng Tô Đường chọn vẹn bay vút nửa khắc đồng hồ, mới bay đến phụ cận, nguyên lai like những cái kia quang điểm đều là một tôn pho tượng, pho tượng hình thể cực kỳ khổng lồ, chỉ cần là ham đi vào mắt động, tiểu đầy đủ lại để cho Tô Đường ở bên trong lộn nhào đánh đem tức rồi, hư giơ lên bàn tay, không sai biệt lắm có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Sở hữu tất cả pho tượng đều bảo trì cùng một cái tư thế, lại để cho Tô Đường cảm thấy có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn nhớ tới chính mình thu hoạch rộng lượng thần niệm kết tinh thế giới kia, hắn từng tại cửa vào trước thấy được một pho tượng, tuy nhiên cả hai hình thể lớn nhỏ trên lệch cỡ lớn, nhưng cái loại này giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lại có vài phần rất giống. Chỉ là, hiện tại quản không được nhiều như vậy, Tô Đường bay vút tiến pho tượng bầy ở bên trong, hắn càng đi trước phi, càng là kinh hãi, hắn cao thấp tạp hữu, khắp nơi đều là pho tượng, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Kia ăn mặc tử long bào lão giả đột nhiên ngừng, đứng ở pho tượng bầy hơn văn mễ, mở bên ngoài Hắn nhẹ khẽ thở dài một hơi, dơ lên trong tay vòng vặn cơ cơ, một thân ảnh bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. "Không biết quận chúa gọi ta có gì phân phó?" kia cái bóng người tất cung tất kính nói. Người đối với trận pháp phi thường tinh thông, nhìn xem tại đây, chẳng lẽ là chu tả cổ trận?" Hàn Mặc Tử Long Bảo lão giả nói ra. Kỳ thật kia cái bóng người đã tại quan sát, hắn chằm chằm vào những cái kia pho tượng xem chỉ chốc lát, thả người hướng vào phía trong lao đi. "Cẩn thận chút." Hàn Mặc Tử Long Bảo lão giả nói ra, tại đây khí tức quá mức kỳ dị rồi. "Quân chúa yên tâm." Kia cái bóng người cười cười, Cái này Chu Tà Cổ Trận là gặp cường căn mạnh, bằng khí tức của ta, không thể trêu vào gió lớn sóng, nếu như quận chúa đi vào, chỉ sợ thì phiền thoái. Ngươi xác thực đây là Chu Tà Cổ Trận." An Mặc Tử Long Bào lão giả gấp nói gấp. "Mười phần." Kia cái bóng người nói ra, nghe nói Chu Tà Cổ Trận một mực tại tinh vực trong khắp nơi du đãng, lúc gần lúc hiện, quận chúa là như thế nào tìm được hay sao? Ta truy một cái thiên đạo liên minh bọn đạo trích một mực truy ở đây." An Mặc Tử Long Bào lão giả nói ra, "Ngươi có thể hay không điều khiển cái này Chu Tà Cổ Trận?" "Quân chúa, dung của ta tiến cảnh muốn điều khiển Chu Cổ Trận." không khác con sâu cái kiến lay cây a. Tiêu cái bóng người cười khổ nói, ý của ngài làm muốn đem kia thiên đạo liên minh bọn đạo trích diệt trừ. Ân. An Mặc Tử Long Bảo lão giả gật, sư Tôn Linh Bảo trong tay hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đạo đậu, diệt trừ hắn về sau, ngươi tiến trận đi đem Linh Bảo tìm ra. Cái này tiểu dễ dàng. Kia cái bóng người nói ra, Chu Tả cổ trận tuy nhiên đã mất kỳ chủ, nhưng chỉ cần đã bị công kích, tự nhiên sẽ làm ra phản ứng, chúng ta tại ngoài trận hẳn là an toàn đấy, kia bọn đạo trích muốn xui xẹo. Tốt, ngươi đi thử thử. An Mặc Tử Long Bảo lão giả nói ra. Tôn Mệnh, kia cái bóng người nói ra, đón lấy hắn hướng pho tượng bảy bay vút mà đi, đem khoảng cách chưa đủ hơn 300 m. M, thời điểm hắn dừng thân hình, hít sâu một hơi, vận chuyển linh mạch, đón lấy trong tay nhiều ra một thanh chiến thương, sau đó hắn ra sức đem chiến thương quăng đi ra ngoài. Chiến thương hóa thành một đạo điện quang, thẳng tắp hướng phía trước lé qua, ngay sau đó liền đụng vào một pho tượng sắt. Nếu như pho tượng giống như một cái voi lớn, như vậy chiến thương chỗ lôi cuốn lấy hảo quang tiểu giống như một căn thật nhỏ may quần áo chầm, loại trình độ này công kích lộ ra phi thường nhiều nhưng ở sau một khắc, kia tôn pho tượng có chút lay động. Hơn nữa loại này run run tại sở hữu tất cả trong pho tượng phi tốc chuyển lại lấy. Sâu vào trong trận Tô Đường đột nhiên cảm giác được không đúng, xung quanh pho tượng vậy mà bắt đầu chuyển động rồi, một đôi hãng sâu đi vào mắt động tựa hồ cũng đang nhìn hướng hắn. Tô Đường mãnh liệt ngừng thân hình, đúng lúc này, vô số đạo hào quang theo pho tượng mắt trong động bắn ra, như ngàn vạn mũi tên mũi tên, hướng hắn bắn trụ mà đến. Không tốt. Tô Đường kinh hãi, lập tức dương động ma chi dịch, hướng phía trước bay vút, sau đó lại minh bạch như vậy không được, lại khởi động ma chi quang, thân hình hóa thành một đạo vận vèo địa quang, tại trong trận điên cùng nhanh chóng bắn lấy. Dâm dâm dẫm ve mặc Kệ Tô Đường như thế nào trốn, cũng trốn không thoát phóng tới hào Quang, may mắn hắn đã hóa thành địa quang, bản thể ở vào nửa hư nửa thực tầm đó, hóa giải hơn phân nửa lực đạo, nhưng dù là như thế, một vòng bắn trụm về sau, Tô Đường đã trở nên mình đầy thương tích, y phục trên người cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ, tóc cũng là gồ ghề, một lô thai cũng bị thông suốt mở. Tiểu tử này ngược lại là có chút buồn sự. Bóng người kia cười quá dị nói, trong tay hắn có một mặt trọng tính, dây mạch chiếu ra Tô Đường động tác. An Mặc Tử Long bảo lão giả cũng bay đến phụ cận, hắn nhìn nhìn trọng tính, đột nhiên nói: Công kích lực đạo càng lớn chu, tà cổ trận phản kích cũng sẽ càng khủng sao." "Đúng vậy." Bóng người kia nói ra. Tốt ăn Mặc Tử Long Bảo lão giả dơ lên linh kiếm. Chương 953, tự làm tự chịu. Sau một khắc, ăn Mặc Tử Long Bảo lão giả toàn lực xuất kiếm, khủng bố đến cực điểm kiếm quang đẩy ra tinh không, trùng trùng điệp điệp đâm vào một pho tượng sau, một đoàn cực lớn tia chấp đột nhiên nổ bùng, cuồn quẩn ma khởi mây khói quét ngang ra hơn vạn dặm, em có hơn. Bọn hắn vị trí cũng nhận được trùng kích, An Mặc Tử Long Bảo lão giả tự nhiên không ngại, mà kia cái bóng người lại phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, hay vẫn là lão giả thoở ra tay, thả ra một đạo màn sáng, đem kia cái bóng người lung bao ở trong đó, mới khiến cho hắn chỉ hoán qua một hơi. Ngay sau đó, Hàn Mặc Tử Long Bảo lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, toàn lực của hắn một kích, đủ để cho một tòa núi cao hóa thành một mịn, mà kia tôn pho tượng lại chuyện gì đều không có, chỉ có điều cái hốt chỗ xuất hiện mấy cái phi thường thật nhỏ vết rách, như thế xem ra, muốn hủy diệt một tòa pho tượng, uy năng ít nhất còn mạnh hơn hắn trên trăm dư lần, mới có thể thử một lần. Ông ông, pho tượng bẩy đột nhiên phát ra nổ vang thanh âm, thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động cảm Dặc cũng càng ngày càng mạnh, bọn hắn đang ở ngoài trận, đã bị ảnh hưởng muốn tiêu rất nhiều, mà đang ở trong trận Tô Đường, vậy mà đã bị chấn được tráng váng đầu hoa mắt, khỏe miệng cũng chảy ra từng máu. Tô Đường trong nội tâm kinh hãi, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn đã tiếp cận tiểu La Tinh quân tựa cảnh, thân thể cực kỳ cứng cỏi, cái này pho tượng đến cùng là vật gì? Chỉ cần là dựa vào thanh âm, có thể lại để cho hắn bị thương. Sau đó, Tô Đường thấy được càng kinh hãi cảnh tượng, những cái kia pho tượng rõ ràng đang khóc. Một đôi thâm thúy mắt động, vỡ bờ lấy gào thét kinh hoàng. Trợ hồ là bởi vì kim quang quá mức nồng đầm rồi, đã ngưng tụ thành thực chất, theo khỏe mắt chạy xuôi xuống, thoạt nhìn tựa như kim sắc nước mắt. Ông ông ông. Nổ vang âm thanh càng ngày càng mạnh, mêng mông vô cùng linh lực chấn động hướng ra phía ngoài chuyện tràn ra đi, ba phủ gần bạn giảm không gian, lại để cho Tô Đường cảm giác, chính mình tựu giống như nhất điều ở vào mênh mông biển lớn bên trong đích thuyền cô độc, hơn nữa biển cả đang tại thai ngén lấy một hồi đủ để hủy diệt phong bạo, hắn có thể cảm ứng được, nhưng không làm nên chuyện gì. Hào cương chấn động lớn. Coi như là thượng cổ chân thần ở đây. Sợ rằng cũng phải phí chút ít tay chân mới có thể ngăn ở một kích này a." An Mặc Tử Long bảo lão giả trường hít một hơi dài, sau đó cất tiếng cười to, "Ta xem hắn còn có thể như thế nào chạy." "Ha ha ha ha ha." "Ông ông ông ông." ông. ông. Pho tựa mắt trong động kim quang đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra, giống như từng đạo cấp tốc khuyết tán khai mở khe hở, muốn xong đợi. Tô Đường biết rõ, mình vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tránh được lần này tiếp nạn a xong. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, Tô Đường nhưng lại một cái theo người không chịu thua, biết rõ chính mình đi đến cuối cùng một khắc. Ngược lại A hướng đảm bên cạnh sinh, hắn không có thể như vậy quanh tay chịu chết đấy, cũng nên đem mấy thứ gì đó. Nhưng, hắn có thể làm được gì đây? Tại Kim Quang sắp sửa nổ bung lập tức, Tô Đường đột nhiên theo trong nạp giới tay lấy ra màu tím linh phủ, đón lấy không chút do dự vận chuyển linh mạch, đem linh phù quang đi ra ngoài. Tô Đường cũng không rõ ràng lắm làm như vậy có thể dẫn phát cái gì, bất quá, đây là hắn duy nhất có thể làm một chuyện rồi. Không chung một hồi văn mèo, sau đó một người mặc tử long bào lão giả ra hiện ra tại đó, hắn vẫn còn ngửa mặt lên trời cười to, ha, ha, ha. Nhưng chỉ nở nụ cười vài tiếng, Liên Nhiễm bật mà dừng, sau đó An Mặc Tử Long Bảo lão giả phi thường bối rối nhìn về phía bốn phía, hắn nhất thời sở không rõ tình huống. "Chứng kiến Tử Long Bảo, không cần phải thấy rõ người đến là ai, Tô Đường đã bản năng hướng phương xa lao đi." Dầm dầm dẩm, Ngân bạn Đạo kim sắc cổ sáng theo pho tượng bảy mắt trong động nội bắn mà ra, dùng dễ như trở bàn tay, xu thế hướng kia An Mặc Tử Long Bảo lão giả phong tới. Chu Tả cổ trận vốn là coi Tô Đường là thành mục tiêu, nhưng ở kia An Mặc Tử Long Bảo lão giả sau khi xuất hiện, liền chuyển di mục tiêu, bởi vì thứ hai phát ra khí tức viễn mạnh mẽ hơn Tô Đường nhiều lắm. Cô sáng còn chưa có bàn tới, kia ăn mặc Tử Long bảo lão giả đã hóa thành một quả hừng hực tiêu đốt hỏa cầu, hắn kích thương một cái pho tượng, đã khiến cho cả tòa Chu Tà cổ trận tức giận, dù phát đấy, chính là hủy thiên diệt địa công kích. Hắn chồm dâu cùng ý nghĩ đã ở tiêu đốt, tuy nhiên hắn đã phóng xuất ra hộ thể thần niệm, nhưng căn bản không cách nào cách trở nhiệt độ cao thẩm thấu. Ngay sau đó, kia ăn mặc Tử Long bảo lão giả hợp lực theo trong nạp giới rút ra một tờ linh phủ, nhưng linh phủ vừa mới xuất hiện, liền bị lửa đốt sáng vi cho bụi, hắn lại rút ra một trường y nguyên như thế. A, ăn mặc Tử Long bảo lão giả phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Hắn linh mạch đã ở điên cuồng vận chuyển, thân hình tùy theo căng phồng lên. Kỹ thuật hắn cũng minh bạch, như vậy là không làm nên chuyện gì đấy, hắn vừa mới đã từng nói qua, coi như là thượng cổ chân thần ở chỗ này, đồng dạng muốn phí chút ít tay chân mới có thể ngăn ở một cách này, dùng hắn uy năng, xa xa không đủ. Chỉ là, cùng Tô Đường vừa rồi nghĩ cách đồng dạng, ai cũng không cam lòng khoanh tay chịu chết, cũng nên cố gắng đem mấy thứ gì đó, sau đó, tựu là chờ đợi kỳ tích rồi. Dầm dầm dầm, nghìn vạn đạo huyễn diệt tính cổ sáng oanh kích tại lão giả kia trên người, đem thân hình của hắn thôn ở trong đó. Mên Mông Tinh không tựa hồ trở nên sôi trào, một đạo khổng lồ tia chớp ầm ầm nổ tung, vẫn còn chạy trốn Tô Đường hai mắt một hồi đau đớn, hắn chỉ có thể nương tựa theo mình nguyên lai là ở tượng, phóng tới một cái khoảng cách gần đầy pho tượng. Từng đạo cột sáng tại Tô Đường phụ cận sẽ qua, có tại hơn trăm thức có hơn, có chỉ kém 2, 30m em mở có thể đánh trúng Tô Đường, hắn tuy nhiên khởi động ma nhãn, có thể chứng kiến ngưng tụ thành cột sáng sợi tơ, nhưng căn bản không có khả năng kịp thời làm ra phản ứng, dứt khoát không quan tâm rồi, đánh bạc một lần a. Đánh bạc vận khí của mình. Trên thực tế, Tô Đường bản năng làm ra một cái lựa chọn chính xác. Chu Tả cổ trận pho tượng bày thoạt nhìn tựa hồ phân bố được lộn xộn, nhưng đều có huyền liền diệu, bất kỳ một cái nào pho tượng phong thích công kích, cũng sẽ không ngộ thương đến cái khác pho tượng, Tô Đường tìm khoảng cách gần đây pho tượng đem yểm hộ, vừa mới chạy hướng nghìn vạn đạo cổ sáng bắn trụng quỹ đạo. "Phanh!" Tô Đường cảm giác mình đập lấy cái gì đó, lập tức vận chuyển linh quyết, gắt gao gián ở phía trên. Dầm rầm rầm. Nổ vang âm thanh vẫn còn tiếp tục đấy, Tô Đường cắn chặt răng, yên lặng cùng đợi, trọn vẹn đã qua hơn 10 tức thời gian, Chu Tả cổ trận mới tính toán khôi phục bình tĩnh. Tô Đường thử mở hai mắt ra, hướng phương xa nhìn lại, Phát hiện kia An Mặc Tử Long Bảo lão giả dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng ở hắn Nguyên Lai trên vị trí, tựa hồ có một ít gì đó tại nổi lơ lửng. Khó nhịn nhiệt độ cao cũng không có rút đi, cũng may Tô Đường có hộ thể thần nghiệm, hắn thử thăm dò hướng tiền phương từng chút một lao đi, một lát sau, rốt cục về tới Nguyên Lai trên vị trí. Kia An Mặc Tử Long Bảo lão giả cũng không có toàn bộ biến mất, còn để lại một điểm đồ vật, thí dụ như nói, một căn cháy đen ngón tay, một cái tàn phá dày, dày ở bên trong có một đoạn mắt cá chân lồi ra tại bên ngoài, một kiện màu lam nhạt đấy, che kín vô số thật nhỏ vết rách hoàng giáp. Rác một thanh đũ ám không sáng linh kiếm, một quả nạp giới, một cái vòng vàng, một khối kim sắc hình tròn nhỏ bội. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, sau đó thỏ tay đi bắt chuôi này linh kiếm, đúng lúc này, chính mình trong nạp giới đột nhiên chuyển ra dị động, đón lấy một khối màu đỏ ngọc bài vậy mà tự động xuyên ra nạp giới, vui đầu vào trong tinh không, chợt lóe lên, không biết biến mất ở nơi nào. Chương 954, linh bảo mới. Tô Đường chấn động, nạp giới hoàn toàn do hắn thần nghiệm khống chế, kia khối màu đỏ ngọc bài vậy mà không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tự động bay khỏi nạp giới, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Hắn chưa từng nghe nói qua có loại chuyện này. Tô Đường khởi động ma nhãn, tìm kiếm lấy kia khối màu Đỏ Ngọc bài tung tích, nhưng cái gì đều tìm không thấy, hắn muốn đi màu Đỏ Ngọc bài biến mất địa phương đi tìm tìm, đột nhiên ý thức được tại đây còn có lao giả kia lưu lại linh bảo. Tô Đường lấy tay bắt lấy linh kiếm, tại trong lòng bàn tay quốc quơ, sau đó nghiêng cắm ở bên hông, lại bắt lấy kia hiện đầy rất nhỏ vết rách hoàng giáp, đón lấy thu hồi kim sắc ngọc bội, còn có nạp giới, đem hắn cuối cùng bắt lấy cái con kia vòng vàng thời điểm quanh pho tượng bẩy đột nhiên lần nữa phát ra nộ vàng âm thanh. Fo tượng bảy chỗ phóng xuất ra cái chủng loại kia hủy thiên diệt địa công kích, cho Tô Đường để lại ấn tượng khắc sâu, gặp fo tượng bảy tựa hồ còn phải có điều động tác, hắn không khỏi cảm thấy sởn hết cả gai ốc, sau đó khẩn trương mọi nơi nhìn quanh. Sau một khắc, sở hữu tất cả fo tượng bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, tiêu thật giống cho tới bây giờ không có từng đã xuất hiện đồng dạng, tinh vực cũng tùy theo trở nên trống trơn. Tô Đường triệt để ngây dại, hắn có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình, đây là chuyện gì xảy ra? Thật lâu, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến đau đớn, lại để cho Tô Đường theo đang thử người tỉnh dậy. Gấp vội túi đầu nhìn về phía trong tay vòng vàng. Vòng vàng thượng xuất hiện từng đạo vết rách, vết rách tại trầm rãi mở rộng lấy, chỉ là mấy hơi thời gian, vòng vàng đã biến thành từng mảnh mảnh vụn, sau đó buộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng thanh âm, một vòng hiện lên hình tròn sóng xung kích hướng 4 phía lợi ra. Tô Đường tuy nhiên kịp thời vận chuyển hộ thể thân nghiệm, nhưng là bị xung kích sóng quét ra vài trăm mét có hơn, ngay sau đó, vô số đạo bóng đen theo vòng vàng nổ tung địa phương bắn ra đi ra. Có từng tòa núi cao, có thành từng mảnh bọt nước, có vô số quả chấn động cây tối, có vô cùng vô tận chim bay cá nhảy. Phàm vật giống như chỗ đó tồn tại một cái thế giới, mà giờ khắc này thế giới đang tại vỡ vụn. Những hác ảnh kia vừa mới xuất hiện thời điểm hình thể phi thường nhỏ, tại bắn ra trên đường, hình ảnh lại hội sẽ cấp tốc phóng đại, nhưng chỉ cần tiếp xúc đến tinh không, sẽ gặp hóa thành cho bụi, đón lấy cho bụi cũng sẽ hòa tan trên không trung, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đón lấy lại có vô số cái bóng người bắn ra, tuyệt đại đa số người chạy không khỏi kiếp nạn, cùng những cái kia chim bay cá nhảy đồng dạng, tại lực lượng vô hình vỡ bờ trong hóa thành tro bụi, chỉ có cực nhỏ người ủy vào cường đại hộ thể thân nghiệm, tránh được một kiếp lướt vào trong tinh không. Cho ta chết phía sau đột nhiên ẩn ẩn truyền đến một tiếng gào rú, một trung niên nhân chính phi tốc hướng Tô Đường vị trí nhanh chóng bắn mà đến, Hán tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm, cả khuôn mặt đều trở nên bóp méo, khoảng cách Tô Đường còn tại vài trăm mét bên ngoài, một đạo lưu quang đã rời tay bay ra, cuốn hướng Tô Đường. Đồng thời ở nơi này, phía trước những cái kia may mắn thoát khỏi tại khó tu hành giả nhóm. đám bọn họ cũng hò hét lấy vây hướng Tô Đường, Tô Đường thân hình chậm rãi hướng lui về phía sau đi, đón lấy liền quyết định được chú ý, dương động ma chi dự, cũng không quay đầu lại lướt hướng phương xa. Lão giả kia lưu lại gì bảo hắn đều nhận, vòng vàng tuy nhiên là khó được thành thục linh chủng, nhưng hiện tại đã miễn ná, về phần kia khối màu đỏ ngập bài, hẳn là theo những cái kia pho tượng bảy cùng một chỗ biến mất, ở tại chỗ này không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa hắn lúc này đầy gặt hái được tự đại thu hoạch, cần tìm một chỗ rèn luyện linh bảo. Không nên đi. Không nên đi. Trung niên nhân kia khản cả giọng giống giận, chỉ tiếp, tốc độ của hắn căn bản không thể cùng Tô Đường đánh đồng, tuy nhiên hắn sớm phóng xuất ra toàn lực, nhưng cùng Tô Đường gặp khoảng cách cũng tại phi tốc kéo viễn, chỉ có điều hơn 10 tức thời gian. Tô Đường đã hóa thành mên mông tinh vực bên trong đích một cái điểm nhỏ. Tô Đường tinh tưởng chính mình gây rơi xuống đại phiến thoái, vừa rồi chu sát cựu Thái tử tiêu đổ, kết quả dẫn xuất Lục Thái tử công phúc, lại để cho hắn gặp nguy họa sát thân, nghe nói Thất Thái tử Nhai Tí lòng giảm nhất hẹp, có cựu đoán tất báo, hắn Tô Đường chẳng những trộm linh bảo, lại hại chết Thất Thái tử Nhai Tí một cái thân truyền đệ tử, kia Thất Thái tử Nhai Tí là tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ đấy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể có xa lắm không bỏ chạy rất xa rồi. Thoát khỏi truy binh phía sau, Tô Đường tại tinh vực trong không ngừng bay vút lấy, hắn chẳng có mục tiêu chỉ là thẳng tắp đi phía trước phi, nếu như ngay cả chính mình cũng không biết chính mình chạy tới địa phương nào, đoán chừng kia thất thái tử nhai tí càng không thể nào tìm được hắn. Mệt mỏi, liền tại trong hư không nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục đi phía trước phi, trong nháy mắt đã qua hơn tháng, tuy nhiên Tô Đường Thủy trung chôn tránh người đi, không có cơ sẽ phát sinh tranh đấu, nhưng kiên trì lâu như vậy, hắn cũng cảm thấy dị thường mệt mỏi. Cho là mình thoát được đầy đủ xa, lúc này đây hắn quyết định không hề chần nẽ, lại qua 7, tám ngày, Tô Đường xa xa chứng kiến phương xa có một tòa tinh phủ, hắn cải biến phương hướng, thẳng tắp hướng tinh phủ lao đi. Tô Đường tiến phụ thời điểm Tô Đường dừng thân hình, nhìn chung quanh một chút, rất tùy ý chui vào nhất điều tinh lộ. Tô Đường vẫn là hit and miss, chẳng có mục đích đi lên phía trước, ngẫu nhiên có thể gặp được đến mấy người tu sĩ, nhưng ở tinh lộ trong gặp được tu sĩ là chuyện rất bình thường, Tô Đường lại ngận đê điều, rất ít xuất hiện, tận lực thả chậm tốc độ của mình, cũng không có người lưu ý hắn. Lại qua vài ngày nữa, Tô Đường không biết đổi đã qua bao nhiêu đầu tinh lộ, ngày hôm nay hắn vừa mới theo nhất điều tinh lộ trong đi tới, đột nhiên phát hiện tại đây linh khí phi thường mạnh mẽ, hắn biết rõ chính mình lại lầm sông vào cái nào đó nguy vực, bắt đầu muốn đi trở về. Đúng lúc đã nghe được cách đó không xa mấy người tu sĩ đối thoại, biết rõ tại đây dĩ nhiên là đại hoang tinh vực. Rõ ràng lại đi về tới Tô Đường dừng bước lại, xoay người không nhanh không chậm hướng phía dưới chưa dứt đi. Mấy giờ sau Tô Đường rốt cuộc tìm được một mảnh rậm rạp rừng rậm, lơ lửng ở giữa không chúng cẩn thận cảm ứng một lát, phụ cận cũng không có linh lực chấn động, chính là chỗ này, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, bay xuống tại trong rừng. Tô Đường đem nạp giới, linh kiếm các loại đợi vật từng cái bầy đặt trên mặt đất, còn có theo rồng lửa đá ngầm san hô hạ tìm được mấy cái hộp nhỏ, sau đó xong ngồi xếp bằng bình ổn. Hắn chuẩn bị bắt đầu rèn luyện Linh bảo rồi sau đó lại do dự một chút ý thức tiến vào tư duy cung điện tìm kiếm lấy lúc trước khắc lục ở dưới Linh phủ hắn diệt trừ kia thông báo tinh quân sau đoạt được thông bảo tinh quân phủ sách giờ phút này nghiên cứu có lâm trận mới mải gơm chi ngại nhưng mấy cái hộp nhỏ chưa mở ra bảo khí đã phi thường kinh người rồi tại rèn luyện trong quá trình vô cùng có khả năng dẫn phát dị tượng sẽ kinh động phương xa tu sĩ tô đường rất nhanh đã tìm được hơn 10 cái che đậy linh lực chấn động linh phủ cùng linh trận hắn do dự một chút chọn chúng đơn giản nhấtần khí phủ đó lấy tô đường tại tư duy trong cung điện nhiều lần huy động linh phủ Dựa vào tư duy cung điện năng lực, hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền mô phỏng ngàn vạn lần, cảm giác không sai biệt lắm, ý thức tối lui ra khỏi tư duy cung điện. Tô Đường hiện tại muốn dùng, cho nên không cần phải đi sử dụng lá bùa, hắn rũi ra đầu ngón tay, trên không trung rất nhanh huy động lấy, tối mà không tiêu tan thần niệm ngừng tụ thành hơn 10 đạo phù văn. Tô Đường đột nhiên phất tay, quát khẽ nói, "Đi." Phù văn hóa thành từng đạo hoa quang, hướng 4 phương 8 hướng bay tới, sau đó tán thành một tòa hơn 10 mét rộng đích nửa vòng tròn hình dáng màn sáng, đem Tô Đường lung bao ở trong đó. "Có thể rồi, Tô Đường cái thứ nhất cầm lên nặng Đỗ Lôi bắt đầu vận chuyển thần niệm. Ngày đêm luôn chuyển, đảo mắt liền đi qua nửa tháng, Tô Đường chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt của hắn tránh lộ ra vẻ bề bài, trong nạp giới còn sót lại thần niệm cực kỳ cứng cỏi, nửa tháng chi công, tựa hồ không nhiều lắm hiệu quả, muốn triệt để luyện hóa này cái nạp giới, đoán chừng ít nhất muốn dùng đi nửa năm. Điều này sao có thể? Tam phần tiễn, thanh liên quân đều là thượng cổ chân thần lưu lại di bảo, hắn luyện hóa vài ngày cũng hoàn thành, nghĩ lại còn muốn, Tô Đường ẩn ẩn đã minh bạch, vị kia thượng cổ chân thần đã vẫn lạc vài, vài năm, còn sót lại thần niệm đã giật tán được không sai biệt lắm. Về sau lại bị Chu Độ Nghĩa luyện hóa, căn cơ bất ổn, hắn xóa đi bất quá là Chu Độ Nghĩa thần niệm mà thôi. Loại này xem tới được ăn không đến cảm giác lại để cho Tô Đường có chút không thoải mái, nhưng lại rất bất đắc dĩ, hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại nửa năm. Tô Đường ánh mắt rơi vào mấy cái hộp ở trên đã lãng phí nửa tháng, không thể muốn lãng phí, đó lấy, hắn tùy ý lấy ra một cái, chậm rãi mở ra, sáng chói hào quang như động nước xiết giống như vỡ bờ đi ra, đụng vào màn sáng ở trên lại để cho màn sáng không ngừng vặn vẹo lên. Cái này hộp rất nhỏ, bên trong lấy linh bảo cũng nhỏ, một thanh lớn cỡ bàn tay cái kéo. Còn có một căn chiều dài 10 ly mễ, M, Tả Hữu, toàn thân ngăm đen tròn cây sát. Linh bảo bề ngoài lại để cho Tô Đường bay ra thất vọng, nếu như không phải lai lịch bất phàm, tăng thêm vừa rồi phóng xuất ra linh lực chấn động, Tô Đường cũng có thể đem cái này hai kiện linh bảo đem tới. Tô Đường trước cầm lên chuôi này cái kéo, nhãn lực của hắn vô cùng tốt, chứng kiến cái kéo trên có khắc lấy ba cái chữ nhỏ, nhất tiên không. Danh tự. Lại để cho Tô Đường dở khóc dở cười, một cây kéo xuống dưới, rốt cuộc là cái gì không có. Nhưng đã lấy ra rồi, tốt xấu cũng phải thử một chút, dùng 3 ngày trong khi Nếu như không có biện pháp rèn luyện, kia thay đổi một cái." Tô Đường có chút khép lại hai mắt, đem mình thần niệm chậm rãi thẩm thấu đến chuôi này cắt bỏ trong đau. lúc này hắn đột nhiên mừng rỡ phát hiện, cái kéo dĩ nhiên là vật vô chủ, như vậy rèn luyện tiểu trận nên dị thường dễ dàng, đem hắn thần niệm lần nữa hướng ở trong chỗ sâu thẩm thấu thời điểm mừng rỡ lại bị kinh hãi chỗ thay thế, bởi vì cái này chuôi cái kéo ẩn chứa linh lực chấn động khổng lồ vô cùng. Đảo mắt đã qua hơn ngàn tức, Tô Đường trường một hơi dài, đón lấy tay, chuôi này cái kéo chậm rì phiêu phù ở không trung, theo hắn thần niệm điều khiển không ngừng loạn xạ. Tô Đường lại cầm lên kia 10cm dài tròn cây sắt, hắn nhìn không ra đây rốt cuộc là vật gì, do dự một chút, hay vẫn là buông tròn cây sát, cầm lên trôi này linh kiếm. Đệ nhị chuyển hắn chỉ, cái, mở ra ba cái linh thiếu, một cái nguyên phách là Tam phần Tiễn, một cái nguyên phách là Phụ Văn Trường Đao, cái khác linh khiếu không lấy, hắn không thể lung tung luyện hóa, cho nên chỉ là rèn luyện cái kéo, cũng không có luyện hóa. Bất quá, kia lấy xuyên miêu tử lòng bảo lão giả sử dụng bổn mạng linh bảo, khẳng định không là phàm phẩm, hắn có thể yên tâm. 3 ngày sau, Đường bất đắc thở dài, Linh kiếm nội còn sót lại thần niệm cùng nạp giới đồng dạng cứng cỏi, hắn không có biện pháp tiếp tục hao phí thời gian, hay vẫn là các loại đợi về sau an định lại nói sau. Đó lấy, Tô Đường theo trong nạp giới lấy ra kia quả hồn tinh, hồn tinh trong hai quan điểm tại chậm dại xoay tròn lấy, qua lâu như vậy, quan điểm đã rõ ràng trở nên ảm đạm rồi. Hắn đã đáp ứng Tú Thủy Tinh Quân, muốn cho bọn hắn một cái khởi đầu mới, đi trước hoàn thành chính mình nhận lời a, nếu như Tú Thủy Tinh Quân tàn hồn vô lực vi tụ, tiêu tán tại hồn tinh ở bên trong, hắn đem lưu lại một vĩnh viễn cũng không giải được khúc mắc. Chương 955, thân sinh Tô Đường đứng người lên, đem trên mặt đất linh bảo cùng hộp từng cái thu nhập trong nạp giới, theo tản ra màn sáng, vuốt vuốt trong tay cái kéo. Một lát, Tô Đường vươn tay, mở ra cái kéo, hướng phía trước tìm kiếm, hai đạo ánh sáng màu xanh bỗng nhiên theo cái kéo trong nhanh chóng bắn mà ra, ngưng tụ thành hai thanh dao cắt bỏ lưỡi giao khổng lồ, ngay sau đó, lưới giao khổng lồ cắn hợp cùng một chỗ. Dầm rầm dầm. Phía trước vài trăm mét ở trong sở hữu tất cả cây rừng, nham thạch đều bị lưới giao khổng lồ xoắn thành hai đoạn, sau đó đồng loạt bổ nhào, tràn diện lộ ra phi thường độ sộ. Loại này lực sát thương, không bằng tam phần tiễn cũng so ra kém hiện tại rèn luyện qua một lần mà kiếm, so về phù văn trường đào thoáng cường một ít, so thanh liên côn mạnh hơn nhiều. Theo đạo lý nói, hẳn là không chỉ như thế, nếu không thất thái tử nhai tí như thế nào hội, sẽ vội vã như vậy bách, thậm chí không tiếp dẫn phát toàn diện xung đột, phái người lén vào đến dục quật trong trắng trận phá hư. Trước không muốn, Tô Đường mọi nơi quét mắt một vòng, thấy mình không có bỏ sót cái gì, thả người lướt trên, hướng tiền phương bay đi. Trong chốc lát, Tô Đường đã lướt theo hơn 1000 giảm viễn, trên đường trải qua số tòa thành thị, nhưng những thành thị kia quy mô có chút không như ý. Tô Đường muốn tìm một tòa lớn hơn một chút thành thị. Lại đã bay không sai biệt làm có nửa giờ, Tô Đường ngừng thân hình, phía trước thành thị lộ ra rất phồn thịnh, tuy nhiên đã nhập đêm khuya, nhưng trong thành đốt lấy ngàn vạn chụp đèn hỏa, đem đường đi chiếu lên một mảnh sáng trưng, phản phất giống như một tòa bất giả thành. Chính là chỗ này, Tô Đường rất nhanh hướng phía trước lao đi, lơ lửng tại thành trợ trên không sau lấy ra hồn tinh, đầu ngón tay có chút dùng sức, hồn tinh bịch một tiếng nổ bung rồi. Kia hai điểm tàn hồn vây quanh Tô Đường xoay tròn mấy vòng, đột nhiên một trái một phải tách ra, bay về phía phía dưới. Tô Đường mượn người, lựa chọn một cái trong đó. Tha người đuổi theo. Điểm này tàn hồn xẹt qua từng toán nóc nhà, bay ra mấy ngàn thước viễn, đột nhiên đầu nhập vào một gian trong tiểu viện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Tô Đường cũng lặng lẽ rơi xuống suy sụp, ẩn vào đến trong tiểu viện trên một cây đại thụ, lẳng lặng hướng phía dưới đang trông xem thế nào lấy. Một lát, hai trung niên nữ nhân đủ cục thì thầm theo trong môn đi ra, phía sau đi theo một người tuổi còn trẻ, một bên chạy một bên lo lắng kêu, hai vị đại đường, chờ một chút, chờ một chút. Cứu cứu A, A Người cái tên này quá không hiểu chuyện một cái trong đó trung niên nữ nhân xoay người, không tiên nhân nói hoặc là trước giao tiền, hoặc là chúng ta rời đi. Đại nương ngài hãy nghe ta nói. Người tuổi trẻ kia vẻ mặt cầu xin kêu lên, trong nhà hiện tại thật sự không có tiền, thùng đựng gạo cũng không rồi, ta cũng không thể lại để cho A Liên bị đói, còn lại cái kia điểm mễ, M, đều cho A Liên ăn hết, ta ngay cả một hột cơm đều không có cam lòng cho An A. Ta nói Dương đại thiếu, ngươi có bỏ được hay không ăn không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng ngươi cũng không thể để cho chúng ta nhiều bận bịu một hồi a. Trung niên kia nữ nhân càng thêm không kiên nhẫn. Đúng lúc này, hậu viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Tại trong bầu trời đêm lộ ra đặc biệt thê lương, lại để cho người có một loại tê tâm liệt phế cảm giác. Dương Đại Diếu, ta nhưng làm từ tục tiểu nói ở phía trước rồi, ngươi ngay lập tức đi tìm người khác cả. a, Liên hẳn là khó sinh, chậm thêm một ít, tựu làm một thi lưỡng mệnh rồi trung niên, kia nữ nhân nói nói. Đại nương, chỉ cần ngài cứu Alien, ta đem cái này phòng ở thế chấp cho ngài, như vậy còn không được. Ta vậy thì đi viết chữ lấy người tuổi trẻ kia kêu, kêu đau nói. Ha, ngươi đã sớm đem phòng ở chống đỡ cho Chu ra rồi, cho lại chúng ta là người ngu kẻ điếc. Trung niên kia nữ nhân nói xong chuyển thân hướng ra phía ngoài đi. Nhị tỷ, khác một người trung niên nữ nhân coi như có chút không đành lòng. Bất kể hắn lúc trước trung niên nữ nhân kêu lên. Lúc này, người tuổi trẻ kia thấy tình thế không ổn, Dứt khoát nhào lên đem một cái trong đó trung niên nữ nhân hai chân ôm chặt lấy, trong miệng không ngớt lời cầu nói, "Đại nương, van cầu ngài xin thương sót so ta." Văn cầu ngài." Tô Đường nhăn lại lông mày, hắn trong nạp giới linh dược vô số, nhưng cứu được không chỉ xanh con đấy, sau đó hắn chứng kiến một cỗ trang trí xa hoa xe ngựa theo phố dài một chỗ khác lái tới, trong lòng có chú ý Chuyển thân lung lay cách đại thụ, bay đến bên cạnh xe ngựa, trực tiếp kéo mở cửa xe liền xông đi vào. Đối với người bình thường mà nói, tô đường động tác quá là nhanh, bọn hắn căn bản thấy không rõ Tô Đường thân ảnh, chỉ mơ hồ cảm giác được cửa khoang xe tựa hồ mở thoáng một phát, sau đó liền đóng lại. Một gã hộ tịch trung niên nhân chính giữ vào thùng xe trên vách đáng ngủ, máy, Tô Đường thò tay tại mập mạp kia trên bờ vai vô vỗ, mập mạp kia cả kinh, vội vàng mở mắt ra, chứng kiến Tô Đường, thân thể bản năng hướng về, sau rụt rụt, "Ngươi, ngươi muốn điều gì?" "Ta nơi này có một cây viền sâm, bán cho ngươi rồi." lấy tiền. Tô Đường ngắn gọn nói, "Huyền Sâm." Mập mạp kia nhìn nhìn Tô Đường trong tay Huyền Sâm, hai mắt trắng dã, "Không mua. Ngươi chiếm được món lời cực kỳ lớn, như thế nào không mua?" Tô Đường không khỏi sửng sốt một chút. Ít đến lừa Gạt người có biết hay không ta là làm cái gì. Mập mạp kia dùng ngón tay lấy cặp mắt của mình, "Ta chu nửa thành cái này đối với Hỏa Nhãn Kim Tinh cho tới bây giờ không nhìn lừa qua, tiểu tử, muốn lừa Gạt ta được động não, có cánh tay thô Huyền Sâm sao? Ngươi ngốc ga ngươi, cầm căn đại củ cải trắng sẽ tới Lửa Gạt ta. Ngươi cái tên này như thế nào rầu mũi không tiến?" Tu Đường có chút giận, như nếu như đối phương là tu sĩ, hắn tuyệt sẽ không khách khí như vậy, tu hành độ vốn là nhân quả đường, lẫn nhau tàn sát thuộc về thái độ bình thường, nhưng đối với một người bình thường, hắn cũng không muốn tự dưng vận dụng bạo lực. Đi ra ngoài đi ra ngoài, nếu không đi ra ngoài ta hâu người nữa à? Mập mạp kêu kêu lên. Lúc này, bên ngoài hộ vệ kêu lên, lao ra, đã xảy ra chuyện gì? Tu Đường không muốn nhiều lời nữa, đem Huyền xâm hướng mập mạp kia trong lực một nhét, đón lấy trở tay bắt lấy mập mạp kia bên hông túi tiền, một bả kéo xuống dưới, sau đó đẩy cửa xe ra, thân hình lướt lên giữa không trung. Ăn cơm a? Có người ăn cơm a? Mập mạp kia phát ra như rết heo tiếng kêu thảm thiết, té đổi tới, nhưng Tô Đường đã vô ảnh vô tùng. mập mạp kia tức giận tới mức giơ chân, không ngừng chửi ầm lên, đột nhiên, mấy cái gia đình cách gan mặt người không kịp thở truy tới, một bên chạy một bên té, "Lão già, phu nhân sinh ra." "Phu nhân sinh ra a?" "Sinh ra." Mập mạp kia tinh thần xoay mình chấn, cũng quên vừa rồi bỏ cược, một bên hướng thùng xe chui vào một la lớn, hồi phủ mau trở lại phủ. Ở đằng kia tòa trong tiểu viện, trung niên kia nữ nhân nộ phát muốn điên, chính không ngừng đánh lẫn nhau lấy người trẻ tuổi mà người trẻ tuổi cắn chặt răng tiểu là không buông tay, tăng thêm hậu viện chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, tình thế lộ ra rất hối loạn. Tô Đường Phiêu lạc đến trong nội viện, đem ba người kia đều bị sợ nhảy lên, sau đó hắn bắt tay ngã vào túi tiền ở bên trong, móc ra một bả thành khối tiểu nén bạc, còn có vài miếng vàng lá, đều ném trên mặt đất, sau đó chậm rãi nói ra, cứu người, những điều này đều là các người đấy." Người trẻ tuổi ngây dại, nhìn không chuyển mắt chầm chằm vào Tô Đường, kia hai trung niên nữ nhân mừng rỡ như điên, chĩa nhau nhào lên nhặt trên mặt đất nén bạc, một cái trong miệng nữ nhân còn kêu lên, "Đại nhân ngài yên tâm, có hai chúng ta tại" Đảm bảo mẫu tử bình an. Một nữ nhân khác tắc thì đối với người tuổi trẻ kia cùng ra khuôn mặt tươi cười, "Dương đại thiếu, ngươi có loại này quý nhân tương trợ, vì cái gì không nói sớm?" "Ai?" Thiếu chút nữa tổn thương hòa khí. Chương 956: Tìm kiếm chỗ dựa. Chớ nói nhảm rồi, mau đi cứu người. Tô Đường không kiên nhẫn quát. Kia hai trung niên nữ nhân ngậm miệng lại, đứng dậy vội vàng hướng về, sau chạy tới, người trẻ tuổi nhìn thoáng qua, lung túng lấy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hậu viện lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn vội vàng chuyển thân chạy hướng hậu viện. Tô Đường tại trong nội viện lặng lặng cùng đợi, không kém có hơn nửa giờ, vốn là có một đám phi thường yếu ớt linh lực chấn động chuyển đến, sau đó lại qua mấy hơi thời gian, hài nhi khóc nỉ non âm thanh đột nhiên vạch phá bầu trời đêm. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, sau đó người tuổi trẻ kia vội vàng chạy đến, trực tiếp phúc ngã xuống đất, không ngừng hướng Tô Đường dập đầu, trong miệng nước nợ nghẹn ngào lấy, "Ân công đại đức, vãn sinh vô cho rằng báo, tiếp sau dù là kết quả ngầm ảnh, cũng muốn." Chiếu cô tốt đứa bé này, cũng không tính báo đáp ta rồi." Tô Đường cắt đứt người tuổi trẻ kia mà nói, "Lúc này Một người trung niên nữ nhân từ sau viện đi ra, mang trên mặt cười lẹ, nhìn trộm nhìn nhìn Tô Đường, sau đó sợ hai nói, đại nhân, A Liên cửa ải khó tính toán vượt đi qua rồi, là Nam Hải, mẫu tử cũng khỏe. Hai người các ngươi lưu lại chiếu cô mẹ con bọn hắn một tháng, cần phải điều dưỡng tốt thân thể của bọn hắn, nếu không, ta tuyệt không tha các ngươi." Tô Đường chậm rãi nói ra, đã tiếp tiền của hắn, cũng thì có nhân quả, nếu như kia hai nữ tử không có dựa theo hắn mà nói làm việc, hắn là muốn sát nhân đấy. "Minh bạch, minh bạch." Thỉnh lại nhân yên tâm trung niên kia nữ nhân vội vàng cùng cười nói. Đem Hải tử ôm ra đến cho ta xem xem. Tô Đường nói. Trung niên kia nữ nhân đi vào, một lát sau, ôm một đứa con nít đi ra, nàng dùng một cái rách mướp chăn bông bao vây lấy Hải Nhi, Hải Nhi thoạt nhìn rất không thoải mái, khóc không ngừng. Tô Đường đi đến trước, nhẹ nhàng đem Hải Nhi cánh tay rút ra, kia Hải Nhi trên người đã bị giặt rửa được rất tại sạch, Tô Đường lấy ra một quả nạp giới, chậm rãi đeo tại kia Hải Nhi trên ngón vô danh, sau đó cẩn thận quan sát đến. Nạp giới tản mát ra ánh sáng nhạt, thể tích tại chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng chặt chẽ bọc tại kia Hải Nhi trên ngón vô danh. Nạp giới nhận chủ rồi. Tô đường nhẹ nhàng tựa ra, sau đó phiêu nhiên như khởi, lướt vào trên không, chợt lõm lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện của hắn chỉ, cái, hoàn thành một nửa, tú Thủy Tinh Quân tàn hồn không biết gửi hồn người sống đến địa phương nào, lúc trước nếu như không có tú Thủy Tinh Quân chỉ điểm, hắn không có khả năng cầm bắt được Thất Thái Tử Nhai Tí Linh Bảo, cho nên mặc kệ về tình về lý, hắn đều muốn đem sự tình làm được chu toàn. Tô đường tại thành trợ trên không du đang lấy, tốc độ phóng được cũng không khoái, một bên phi một bên cẩn thận cảm ứng đến từ quanh truyền đến chấn động, Lộ Thai đã ở bắt cầm lấy hết thể có thể khiến cho hắn chú ý tiếng vang. Không biết đã qua bao lâu, Tô Đường đột nhiên phát hiện, theo bên cạnh phương một tòa đại trạch trong chuyển ra yêu ớt linh lực chấn động, còn có hài nhi khóc nỉ non thanh âm, hắn lập tức lộn vòng phương hướng, hướng này tòa đại trạch lao đi. Nay tòa nhà cửa chiếm diện tích phi thường đại, chỉ cần bố trí lấy hòn non bộ, hồ nước sân rộng, liền có hơn 10 chỗ nhiều, còn có từng tòa tòa nhà biệt dinh, hiển nhiên, ở người ở chỗ này là phi phú tức quý đấy. Tô Đường chậm rãi hướng về linh lực chấn động chuyển đến phương hướng thổi đi, đột nhiên, từ tiền phương tòa nhà biệt dinh truyền đến tiếng gọi tiểu, ta chu nửa thành đã có 10 cái nhi tử, hiện tại tiểu muốn một đứa con gái. Ha ha, lao trời mở mắt, lao trời mở mắt ta. Tô Đường hư đập một chưởng, trưởng phong trực tiếp đem cửa sổ đẩy ra, đón lấy hắn bay vào cửa sổ ở trong, chứng kiến trong phòng đứng đấy một cái dáng người u tịch trung nhân nhân, chính ôm một đứa con nít tại lên tiếng cùng thiếu, bên người có mấy cái thị nữ, còn có mấy cái lao bà tử, một cái trong đó lao bà tử biết vâng lời khôn nhủ, lao ra, nhỏ giọng chút ít, chớ để làm sợ hải tử. Không có việc gì, vừa sinh ra đến hải tử, người không cho nàng khóc vài tiếng, chẳng lẽ còn có thể làm cho nàng cười sao? Mập mạp kia nít, nít miệng, sau đó phát giác cái gì đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Đường bên này, kia đôi mắt nhỏ lập tức chừng bắt đầu mà, ngươi cái này cuồng đồ đoạt ta một lần còn ngại không đủ. Rõ ràng cướp được trong nhà của ta rồi hả? Thật to gan. Có ai không? Tô Đường tiến lên trước một bước, bắt lấy mập mạp kia cánh tay, một bà đoạt hạ khóc nỉ non hài nhi, sau đó đem mập mạp quăng đi ra ngoài. Mập mạp kia thất tha thất thể lui lại mấy bước, thân hình bất ổn, thoáng cái ngã rơi trên mặt đất, đau đến không ngất lời hút không khí. Lúc này, mấy cái hộ vệ theo bên ngoài xô vào, thấy tình cảnh này, lập tức rút đao ra kiếm, hướng Tô Đường bỏ tới. Chớ để bị thương tiểu thư mấy cái lao bà tử cùng thị nữ đồng thời hét dầm lên không nên bị thương nữ nhi của ta mập mạp kia đã ở thích lên các ngươi đừng sang bậy. mở ra ngoài cửa lại truyền tới hét lớn một tiếng ở đâu ra cùng đồ dám ở ta chớ ba tiếng trước mặt dương ai chớ giáo đầu đến rồi mập mạp kia lộ ra vẻ mừng như điên là chớ giáo đầu mở ra mở ra mấy cái hộ vệ cung kêu lên theo tiếng nói vài đạo tiên Quang xuyên thấu qua bóng người ở giữa khe hở hướng tô đường mà đến tô đường căn bản chẳng muốn những người kia hắn một mực tại cẩn thận chu đáo lấy trong ngực hành nhi Vài đạo tiến quang tới gần thân thể của hắn sau cực kỳ quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc đích. Cái này, mấy cái sông gần hộ vệ vốn vốnwidetilde cảm thấy sợ ném chuột vỡ bình, chứng kiến loại này cổ quái chẳng diện, trong nội tâm sợ hãi, không dám vận động. Ồ, ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hồ, đón lấy dây cung liên tiếp phát ra bạo hưởng, một chùm mưa tên nội bắn mà vào, phân lấy hướng Tô Đường bà vai, hai chân, hai chân. Tô Đường lấy ra một quả nạp giới, nhẹ nhàng đeo tại kia hải nhi trên ngón vô danh, phóng mưa tên lần nữa lơ lửng tại hắn trước người một xích, 0.33m, có hơn địa phương Trong phòng đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, mập mạp kia sắc mặt đã hóa thành tái nhất sắc, hắn vốn là trong thành nổi danh nhất thương gia giàu có, có chút nhán lực, bên ngoài giáo đầu liên tiếp hai lần phóng thích công kích, không chỉ nói làm bị thương Tô Đường, liền Tô Đường thân thể đều không có biện pháp tới gần, thực lực kém bao nhiêu, vừa xem hiểu ngay. Ngoài cửa truyền đến bối rối chạy trốn thanh âm, hiển nhiên, kia chớ giáo đầu cũng biết Tô Đường lợi hại, thấy tình thế không ổn, bỏ xuống chủ nhà một mình chạy trốn. Tô Đường trong ngực hài nhi đột nhiên đình chỉ khóc nỉ non, giơ lên bàn tay nhỏ bé, lóe sáng nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chậm vào giới. Tô Đường lộ ra mỉm cười, sau đó khoắt tay, lơ lửng trước người hơn 10 mũi tên đột nhiên hướng lên bắn khỏi rầm rầm rầm trên trần nhà xuất hiện một loạt lỗ đen, mũi tên xuyên thấu qua trần nhà, đã lọt vào cao giữa không trung. Mấy cái hộ vệ dọa được trận mắt há hốc mồm, nguyên một đám đã là sẽ không động, Tô Đường ôm Hải Nhi chậm rãi hướng mập mạp kia đi đến, mập mạp kia muốn chạy trốn, nhưng lại không nỡ nữ nhi của mình, muốn để lại hạm nhưng nhận thức đến Tô Đường cùng bố, thân thể của hắn một mực tại tốc tốc phát run. "Cho ngươi." Tô Đường đem Hải Nhi đưa tới. Mập mạp kia gặp Tô Đường trợ hộ cũng không muốn thương tổn hắn, gan lớn đi một tí gấp bước lên phía trước ôm lấy Hải Nhi, sau đó lại túi đầu không lưng hướng lui về phía sau đi. "Ta đưa cho ngươi huyền sâm vẫn còn sao?" Tô Đường đột nhiên nói. Tại Tại Mập Mạp kia biểu lộ trở nên dị thường quá dị, sau đó sợ hãi nói, "Đại nhân, kia kia thật là huyền sâm." "Nói nhảm." Tô Đường nói, "Ngươi ngày mai sẽ đem huyền sâm bán đi à? Một chuyến tay, ít nhất có thể được hơn 10 vạn lần chi lợi, đã đầy đủ rồi. Bán đi." Mập Mạp kia con mắt loạn chuyển lấy, cũng không biết tại đập vào cái gì chú ý. "Nếu như ngươi lưu lại huyền sâm, chỉ biết cho ngươi mang đến huyết quang hại Đây không phải là ngươi có thể lưu bảo vật." Tô Đường trầm rãi nói ra, lúc trước hắn đem giao dịch thời điểm hắn tịnh không để ý đối phương chết sống, nhưng hiện tại Mập Mạp đã trở thành phụ thân của Tú Thủy Tinh Quân, hắn được vi Tú Thủy Tinh Quân cân nhắc. Mập Mạp kia trầm ngâm một lát, biểu lộ trầm rãi trở nên sợ hỏng lên, hiển nhiên là ý thức được trong đó nguy cơ, "Tốt, đại nhân, ta ngày mai sẽ đi đem Huyền Sâm chó bán đi. Ta cho ngươi tìm thân ra a." Tô Đường đột nhiên chuyển di chủ đề. "Cái? Cái gì?" Mập Mạp kia lần nữa trở nên ngốc trợn, "Đại nhân, hai tử mới vừa vặn sinh ra, tìm cái gì thân gia?" Tô Đường không để ý đến mập mạp kia, túi đầu suy tư vệ, mập mạp kia thoạt nhìn rất có tiền, nhưng chưa hẳn có thể hộ được hai cái hài tử trưởng thành, nếu như muốn chính thức thả lòng trong lòng, còn muốn cho bọn hắn tìm tốt chỗ dựa. Nhớ kỹ, không nên đem nàng chiếc nhẫn cầm xuống lại nếu không tựu là hại nàng. Tô Đường nói, sau đó xoay người, theo cửa sổ lướt đi đi, lướt hướng phước xa, còn lại một phòng người tại hai mặt nhìn nhau. Lao ra, vừa rồi đó là cái gì người? Một cái hộ vệ thấp giọng nói ra, có thể là trong nội cung Thánh tôn. mập mạp kia nhẹ nhỏng, quá huyền rồi Mây mắn không có chính thức đắc tội hắn, nếu không chúng ta những người này một cái đều không sống được nói xong, tầm mắt của hắn rơi vào hài nhi giơ lên bàn tay nhỏ bé ở trên hài nhi ngón áp út chỗ nhiều ra một cái nhẫn, chính lóe ra ánh sáng nhạt. Tô Đường bay vút trên không trung, hắn nghĩ đến phải hay là không cần phải tìm một cái tiểu tông môn, ban thưởng chút ít linh bảo, đổi lấy một cái hứa hẹn. Đúng lúc này, phía trước một cái góc tường truyền đến tiếng kêu thảm, "Ta là Hương Y vạch Trần Hoàng bạn vội tới thánh thượng chữa bệnh đấy, các người dám can đảm hại ta." Ai nha? Tô đường dừng thân hình, có tiếng bước chân vội vàng đã đi xa, hắn rơi xuống thân hình Phát hiện một người ngược lại trong vũng máu, thân thể còn có chút giật giật lấy, trong tay gắt gao cầm lấy một chương bằng đơn. Tô Đường đi đến vài bước, cầm lên bằng đơn, thượng diện cần phải xem như một quyển sách tìm ý gợi ý rồi, đơn giản khái quát, tựa là quốc chủ bị nhất điều lần xả gây thương tích, độc tính tận xương, cầu danh ý cứu trị. Tô Đường đã có chủ ý, bay vào giữa không chung mọi nơi quét mắt một vòng, sau đó trực tiếp hướng Tiền phương cung điện lao đi. Hàn La Quốc chủ mệnh tại sớm tối nguyên nhân, cung điện phòng giữ cực kỳ nghiêm nghiêm, ba bước một cương vị năm bước một trạm cánh gác, nhưng loại này phòng giữ đối với Tô Đường mà nói là thùng kêu to đấy hắn thẳng tắp lao đi cung điện ở trong chỗ sâu. Đột nhiên, từng đạo bóng người theo bên cạnh phương một tòa đèn đuốc sáng trừng cung điện trong lớp đi, bọn hắn cũng không có phát động công kích, cũng không có ngăn trở Tô Đường ý đồ, chỉ là huyền đầu ở chỗ đó, dùng kinh hái gần chết ánh mắt nhìn bên này. Bản thân có được linh lực, mới có thể cảm ứng được linh lực chấn động, bọn hắn có thể cảm giác được Tô Đường tới gần, hiển nhiên đều là tu hành giả, chỉ là Tô Đường linh lực chấn động quá mức khủng bố rồi, bọn hắn liền một tí tẹo phản kháng ý nguyện đều không có, tựa như một đám tù phạm đang đợi phán quyết. Cuối cùng gặp được có thể trao đổi người rồi, Tô Đường trong lòng có chút cảm thán. Hắn thẳng tắp sẹt qua đi, ánh mắt một chuyến, rơi vào trung tâm một cái tu hành giả trên người, nói khẽ: "Quốc chủ ở nơi nào?" Chương 957, Hoàng bảng. Những cái kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều bảo trì trầm mặc, đối với bọn họ mà nói, Tô Đường lực lượng là không thể đánh giá đấy, nhưng bọn hắn cũng có trách nhiệm của mình, hoặc là nói là từng chút một tự tôn, không có khả năng như vậy đơn giản tiểu bán đứng chính mình chủ thượng. Tô Đường đem Hoàng bảng giơ lên quê quơ, nhanh một ít, không nên chậm trễ sự. Những cái kia tu hành giả chứng kiến Tô Đường trong tay Hoàng bảng, con mắt đều đăm đăm rồi, bọn hắn không cách nào lý giải. Giống như Tô Đường kinh khủng như vậy lại tu, đáng giá để ý tới hoàng bản sao. Vì cái gì? Chỉ là ham vạn lượng hoàng kim khao thưởng cùng vạn mẫu phong điện. Các ngươi đều hắn lư là không nói gì. Tô Đường quát. Đại, đại nhân, bên này. Cầm đầu tu hành giả rốt cục đã tỉnh hồi lại, bọn hắn trầm mặc không có chút ý nghĩa nào, nếu như Tô Đường muốn động thủ, cả tòa thành thị đều bị dễ dàng phá hủy, quốc chủ căn bản không cách nào tránh được một kiếp này, còn không bằng tại giòn một ít. Ở đằng kia tu hành giả dẫn rất hạ Tô Đường đi vào tập cung. Trong nội cung có mười mấy cái ăn mặc áo tơ trắng thị nữ đang bận rộn lấy, chứng kiến có một người xa lạ đi tới, các nàng lộ ra rất giận mình, thỉnh thoảng nhìn trộm đánh giá Tô Đường. Tô Đường nguyên lai tiểu lớn lên rất tuấn tú khí, hiện tại lại đến tinh quân cảnh, quả nhiên là phong thần tu lãng, tinh khiết ánh mắt, phiêu nhiên xuất trần khí tức ngưng tụ thành cường đại sức hấp dẫn, lại để cho những cái kia bọn thị nữ nhìn lần đầu tiên tiểu muốn xem lần thứ hai. Đi vào nội thất, chứng kiến một cái hình dung tiểu thụy người trẻ tuổi hữu khí vô lực nằm ở trên giường, còn có một người tuổi còn trẻ ngồi ở bên giường, đang tại cho người bệnh phục nước thuốc. Nhưng người bệnh liền miệng đều trường không mở, nước thuốc theo mặt má chảy xuôi tại trên gối đầu, nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc trong phòng tràn ngập. Đại sư, đây là người nào? Ngồi ở bên giường người trẻ tuổi đứng người lên, không vui nói: "Tam Vương ra, vị đại nhân này vạch Trần Hoàng bảng." Kia tu hành giả trả lời, cho nên ta đem người mang vào đến. Hỗn loạn lộn náo kia Tam Vương ra quát, "Ngự ý đâu này? Không có trải qua ngự ý đường khảo hạch, vạn nhất thằng này chỉ là đầu đường só trợ, hại vương minh, ai đến phụ trách? Lại để cho hắn lăn." Tô Đường không kiên nhẫn nói, "Ngươi không đọc thủ, vậy do ta đến đọc thủ." Thật lớn mặt kia Tam Vương ra giận tí đoạt bước phóng tới tô đường kia tu hành giả đột nhiên lấy tay bắt lấy tam Vương ra cổ áo không thể làm gì nói Tam Vương ra xin lỗi rồi nói xong hắn đã thả người lướt trên cường hành đem kia Tam Vương ra mang cách tầm cung các người muốn tạo phản người tới có ai không kia Tam Vương ra tiếng gào thét càng ngày càng xa rồi tô đường đi đến giường trước quan sát đến người tuổi trẻ kia sắc mặt lúc này còn lại tu hành giả nhau nhau đi đến chằm chằm vào tô đường nhất cử nhất động mà người tuổi trẻ kia ánh mắt lộ ra vẻ hoặc sợ hắn tựa hồ muốnãy dùa Nhưng thân thể suy yếu tới cực điểm, một điểm khí lực đều sử, khiến cho không đi ra. Cho ta lấy một bình nước đến." Tô Đường nói. Một cái tu hành giả lập tức cho Tô Đường mang tới một bình nước, đặt ở đầu giường. Tô Đường theo trong nạp giới lấy ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng hít hà, càng làm bình sứ nhỏ phong tốt, thả trở về. Tinh vực bên trong đích tinh của nhóm, đám bọn họ phần lớn là không sợ tầm thường độc tố đấy, trừ phi địch thủ chuyên tu độc bí quyết, mới có thể đối với thân thể của bọn hắn cấu thành tổn hại, mà liệu độc đang dự trong nạp giới khẳng định có, nhưng bởi vì không trọng yếu. Tô Đường chưa từng đem cái loại này đan dược coi vào đâu, đều là tùy ý ném đến đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Đường đã trước sau lấy ra mấy trăm cái bình sứ nhỏ, hắn cũng không phải tại khoé của, bất quá, nhưng cái kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều đã bị hoa mắt, kia nằm ở trên giường người trẻ tuổi cũng đã là trận mắt há hốc mồm. Tô Đường xuất ra đan dược, rất nhiều giống như bảo thạch bình thường loé loé sáng lên, phát ra trong không khí đan hương, lại để cho người có chút người một ngụm liền cảm thấy tinh thần chấn động, với tư cách tu hành giả, đương nhiên minh bạch kia đại biểu cho cái gì. Nam ở trên giường người trẻ tuổi vốn đối với chính mình không ôm hy vọng rồi, nhưng hương khí nhập mũi, vậy mà lại để cho hắn tiếp cận hỗn loạn thần trí trở nên dị thường thanh tỉnh, liền khí lực đều tựa hồ khôi phục một ít, hắn bản năng minh bạch, nếu như trước mắt người này đều cứu không được hắn, như vậy dưới đời này không tiếp tục người có thể cứu hắn rồi. Một lát, Tô Đường rốt cuộc tìm được liệu độc đang dược, ném ở ấm nước ở bên trong, đón lấy đối với một cái tu hành giả nói ra, ngươi lại lại để cho đan dược hoàn toàn dung ở trong nước. Kia tu hành giả vài bước đi đến trước, nắm lên ấm nước không ngừng lay động bắt đầu đã qua hơn 10 tức thời gian. Hắn sốc lên hũ dựng nhìn nhìn, lại tất cung tất kính đem ấm nước đưa cho Tô Đường. Cầm cái chén nước lại tiếp nửa chén đủ để, nhiều hơn thân thể của hắn không chịu nổi. Tô Đường nói, "Còn lại nước thuốc đều rửa qua a, không có tác dụng gì rồi. Đại nhân, đã vô dụ. "Vậy ban cho chúng ta a." Kẻ tu hành giả sợ hãi nói, sau đó còn nhìn trộm quan sát đến Tô Đường biểu lộ. "Tùy ngươi." Tô Đường nói. "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Kẻ tu hành giả luôn miệng nói, hắn liền cho quốc chủ cho ăn nước thuốc sự tình đều đã quên, bưng lấy ấm nước hướng phía dưới lui, mà khác tu hành giả vội vàng dây quanh đi lên. Trong đó ngược lại là có một cái tu hành giả không có quyền chính sự, đầu qua một cái chén trà, dựa theo tô đường theo như lời đấy, chỉ là tiếp nửa chén nước thuốc, đi đến giường trước quý, cho ăn, người tuổi trẻ kia ậm hạ. Uống xong không lâu, người tuổi trẻ kia đột nhiên bắt đầu không nấc lời hô thống, tô đường tắc thì chuyển thân đi ra ngoài, hắn biết do nước thuốc đã dậy rồi tác dụng, ly khai chỉ là vì tránh né hễ. Người tuổi trẻ kia tại trong tẩm cung không ngừng hô to gọi nhỏ, cũng đã dẫn phát tẩm cung rối loạn, những cái kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ ngược lại là minh bạch, nguyên bản quốc chủ liền uống thuốc khí lực đều không có. Hiện tại gọi được như thế hăng hái, đúng là thân thể chuyển tốt dấu hiệu, mà bọn thị nữ lại không hiểu, cả đám đều tại dùng hoàng sợ ánh mắt chằm chằm vào Tô Đường bóng lưng, vừa rồi Sơn lập tức đến Tô Đường lúc gió xuân nhẹ mầm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng. Hơi, các nàng còn tưởng rằng Tô Đường là thứ hành thích vua người. Trọn vẹn tiêu nửa giờ, tầm cung mới dần dần an tĩnh lại, một lát, hai tu hành giả bước nhanh đến gần Tô Đường, dùng cung kính thanh âm nói ra, đại nhân, quốc chủ trong cơ thể độc đã đều bị hóa giải rồi, hiện tại muốn gặp ngài ở trước mặt nói lời cảm tạ. Tốt. Tô Đường khấp ứng một tiếng, chuyển thân hướng vào phía trong đi đến. Mà phần đông bọn thị nữ tất bị mấy cái tu hành giả trục xuất khỏi lại rời xa tầm cung. Vừa vừa đi vào nội thất, người tuổi trẻ kia đã đón đầu quỳ xuống, trong miệng nói ra, "Đa tạ đại nhân ân tứ mạng. Thân là quốc chủ, hướng Tô Đường quỳ lệ, Hiển nhiên đã theo những cái kia tu hành giả trên người hiểu được đầy đủ tin tức. Tô Đường cũng không có né tránh, quay đầu hướng những cái kia tu hành giả nói ra, "Các người đi ra ngoài trước a." "Vâng, đại nhân." Cầm đầu tu hành giả nói ra, sau đó vung tay lên, mang người hướng ra phía ngoài thối lui, mắt đi được trong chỉ còn lại có Tô Đường cùng kia quốc chủ lững. Người trước hay nghe ta nói, ta có ba sự kiện, chuyện thứ nhất đâu rồi, cái này cho ngươi." Tô Đường lấy ra một chi huyền sâm, ném trên mặt đất, "Thể chất của ngươi quá kém, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục về sau, mỗi tháng ăn một điểm, ăn trước nhân sâm, một tháng chỉ có thể ăn một căn, nhân sâm đã ăn xong, có thể đem huyễn sâm cắt thành lát cắt, miễn sản, mỗi 3 tháng chỉ có thể ăn một miếng, căn này huyễn sâm ít nhất có thể tăng ngươi bách niên nguyên thọ, bất quá, nhớ lấy không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, minh bạch? Nếu không ngươi cái này quốc chủ cũng liền làm chậm dứt." Chương 958, tấn chức Đại nhân yên trọng, tại hạ. Người tuổi trẻ kêu lầm bẩm nói, "Chuyện thứ hai, ta muốn giao cho ngươi hai cái hài tử, ngươi bằng giúp ta nhìn bọn hắn." Tô Đường cấp đường, "Ta cũng không cần ngươi như thế nào chiếu cố bọn hắn, đến đỡ bọn hắn, chỉ cần có thể lại để cho bọn hắn yên tĩnh phát triển là được rồi, nếu có ngoại lực đến ra hại bọn hắn, ngươi phải tại trước tiên phát giác, cũng kịp thời ngăn cản, đã qua hơn 10 năm, ta còn sẽ trở lại, nếu như bọn hắn gặp bất chắc, ta sẽ để cho tại đây triệt để hóa thành phế tích." Minh Bạch, thì đại nhân nghiêm tâm người tuổi trẻ kia vội vàng nói, "Một hồi, ta hỏi sẽ mang theo người tu sĩ đến bên kia chuyển một chuyến, lại để cho bọn hắn làm quen kia hai cái hài tử. Tô Đường dừng một chút, "Chuyện thứ ba, ngươi còn không có có con nối dõi à?" "Không có." Người tuổi trẻ kia lắc đầu nói, "Ta tại trong đêm thấy được một cái bốc hoàng bảng hương y y, có người đem hắn hại chết." Tô Đường nói, "Hẳn là có người không muốn làm cho ngươi khôi phục lại, ngươi có biết hay không là ai?" Người tuổi trẻ kia ngây ngẩn cả người, trầm ngâm một lát, trong mắt hiện lên một đám sắc cơ, sau đó giọng căm hận nói, "Chỉ có thể là hắn rồi. Ta không có con nối dòi, lại độc dậy thì vòng" Hắn có thể thuận lý thành chương tiếp nhận vương vị của ta rồi. Ta đã đem người phó thác cho ngươi, tự nhiên hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Tô đừng nói, quyết đoán một ít, muốn giải quyết dứt khoát, miễn cho ngày sau tái sinh mầm thai vạn. Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi." Người tuổi trẻ kia trầm rãi nói ra. "Đúng rồi, ta muốn cho kia hai cái hải tử kết thành cuộc hôn nhân trẻ thơ, nhưng ta nói chuyện không quá có tác dụng." "Tô đừng nói, nữ hoa ra thân thế rất tốt, mà nam em bé ra nhưng lại nhà chỉ có bốn bức tường, giống như liền phòng ốc của mình cũng thê chấp đi ra ngoài rồi, nếu như ta cưỡng hành lại để cho hai nhà bọn họ kết thân." chờ ta sau khi đi, có khả năng sinh ra mầm thai vạn, ngươi ra mặt nói chuyện nếu so với ta hữu hiệu nhiều lắm. Nha chỉ có bốn bức tượng. Kia lại được coi là cái gì? Người tuổi trẻ kia cười nói, ta cái này trong nội cùng cái khác không có, vàng bạc tài bảo còn nhiều, rất nhiều, muốn phân cho nam em bé ra mấy vạn mẫu dụ tốt, ra cảnh dĩ nhiên là giàu có rồi, nếu như còn không được, quyết đoán đem tên nam em bé thu làm nghĩa tử, muốn cùng nhà ai kết thân tiểu cùng nhà ai kết thân, ha ha. Ta xem ai dám bác, bỏ, mặt mũi của ta. Nói xong lời cuối cùng, Người tuổi trẻ kia ý thức được đứng trước mặt lấy chính là một cái tu vi thâm bất khả trắc đại tồn tại, lời của mình quá mức liều lĩnh, thần sắc trở nên có chút sợ hãi. "Ngươi có những lời này ta an tâm. Tô Đường nói khẽ, không để cho ta thất vọng huyền sơn hội, sẽ dần dần cải biến thể chất của ngươi, dùng không được bao lâu, ngươi cũng có thể bắt đầu tu hành rồi, chờ ta trở lại về sau, tự nhiên sẽ cho ngươi thêm một cái cọ phúc duyên." Đa tạ đại nhân người tuổi trẻ kia cùng hỉ quá đôi, lại quỳ xuống. Tô Đường chậm rãi đi ra tầm cùng, kêu lên mấy người tu sĩ, mang theo bọn hắn đi kia chủ lại chạy đến dương gia. Bạn giao nhắn nhủ minh bạch về sau, thân hình rút lên mà khởi đầu nhập không chung. Lúc trước nhận lời tận tâm tận lực hoàn thành, nếu như sau này sinh ra cái khác tai họa, hắn cũng coi như không thẹn với lương tâm, cũng không thể một mực ở tại chỗ này chờ bọn hắn trưởng thành. Tìm được tinh lộ, Tô Đường lại tùy ý chọn lựa một cái khác nguyên vực, du đã nửa ngày tìm được một ngọn núi nhai, tại dưới vách núi ngồi vào chỗ của mình, một lần nữa bắt đầu rèn luyện linh bảo. Lúc trước hắn là lo lắng tú thủy tinh quân tàn hồn tiêu tán, không thể không chạy gái này một chuyến, hiện tại tâm nguyện đã xong, hắn có thể toàn lực ứng phó rèn luyện linh bảo rồi. Lần ngồi xuống này vậy mà đã ngồi suốt 3 năm, Tô Đường tản mát ra khí tức ngày đêm cổ đãng, sau lưng trên vách núi hòn đá bị không ngừng có rửa, cuối cùng tạo thành một cái trường hơn 10m đào cái hố nhỏ. Ngẫu nhiên có mấy cái tu sĩ trên không trung trải qua, đều bị Tô Đường tản mát ra khủng bố khí tức kinh sợ tối lui, quay giày tu sĩ si khác tu hành, vốn là tối kỵ, như quả thực lực của đối phương rất không có thể, bọn hắn có lẽ sẽ đến xem đến tụ cùng, như quả thực lực của đối phương viễn mạnh hơn chính mình, cái con kia có thể nhượng bộ lui binh rồi. Tại trong 3 năm này, Tô đường một mực tại rèn luyện kia ăn mặc tử Long bào lao giả chỗ cầm buồn mạng linh kiếm tiếp cận thành công thời điểm có 10 cái tu sĩ hướng bên này tốt lại nhân số của đối phương phần đông, lại để cho tô đường sinh ra cảnh giác nhưng đúng vào lúc này hắn tử phủ đột nhiên hảo Phóng Quan Minh khoảng cách của song phương còn tại hơn và m Mỹ M bên ngoài hắn vậy mà giành mạch thấy được từng cái tu sĩ tướng mạo thậm chí trong bọn họ tâm cảm xúc chấn động có người đối với tô đường bên này khí tức rất ngạc nhiên muốn tới đây nhìn một cái có người tắt thì cảm thấy thấp phẩm lo hâu lớn tiếng đang nói gì đó coi như tại ngăn trở đồng bạn bọn hắn nhất cử nhất động Kể cả trên không trùng phiêu đang tốc giải, lúc nói chuyện về hồn gia thoa tinh, đều chạy không khỏi Tô Đường thấy rõ, thậm chí có thể cảm ứng được đối phương linh mạch vận chuyển, giờ phút này, hắn cũng không có khởi động ma nhãn. Từ phủ bên trong đích vầng sáng hiện lên về sau, tại chạy xuôi theo kim sắc thần niệm ở bên trong, xuất hiện vô số điểm nhỏ màu đỏ, giống như ngàn vạn quả ám tinh. Thần niệm đã tụ hóa lòng tinh, chân diệu tinh quân đã nói với hắn, đây là đi vào tiểu la thượng cảnh hiệu ứng, nhưng cái loại này không hiểu thấu thấy rõ lực, dù là thần thức sao? Có chút không đối đầu. Hắn thị giác đã không hề có đã hạn chế con mắt rõ ràng tại nhìn về phía trước, nhưng liền sau lưng cảnh vật, đồng dạng thấy rất rõ ràng, vì nghiệm chứng, Tô Đường quyết đoán gián đoạn rèn luyện linh bảo, hắn hai mắt nhắm lại, lại mở ra, muốn nhắm lại, muốn mở ra, ánh mắt của hắn phảng phất giống như trở thành phế vật, bởi vì nhắm mắt lại, y nguyên có thể đem phụ cận sở hữu tất cả cảnh vật đều thấy thật sự rõ ràng. Tu hành giả tấn chức đại la tinh quân sơ đã nhận được thần dẫn, liền có khả năng tu thành tương ứng thần thông, bất quá có số rất ít tu hành giả có thể tự phát có được nào đó thần thông, mà Tô Đường lại được, tuy là thần nhân thông, cái này tuy nhiên thuộc về tiểu thần thông nhưng ở một ít đặc tính dưới điều kiện cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Những tu sĩ kia tranh luận chỉ chốc lát, hướng bên hôm lách qua, vượt qua Tô Đường Bế Quan Địa Phương, lựa hướng phương xa. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, lúc này, hắn phát hiện mình náo vực bên trong có hai quả linh khiếu tản mát ra như ẩn như hiện hà quang, hẳn là tấn trước thượng cảnh sau lại có hai quả linh khiếu mở ra. Tô Đường tiếp tục nhập định, mấy tháng thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi, đem hắn lần nữa theo trong nhập định tỉnh dậy thời điểm trong tay linh kiếm đã triệt để biến mất. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, tay phải cũng chỉ điểm hướng lên trời thế. Tối mắt kiếm quang phá không mà khởi hóa thành gần trăm mễ, em mở, thu có sáng, như thiểm điện đâm nhập vân tiêu, hơn nữa hắn thu hồi linh kiếm sau kiếm quang y nguyên ngưng mà không tiêu tan, phảng phất giống như trong thiên địa nhiều ra một căn trụ lớn. Cũng không biết trước kia kêu, kêu cái gì, về sau đã kêu ngưng kiếm quang a. Tô Đường chậm rãi nói ra, lại qua mấy hơi thời gian, cô sáng mới xuất hiện bất ổn dấu hiệu, đón lấy hóa thành từng mảnh lưu quang, giật tán trên không trung. Tô Đường trầm ngâm một lát, theo trong nạp giơ tay lấy ra phù văn, đón rồi một cái, phù văn hừng bốc cháy lên, đảo mắt biến thành tro tàn. Tôi dừng lại từ trong nạp giới lấy ra Thanh Liên Côn, do dự một chút, bắt đầu vận chuyển thần niệm. Phải chăng luyện hóa Thanh Liên Côn, hắn một mực trong lòng còn có do dự, linh luyện pháp môn đệ nhị chuyển, nếu so với đệ nhất chuyển khốn khó hơn nhiều, nhớ rõ lúc trước tấn chức đại tổ thời điểm hắn một hơi mở ra mười mấy cái linh thiếu, hiện tại đi vào thượng cảnh, gần kề mở ra hai, phải cẩn thận lựa chọn linh bảo luyện hóa. Cuối cùng, đối với vị kia thượng cổ chân thần tín nhiệm chiếm được thượng phong, Thanh Liên Côn cùng tam phần tiến đều được lưu giữ trong thượng cổ chân thần trong nạp giới, cũng hẳn là một tiện bảo, chỉ bất quá bây giờ không có phát hiện mà tôi. 3 ngày sau, một cỗ phi xa theo đám mây lướt xuống, chạy Tô Đường phương hướng chạy tới, đón lấy phi xa lơ lửng tại cao mấy trăm thức không trung, nhất điều thân ảnh đã đi ra từ xe, trong nháy mắt đã rơi vào trên mặt đất. Người đến đúng là cùng Tô Đường quen biết cái vị kia du thường, hắn gặp Tô Đường đang tại điều tức tu hành, không có tiến lên quái rầy Tô Đường, tùy ý tìm một cây đại thụ, lưng tựa đại thụ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua một ngày, Tô Đường trong tay thanh liên côn đã hóa thành hư ảnh, một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, đón lấy đứng người lên. Xong việc, người tuổi trẻ kia cũng mở mắt ra, Cười ha hà nói: "Ân, Tô Đường ngẩng đầu nhìn Phi Sa, sau đó Cao mày nói: Người kia Phi Sa thượng treo chính là cái gì?" Giống ruột linh hầu." Người tuổi trẻ kia nói: "Coi như là tinh vực bên trong đích dị chủng, theo vẫn tinh trong hóa sinh mà ra, không có tâm, không có huyết mạch huyết quản, nhưng hữu thần chí, thêm chút dẫn đạo, liền có thể học hội tu hành, Giống ruột linh hầu phi thường hiếm thấy, mua xuống chúng ta chính là bỏ ra đẳng cấp cao đây này. Có làm được cái gì?" Tô Đường hỏi. "Ta tu tập qua một loại kỹ thuật, chính thích hợp dùng tại rống ruột linh hầu trên người." Người tuổi trẻ kia nói. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, mấy đạo hàn quang liên tiếp từ không chung lướt xuống, rơi vào trong bụi cỏ, tổng cộng có 5 cái giống ruột linh hầu, ngoại hình của bọn nó cùng bình thường hầu tử không sai biệt lắm, nhưng tản ra lạnh như băng khí tức, hơn nữa hai mắt hiện lên ngăm đen sắc, nhìn không tới đồng tử, chúng có thể hấp thu tinh vực bên trong đích linh lực, giúp ta tu hành, còn có, Luôn độc lai độc vãng, tốt không có ý nghĩa, rื้อ mấy cái tiểu sùng vật coi như là giải sầu tìm mình. Trong khoảng thời gian này việc buôn bán của người như thế nào đây? Tô Đường chuyển di chủ đề. Khá tốt. Người tuổi trẻ kia nghiêm mặt nói, Một mực không gặp ngươi sử dụng linh phụ, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, hôm nay chứng kiến ngươi bình yên vô sự, ta cuối cùng tính toán có thể nhả ra tức giận, ngươi, rốt cuộc là như thế nào trốn tới hay sao? Ta đều có biện pháp của ta. Tô đừng nói. Mấy năm này ngươi lại đi địa phương nào? người tuổi trẻ kia lại hỏi. Một mực ở chỗ này? Tô đừng nói. Một mực. Tại giá. người tuổi trẻ kia dừng một chút, sau đó giật mình, xem ra ngươi lại có không được gặt hái được à? Khá tốt. Tô đừng nói, lúc này đây ngươi có thể thu bao nhiêu hàng? Người tuổi trẻ kia có chút tự hào vươn hai ngón tay. Hai vạn Huyền cơ tử. Tô Đường nói. Người tuổi trẻ kia thần sắc lập tức vỡ rồi xuống dưới, hắn oán hận nhìn Tô Đường liếc, lại không có nỗi thở dài, vừa rồi ta thu được hàng bất quá 500 khóa Huyền cơ tử, lúc này mới vài năm. Nhà của ta đem làm sao có thể chướng nhiều như vậy? Bất quá, biết là ngươi tìm ta, ta chính là mang theo của ta sở hữu tất cả. Mang theo ngươi sở hữu tất cả gia sản đã tới. Tô Đường thở dài, những lời này, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều muốn nói một lần, có phiền hay không? Ngươi trưởng nào thì có thể cho ta một kinh hỉ đâu này? Tiếp theo, ngươi chờ. Người tuổi trẻ kia nghiến răng nghiến lời nói, "Lúc này, tôi đừng nhớ ra cái gì đó, của ta khoáng thạch đâu này? Ngươi nhận được bao nhiêu? Đầy đủ cho ngươi đã hài lòng." Người tuổi trẻ kia nói ra. Chương 958, lại tiến dục quật. Điểm hóa là phi thường hao phí thời gian đấy, tuy nhiên rất nhiều đan dược cơ hồ không có giá trị gì, nhưng người tuổi trẻ kia có được phi thường chấp nhất buôn bán tinh thần, nhất định phải điểm cái giành mạch, rõ ràng. Một có một chút sáng sớm ngày thứ hai mới tính toán hoàn thành. Cùng vừa rồi đồng dượng, có chút hắn nhận không ra đồ vật, đều trả lại cho Tô Đường, hắn không muốn chiếm Tô Đường tiện nghi, đương nhiên, Tô Đường càng đừng muốn chiếm tiện nghi của hắn. Tô Đường tại bên này, đem đối phương mang đến khoáng thạch toàn bộ chứa vào đến chính mình trong nạp giới. Cái này khoáng thạch như thế nào tính toán? Tô Đường quay đầu hỏi. Vừa rồi ngươi đem lão ra hỏa kia dẫn đi, hay vẫn là rất bản thân, đạt đến một trình độ nào đó, đấy. Người tuổi trẻ kia cười cười, khoáng thạch tiểu không thu lấy ngươi phí dụng, không. Ngươi muốn nói như vậy, chúng ta nên cẩn thận tính toán rồi. Tô Đường cười nói. Vừa rồi ta chính là cứu được ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi một cái mạng tiểu giá trị cái này mấy khối quan thạch? Lời nói không thể nói như vậy." Người tuổi trẻ kia kêu lên, "Ta vốn là đi giúp cho ngươi, vừa rồi không có hướng ngươi thu phí tổn, gặp được nguy hiểm, ngươi tự nhiên muốn gánh bắt đầu ngươi tìm được đồ vật, chẳng lẽ phân đã cho ta sao?" Cái này, Tô Đường nghẹn lời rồi, sau đó lời nói xoay chuyển, "Vậy cứ như thế à, ngươi lại cho ta đoạn đường, ngươi lại muốn đi gây phiền phức gì?" Người tuổi trẻ kia khẩn trương lên, nói thật, nếu như sớm biết như vậy vừa rồi hội sẽ nguy hiểm như vậy Hắn tuyệt đối không có khả năng tiến vào Trần môn tinh phủ, tối đa đem Tô Đường tiễn đưa tới cửa cho dù xong việc, hiện tại đối với Tô Đường càng là tràn đầy cảnh giác. "Ta muốn đi Dục Quật, tìm người rèn luyện linh bảo." Tô Đường nói. "Dục Quật? Người nói là muốn đi tìm nhất bản Tinh Quân?" Người tuổi trẻ kia nói. Người biết do hắn? Cái kia sao nổi danh sao?" Tô Đường hỏi ngược lại. "Theo ta được biết, tinh vực trong nhất lưu chế tạo đại sư cũng không nhiều, hắn là một cái trong đó, bất quá tâm hấp điểm, thu phí tổn cực cao, nhưng là có ưu điểm của mình, lại để cho hắn rèn luyện linh bảo, hiếm có thất bại ví dụ." rất ổn định." Người tuổi trẻ kia nói ra, "Nếu như rèn luyện thất bại, linh bảo hội sẽ bị hủy diệt sao?" Tô Đường lại hỏi, "Cái này tựu khó mà nói rồi." Người tuổi trẻ kia trả lời, "Phong hiểm khẳng định tránh không được, có chút linh bảo hội sẽ bị hủy diệt, có chút linh bảo hội sẽ bị thương." Tô Đường trầm mặc một lát, có thể bị hủy diệt nhất định là thông thường linh bảo, ma trang đã sớm hư hóa rồi, Nghết bản tình quân căn bản không có khả năng làm bị thương hắn nguyên phách, nguyên phách tại linh bảo tự nhiên sẽ không biến mất, chỉ đi dục quật, không đi địa phương khác. Người tuổi trẻ kia lộ ra rất cẩn thận, hắn nhất định phải hỏi thăm minh bạch. "Ân." Tô Đường gật gật đầu. "Lên xe a." Người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng thở ra. "Đúng rồi, hỏi ngươi sự kiện, ta muốn tặng ngươi một kiện lễ vật, ngươi nói tiễn đưa cái gì tốt?" Tô Đường hỏi. "Kia muốn xem tiếp lễ vật là người nào?" Người trẻ tuổi trả lời, "Nếu như là tầm thường tinh quân, tiễn đưa hắn mấy khóa huyền cơ tử cũng đủ để lại để cho hắn đối với ngươi mang ơn rồi." Là Chân Long thái tử tọa hạ đồ. Tô Đường nói, "Chân Long thái tử môn đồ, cái này không thể tùy tiện." Người trẻ tuổi dừng một chút, là muốn chấp nối, có phải biểu đạt cảm tạ, phải hay là không bằng hữu của người có cái gì bất đồng? Tô đừng nói, đương nhiên là có bất đồng. Người trẻ tuổi nói, nếu như muốn chấp nối, muốn không tiếc vốn gốc, nhận lấy trảo bảo mới có thể lấy được ra tay. Nếu như là biểu đạt cảm tạ, tuy không cần như vậy hao tâm tổn trí tư rồi, có thể đại biểu tâm ý của người là tốt rồi. Vì biểu đạt lòng biết ơn. Tô đừng nói, biện pháp tốt nhất là thu mua một ít linh trùng. Người trẻ tuổi nói ra, đã có thể biểu đạt tâm ý, tổn hao lại không nhiều lắm. Linh trùng Tự chính mình đều không có vượt cấp linh trùng, mua lại tự chính mình dùng được không?" Tô Đường nói, "Ta cho ngươi thu mua linh trùng, cũng không phải vượt cấp linh trùng, hơn nữa, vượt cấp linh trùng thứ này, ngươi muốn mua, có người bán sao?" Người tuổi trẻ kia cười nói, "Xem ra ngươi là thực không hiểu. Biết rõ hái ngọc a." "Biết rõ." Tô Đường nói ra, "Khai ra hơn bạn cân khoáng thạch, trong đó chất chứa bảo ngọc có lẽ chỉ có mấy cân, thậm chí liền một cân đều không có, muốn tìm đến linh chủng, tỷ lệ so cái này còn thấp hơn." Người tuổi trẻ kia nói ra, "Cái gọi là linh trùng" Kỳ thật tiểu là tự nhiên mà vậy này sinh ra linh căn linh bảo, trong đó tự thành thiên địa, nhưng này thiên địa không phải vung lên mà tiểu đấy, một lúc mới bắt đầu chỉ có mấy thốn, trải qua trăm ngàn năm ân cần săn sóc, có lẽ sẽ khuyết tán đến bài thước, có lẽ hay, vẫn là chỉ có mấy thốn, nói như vậy, ngươi tích lũy hạ mấy trăm vạn cái linh chủng, toàn bộ ân cần săn sóc, cuối cùng trở thành vực cấp linh trùng đấy, chỉ có thể có như vậy một hai. Cái, vận khí không tốt, khả năng một cái đều không có. Ta nhớ ra rồi. Tô đừng nói, có một lần cùng bằng hưu tiếp cái nhiệm vụ, muốn đối phó một cái tinh quân Tiệp tinh quân có mấy cái bảo vật, là có khả năng tấn thăng làm linh trùng đấy, nhưng nàng đánh giá phân giá trị rất thấp, hiện tại tính ra, một quả huyền cơ tử có thể đổi lấy vô số rồi. Phân giá trị bằng hữu của ngươi, là thiên đạo liên minh a." Người tuổi trẻ kia hồ nghi hỏi. Haha, ha. đúng vậy." Tô Đường cười nói, "Ngươi ngược lại là biết được nhiều." Bọn hắn kia vài cái tử, ra nghe được nhiều hơn. Người tuổi trẻ kia nói ra, "Hắn là lừa gạt ngươi." "Lừa gạt ta?" Tô Đường ngây ngẩn cả người, hắn không tin chân rượu tinh quân hội sẽ lừa gạt hắn Tô Đường có khả năng tấn thăng làm linh chủng. Cái kia chính là cho ngươi một đống khoáng thạch, nói cho ngươi biết bên trong khả năng có bảo ngọc. Người tuổi trẻ kia bị môi nói, thật sự mua lại, bên trong không có cái gì. Như vậy, ta lấy linh chủng đem lễ vật được chứ? Tô đừng nói, ta đã nói rồi, dù là một điểm tâm ý. Khai ra hơn vạn cân khoáng thạch, trong đó chất chứa bảo ngọc có lẽ chỉ có mấy cân, thậm chí liền một cân đều không có, muốn tìm đến linh chủng, tỷ lệ so cái này còn thấp hơn. Người tuổi trẻ kia nói ra, cái gọi là linh chủng, kỳ thật dù là tự nhiên mà vậy nảy sinh ra linh căn linh bảo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 Người tuổi trẻ kia đang cùng mấy cái giống ruột linh hầu chơi đùa lấy, mà Tô Đường ngồi ở bên kia, trong tay loay hoay lấy tín bội. Trưởng lão viện, ảnh ma tinh quân, lúc ấy ngươi vì cái gì không nói? Hiện tại đã qua gần 4 năm, đúng lúc này nói sao hơi trễ rồi. Đại hoang tập nhất, nô trưởng lão, chẳng lẽ có người buốc lên linh công văn giá trị? Trường lão viện, vậy cũng được không có, giống như loại này đại sự, muốn buốc lên lĩnh cũng là không thể nào đấy. Ảnh ma tinh quân đang mang trọng đại, cần ngươi giảng ra một ít chi tiết tỉ Mỹ, sau đó ta hội sẽ đem những này nộp lên cho Nguyên lão viện, do bọn hắn nhất thể quyết định. Đại Hoàng tập nhất, Tú Thủy Tinh Quân theo Thất Thái Tử Nhai Tí trong phủ lén ra đi một tí linh bảo, nàng tại trước khi chết đem linh bảo vị trí nói cho ta biết, linh bảo tiểu dấu ở Vô Tướng tinh vực, Trần Môn tinh phủ Hàm Tuyết cổ thành, ta đi lấy linh bảo, nhưng Thất Thái Tử Nhai Tí tu sĩ đã phong tỏa ở Trần Môn tinh phủ. Tô Đường liền đem sự tình phát sinh trải qua, Đại Khái nói một lần, cũng đề cập này ăn mặc tử long bảo lão giả. Trường lão viện, người diệt trừ chính là cái kia tu sĩ, là Thiên Hồng chi chủ, cũng là Thất Thái Tử tọa hạ ái đồ, tại Chân Long nhất thân truyền trong hàng đệ tử, thực lực đứng hàng top 3, thật sự là không thể tưởng được. Như vậy một vị đại tồn tại, vậy mà sẽ chết trong tay ngươi, ảnh ma tinh quân, ngươi đã tấn thăng làm đại quân rồi hả? Đại hoàng thập nhất, của ta tiến cảnh không có nhanh như vậy, vừa mới đạt tới tiểu la thượng cảnh. Trường lão viện, cái này đã để chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng rồi, ta và ngươi lần trước gặp gỡ, cách nay còn không đến 5 năm, nếu như không phải tận mắt qua ngươi, ngay cả ta đều sẽ không tin tưởng. Đại hoàng thập nhất, của ta số phận cũng không tệ. Trường lão viện, số phận cũng là thực lực một loại. Lúc trước chân diệu nói với ngươi rất nhiều lời hữu ích, ta vốn tưởng rằng tư chất của ngươi mặc dù không tệ, Nhưng nàng đánh giá cũng có chút ít nói quá sự thật rồi, hiện tại chứng minh là ta nhìn sai rồi, có lẽ dùng không được bao lâu, ngươi cũng có thể đi vào trưởng lão viện, cùng bọn ta sánh vai rồi. Đại hoàng thập nhất, trưởng lão. Tân chức trưởng lão cần bao nhiêu công văn giá trị? Trưởng lão viện, Tú Thủy Tinh Quân cùng cô nhìn qua Tinh Quân gì phân cũng đã tăng thêm ngươi công văn gọi lên, nếu như ngươi nói sự tình hoàn toàn là thật, Chu Sắt Chân Long nhất mạch một vị tinh chủ cấp đại tồn tại, ngươi ít nhất có thể được đến 2000 công văn giá trị, tính toán xuống đã tiếp cận 5000, đến 5000, ngươi tựu là chỗ ngồi chính giữa cung phủ. đến một vạn Ngươi tiểu có thể đi vào trường lão viện rồi. Đại hoàng tập nhất, kia còn sớm được vô cùng. Trường lão viện, đối với người khác mà nói, khẳng định còn sớm được rất, nhưng đối với ngươi mà nói, kêu không ai dám ngắt lời rồi, ai biết ngươi còn có thể sáng lập ra cái dạng gì kỳ tích. Đúng rồi, ảnh ma tinh quân, sẽ thấy ngươi một đoạn này cống hiến, chúng ta chuẩn bị thêm vào cho ngươi phân phát một lần độc lệ, điểm này ta vẫn có thể làm chủ đấy, là để cho chúng ta đưa qua, hay vẫn là đưa đến cái đó một tòa đạo tràng ở bên trong, sau đó chính đi lấy. Đại hoàng nhất Sẽ đưa đến vô tướng tinh vực khóa vũ tinh phủ đạo tràng ở bên trong đi thôi. Trường lão viện, ta nhớ ra rồi, khóa vũ tinh phủ đạo tràng không giả tinh quân đã từng đề cập qua ngươi, theo thời gian có lợi vừa vạn án cấp, hắn ngược lại là có thể trở thành ngươi bằng chứng. Đại hoàng thập nhất, không giả tinh quân bên kia không có sao chứ? Trường lão viện, ta đây cũng không rõ ràng rồi, đạo trưởng là quy công vân đường còn đấy, ngươi đã có nhiều như vậy điểm tích lũy, có nghĩ là muốn đổi lấy linh bảo cùng đang ăn dược Đại hoàng thập nhất, ta tạm thời không cần gì, dù sao công vân giá trị giữ lại cũng sẽ không giảm bớt, sau này hay nói a. Trưởng lão viện Như thế cũng tốt, có tin tức ta hội, sẽ tìm được người rồi." Đúng lúc này, người tuổi trẻ kia đứng người lên, nói với Tô Đường, phía trước trụ là rục quật rồi. Tô Đường thu hồi tín bội, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, rục quật cự tượng đã xuất hiện ở phương xa. Một lát, phía xa chạy nhanh gần rục quật cửa vào, Tô Đường vốn muốn đem rục quật vị kia phương đại quản sự chia hắn kim bài lấy ra, nghĩ lại, hắn hiện tại đã không phải là Thiên Ma tinh quân rồi, thay đổi cái quân số, chỉ sợ có chút không ổn, hay vẫn là lại tới qua Tiến vào rục quật quá trình Tô Đường đã quen thuộc. Hắn xuất ra hai khỏa huyền cơ tử, vì chính mình cùng người tuổi trẻ kia thay đổi lượng chương minh, dám, sau đó đi vào. "Ngươi đến dục quật cần phải là có chuyện muốn làm a?" "Ta đi theo ngươi khó tránh khỏi có chút bất tiện." Người tuổi trẻ kia nói ra, "Ngay ở chỗ này tách ra a, 10 ngày sau, lối ra gặp, ân. Về phần những lễ vật kia, ta sẽ giúp ngươi thu mua đầy đủ hết đấy." Tốt. "Tô Đường nhẹ gật đầu. Liên tiếp xuyên qua vài tòa truyền tống linh trận, đến mình muốn đi cái kia nhất trọng thiên, lướt lên không trùng, hướng phía trước phi chỉ chốc lát, Tô Đường đã thấy được phương Dĩ chết năm đó ở lại nhà cửa thân hình liền rơi xuống suy sụp. Nước Gao bên cạnh, Phương Dĩ Chiết cùng Định Hải Tinh Quân chính thức giọng bản về cái gì, mà ở nước ao bên kia, một cái lao giả ngồi ở một trường ghế nhỏ ở trên trong tay cầm cần câu, thần thái lộ ra khoan thai tự đắc, Tô Đường liếc thấy ra, đó chính là ma ảnh Tinh Quân. Tựa như Phương Dĩ Chiết nói được như vậy, mỗi người đều có vận mệnh của mình, hắn Tô Đường vẫn nói không sai, Phương Dĩ Chiết cũng không kém, đi ra Tinh Không những năm này, Phương Dĩ Chiết cùng các bằng hưu đã hợp thành một cái ổn định tiểu tập đoàn, theo kia không để phòng chỗ đứng đến xem, bọn hắn ở giữa tiến nhập cảm, rắc, là phi thường kiên cố đấy. Kia Định Hải Tinh Quân không biết có cái gì năng lực, nhưng kia Ma Ảnh Tinh Quân cho Tô Đường lưu lại sâu đậm ấn tượng, vứt bỏ thân thể, cùng linh bảo dung làm một thể, nương tụ thành ảo ảnh, nói đến là đến, nói đi là đi, nói không có tự chủ, đến bây giờ mới thôi, Tô Đường cũng tìm không ra có biện pháp nào có thể thiết thực hữu hiệu xúc phạm tới kia Ma Ảnh Tinh Quân bản thể. Có lẽ, hắn trong nạp giới hồng linh có thể tạo được hiệu quả, nhưng hắn lại không thể luyện hóa hồng linh, đó là chuẩn bị đưa cho Văn Hương đấy. Cảm ứng được Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động, ba người đều ngẩng đầu hướng không trung xem ra, phương chết một người, sau đó lộ ra vui vẻ trướng về Tô Đường vẫy tay. Tô Đường đã rơi vào nước ao bên cạnh, vốn là hướng kia Định Hải Tinh quân gật đầu ra hiệu. "Lão đại, nhoáng một cái vài năm không thấy, chạy ở đâu phát tài đi?" Phương Dĩ chết cười ha hà nói, "Ta một mực đang bế quan." Tô Đường nói, "Nói thật, hiện tại Phương Dĩ chết cho cảm giác của hắn nếu so với trước kia thoải mái nhiều lắm, trước kia Phương Dĩ chết trong nội tâm tràn đầy âm lệ, lại để cho hắn không thể không bảo trì vài phần cảnh giác, đều nói tuế nguyệt là tốt nhất thuốc chữa thương, quả nhiên không, dạ, đã đi ra tinh không, hiện tại Phương Dĩ Chiết hồi tưởng lúc trước, có lẽ chỉ còn lại có một ít ưu thương." Nếu như tiếp qua thượng mấy ngàn năm, không biết hắn còn có thể hay không nhớ rõ hồng diệp thành trong cái kia hoạt bắt đáng yêu nữ tử. Bế Quan, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Phương Dĩ chết dừng một chút, lúc này đây ngươi trở về được đúng lúc, chúng ta vốn một mực do dự, có ngươi giúp chúng ta, chúng ta nắm chắc cựu lớn hơn. Chuyện gì? Tô đừng hỏi. Chúng ta đã nhận được một cái chuẩn xác tin tức, tại một cái tinh vực ở bên trong, có tinh chủ cấp đại tồn tại lưu lại động phủ, phong ấn chi lực đã dần dần biến mất, sắp tới thì có thể mở ra, động phủ có bao nhiêu thứ, chúng ta cũng không biết. Nhưng khẳng định có 3 kiện linh bảo, một khối định hải thần thiết, một thanh phi cương kiếm, một kiện che trời bảo. Phương Dĩ trước nói, nếu như có thể đạt được định hải thần thiết mà nói định hải tinh quân chuẩn bị thay đổi, thay thế chính mình buồn mạng linh bảo rồi, mà ảnh tinh quân muốn kia kiện che trời bảo, phi cương kiếm thủy quy người rồi. Người thì sao? Cái gì đều không nên. Tô Đường nói, ta chính là gön góp tham gia náo nhiệt. Phương Dĩ trước nói, nếu như còn có thể tìm được cái khác linh bảo, kia rồi nói sau. Tin tức chuẩn xác sao? Tô Đường lại hỏi. La ma ảnh tìm hiểu đi ra đấy, không có lầm. Phương Dĩ trước nói, một thứ tên là săn doanh tinh quân tu sĩ trong lúc vô tình đã tìm được này tòa phủ đệ, chỉ là tu vi của hắn không cao, tìm được mấy người tu sĩ hiệp ước hợp tác thời điểm lại kiên trì muốn chiếm năm thành, mấy cái tu sĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, qua tay trước đối phó hắn, hắn gặp trọng thương, vừa vặn gặp ma ảnh, cánh mạng thở hơi cuối cùng, lại đầy có lòng hận ý, tăng thêm phủ đệ kia đã không có duyên với hắn rồi, dứt khoát đem chuyện đã trải qua một năm một, mới đều nói cho cho ma ảnh. Hắn ở đâu? Tôi đừng nói, đã bị chết. Phương Dĩ chết nói, như thế nào đây? Ngươi có hứng thú hay không? Ta tìm người hỏi qua rồi, cái khác không để cập tới, chỉ cần trôi này phi cương kiếm, tựu là hiếm thấy thượng phẩm linh bảo, nếu như ngươi muốn bán đi, đoán chừng bán đi ba, 500 khoản huyền cơ tử là không thành vấn đề đấy. Tô Đường trầm mặc một lát, mở miệng nói, vấn đề này được trước phóng vừa để xuống, ta đến dục quật tới là vì rèn luyện linh bảo, thuận tiện nhìn một cái ngươi. Chúng ta không gấp, này tòa phủ đệ phong lớn triệt để tiêu tán, đoán chừng còn muốn 3, tháng về sau. Phương Dĩ trên nói, bất quá, Niết tinh quân hiện tại cần phải không tại dục quật, ma ảnh, ngươi có biết hay không tin tức của hắn? ta có thể tìm được hắn, 30 khóa huyền cơ tử. Lao giả kia mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi như vậy sẽ không sợ tổn thương hòa khí. Phương Dĩ chết lộ ra cười khổ, sau đó nói với Tô Đường, đừng trách hắn, vừa rồi hắn giao giá trên trời, ta lại không tốt ngăn trở, mà ngươi căn bản không có trả giá, trực tiếp đáp ứng hắn, kết quả hắn coi ngươi là thành dễ nhúi rồi, nhìn thấy mặt tiểu muốn muốn làm thịt ngươi một lần. Nói thật, mấy năm này ta không có nhắc tới qua ngươi, nhưng hắn mỗi lần tới gặp ta, đều hỏi một chút tung tích của ngươi, thoạt nhìn tưởng niệm được rất a. Tô Đường nhìn tia ma ảnh tinh quái liếc, chỉ là cười cười. Lúc trước hắn và Hạ Lan phi quỳnh, Kim Nha Tinh quân trốn vào ma giới, mới cho ma giới đã mang đến tai họa ngập đầu. Kia ma ảnh Tinh quân là thiên thừa tuấn phát hậu nhân, tính ra lên hắn thiếu đối phương đấy, nhưng lại không thể nói rõ. Vạn nhất ma ảnh Tinh quân giận chó đánh mèo cùng hắn, sẽ là một kiện đại phiền thoái. Ta trước rèn luyện linh bảo, sau đó lại giúp các ngươi a." Tô Đường nói, hắn tại cầm lại túi thủy tinh quân linh bảo sau một mực không cách nào thoát khỏi kia ăn mặc tử long bào lão giả đuổi giết, trong nội tâm sinh ra nghi kỵ, một hơi đem ma rèn luyện đến 7 lần, đến cùng có không có ý nghĩa. Và hôm nay hắn biết được kia ăn mặc tử long bảo lão giả dĩ nhiên là tình chủ cấp đại tồn tại, tự nhiên cũng tiểu tiêu tăng rồi, chọn vẹn cao hơn hắn hai đại cảnh giới, lại thủy trung cầm hắn không thể làm gì, Rèn luyện ma chi dược vẫn có giá cao giá trị đấy. Tốt. Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ma Ảnh Tinh Quân, Người đi tìm nhất Bản Tinh Quân, không nên chậm trễ sự. Nam Khỏa Huyền Cơ tử. Ma Ảnh Tinh Quân cũng không ngẩng đầu lên nói, Người đến cùng có đi không? Phương Dĩ chết có chút giận. Ba Khỏa Huyền Cơ tử. Ma Ảnh Tinh Quân vẫn còn mặc cả. Một khoản đều không có. Phương Dĩ trước nói, tìm không thấy Miết Bản Tinh Quân, hắn không có biện pháp rèn luyện linh bảo, tự nhiên cũng sẽ không giúp chúng ta, ngươi đến cũng có nghĩ là muốn muốn che trời bảo. Chương 961, nguy cơ. Thực không có ý nghĩa. Mà Ảnh Tinh Quân chậm rãi đứng lên, thân hình lướt trên trên không trung, sau đó phiêu hướng phương xa. Ngươi đã gia nhập dục quật rồi hả? Tô Đường ánh mắt đã rơi vào Phương Dĩ chết trên người. Ân. Phương Dĩ chiếc khẽ vươn tay, trong tay nhiều ra một quả màu da cam sắc ngọc bài, tuy nhiên vương đại quản sự rất quan sự, nhưng ta hay, vẫn là quyết định theo tầng dưới chốt bắt đầu đem khởi cũng miễn cho lại để cho mọi người khu phục, dù sao ta đã đi ra tinh không rồi, có rất nhiều thời gian, không phải sao? Một bước một cái dấu chân, là thứ lựa chọn chính xác. Tô đừng nói, sau đó chủ đề một chuyến, còn có hay không người khác biết rõ tin tức này? Cần phải không có người đã biết. Phương Dĩ trước nói, mà ảnh gặp được kia săn ngoanh tinh quân thời điểm săn ngoanh tinh quân đã là hấp hối, mà ảnh lại cố ý không có kịp thời rũa ra viện thủ, chỉ là mấy canh giờ sau, kia săn ngoanh tinh quân tử chết rồi, chết ở trước mặt bọn họ, Lệnh Hải, ngươi lúc ấy đã ở chẳng, ta không có nói sai đâu. Cái này, ngươi lại để cho ta nói như thế nào a?" Định Hải Tinh Quân miết miết miệng. "Chỉ là mấy người tu sĩ, sẽ để cho ngươi như vậy do dự bất định sao? Tô đừng nói, mấy năm trước, tại đấu trường phát sinh hỗn loạn thời điểm, Phương Dĩ Chiết giống như hắn, trở thành người thợ săn, hiển nhiên có được thực lực không tầm thường, tăng thêm quỷ dị khó lường ma ảnh tinh quân, còn có trước mắt cái này Định Hải Tinh Quân, không cần phải cẩn thận như vậy đấy, vừa thấy mặt đã kéo hắn Tô Đường và bọn, trong đó tất nhiên có một ít nguyên do. Mấy cái tu sĩ ngược lại là không có gì. Phương Dĩ thở dài, chốt là cái kia tinh vực." Cái gì tinh vực? Tô Đường nói, là một cái vô danh tinh vực. Phương Dĩ trước nói, chỗ đó vốn là kẻ độc hành thiên đường, hơn nữa nếu so với tầm thường tinh vực đại gấp mấy trượng, thậm chí hơn trăm lần, tuy nhiên tinh vực bên trong đích các nơi linh mạch đều đã héo rũ, nhưng bên trong tổn giữ lại không ít đám tiền bối tồn lưu di bảo, chỉ cần nguyện ý trả giá tinh lực cùng thời gian, hơn nữa một ít vật khí, bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút ít thu về đấy. Bất quá, tại vài thập niên trước, kia tinh vực trong xuất hiện một cái quái dị người. Đinh Hải tinh Quân nói, hắn tu tập qua dị thường kỳ quỷ linh quyết, thay đổi thất thường. Hơn nữa tựa hồ có được vô tận linh bảo cùng linh phù, trước một khắc, hắn xuất hiện tại tinh vực cái này một mặt, sau một khắc, hắn lại có thể tại tinh vực một chỗ khác xuất hiện, đã từng có một người tu sĩ mạo phạm hắn, vận dụng độn phù đào tàu, nhưng mặc kệ hắn trốn ở đâu, dùng không được bao lâu, quái nhân kia sẽ gặp đuổi theo hắn, hắn trước sau phóng xuất ra bốn đạo độn phù, vẫn không có chạy đi, cuối cùng là đã nhận được đồng tông trợ rút, mới đem quái nhân kia kinh sợ tối lui. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, quái nhân kia nguyên bản phạm vi hoạt động chỉ ở vực giải đất trung tâm, nhưng mỗi qua một năm, phạm vi hoạt động của hắn đều tăng rất nhiều. Phương Dĩ chết rồi nói tiếp, cho tới bây giờ, hắn đã chiếm cứ 1/3 tinh vực, 1/3. Nghe giống như không nhiều lắm, nhưng người biết rõ cái kia vô danh tinh vực có bao nhiêu sao. Chỉ là 1/3, đã đỉnh hơn vài chục cái vô tướng tinh vực rồi. Hơn nữa, hắn đem phạm vi hoạt động của mình trở thành cấm địa nhiệm người phương nào không được đi vào. Định Hải Tinh Quân nói tiếp, chỉ cần có người xông vào, mặc kệ nhiều người ít người, hắn đều phát động công kích, nghe nói có một vị tinh không chi chủ trong lúc vô tình từ nơi ấy trải qua, hắn vậy mà cũng dám ra tay. Thực lực của hắn mạnh như vậy. Tô Đường Động Dung, không được. Phong Dĩ chết nói ra, nghe nói là một chiêu liền bị thua, nhưng vị kia tinh không chi chủ cũng không thể lưu lại hắn. Về sau, vị kia tinh không chi chủ tâm trong không cam lòng, tại đó vãng lai xuyên thẳng qua, tiểu muốn tìm hắn gây phiền phức. Đinh Hải Tinh Quân nói, "Hao tổn không sai biệt lắm có 2 năm, vị kia tinh không chi chủ rốt cuộc là hao tổn bất quá rồi, xám xịt đã đi ra vô danh tinh bực. Làm sao có thể? Tô đừng nói, "Hắn có chút không cách nào lý giải, dù sao mấy năm trước vừa mới lợi dụng đại trận lực lượng, đánh chết qua một vị tinh trụ cấp đại tồn tại, hắn rất hiểu rõ cái loại này đại tồn tại uy năng, chẳng ra điểm nói" Hắn căn bản không cách nào tới đối kháng. Như thế nào không có khả năng? Phương Dĩ chết nói, quái nhân kia khắp nơi đều tại, lại khắp nơi đều không tại, vĩnh viễn đều là hắn chủ động khởi xướng tiến công, hơn nữa mỗi một lần bị thua đảo tẩu sau lần thứ hai xuất hiện lúc thực lực đều sẽ xuất hiện rõ ràng tăng lên, vị Tiêu Tinh không chi chủ cuối cùng cũng cảm thấy kinh hãi rồi, cũng khuyên bảo đồng tông tu sĩ, về sau muốn không được đi vào kia phiến tinh vực lịch lẫm rèn luyện. Chúng ta muốn đi địa phương, tùy tại quái nhân kia phạm vi hoạt động ở trong. Tô Đường hỏi, "Ân?" Phương lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ma ảnh gần đây coi trời bằng vùng. Nhưng chúng ta đạt được những tin tức này, tập hợp phân tích về sau, hắn cảm thấy kinh hồn tăng đảm, nếu không chúng ta đã sớm đi. Như vậy, cho dù tăng thêm ta, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được quái nhân kia. Tô Đường chậm dãi nói ra, nguyên bản ta cũng thì cho là như vậy đấy. Phương Dĩ chết cười cười, nhưng ma ảnh nói, chỉ có ngươi mới hữu cơ hội, sẽ, diệt trừ quái nhân kia, tu sĩ khác đi được nhiều hơn nữa cũng là cho không. Vì cái gì nói như vậy? Tô Đường xứng sở, bởi vì ngươi có một kiện phi thường khủng bố linh bảo. Phương Dĩ chết nói, Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ không có qua, nhưng ta nhìn ra được. Tô Đường đã minh bạch, tại hắn dùng Tam Phần tiện đánh chết dục quật đại quân thời điểm Ma Ảnh Tinh Quân khẳng định thông qua nào đó phương pháp, thấy được toàn bộ quá trình, cũng hiểu được Tam Phần Tiễn uy năng. Ma Ảnh Tinh Quân tuy nhiên có thể hóa thành hư ảnh, Tam Phần Tiễn mũi tên thứ nhất cùng mũi tên thứ hai không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng mũi tên thứ ba là đốt thần tiễn, Ma Ảnh Tinh Quân cần phải bản năng sinh ra tâm mang sợ hãi. Ha, ha. Tô Đường tại cười rộ lên. Cho nên, ca vua luận như thế nào cũng phải đem người kéo vào đến. Phương Dĩ nói, Tuy nhiên giữ ngươi lại, có khả năng chỉ hoãn ngươi vi thiên nhạc sơn lập nhiều công lao, nhưng điểm này công lao không nên cũng thế. Ta có thể vi thiên nhạc sơn lập nhiều cái gì công lao? Tô Đường khó hiểu mà hỏi. Sắp tới ở trong, chân long nhất mạch tu sĩ đối thiên đạo liên minh khả năng có một lần quy mô to lớn hành động. Phương Dĩ trước nói, ta nghe Phương đại quản sự nhắc tới đấy, Dục Quật cũng muốn tham dự một phần. A? Lúc nào? Tô Đường ngây mẩn cả người. Lúc nào ta cũng không biết, ta cùng thiên đạo liên minh không oán công kỷ, đối với hành động lần này cũng không có hứng thú. Phương Dĩ nói, đúng rồi, Ta mấy năm này cũng coi như hơi có thu hoạch, chờ người dung luyện linh bảo thời điểm, có cái gì cần, cứ việc nói. Ta tại đây hàng tồn tận đã đủ rồi." Tô Đường Miễn cưỡng cười cười, sau đó nói, "Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi." Phương Dĩ chết có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ là hướng phương xa thư phòng chỉ chỉ. Tô Đường tiến vào thư phòng sau chuyện thứ nhất chính là lấy ra tín bội, đón lấy liền tỉnh quay tới, tín bội ở chỗ này không phản ứng chút nào, hắn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, sau đó ra khỏi phòng, cũng không có cùng Phương Dĩ chết chào hỏi, trực tiếp hướng truyền tống trận phương hướng lao đi. Lý Khai quật, Tô Đường lướt đi mấy trăm dặm viễn, gặp tiến bộ đã khôi phục, lại thấy bốn phía vô người, vội vàng dùng thần niệm tại tín bộ thượng đánh ra một hàng chữ. Chương 962, bảo tượng. Đại hoang tập nhất, chân long nhất mạch tu sĩ có dị động, chỉ sợ sẽ đối với ta minh bất lợi. Đợi thật lâu, rốt cục có người cấp ra trả lời. Trường lão viện, không sao, mỗi cách một ít năm, chân long nhất mạch tu sĩ sẽ gặp tạo ra chút ít động tác, tiếng sấm tuy lớn, hạt mưa lại nhỏ, không cần treo ở trong lòng, đem chính ngươi ứng chuyện nên làm là tốt rồi. Nghe khẩu khí, đối phương hẳn là một cái lạ lẫm trưởng lão. Tô đường trầm mặt một lát nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, có lẽ là không có trải qua việc này nguyên nhân hắn hay vẫn là cảm thấy có chút bất an giống như có cái đại sự gì tựu sắp xảy ra nhưng đối với phương đã nói như vậy rồi hắn cũng không dễ bắt lấy cái để tài này không phóng một lát tô đường theo cung phụng đường trong lui đi ra, trở lại nguyên thủy nhất giao diện tín bộ thượng tin tức lập tức bắt đầu sinh động đi lên nơi này là tín bội tầng dưới chó nhất nhất công khai lẫn nhau trao đổi tin tức bình này từng thiên đạo liên minh tu sĩ cũng có thể ở chỗ này lên tiếng tô đường xem trong chốc lát có đang tìm kiếm tạm thời hợp tác đồng bọn có chỉ là tại nói chuyện tiếng, có tại lẫn nhau trao đổi chính mình càng ngộ, không có người nhắc tới chân long nhất mạch dị động, bọn hắn giống như sớm đã thấy có quái hay không. Mà kệ, Tô Đường thu hồi tín nội, hướng dụ quật lao đi, trở lại phương Dĩ chết trong nhà, lệnh hải tinh quân không biết đi địa phương nào, nước ao bên cạnh chỉ còn lại có phương Dĩ chết một người. Chứng kiến Tô Đường, phương Dĩ chết thần sắc lộ ra có chút cổ quái, hắn do dự một chút, theo rồi nói ra, người rốt cuộc là cái đó một bên hay sao? Cái gì? Tô Đường kinh ngạc nói, ngươi lần trước mang đến người, giống như đều là chân long nhất mạch tu sĩ. Nhưng vừa mới nghe được Thiên Đạo Liên Minh tin tức, sắc mặt của ngươi trở nên có chút khó coi. Phương Dĩ chết nói: "Cho nên ta rất kỳ quái, ngươi rốt cuộc là cái đó một bên hay sao?" Bên nào sữa chân, ta tự nhiên sẽ đứng ở đâu một bên." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Ha, ta là người như vậy, nhưng ngươi cũng không phải." Phương Dĩ trố lộ ra vui vẻ, "Được rồi, đã ngươi không quá muốn nói, ta cũng chịu không hỏi rồi. Biết được quá nhiều đối với ngươi không có có chỗ tốt gì." Tô Đường chậm rãi ngồi ở nước ao bên cạnh, nhìn xem mát lạnh nước ao xuất thần. Kỳ thật ngươi như vậy đã là nói cho ta biết. Dĩ chết N. Vai. 4 Về sau vài ngày, tô đường một mực đứng ở phương dĩ chết trong đại viện, mãi cho đến ngày thứ năm, một người trung niên đại hán theo ngoài viện lướt tiến, trực tiếp xông đến cửa thư phòng, đối với đang tại nói chuyện phiếm tô đường cùng phương dĩ chết nói ra, nghiết bản tình quân trở về rồi. Người tới chính là ma ảnh tinh quân, tô đường ánh mắt tại trung niên kia đại hán trên người quét một vòng, ma ảnh tinh quân thường xuyên thay đổi, thay thế tốt thể, hắn gặp nhiều hơn, nhưng lúc này đây thay đổi, thay thế lại là một cái tinh quân, theo bên ngoài thượng nhìn không ra có cái gì không ổn chỉ là kia tinh quân hai cái đồng tử lộ ra ưu ám không sáng, chuyển động lúc hơi có vẻ ngốc trệ, thậm chí cần phải đều bị ma ảnh tinh quân một mực khống chế được. Người ở nơi nào tìm được miết bản tinh quân hay sao?" Phương Dĩ chất nói. "Hắn trước khi đi cùng ta nhắc tới qua, ám thị tại Hắc Quang Tinh vực xuất hiện, hắn muốn đi thu mua một ít khoáng thạch." Ma ảnh tinh quân trả lời, "Cho nên ta cũng đi ám thị, vừa mới tiến đi tựu chứng kiến hắn rồi. Hắn thu mua bao nhiêu khoáng thạch?" "Đủ sao?" Phương Dĩ Chết hỏi. "Ta đây không rõ ràng lắm." Ma ảnh tinh quân ánh mắt chuyển hướng Tô Đường, nhưng hắn nghe nói vị bằng hữu kia lại tới nữa lộ ra cao hứng phi thường, lập tức tựu cùng ta gấp trở về rồi. Hẳn là thu không ít. Phương Dĩ chết nói, chúng ta đi qua đi. Tốt, Tô đường đáp. Người thì không nên đi, ở chỗ này chờ ta. Phương Dĩ chết đối với kia ma ảnh tinh quân nói ra, dù sao Tô Đường là đi dung luyện linh bảo, nếu như ma ảnh tinh quân cũng muốn đi, ở một bên đứng ngoài quan sát, có khả năng lại để cho Tô Đường cảm thấy rất không thoải mái, coi như bí mật của mình bị người nhìn trộm đồng dạng. Trên thực tế, bởi vì kinh nghiệm, hoàn cảnh, Phương tâm tư trở nên phi thường tinh đáo, nghĩ đến tổng sẽ nhiều hơn một chút. Đã minh bạch ma ảnh tinh quân nói. Trong chốc lát, Tô Đường cùng Phương Dĩ Chết đã đuổi tới Niết Bàn Tinh Quân chỗ ở, mà Niết Bàn Tinh Quân sớm đã chờ ở này ở bên trong, cực lớn bếp lò đã phiêu phủ ở giữa không trung, đáy lò cũng khắc ký tinh thạch, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém Tô Đường đem linh bảo lấy ra rồi. Chứng kiến Tô Đường cùng Phương Dĩ Chết thân ảnh bay xuống, kia Niết Bàn Tinh Quân cao hứng được thẳng trà sát tay, cười ha hạ nói, "Lại gặp mặt, hoan nên, hoan nên a. Lúc này đây ngươi muốn dung luyện cái gì linh bảo?" Tô đường vận chuyển thân nghiệm, phóng xuất ra ma chi dục, bay khỏi lưng hắn đã rơi vào trong tay hắn ngưng tụ thành một mảnh liên cánh, Tô Đường đem Ma Chi Dực đưa cho Tiên Nghiệt Bản Tinh Quân, muốn dung luyện hai lần. Ma Chi Dực tốc độ đã cực nhanh rồi, nhưng hắn hy vọng còn có thể mau nữa một ít, ít nhất tại tinh chủ cấp đại tồn tại trước mặt, cũng có cơ hội đạo tẩu. Người còn muốn rèn luyện nó? Tiên Nghiệt Bản Tinh Quân sắc mặt có chút thay đổi, sau đó lộ ra có chút chần chờ. Làm sao vậy? Phương Dĩ chít cau mày nói, Tiên Bản Tinh Quân, ngươi có lời cứ nói, chúng ta lại không là lần đầu tiên buồn rồi, che lấy gạt, phản vi mỹ. Không sợ các ngươi cười Nghiết bản tinh quân lộ ra cười khổ, ta vẫn còn tiểu là thượng cảnh, cái này linh bảo đã dùng thần niệm kết tinh dung luyện qua 7 lần rồi, trong đó chất chứa thần niệm đã viễn siêu tại ta, tuy nhiên của ta linh quyết có viện chuyển chỗ, nhưng nếu như đi thêm dung luyện mà nói có lẽ sẽ xuất hiện sai lầm. Sai lầm là chỉ cái gì? Tô đừng hỏi, linh bảo biến mất. Bị thương? Đối với linh luyện pháp môn ta có biết mờ hai, các người dung mất linh bảo, ngưng tụ thành khí hồn, nếu như là tầm thường linh bảo, dung luyện thất bại có khả năng bị hủy diệt, khí hồn sao? Chỉ cần ngươi thần niệm không có chịu ảnh hưởng, khí hồn hẳn là không ngại đấy. Tiên Niết Bản Tinh Quân nói ra: "Vậy ngươi lo lắng rốt cuộc là cái gì?" Tô đừng nói: "Hao phí thần nghiệm kết tinh, nên do ai đến gánh chịu?" Tiên Niết Bản Tinh Quân nói ra: "Hơn nữa, lần trước ta đã nói rồi, ngươi Linh Bảo đã sinh ra bảo tượng, lúc này đây dung luyện nếu như thành công, là được siêu phẩm linh bảo rồi, nếu là vượt cấp, thất bại như vậy tỷ lệ cũng tựa tăng thật lớn hơn rồi. Còn có, bách luyện trăm thành là của ta biển chữ vàng, có được tốt như vậy danh tiếng cũng không dễ dàng, ta không muốn hủy diệt. Ngươi lần trước đã từng nói qua, sẽ vì ta dung luyện lần thứ đấy." Tô Đường nói: Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói nói, ai có thể nghĩ đến, ngươi vậy mà nhanh như vậy sẽ trở lại nữa à?" Kiên Niết Bản Tinh Quân nói, kỳ thật ta hiện tại tiến cảnh là nhất buồn khổ đấy, cao cao không tới, thấp không xong. "Nói như thế nào?" Phương Dĩ chiếc sen vào hỏi. "Ta tối đa có thể dung luyện tiểu La Tinh Quân linh bảo, mà tuyệt đại đa số tiểu La Tinh Quân nền tảng đều rất mỏng, bọn hắn không có nhiều như vậy thần niệm kết tinh đến dung luyện linh bảo, cho dù có cũng không nỡ. Đại La Tinh Quân nền tảng ngược lại là trầm trọng rồi, nhưng bọn hắn linh bảo ta lại không dám lung tung dung luyện, rất có thể xảy ra sự cố." Kiên Tinh Quân nói đợi ta tấn chức đại quân, vậy thuận tiện nhiều lắm rồi, mặc định ngươi cái này thượng phẩm, ta cũng có chín thành năm chắc. Tô Đường im lặng, túi đầu suy tư. Nếu như ngươi nhất định phải dung luyện nó, ta có thể giúp ngươi, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, đã thất bại chớ để tìm ta gây phiền phức. Tiên Niết Bàn Tinh Quân lại nói: "Hiện tại ngươi có mấy thành năm chắc?" Tô Đường hỏi. Tiên Niết bản Tinh Quân trầm ngâm thật lâu, rũa ra ba ngón tay, "Tối đa 3 thành, không, 2 thành." "Vậy trước tiên dung luyện chôi kiếm lợi a?" Tô Đường nói, vừa rồi Niết Bàn Tinh Quân nhắc tới qua, nếu như tiến hành lần thứ 8 dung luyện Dùng trong sân thùng gô đến lượng, ít nhất cần 2 thùng thần niệm kết tinh, còn cần đại lượng khoáng thạch, nếu như vận khí không tốt, thất bại mấy lần, kia tổn thất quá lớn. Tuyết Bàn Tinh Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp nhận Tô Đường chuyển đạt linh kiếm. Kia Tuyết Bàn Tinh Quân nhen nhóm cự lô, ước lượng tốt Tô Đường lấy ra thần niệm kết tinh, liền bắt đầu vận chuyển linh quyết. Hắn cũng coi như quen thuộc Tô Đường phong cách rồi, mỗi một lần dung luyện sau khi thành công, gặp Tô Đường lại lấy ra càng nhiều nữa thần niệm kết tinh, hắn không nói nhảm, trực tiếp đi lượng thần niệm kết tinh, đón lấy liền bắt đầu lần thứ 2 dung luyện. Đến đang lúc hoàng hôn, Ma kiếm cũng đã dung luyện đến lần thứ bảy, Tiên Niết Bản Tình Quân mệt mỏi sức cùng lực kiện, nhưng giữa lông mày tràn ngập hưng phấn, Tô Đường đến hắn tại đây dung luyện linh bảo, tự nhiên muốn cho hắn trả thù lao, mà khác, trải qua luân phiên dung luyện, hắn kỹ thuật rèn xảo cũng đã nhận được nhất định được tăng lên, lúc bình thường, tuyệt đối không thể có thể có cơ hội tốt như vậy. Tô Đường tiếp nhận ma kiếm, cẩn thận chu dao lấy, mũi kiếm do nguyên lai rực rỡ kim sắc biến thành sáng màu xanh, minh diệu thạch, tản ra nhu hòa hào quang. Trôi kiếm lượi, rõ ràng cũng sinh ra bảo tượng, thật sự khó được. Nét Bản Tình Quân thở dài, được này song bảo Ngươi số phận quả thực là ngụy thiên, coi như là những cái kia theo đại tông môn bên trong đi ra đến đại quân, sợ rằng cũng phải ghen ghét được nổi điên. Nói xong, kia Niết Bàn Tinh Quân mặt người, đột nhiên lại nói, có thể hay không đem vừa rồi linh bảo lấy ra cho ta xem xem. Không có vấn đề. Tô đừng nói, đón lấy hắn lấy ra mà chi dự, đưa cho kia Niết Bàn Tinh Quân. Kia Niết Bàn Tinh Quân tiếp nhận ma chi dự, lại từ trong tay đoạt hạ ma kiếm, trái xem phải xem, sau nửa ngày lầm bầm nói, như thế nào hội? Như thế nào hội sẽ giống như lúc. Chẳng lẽ đây là bộ điều kiện? Hào Nhắc Lực Tôi đừng nói, sau đó hắn lại lấy ra ma thuẫn, sẽ giúp ta dung luyện một cái linh bảo. Tiên Niết Bàn Tinh Quân ngu ngơ chỉ chốc lát, lại cười khổ nói, ta muốn trước nghỉ ngơi một hồi, nếu không hội, sẽ sai lầm đấy. Tôi đừng nói, đã không có biện pháp tiếp tục dung luyện ma chi dược rồi, vậy dứt khoát đem sở hữu tất cả ma trang cấu kiện đều dung luyện đến lần thứ bảy, tính toán xuống bất quá là mấy thùng thần niệm kết tinh mà thôi, hắn thừa gánh chịu nỗi. Niết Bàn Tinh Quân xuất ra một cái bình xứ, từ bên trong đổ ra mấy quả đan dược, để vào trong miệng, sau đó ngồi ở một bên điều tức dưỡng thần, hắn làm như vậy Đại biểu cho đã đối với Tô Đường cùng Phương Di chết phi thường tiến nhậm rồi. Đã qua nửa đêm, tiếp cận rạng sáng, Tô Đường Ma Thuẫn cũng đã dung luyện đến lần thứ bảy, sau đó hắn lại lấy ra ma giáp. Kia nghiến bản tinh quân cốc chỉ chốc lát, lộ ra vẻ bề ngoài, sau đó thấp giọng nói ra, "Của ta khoảnh thạch không đủ dùng." "Ta có." Tô Đường nói, người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." "Ma nhãn, ma chi tâm, ma chi bản chỉ." Tô Đường lấy ra một kiện lại một kiện linh bảo, đây không tính là kinh người, nhưng từng thùng thần niệm kết tinh hao phí không còn, Tô Đường nhưng lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát chương 963, Lệ Khí. Tô Đường vừa rồi đến dung luyện linh bảo thời điểm lộ ra rất thú hứng, tựa hồ đem thần niệm kết tinh trở thành tùy ý có thể thấy được các sỏi, một điểm cũng không biết quý trọng, đã để Phương Dĩ Chết cùng Niết Bách Tinh Quân cảm thấy kinh hãi không hiểu rồi, nhưng cùng hiện tại so với, vừa rồi bất quá là một hồi nho nhỏ tập thể dục. Mắt thấy cái này một thùng lại một thùng thần niệm kết tinh biến mất, Phương Dĩ Chất cùng kia Niết Bách Tinh Quân đã triệt để chết lặng, chết lặng về sau, chính là triệt để trầm mặc. Nhất là Niết Bách Tinh Quân, dung luyện linh bảo lúc đã không hề trưng cầu Tô Đường ý kiến nữa, chỉ là yên lặng đi tới, Ước lượng tốt thần nghiệm cái tinh, sau đó liền đi châm lửa, dù sao đã năng lực của hắn, nhiều nhất là lại để cho linh bảo có được chính thức bảo tượng, sau đó tiếp theo kiện linh bảo lại đang chờ hắn rồi. Mệt mỏi, bỏ chạy qua một bên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt rồi, lại trở về dung luyện linh bảo, như thế nhiều lần, suốt đã qua 4 ngày, Tô Đường Ma Tràng cấu kiện đã toàn bộ dung luyện hoàn tất. Châm dãi lại để cho ma trang hiện ra lại bao phủ ở thân thể của mình, Tô Đường hít sâu một hơi, đón lấy phiêu hướng không trùng, giai đang đãng tính ngực, cất giấu vô số nguy cơ, hắn đương nhiên muốn thiết thực hiểu rõ vũ khí mình mỗi mảy may biến hóa. Nhiết Bách Tinh Quân cả người đều gầy một vòng, hắn nhìn xem Tô Đường Phiêu hướng không chung thân ảnh, hữu khí vô lực nói, không nghi tới. Lại là Cửu Liên Bạo Cụ, lại hợp linh luyện pháp môn cửu cửu số lượng, người này tiền đồ bất khả hạn lượng. Huyết độ tinh quân, ngươi có thể có bằng hữu như vậy, cũng là của ngươi đại số phận a. Không chỉ là ta đấy. Phương Dĩ chiết lượm Nhiết Bách Tinh Quân liếc, hắn hiện tại cũng coi ngươi là thành bằng hữu rồi. Hắc hắc. Đường tìm ta chơi bộ này, Nhiết Bách Tinh Quân phát ra tiếng cười, nhưng tiếng cười lộ ra rất khàn lúc này đây ta chính là liều mạng, kế tiếp những năm này Ta sẽ không đón thêm, cái khác sinh ý rồi, nhất định phải mau chóng đột phá bình cảnh, muốn cùng ta trả giá. Xin lỗi rồi, một phần một hào cũng sẽ không giảm ta về sau hoa hoa tổn, tựu trông cậy vào lần này đây này. Dù sao linh bảo đều luyện đã xong. Phương Dĩ Triết thông thả nói ra. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Nghiết bách Tinh Quân vốn lộ ra hớ hối, không biết nơi nào đến khí lực, thả người nhảy dựng lên, mở to hai mắt trừng mắt Phương Dĩ Triết, huyết độ Tinh Quân, ta xem ngươi làm người rất thành thật, tin được ngươi, ngươi không thể như vậy tại muốn trốn nợ. Ha, ha đã nhiều năm như vậy, Ngươi nhưng là người thứ nhất khoa trường ta thành thật người. Phương Dĩ chết nợ nụ cười, chỉ cần là xem tại nơi này trên mặt mũi, ta tiểu không phụ ngươi, nếu như hắn tiền bạc hơi thiếu, ta đây cho ngươi bổ túc, như thế nào đây? Tình hình kinh tế của hắn hội sẽ nhanh. Niết Bách Tinh quân cắn răng nói ra, không có có huyền cơ tử, dùng thần niệm kết tinh trữ nợ cũng được hử, hắn nói không chừng. Là đào nào tinh chủ mộ bảy, nếu không cái đó đến như vậy hơn thần niệm kết tinh. Phương Dĩ chết ngâm một lát, nghiêm mặt nói, ta xem, thử không sai bị lắm. Tô đường trên không trung chậm rãi phi độn lên. Hắn ít dám vận chuyển linh mạch rồi, cũng coi như tu hành vài thập niên, nhưng hắn lần thứ nhất có loại cảm giác này. Phôn minh mạnh mẽ lực lượng, vỡ bờ tại hắn từng cái lỗ chân lông, gian, tàn mát ra khí thức, như biển gầm giống như một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng chuyện tràn ra đi, đảo qua Minh Châu chi thành. Dụ quật các tu sĩ đã bị kinh động, mấy chục đầu thân ảnh theo bốn phương tám hướng chạy đến, chứng kiến Tô Đường ở giữa không trùng chậm rãi phiêu động, bọn hắn quan sát một lát, lại tứ tán mà đi. Bởi vì Tô Đường cũng không có xúc phạm dụ quật quý củ, bọn hắn không có quyền tại vượng. Ở vào tất cả cái phương vị tu hành giả nhỏ. Đám bọn họ đồng dạng cảm ứng được rồi, nhưng việc này không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên bọn hắn chỉ là hướng khí tức chấn động phương hướng nhìn nhìn, lại tất cả đem tất cả sự. Hào Cương hành phi tức. Phương Dĩ chết thấp giọng nói ra, có cái này Cửu Liên Bạo Cụ, cho dù gặp được đại quân, hắn cũng là không sợ. Nghiết Bách Tinh quân thở dài. Nghiết Bách Tinh quân, về sau cần phải bao ở miệng của mình. Phương Dĩ chiếc ánh mắt chuyển đi qua, nên đưa cho ngươi chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi, không chỉ là hắn, ta cũng sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu của ta, nhưng Bạo Cụ sự tình nếu như truyền đi ta đây chỉ có thể tới tìm ngươi rồi. Ngươi yên tâm, miệng của ta gần đây rất nghiêm, không nên nói tuyệt đối không nói, coi như là nên phải hỏi rồi, ta cũng tận lượng ít nhất. Nghết bách tinh quân nói, việc này đã xong, sau đó ta tựu bế quan, chờ ta tấn thăng làm đại quân, ha ha ha, còn muốn làm việc buôn bán của hắn đấy. Như thế nào? Ngươi tựu đoán chừng một mình hắn rồi hả? Phương dĩ chết nói, một người thì thế nào? Một mình hắn sinh ý chống đỡ phù hợp ta trước kia bao nhiêu năm? Nghết bách tinh quân nói, lúc nói lời này, Nghết bách tinh quân tuyệt đối không thể tưởng được, ở này dụ quật ở trong. Có một người đã sớm ổn định rồi cùng hắn đồng dạng nghĩ cách. Tô Đường còn trên không trung nổi lơ lửng hắn muốn là hướng thí nghiệm phóng một phát ma trang uy năng, kết quả lại trở thành đau khổ áp chế. Tô Đường cảm giác mình tự hồ đổi thành một cái thùng thuốc súng, chỉ cần có một khỏa hỏa tinh rơi xuống, sẽ gặp tầm ầm nổ tung. Hắn muốn vùng kiếm, hắn muốn đem trong cơ thể mình vỡ bở lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, hắn muốn hủy diệt dưới chân thành thị, hắn muốn bổ ra phương xa núi lớn, hắn muốn phá hủy cao cao vòm trời. Tô đường phải dùng ý chí của mình, gắt gao áp chế động lấy xúc động. Khí tức của hắn giống như có chút bất ổn rồi. Miết Bách Tinh Quân xem hướng lên bầu trời, hắn đang làm cái gì? Không biết. Phương Dĩ chết lộ ra hổ nghi chi sắc. Tô Đường hô hấp càng ngày càng dồn dập, tối chung, hắn không thể không thu hồi ma trang, hướng phía dưới chưa dứt đi. Một lát, Tô Đường đã rơi vào Miết Bách Tinh Quân trong đại viện, Phương Dĩ chết nhãn lực vô cùng tốt, chứng kiến Tô Đường trên đầu che kín thật nhỏ mồ hôi, cau mày nói, làm sao vậy? Linh bảo lệ khí quá nặng, ta không có biện pháp không chế. Tô Đường bất đắc dĩ nói, trước kia còn có thể dùng tâm ngăn chặn chấn động, nhưng dung luyện qua sau lực lượng của bọn nó tăng trưởng được quá là nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Phương Dĩ chỉ nói, gặp hết là tốt rồi. Nghiết Bách Tinh Quân đột nhiên nói, chắn không bằng sơ, cái này, ta cũng không phải nói ở chỗ này gặp hết, ngươi cần phải đi ra ngoài đi một đi nha. Tô Đường đã trầm mặc thoáng một phát, phải tay vừa lộn, trong tay nhiều ra mấy chi tiểu tiễn, cái này linh bảo có thể hay không dung luyện? Ngươi còn có? Cái này trong ngáy mắt, Nghiết Bách Tinh Quân thiếu chút nữa khóc thành tiếng, có sinh ý tự nhiên là tốt, nhưng hắn thật sự kiên trì không nổi nữa, đó lấy, hắn tiếp nhận kêu ba chi tiểu tiễn, đặt ở trước mắt cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, thì thào nói ra, kỳ quái rồi. Địa phương nào kỳ quái Tô Đường hỏi: "Cái này khí hồn còn không hoàn chỉnh, rất khó dung luyện đấy." Nghiết Bách Tinh Quân nói ra. "Không hoàn chỉnh?" Tô Đường dừng một chút, "Hẳn là chỉ có đệ nhị chuyển hoàn thành về sau, nguyên phách mới có thể bị dung luyện. Cần phải là không được, ngày mai ta có thể thử xem, hôm nay là không được Nghiết Bách Tinh Quân nói. "Quên đi." Tô Đường nói. "Tổng cộng 350 quả huyền cơ tử." Nghiết Bách Tinh Quân nói, "Ta đã để đi một tí lợi, ngươi cũng đừng có lại cùng ta mặc cả rồi." "Tốt." Tô Đường căn bản không có nói ra ý tứ, hắn xuất ra mấy cái hộp, đếm ra 50 quả huyền cơ tử đón lấy đem hộp đều đem tới. Chương 964, vô danh tinh vực. Niết Bách Tinh quân mừng rỡ vô cùng tiếp nhận Huyền Cơ tử, Tô Đường cảm giác cùng người tuổi trẻ kia thời gian ước định không sai biệt làm đến đến rồi, cùng Phương Dĩ chiếc khai báo thoáng một phát, liền hướng chuyển tống trận phương hướng lao đi. Đến cửa vào, Tô Đường đứng ở một bên, yên lặng cùng đợi, dục quan sinh ý rất tốt, thường cách một đoạn thời gian, liền có phi xa đứng ở cửa vào trước, hoặc là mấy người tu sĩ dắt tay nhau ngự không mà đến, cười cười nói nói đi tới đi. Gần nửa ngày thời gian, liền tới 7, 8 nhóm người, đương nhiên, cũng có tu sĩ Li Khai Lại đợi gần 2 giờ, người tuổi trẻ kia phi xa xuất hiện, hắn cũng nhìn thấy Tô Đường, thân hình theo trong xe bay ra, chính rơi vào Tô Đường trước người. "Nhận được sao?" Tô Đường hỏi. "Tại đây không bằng ám thị." Người tuổi trẻ kia lộ ra có chút tiếc nuối, chủng loại quá ít, có thể tìm được đấy, đều bị ta quét hết. "Đại khái dùng bao nhiêu huyền cơ tử?" "Ta tiếp tới ngươi." Tô Đường nói. "Được rồi, lúc này đây ta lại có thể từ trên người người kiếm được không ít, coi như là ta mời khách rồi." Người tuổi trẻ kia cười cười, "Ta có một thói quen, mỗi khi vận khí quá tốt thời điểm, cũng nên bỏ vài thứ." Đây tác thì doanh, hư sông tổn hại, như vậy có lẽ vận khí của ta còn có thể kéo dài một thời gian ngắn. Là thứ thói quen tốt." Tô Đường cũng cười. Đúng lúc này, Phương Dĩ chết cùng Định Hải Tinh Quân thân hình xuất hiện lối vào, bọn hắn chậm rãi hướng bên này đi tới, sau lưng còn đi theo một cái trắng hắn, đúng là kia ma ảnh tinh quân. "Các người làm sao tới rồi hả?" Tô Đường nói. "Ở tại chỗ này cũng không có việc gì, không bằng nhanh chóng đuổi đi qua." Phương Dĩ chết nói, "Ta đã hướng Vương đại quản sự xin phép nghỉ rồi." "Cái này?" Tô Đường trầm ngâm một chút, gật đầu nói, "Như vậy cũng tốt." Ngươi muốn đi đâu?" Người tuổi trẻ kia tò mò hỏi. "Vị huynh đệ kia, làm phiền ngươi đem chúng ta đưa đến Cửu Thiên Tinh vực a, yên tâm, chúng ta sẽ không bạch dùng ngươi phi xa." Phương Dĩ chết nói, "Các ngươi đều là ngây thơ tình quân bằng hữu." Người tuổi trẻ kia hỏi. Hắn trong lúc đó đem Tô Đường nói cho hắn biết quân số ôm ra lại hẳn là một ít thử ý tứ, nhưng hắn tìm nhầm người, Phương Dĩ chết thâm trầm nội liễm, có nhãn chí, Định Hải Tinh quân cũng rất có lòng dạ, về phần ma ảnh tinh quân, hắn vốn chính là mượn thể ảnh, chung nhiên nhân sở hữu tất cả cảm xúc biến hóa đều là hắn tận lực chế đấy. Người tuổi trẻ kia căn bản không có biện pháp theo Ma Ảnh tinh Quân khôi lỗi thượng xem ra cái gì cảm xúc chấn động. Không sai. Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu. Người tuổi trẻ kia suy tư một lát, hất lên tay, "Lên xe a." Các người lên xe sau tốt nhất đều quy củ một ít. Tô Đường Trầm dãi nói ra, người khác ngược lại dễ nói, kia Ma Ảnh tinh Quân tính tình cực kỳ cổ quái, hắn lo lắng Ma Ảnh tinh Quân bởi vì sao đột nhiên lại sinh ra ác ý, cho nên đem lời nói ở phía trước cũng dùng này làm ám chỉ, chiêu lộ ra ra bản thân rất xem trọng người tuổi trẻ kia, hình thành một loại ước thúc lực. Lao ca. Ngươi coi chúng ta là thành người nào rồi hả?" Phương Dĩ chết thở dài, Người tuổi trẻ kia mà người, hắn biết do Tô Đường sẽ không bắn chết ông, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút nói thầm, nhưng lời nói đã nói ra khỏi miệng, lại không thích đổi ý. Mấy người trước sau chui vào thùng xe, phi xa nhanh chóng cách rời dục quận, hướng tinh bực trong phi đi. Tô Đường nói chuyện hay, vẫn là rất có tác dụng đấy, tiến vào thùng xe sau ma ảnh tinh quân thủy chung ngồi ở dự vào trên mặt ghế vẫn không lúc nhích, giống như có lẽ đã ngủ, mà Định Hải tinh quân tựa hồ tu hành đến khẩn yếu giai đoạn, một lát thời gian đều không muốn lãng phí, trực tiếp trốn trong góc. Bắt đầu điều tức nhập định. Phương Dĩ chết ngược lại là vô sự, cùng Tô Đường còn có người tuổi trẻ kia có một câu không có một câu tán gấu Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đi qua hai ngày, Phương Dĩ chết nói vài món rượu quật trong phát sinh qua chuyện lý thú, ánh mắt đã rơi vào ma ảnh tinh quân trên người, sau đó cười nói với Tô Đường, vẫn là của người lời nói có tác dụng, ta cùng hắn nhận thức đã lâu rồi, còn không, có thấy hắn thành thật như vậy qua đây này. Người nói như vậy, chẳng lẽ là hy vọng hắn không thành thật một chút. Tô Đường lộ ra có chút bất đắc dĩ, ma ảnh tinh quân biểu hiện cũng coi là tương đương cho hắn Tô Đường mặt mũi. Hơn nữa ma ảnh tình quân cũng không có chính thức chìm vào giấc ngủ, nghe xong những lời này, sinh ra nghịch phản tâm lý, vậy hay để cho hắn đau đầu rồi. Ta chỉ muốn nói, nước chất điểm đậu hủ, vỏ quýt rảy có móng tay nhỏ. Phương Dĩ chết nói. Đúng lúc này, người tuổi trẻ kia đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo trong nạp giới tay lấy ra linh phù, tường tận xem xét một lát, đột nhiên nói, các ngươi thật sự muốn đi Cửu Thiên tinh vực. Ân, làm sao vậy? Phương Dĩ chết hỏi. Không có gì, nghe nói hiện tại Cửu Thiên tinh vực phi thường náo nhiệt. Người tuổi trẻ kia nói, Chân Long nhất mạch nhị thái tử ly hôn, Tam thái tử bệnh nặng. Năm thái tử con ná thú, lục thái tử Câm Phúc, thất thái tử Nhai Tí, 8 thái tử con nghe đều tại Cửu Thiên Tinh vực, bằng Hưu nói cho ta biết, Cửu Thiên Tinh vực khẳng định phải phát sinh thiên chuyện đại sự. Tô Đường ngây ngẩn cả người, Phương Dĩ chết cũng thay đổi sắc mặt. Các ngươi còn muốn đi Cửu Thiên Tinh vực sao? Người tuổi trẻ kia nói, nếu như vẫn kiên trì đi, ta đây chỉ có thể đem các ngươi đưa đến Cửu Thiên Tinh vực bên cạnh rồi, những cái kia đại tông môn đệ tử, nhưng là chuyện gì đều làm ra được đấy, thực tế hiện tại lại có sư trưởng Vi bọn hắn chỗ dựa, ta có một người bạn đã bị bọn hắn thai hòa rồi, chỗ kia ta cũng không dám đi. Bọn hắn một điểm quy củ đều không giảng. Định Hải Tinh quân đột nhiên xen vào nói: "Quy củ? Nói đùa gì vậy?" Người tuổi trẻ kia thở dài, "Nếu như coi trọng ta cái này chiếc phi xa, hoặc là nhìn chúng ai linh chủng, tùy tiện tìm cái lý do có thể cầm xuống ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng hay sao?" Hiện tại Chân Long nhất mạch tu sĩ đều tại hướng Cửu Thiên Tinh vực tập trung, nhân số sợ là muốn dùng vạn đến tính toán, rõ ràng gái ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây? Không đi Cửu Thiên Tinh vực rồi. Tô Đường nói, Tộc Ngư nói có tật giật mình, Đường Chân Long thái tử còn dễ nói. Lục Thái tử Công Phúc cùng thất thái tử Nhai Tí, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi gặp đấy. Kia đi chỗ nào?" Người tuổi trẻ kia hỏi, hiện tại đã tiếp cận Cửu Thiên Tinh vực, không thể càng đi về phía trước rồi. Đó lấy, người tuổi trẻ kia phóng xuất ra linh quyết, thùng xe vách tường dần dần trở nên trong suốt, chúng quanh tinh không rõ ràng xuất hiện tại mọi người trước mặt. "Ai chỉ cái lộ." Người tuổi trẻ kia lại nói, "Hướng bên này đi." Đinh Hải Tinh quân vươn tay, phía bên trái bên cạnh chỉ chỉ. Người tuổi trẻ kia nhìn Tô Đường Liệp, gặp Tô Đường không có phản đối, liền thao túng xa cải biến phương hướng. Lại hướng phía trước chạy như bay mấy giờ, người tuổi trẻ kia có chút đã minh bạch, các người muốn đi chỗ đó tỏa vô danh tinh vực. Đi Cửu Thiên tinh vực chỉ là ngụy trang a. Làm gì như thế? Ta mới không có dội danh để ý chuyện của các ngươi. Huynh đệ, tục ngữ nói coi chừng chạy nhanh được vạn nam thuyền, người đừng trách móc. Phương Dĩ chết nhàn nhạt nói ra. Chỗ đó ta càng không thể đi rồi. Người tuổi trẻ kia nhăn lại lông mày, nghe nói này tỏa vô danh tinh vực có một cái cổ quái tu sĩ, thực lực dị thường cường hành, phàm làng nộ nhập hắn lãnh địa tu sĩ, đều chịu khổ độ tử, ta còn không có sống đủ đây này. Hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội." Đinh Hải Tinh Quân nói, "Tiến vào này tỏa vô danh tinh vực là không có chuyện gì nữa, chỉ cần đừng lướt qua cột mốc biên giới là tốt rồi. Không nên lo lắng, có hắn đây này." Phương Dĩ chỉ hướng Tô Đường chỉ chỉ, người là bằng hữu của hắn, chẳng lẽ không biết bản lãnh của hắn? Ta biết do hắn rất lợi hại. Người tuổi trẻ kia lường Tô Đường liếc, "Nhưng muốn xem cùng ai so, chiếm đóng này tỏa vô danh tinh vực cổ quái tu sĩ căn bản chính là cái tên điên, ta thậm chí hoài nghi." Nói còn chưa dứt lời, người tuổi trẻ kia dừng một chút. "Hoài nghi cái gì?" Tô Đường hỏi. Ta hoài nghi chân long nhất mạch tu sĩ Tề tụ Cựu Thiên tinh vực, chính là vì đối phó hắn. Ha ha, giống như nhân số có chút nhiều. Người tuổi trẻ kia đánh cái ha ha. Chuyện phiếm. Đĩnh Hải Tinh Quân nói, chân long nhất mạch xuất động mấy vị chân thần cấp đại tồn tại, chính là vì đối phó một người tu sĩ. Người thật sự uống nhiều quá. Của ta hoài nghi đều có lý do. Người tuổi trẻ kia nói, vô danh tinh vực trong kia cổ quái tu sĩ không danh, cửu là theo chân long nhất mạch tu hành giả trên người giết đi ra. A, là chuyện gì xảy ra? Tô Đường hỏi. Vừa bắt đầu là mấy cái chân long nhất mạch tu hành giả đi vô danh tinh vực lịch lẫm rèn luyện, song phương gây ra xung đột, kết quả đều có hai tu hành giả trốn thoát, những người khác bị tại chỗ chấm giết. Người tuổi trẻ kia nói ra, chân long nhất mạch người lúc nào đều là sẽ không lỗ là đấy. Kẻ hai tu hành giả trốn sau khi trở về, lập tức hô bằng hưu gọi hưu, tụ tập hơn trăm cái tu hành giả, lại một lần nữa lọt vào vô danh tinh vực. Về sau đâu này? Phương Dĩ chết tỏ mờ hỏi, giống như bọn hắn tại vô danh tinh vực ở bên trong cùng kia cổ quái tu sĩ làm ầm bị có lưỡng, 3 năm, cuối cùng lại trốn về đến rồi. Người tuổi trẻ kia nói ra, "Lúc này đây trốn về đến nhiều người một ít, có ba người đâu rồi?" Hắc hắc hắc. Nói xong, người tuổi trẻ kia phát ra nhìn có chút hạ hê tiếng cười. "Sau đó thì sao?" Đinh Hải Tinh quân vội vàng truy vấn. "Sau đó Chân Long nhất mạch các tu sĩ giận tím mặt, lần nữa tụ tập rất nhiều tu sĩ đi chính phạt." Người tuổi trẻ kia nói ra, "Lúc này đây bọn hắn xuất động hơn 10 vị đại quân, mấy trăm tu sĩ, hơn nữa, còn có một mặt khác tông môn tinh chủ cấp đại tồn tại, trong lúc vô tình xuyên qua kia phiến tinh vực, cùng kia cổ quái tu sĩ đã xảy ra xung đột." Chuyện này ta ngược lại là biết rõ. Phương Dĩ Triết chậm rãi nói ra, vị tia tinh chủ cấp đại tồn tại cuối cùng tối lui ra khỏi vô danh tinh vực, còn khuyên bảo trong môn tu sĩ, về sau muốn không được đi vào này tỏa vô danh tinh vực lịch lẫm nghiên luyện. Các người biết rõ là tốt rồi. Người tuổi trẻ kia nói, còn muốn đi sao? Đi." Ma ảnh tinh quân đột nhiên đã mở miệng, "Ta đã đi qua mấy lần, chỉ cần không lướt qua cột mốc biên giới, bảo vệ người vô sự." "Được rồi." Người tuổi trẻ kia niết niết miệng, "Ai bảo ta đáp ứng các người nữa nha." "Không có biện pháp." Rốt cục, xa xâm nhập vô danh tinh vực, hướng phía trước bay vút hơn 10 cái giờ đồng hồ. Phía trước đột nhiên chứng kiến một mảnh mênh mông bạch quang, phóng nhãn nhìn lại, bạch quang là do vô số viên thật nhỏ vụn băng ngưng tụ thành đấy, giải tại mênh mông bao la bát ngát trong tinh không. Không nên xông bảo, giáng bên này phi. Mà ảnh tinh quân lần nữa đã mở miệng. Người tuổi trẻ kia theo lời cải biến phương hướng, giáng vụn băng hướng phía trước bay vút, lại đã bay mấy giờ, phía trước xuất hiện một tòa hồng núi, cả tòa núi thể hiện lên màu tuyết trắng, thượng diện cũng hiện đầy băng tuyết. Đi qua, nếu như ta nhớ không lầm, mốc biên giới ngay tại trên đỉnh núi. Ma ảnh tinh quân nói ra. Một lát, xa lơ lửng trên đỉnh núi không? Phương Dĩ Triết thấp giọng nói, "Ta cùng ma ảnh đi ra ngoài, các ngươi trước ở tại chỗ này, nếu như sinh biến, đi ra tiếp ứng chúng ta." Chương 965, Khắc Tinh. Tô Đường suy nghĩ một chút, đã minh bạch Phương Dĩ chết ý tứ, vạn nhất bên này tiếp cận cột mốc bên dưới, kia cổ quái tu sĩ liền có điều cảm ứng, ngược lại công kích bọn hắn, lưu lại Phi xa, ít nhất cho mình để lại một con đường lui, nếu như bốn người bọn họ đều đã đi ra Phi Sa, người tuổi trẻ kia phát hiện nguy hiểm, có khả năng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì một mình ly khai. Tô Đường ánh mắt theo người tuổi trẻ kia trên người xẹt qua, quả nhiên Người tuổi trẻ kia giữa lông mày đã hơi có chút vẻ không kiên nhẫn, hắn là không muốn buốc lên gió lớn hiểm đấy, Tô Đường bên này cũng không nói có thể coi là hắn một phần, càng không cần phải chắc cái này tranh vào vũng nước đủ. Phương Dĩ chết tiểu tử này tâm cơ là càng ngày càng kín đáo rồi, Tô Đường chính mình ngược lại là không sợ, hắn có ma chi dự, nhưng Vương Dĩ chết bọn người an nguy tiểu nhưng lo lắng. Các ngươi coi chừng ngủ ít. Tô Đường nói. Phương Dĩ chết gật gật đầu, hướng ma ảnh tinh quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lung lay cách thùng xe, hướng về Đại Tuyết Sơn đỉnh núi rơi đi. Đến nơi đây làm cái gì? Phương Dĩ chất thấp giọng hỏi: "Từ nơi này đi đến cái chỗ kia là gần đây đấy." Ma Ảnh Tinh Quân trả lời: "Ta cũng không muốn cùng quái nhân kia liên hệ, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh đi mau trở về, tại quái nhân kia kịp phản ứng lúc trước, chúng ta đã đắc thủ trốn về đến, đến rồi." Đang khi nói chuyện, Phương Dĩ chết đã trước một bước đã rơi vào trên đỉnh núi, hắn tả hữu nhìn quanh, cả tòa Đại Tuyết Sơn lộ ra an tĩnh dị thường, tại đây liền từng chút một sinh linh khí tức đều không có. Ma Ảnh Tinh Quân sau đó cũng đã rơi vào trong đống tuyết, hắn đi vài bước, liền cúi xuống thân, từng chút một phủi nhẹ băng tuyết. Người đang tìm cái gì? Phương Dĩ chết hỏi, đám kia ra hỏa kế hoạch cũng là từ nơi này xâm vào. Mà Ảnh Tinh Quân nói, ta tại tìm bọn hắn lưu lại dấu vết. Phương Dĩ chết túi đầu xuống, cẩn thận quét mắt đất tuyết, đốn lấy chậm dãi đi thẳng về phía trước. Người coi chừng một ít, nan bạn không nên lướt qua cột mốc biên giới. Mà Ảnh Tinh Quân nói, cột mốc biên giới ở đâu? Phương Dĩ chết sững sờ. "Cứ là ngươi phía trước cái kia tuyết khối." Mà Ảnh Tinh Quân nói. Phương Dĩ chết coi chừng đi đến tuyết khối trước mặt, chậm rãi quan sát đến, tuyết khối có 2m rư cao, nhan sắc có chút buồn men, cùng tầm thường tuyết trắng bất động. Đó là một cái pho tượng. Ma Ảnh Tinh Quân nói, hiện tại hẳn là bị gió tuyết đắp lên rồi. A. Phương Dĩ Triết đưa tay, từng chốt một khấu trừ mắt phù tuyết, bên trong quả nhiên lộ ra một cái pho tượng, đó là một nữ tử, chỉ lộ ra một khoảng đầu. Điêu họa, vẽ, được trông rất sống động, mà ngay cả trên môi làn da hoa văn cùng đầu đầy tóc xanh, đều điêu họa, vẽ, được rành mạch, cùng thật sự lộng lẫy. Ma Ảnh Tinh Quân phủi nhẹ tuyết trắng, hắn phát hiện cái gì, sau đó ngẩng đầu muốn nói chuyện với Phương Dĩ chết, đón lấy chứng kiến Phương Dĩ chết nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào pho tượng. Người đang nhìn cái gì? Ma Ảnh Tinh Quân nói ra: "Ta suy nghĩ, là dạng gì người có thể đem tóc họa vẽ, được như thế chi mảnh, liền lông mi đều như vậy rõ ràng?" Phương Dĩ Chiết thẳng lên thân, "Đây là một cái chân nhân, cũng là một người chết. Không thể nào." Mà Ảnh Tinh Quân kinh ngạc nói: người lần trước đến thời điểm không có nhìn ra?" Phương Dĩ Chiết nói ra: "Ta lần trước không có tới gần, chỉ cái là xa xa quan sát một hồi." Mà Ảnh Tinh Quân đứng dậy hướng pho tượng trô đi tới. Phương Dĩ Chiết vươn tay, búng tia pho tượng phía dưới băng tuyết, đem pho tượng thân thể cũng bộc lộ ra lúc đến, hắn dừng lại, đón lấy cùng ma ảnh tinh quân liếc nhau một cái. Nàng kia lồng ngực lõm đi vào rất sâu, xương sườn không biết cắt thành bao nhiêu đoạn, chỉ cần là đâm rách cơ thể bạo lộ tại bên ngoài cốt mảnh vụn, gốc, kiểu có hơn 10 chỗ nhiều, miệng vết thương rõ ràng như hôm qua, từng mảnh đỏ tươi tại tuyết trắng chiếu dọi lộ ra dị thường bắt mắt. Thật lớn khí lực." Phương Dĩ trên nói, "Nàng kia là người tu sĩ, bị nào đó cực lớn vô cùng lực đạo đánh chúng, cái loại này lực đạo thiếu chút nữa đem thân thể của nàng nát, tuyệt đối một kích bị mất mạng. Quả nhiên là thứ người." Ma ảnh tinh quân thỏ tay tại nàng kia chỗ lên. Giang Dác Nàng kia chỗ cổ đột nhiên xuất hiện vết rách, đón lấy đầu của nàng thoát ly cái cổ khang, hướng về sau lăn lộn ra xuống. Người chuyện gì xảy ra?" Phương Dĩ chết vừa sợ vừa giận. "Này là thân thể cánh tay trường đi một tí, ta không có khống chế tốt. Hơn nữa cổ của nàng vốn tự cắt đứt, là bị người thả đi lên đấy." Mà Ảnh Tinh Quân lầm bẩm nói. Đúng lúc này, lưng núi hạ đột nhiên truyền đến âm trầm tiếng cười. "Ha ha ha ha. Các người cái này tạp chủ tử là đuổi vô cùng giết không được a. chỉ là tiêm tiếp một lát, vậy mà lại có người đến thăm tìm phiền phái rồi." Phương Dĩ chết hít sâu một hơi chuẩn bị ứng biến, mà ma ảnh tinh quân mượn tới thân thể lại hướng phía dưới sụt ngược lại, kia thân thể chỉ là hắn nhiệm hộ, cũng không pháp đề cao hắn chiến lực. Chúng ta cũng không có vượt qua cột mốc biên giới Phương Dĩ Chết trầm giọng nói, có hay không vượt qua cột mốc biên giới, đều không sao. Kia âm trầm thanh âm lần nữa dơ lên, quan trọng hơn chính là, ta nhìn các ngươi không vừa mắt, cái này như vậy đủ rồi. Các hạ là muốn không có việc gì tìm việc rồi hả? Phương Dĩ Triết khẩu khí cũng chuyển sang lạnh leo rồi. Tuy nhiên kia cổ quái tu sĩ bị chuyện được vô cùng kỳ diệu, nhưng Phương Dĩ Triết cũng không sợ, hắn không đối với chính mình có lòng tin. Đối với Tô Đường Cảnh có lòng tin, hắn không muốn chủ động hướng đối phương khiêu khích, nhưng phiền phải chính mình tìm tới cửa, hắn là không tiếc một trận chiến đấy. Ta chính là không có việc gì tìm được rồi, thì thế nào?" kia âm trầm thanh âm nói ra. Sau một khắc, lưng núi hạ đột nhiên bộc phát ra kịch liệt linh lực chấn động, nhất điều cực lớn vô cùng băng long theo băng tuyết trong chui ra, gầm thét cuốn hướng Phương Dĩ chết cùng ma ảnh tinh quân. Chỉ là loại trình độ này linh lực chấn động, tựa hồ không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, Phương Dĩ chết trong nội tâm cảm thấy có chút kinh ngạc, đón lấy hắn cười lạnh nói, "Chút tài mọn. Vừa dứt lời, Phương Dĩ Chích đã giơ lên quyền xa sa đánh về phía Băng Long, một đạo đường kính đạt tới hơn 10m mm đẹp đẽ huyết quang mà ra, chính đâm vào Băng Long ở trên Băng Long hóa thành vô số đạo bắn ra mảnh vụn. Nếu như các hạ vẹn vẹn rừng ở này, kia hay, vẫn là nhanh chút ít đi thôi, ta không thể giết ngươi Phương Dĩ chết trầm giọng nói. Cho ngươi điểm sắc mặt, ngươi tiểu dám ở phương ngượng, hắc <cười> hắc hắc. Kia âm trầm thanh âm tới gần rất nhiều, ngay sau đó, một đạo bóng trắng theo băng tuyết trong tỏa ra, bay xuống trên đỉnh núi. Phương Dĩ chết hai cái đồng tử đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, bang bang. Kêu bóng trắng trên người tùy theo xuất hiện vô số đạo vết rách. Đó lấy từng khối miếng băng ngọc khóc như mưa thoát rơi xuống. Mất hồn chi thuật. Ha. Mộ đạo tâm đã như vạn năm sông băng, há có thể bị ngươi cái này chính là mất hồn chi thuật dao động. Đạo kêu bóng trắng quyến cuồng cười ha hả. Phương Dĩ chết hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng một chỗ nâng lên, huyết quang phóng lên trời, hóa thành lao nhanh biển gầm hướng Đạo kêu bóng trắng bay tới. Huyết quang bắt đầu khởi động, vậy mà lại để cho cả tòa Đại Tuyết Sơn đã xảy ra chấn động, chỉ là thế như trẻ che huyết quang tại tiếp cận Đạo Kiêu bóng trắng về sau, không hiểu thấu trở nên chậm chạp, nửa hơi thời gian sau huyết quang cứng lại tại không trung. Phương Dĩ Triết ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một đám vẻ kinh hãi, hắn liệt hết quyết kỳ quỷ vô cùng, biến ảo đa đoan, lần lượt thắng lợi lại để cho hắn tràn ngập tự tin, tại tiểu La Tinh quân cái này một cấp tu sĩ về sau, ngoại trừ Tô Đường bên ngoài, hắn hẳn là sở hướng vô lực đấy, mà trước mắt một màn này lại để cho hắn đột nhiên ý thức được, đối phương cấp đống chi lực tựa hồ chính là hắn liệt hết quyết khát tinh. Chương 966, gặp lại. Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng thực lực của ngươi lại quá kém. Đạo kia bóng trắng lần nữa phát ra tiếng cười to, thân hình lướt gấp tiến xuống, tới gần Phương Dĩ Triết. Phương Dĩ Triết sâu một hơi, Linh lực vận qua trong dây lát liền đạt đến mức tận cùng, sau đó hai tay của hắn hướng phía dưới lập đi. Rầm rầm rầm. Một đạo màu đỏ tươi sóng xung kích tại phương di chết dưới chân khuếch tán khai mở, cuốn hướng 4 phương tám hướng, cả tòa Đại Tuyết Sơn đều đang kịch liệt chấn động lấy, ngàn vạn khối băng tuyết thoát ly sơn thể, với nhầm ẩm tuôn hướng chấn núi, thành từng mảnh màu nâu xám tầng nham thạch khỏa thân lộ ra, tựa như một người tại rút đi quần áo. Đạo kia bóng trắng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, song trưởng của hắn đẩy về phía trước ra, không khí tại trưởng phong của hắn nhanh chóng cứng lại, đả mắt biến thành một khối hơn 10 thước dày khổng lồ từng băng. Huyết chi gợn sóng, Trắng hán kia dưới chân bóng dáng đột nhiên thoát ly bản thể, độn hướng vương xa, sau một khắc, trắng hán kia bị huyết sắc sóng xung kích quét trúng, thân hình đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết rách, đón lấy văn điệu một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng mọi nơi bắn ra. Dầm dầm. Huyết sắc sóng xung kích như dễ như trở bàn tay, giống như phá hủy kia bóng trắng phóng xuất ra từng băng, hắn thấy tình thế không ổn, thân hình cấp tốc hướng về, sau phiêu tối, ngay sau đó, lồng ngực của hắn tản mát ra xanh thảm sắc hào quang, vầng sáng ngưng tụ thành hình tròn hở, hướng chúng quanh khuyết tán mở. Ở đằng kia bóng trăng bốn phía, hết thể tất cả đều trở nên cứng đờ rồi, mà ngay cả thời gian đều thoáng như đình chỉ vật chuyện, chỉ có xanh thảm sắc vầng sáng đang không ngừng vỡ bờ, huyết sát sóng xung kích đồng dạng ngưng tại giữa không trung, tiếp theo tại xanh thảm ánh sáng màu trắng mặt tan mòn hạ từng chút một hòa tan, hóa thành hư vô. Phương Dĩ chết lần nữa hít sâu một hơi, hai tay hướng phía trước điểm đi, một đạo đỏ tầm ánh sáng màu trụ nộ bắn mà ra, đón lấy ầm ầm nổ tung, hóa thành nghìn vạn đạo tia quang, như như gió bão mưa hướng, kia bóng trắng vọt tới. Đồng thời ở nơi này, một đạo cự đại hư ảnh theo cánh sườn dâng lên. Dùng núi cao áp đỉnh xu thế đánh về phía đạo kia bóng trắng. Đạo kia bóng trắng hai tay lần nữa véo động linh quyết, nghìn vạn đạo máu tươi vừa mới tới gần hơn 30 m, m, có hơn, liền ngưng trệ trên không trung, liền kia đánh tới hư ảnh cũng bị đông lại rồi. Rầm rầm dầm. Phương Dĩ chiết phóng thích máu tươi tại từng khúc vang tung tóe, kia bị đông lại hư ảnh cũng hóa thành giống như miệng thủy tinh phiến hình dáng đồ vật, bay là tả rơi là tả. bất quá kia hư ảnh hình thể cực lớn vô cùng, chỉ cái bị đông lại một phần nhỏ, tại khí đông bên ngoài hư ảnh đột nhiên phát ra giả thu y hệt tiếng gà ghét, sau đó thoát ly bị đông lại bộ phận Vương xa lao đi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ha ha ha ha, đây là lĩnh vực của ta à, đến rồi tại đây, ta cho các ngươi sinh, các ngươi tiểu không chết được, ta cho các ngươi chết, các ngươi tiểu không sống được. Đạo kia bóng trắng cười đến càng phát quyến điên. Chưa hẳn. Phương Dĩ chết tại phóng thích linh quyết về sau, sắc mặt đã trở nên huyết hồng, nhưng bây giờ đột nhiên chuyển bạch, đón lấy hắn chậm rãi vươn tay. Đúng lúc này, trên không truyền đến Du Dương tiếng nói chuyện, nếu như ta không muốn chết đâu này. Một đạo thanh sắc quang ảnh từ không trung lướt xuống, tốc độ của hắn vậy mà so thanh âm còn nhanh. Tại Phương Dĩ Chết bọn người nghe được thanh âm thời điểm hắn đã bay xuống trên đỉnh núi, vừa vặn đem Phương Dĩ Chết cùng đạo kia bóng trắng từ đó ngăn cách. Coi chừng, Phương Dĩ Chết quát, quái nhân kia linh lực chấn động tuy nhiên không tính cường đại, nhưng linh quyết chi kỳ quỷ không chút nào kém hơn hắn, hơn nữa vừa vặn khắc chế máu của hắn Bí Quyết, Tô Đường tốc độ mau nữa, chỉ sợ cũng khó có thể né qua khí đông ăn mọn." Tô Đường không có động, tầm mắt của hắn rơi vào nàng kia đầu lâu ở trên tường tận xem xét một lát, thở dài, "Ngươi cái này tật xấu thật là sửa không được rồi." "Ngươi, ngươi ngươi ngươi." Đạo kia bóng trắng đã là trở nên nói năng lộ rõ. Phương Dĩ Triết lúc này mới phát hiện dị trạng, đạo kia bóng trắng đã đình chỉ vận chuyển linh mạch, hắn dừng một chút, cũng bỏ giờ chính mình linh quyết, chậm rãi đi thẳng về phía trước, sau đó hạ dọng hướng Tô Đường hỏi, ngươi nhận thức hắn? "Ừ." Tô Đường nhẹ gật đầu. Định Hải Tinh Quân thân hình từ không chung rơi xuống, ma ảnh Tinh Quân một lần nữa ngưng tụ thành hư ảnh, ở hậu phương được đưa lên, kỳ thật hắn giống như Phương Dĩ chết, từ khi đi ra tinh không chi hậu, ỷ vào chính mình đặc biệt phát môn, cực nhỏ có hại chịu thiệt, hôm nay suýt nữa bại cái đại té ngã, đối phương khi đông quá mức bá đạo, bọn hắn sở hữu tất cả phương thức công kích đều không có chút ý nghĩa nào ngược lại sẽ bị đồng cung khí gây thương tích. Nàng đâu này?" Tô Đường hỏi. "Ở bên trong." Đạo kia bóng trắng đúng là Bạch Trạch, hắn cười toe toét miệng, ánh mắt theo phương di chết bọn người trên thân đảo qua, sau đó nói, "Ta mang người đi gặp nàng." Đổi thành tu sĩ khác tới bái phỏng, Bạch Trạch khẳng định phải trước thông báo một tiếng, nhưng Tô Đường tuyệt đối là thứ trường hợp đặc biệt, với tư cách Hạ Lan phi Quỳnh duy nhất thân tín, hắn phi thường hiểu rõ Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỷ cùng sinh cùng tử giao tình, chi những trong năm này, Hạ Lan phi Quỳnh thường xuyên nhắc tới hai người, tức là Hạ Lan Viễn Trinh cùng Tô Đường. Hắn thậm chí hoài nghi hai người bọn họ tầm đó còn có cái khác tình cảm tại, chỉ là không dám nói ra mà. "Thôi, Tô Đường muốn gặp Hạ Lan Phi Quỳnh, mượn hắn tám cái lá gan hắn cũng không dám ngăn trở." Đám mây ở trên người tuổi trẻ kia điều khiển phi xa đang không ngừng xoay quanh lấy, đột nhiên phát hiện phía dưới đường đánh, hắn con mắt đi lòng vòng, đột nhiên điều khiển phi xa chuyển hướng, chạy phía dưới cấp lại. Với tư cách một cái du thường, ưu tú nhất phẩm chất hữu là đầu cơ hợp ý rồi, tựa như lúc trước đã chọn Tô Đường đồng dạng, kết quả đã được như nguyện thu hoạch đại lượng lợi ích, hiện tại có một cái cơ hội còn tại đó. Hắn không, có khả năng làm như không thấy. Muốn đi đâu? Ta mang bọn người đi. Người tuổi trẻ kia cười hì hì theo trong xe đó. Lên xe a. Tô Đường nói. Bạch Trạch do dự một chút, Tô Đường lên tiếng, hắn không tốt đưa ra dị nghị, chỉ phải đi theo Tô Đường chui vào thùng xe. Một đoàn người đều lên xe, người tuổi trẻ kia nhìn về phía Bạch Trạch, vị huynh đệ kia, chúng ta đi thì sao? Đi lên phía trước là tốt rồi. Bạch Trạch gì gì nói. Phương Dĩ chết cùng Ma Ảnh Tinh Quân, định Hải Tinh Quân xa xa đứng tại bên kia, Phương Dĩ chết tuy nhiên giống như Bạch Trạch đều là theo cựu thiên tinh vực nhân giới đi tới đấy, nhưng song phương cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa nghe nói qua đối phương, cái gì đều không biết, một mực trong lòng thầm than tô đường giao du rộng lớn. Phi xa một mực hướng phía trước chạy như bay, mấy phút đồng hồ sau, phía trước lại xuất hiện một tòa khổng lồ băng sơn, bạch trạch đột nhiên bắt đầu véo động linh quyết, băng tuyết trong tùy theo xoáy lên một đạo tuyết lãng, cân sóng tuyết chính đem phi xa cuốn tại trong đó. Người tuổi trẻ kia sắc mặt hơi đổi, sau đó liền khôi phục bình thường, phi xa hơi lay động vài cái, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đã lướt vào khác một phiến thiên địa trong. Từ không trung phi hành Có thể thấy rõ ràng phía dưới có từng khối chỉnh tề rỗ đồng, giống như tuyến hình dáng phân bố con đường, còn có vô số cỗ xe tại con đường trung hành chạy nhanh. Lại hướng phía trước bay vút gần nửa giờ, phía trước xuất hiện một tòa gần hơn trăm thức cao khổng lồ pho tượng, điều vẽ lấy một nữ tử, mặt mày như vẽ, thần thái khoan thai, thanh lệ trong mang theo vài phần thoát trần khí tức, đó chính là Hạ Lan phi quỷ. Phương Dĩ chiết lộ ra hồ nghi chi sắc, gắt gao chầm chậm vào này tòa pho tượng xuất thần. Tại pho tượng phía dưới, vây quanh rậm rạp đám người, nhưng giống như con kiến, số lượng chỉ sợ muốn dùng vạn đến tính toán. Bọn hắn đang làm cái gì?" Đinh Hải Tinh Quân hiếu kỳ hỏi. "Thánh tiết đến rồi, bọn hắn đến bái nương nương." Bạch Trạch thản nhiên nói, "Tiếp tục đi lên phía trước." Vượt qua pho tượng, lại đã bay có hơn 10 em ở viễn, phía trước có một tòa lơ lửng trên không trung đại môn, tựa hồ là cảm ứng được khí tức, đại môn tự động chậm rãi mở ra. Phi xa lướt tiến đại môn, bên trong lại là một cái khác viên thế giới, trong trời đất vỡ bờ lấy nồng đầm ánh lửa cùng khói khí, khoảng cách hơn 10m có hơn nên cái gì đều thấy không rõ rồi. Bạch Trạch lần nữa véo động linh quyết, phía trước đột nhiên hiện ra một đạo màn sáng. Người tuổi trẻ kia không kịp chuyển biến phương hướng, Phi Sa một đầu đụng vào đến màn sương trong. Thế giới lần nữa phát sinh biến hóa, mấy người đảo mắt xung quanh, tại đây khắp nơi đều là sơn thủy, núi hợp với núi, nước hợp với nước, mênh ngông, không có thôn trang ruộng đất và nhà cửa, không có con đường, cũng nhìn không tới bóng người. Phi Sa tốc độ bỗng nhiên giảm bớt, hơn nữa tại Phi Sa xung quanh tạo nên vô số đạo kim sắc rung động, người tuổi trẻ kia ngẩn người, đang tại lần nữa cố gắng điều khiển Phi Sa, bạch trạch đột nhiên nói, "Đi xuống đi." Người tuổi trẻ kia theo lời lại để cho chuyển hướng phía dưới, một lát sau Visa đã rơi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh, mấy người trước sau đi ra từùng xe, giờ phút này mới phát hiện cái thế giới này dị thường. Bọn hắn đi đường lộ ra rất cố hết sức, nhưng thân thể lại có vẻ phát nhẹ, tựa hồ bị ngâm tại nhìn không tới thủy lưu trong. Bọn hắn mua đi một bước, thân thể cùng không khí tương ma sát, đều tạo nên vô số đạo yêu ớt kim sắc rung động. Tốt nồng đậm linh khí. Phương Dĩ chiếc ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cái này phiến thiên địa trong chất chứa linh khí quá mức nồng đầm rồi, thế cho nên ngưng tụ thành trạng thái dịch, tràn ngập tại mỗi trong khắp ngóc Tô Đường cũng lộ ra rất dần mình, hắn xẻ ra thang văn phủ Thang Vân phủ vốn là cựu thái tử tiêu đồ bế quan chi địa, trải qua vô số năm kinh doanh, linh khí dị thường nồng động, thường xuyên có thể chứng kiến kim quang sáng chói linh khí mây khói, nhưng Thăng Vân phủ cũng vẫn còn lâu mới có thể cùng tại đây so sánh với. Thăng Vân phủ nội ngưng tụ thành trạng thái dịch linh khí là giải trên không trung đấy, mà ở trong đó linh khí cũng đã hội tụ như hải, trải rộng tại mỗi trong khắp nóng ngách. Đi theo ta." Bạch Trạch nói ra, đó lấy hắn dọc theo động suối nhỏ hướng lên đi đến. Một đoàn người cùng sau lưng hắn, người tuổi trẻ kia trái xem phải xem, đột nhiên phát ra rên ý hệt tiếng thở dài, "Ta hiểu được." Ngươi đã minh bạch cái gì?" Phương Dĩ chất thấp giọng hỏi. Người tuổi trẻ kia chỉ là gượng cười vài tiếng, cũng không trả lời. Hắn lúc trước cha tìm quân Sinh Thanh Liên Linh Bảo thời điểm đã biết Tô Đường chuyển thừa đến từ ở đâu, cũng minh bạch Tô Đường một kiện khác đập phát chết luôn Đại Quân Linh Bảo nhất định là Tam Vân Tiễn, hiện tại liên tiếp xâm nhập nguyên một đám linh vực, tự nhiên mà vậy nhớ tới Đại Thiên Linh chủng, chắc không được Tô Đường có thể cùng đối phương quán biết, bởi vì bọn họ đều là xuất từ cùng một cái tông môn tu sĩ. Đi không sai biệt lắm có một giờ, mọi người rốt cục đi tới động suối nhỏ đầu nguồn, chỗ đó có một tòa đình nghỉ mát. Có một người mặc quần trắng nữ tử chính dựa vào lan can trông về phía xa, nàng cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía bên này xem ra, đón lấy lộ ra vui vẻ, vẫy vây tay. Nàng kia cũng không có phóng xuất ra khí tức của mình, chỉ cần là kia tinh khiết không dành thần thái, liền lại để cho phương dị chết bọn người sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác, không cần bạch trạch ngăn trở, bọn hắn liền tự động ngừng ngay tại chỗ, không dám tới gần. Tô Đường hít sâu một hơi, nhanh hơn bước chân, hướng lên chạy đi, Tô Đường đi được càng gần, nàng kia dáng tươi cười liền càng thịnh, đợi đến lúc Tô Đường đi vào đỉnh nghỉ mắt thời điểm nàng khẽ thở dài một hơi. Ngươi như thế nào mới đến? Chương 967, còn có một loại lực lượng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm ly khai tại đây rồi. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Ta lo lắng ta đi rồi, ngươi muốn không có biện pháp tìm được ta, cũng đúng lúc ở chỗ này tìm hiểu linh bảo, tự để lại. Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra. Tô Đường trong mắt hiện lên một đám ánh náy trí sắc, hắn thật không nghĩ tới, chính mình tại Hạ Lan Phi Quỳnh trong suy nghĩ địa phương hội sẽ nặng như vậy. Những người kia ngươi kết bạn mới bằng Hữu. Hạ Lan Phi Quỳnh lại hỏi. Một cái trong đó là bằng Hữu cũ rồi. Tô Đường nói Hắn cũng là theo nhân giới đi tới đấy, đúng rồi. Hắn vừa vừa đi vào tinh không thời điểm gặp một người. Người nào? Nghe người nói như vậy, giống như ta cần phải nhận thức." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Là phụ thân của ngươi, Hạ Lan công tương." Tô đừng nói. Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên không nói, ánh mắt chuyển hướng phương xa, trong miệng phát ra có chút thở dài. "Làm sao vậy?" Tô đừng nói. Không đề cập tới hắn rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Nói nói ngươi đi, những năm này ngươi cần phải đi qua không ít địa phương a. Bằng không như thế nào hội sẽ kết bạn bọn hắn?" Nói rất dài dòng, Tô Đường lộ ra thổn thức chi sắc. Giày đăng đăng tinh vực, có thể làm cho hắn bông sở hữu tất cả cảnh giác cũng không có nhiều người, Hạ Lan Phi Quỳnh tiểu là một cái trong số đó, hai người bọn họ tại trong nhân giới tiểu lẫn nhau dựa vào, Hạ Lan Phi Quỳnh đã giúp Tô Đường, Tô Đường cũng làm ra qua hồi báo, tiến vào tinh vực sau lại là sóng vai mà đi, Tô Đường biết rõ, hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Hạ Lan Phi Quỳnh, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tu hành độ là nhất điều mạnh được yếu Tô Đường, tràn đầy nguy lửa ta gạn, từ loại nào góc độ nói, có thể gặp được đến một cái có thể cho chính mình hoàn toàn tín nhiệm người là lớn lao phúc duyên. Tô Đường giảng đến chính mình tại giá tòa vô danh tinh vực trong ngẫu nhiên phát hiện một tòa linh vực sự tình, đề cập lần kia thu hoạch, hắn thay đổi thần thái bay lên, còn nói đến Huyền Nguyệt Tinh Quân, thông báo Tinh Quân bọn người bố trí xuống cái bẫy, chuẩn bị ám toán hắn, hắn lại lộ ra vẻ trầm trọng. Chết để bừng lòng, lại để cho Tô Đường biến thành một cái tràn đầy trong sáng người trẻ tuổi, thần sắc của hắn tại theo ngữ cảnh biến nào lấy, nói về gặp được Chân Diệu Tinh Quân, nói về Chân Diệu Tinh Quân vẫn lạc, Tô Đường lộ ra có chút thương cảm, mà Hạ Lan Phi quỳnh lần nữa phát ra tiếng thở dài, nàng cũng là nhận thức Chân Diệu Tinh Quân đấy. Nói về vấn Kiếp Tinh Quân, Tô Đường Thần Thái lại trở nên có chút phức tạp, theo trên lập trường nói, vấn Kiếp Tinh Quân là địch nhân của hắn, theo trên mặt cảm tình nói, vấn Kiếp Tinh Quân là bằng hữu của hắn, hơn nữa kết thúc bằng lưu nghĩa vụ, mà Hạ Lan Phi quỉnh lộ ra mỉm cười, cẩn thận lắng nghe lấy. Nói về chính mình tiến vào Tiên Nhạc Sơn, lại nói về đi du quật, gặp được Phương Dĩ chết, Tô Đường còn thuận tay hướng Phương Dĩ chết bên kia chỉ chỉ, hắn không chút do dự đem Phương Dĩ Triệt bán đi rồi. Tại Phương Dĩ Triệt bọn người trong mắt, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đồng dạng tuổi trẻ, dung mạo đồng dạng xuất chúng, Hai người cười cười nói nói dịu dàng nói chuyện với nhau chẳng diện, lại để cho bọn hắn có một loại quần anh tụ hội cảm giác. "Huống chi, Tô Đường giống như hoàn toàn thay đổi một người, phương dí chết hồi tưởng bọn hắn quen biết trải qua, Tô Đường sở hữu tất cả dáng tươi cười thêm cùng một chỗ, đều không, có hôm nay nhiều như vậy, như vậy sáng lạ." Mọi người theo như lời thần tiên quyến thuộc, chỉ chính là bọn họ a. Đinh Hải Tinh quân thở dài, nói xong tầm mắt của hắn chuyển hướng về phía Bạch Trạch. Đinh Hải Tinh quân là muốn thông qua Bạch Trạch cảm xúc chấn động làm ra một cái phán đoán, phán đoán Tô Đường cùng nàng kia quan hệ. Chỉ là, Bạch Trạch sắc mặt phi thường bình tĩnh, Nhưng Định Hải Tinh Quân đã được đến mình muốn tin tức, có chút thời điểm, Trầm mặt cũng là một loại thừa nhận. Người thì sao? Những năm này như thế nào đây? Tô đừng hỏi. Ta trôi qua đơn giản nhiều hơn." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, đánh nhau, dưỡng thương, dưỡng thương, đánh nhau. Bất quá danh tiếng của ngươi có thể so với ta đại." Tô đừng nói, có chút tông môn đã cấm đệ tử trong tông nhóm, đám bọn họ chạy đến nơi đây lịch lãm rèn luyện rồi. Kỳ thật ta cũng không muốn như vậy." Hạ Lan Phi Quỳnh dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói ra, ta chỉ muốn một cái yên tĩnh, nhưng người thiên tính thật sự là Lại để cho ta giở khóc giở cười, nhất lúc mới bắt đầu, ta chỉ là đem bọn họ đuổi đi, nhưng ta càng là ăn đón, bọn hắn lại muốn vào đến xem xét đến tuột cùng, đánh qua mấy trận, tự nhiên kết xuống huyết hải thâm cửu, bọn hắn cứ gọi tới tu sĩ ngày càng nhiều, ta cũng chỉ tốt tiếp tục đánh tiếp. Đúng vậy à, thiên tính. Tô đường thở dài, nhất là chân long nhất mạch tu sĩ, hận không thể tại tinh vực trong đi ngang, hạ lan phi quỳnh ngăn lại bọn hắn, lại để cho bọn hắn quay đầu lại, bọn hắn khẳng định không muốn, còn có thể cho rằng hạ lan phi quỳnh nơi này có linh b Vô luận như thế nào cũng muốn xem xét lấy giành mạch, cuối cùng xung đột càng ngày càng lợi hại. Người tại đây linh khí, thật sự Long Tam Thái tử bệ ngạn thiên nhạc sơn còn muốn nồng đậm nhiều lắm. Tô đừng nói, thượng cổ chân thần đại thiên linh trùng, quả nhiên thần diệu. Là vì ta phát hiện một cái tiểu bí mật." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Bí mật gì?" Tô đừng hỏi. "Đi theo ta." Hạ Lan Phi Quỳnh thò người ra bắt lấy Tô Đường tay, một đạo kim quang hiện lên, hai người bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Bọn hắn đi nơi nào?" Phương Dĩ chấn động. Hắn chỉ là cảm ứng được linh lực chấn động có chút chấn động thoáng một phát, Tô Đường cùng nàng kia liền biến mất rồi. Đem Tô Đường hai mắt có thể một lần nữa chứng kiến đồ đạc thời điểm phát hiện phía dưới có một tòa hạ Lan phi quỷ pho tượng, cùng đến thời điểm chứng kiến cái kia tòa pho tượng không giống với, cái này tòa pho tượng chỉ dùng muôn đời hàn băng chế tạo, vây quanh ở phụ cận người cũng ít đi một tí. Không đợi Tô Đường nói chuyện, một đạo kim quang lần nữa đem hắn khóa ở trong đó, đó lấy, từng màn tràng cảnh tại trước mắt hắn không ngừng biến ảo lấy, chỉ là hơn 10 tức thời gian, hắn đã thấy được nhiều đến không hết pho tượng, từng pho tượng đều là hạ Lan phi quỳnh. Đem Hạ Lan Phi Quỳnh bông tay ra thời điểm Tô Đường phát hiện mình đã đi tới một mặt thanh bờ đàm, tại đây linh khí lại lần nữa trở nên nồng đậm rồi. Người còn nhớ rõ không? Đại Thiên Linh trùng sinh ra chính mình linh thức. Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ. Nhớ rõ. Tô Đường nói. Ta chính là ở chỗ này hủy diệt rồi đại thiên linh chủng linh thức, vỡ vụn linh khí liền dung mà là một, hóa thành mặt này đầm nước. Hạ Lan Phi Quỳnh cười nói, thấy được sao? Nói xong, tay của nàng điểm hướng đầm nước. Tô Đường đột nhiên phát hiện, tại trong đầm nước lóe ra vô số viên quang điểm, nhìn kỹ lại Từng cái quan điểm trong đều có dấu một cái nhỏ bé thân ảnh, tựa hồ đúng là Hạ Lan phi quỷ. Cái đó đúng, Tô Đường lầm bầm nói. Ngoại trừ linh khí cùng thần niệm bên ngoài, còn có một loại lực lượng có thể tăng tiến tu vi của chúng ta. Hạ Lan phi quỷ cười nói, đón lấy lấy tay một chảo, một cái quan điểm bay khỏi đầm nước, trên không trung hóa thành sáng lạn màn sáng. Tại màn sáng trong hiện ra Hạ Lan phi quỷ pho tượng, pho tượng hạ có vô số cái nhân ảnh, đối với pho tượng quỳ lạy lấy, có nhắm hai mắt lại, tựa hồ tại đền cầu xin, có tại nói lẩm bẩm, có trên mặt tràn ngập nóng bỏng cùng hy vọng. Hạ Lan phi quỉnh thỏ tay đột đi, màn sáng trong Hạ Lan phi quỉnh phô tượng đột nhiên tách ra kim quang, kim quang sông lên không trùng, sau đó liền hóa thành quang vũ, bay lả tả rơi vai xuống dưới. Chương 968, chân thần chi lộ. Quang vũ tức có mấy vạn thước vuông tròn, đem phía dưới đám người đều lung bao ở trong đó, đám người cảm xúc lập tức bạ phát, bọn hắn tung nhảy, giơ lên cao hai tay, nên đón quang vũ tầy lễ. Đúng lúc này, xuất hiện dị biến, mấy người bị một cỗ không hiểu lực lượng bao vây lấy, phi phủ ở không trung, bọn hắn càng là hưng tới điểm, có tại điên cuồng gọi lấy, có tắc thì hướng phía dưới phương vẫy tay tựa hồ đang cùng ai phất tay từ biệt. Ngay sau đó, có top 5 top 3 tu sĩ theo từng cái phương hướng cấp lại, bọn hắn lơ lửng trên không trung, các phái ra một gã đại biểu, đỏ mặt tiến thai tranh luận lấy cái gì, có đã kích động hoa tay múa chân đạo, giống như tại tranh đoạt người chọn lựa. Đó là chuyện gì xảy ra? Tô Đường nói. Bọn hắn linh mạch bị kích hoạt lên, có thể bắt đầu tu hành, mà những tông môn kia tu sĩ thì là tới chọn lựa đệ tử đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh trả lời, đón lấy nàng quát tay, màn sáng đột nhiên hóa thành một đạo cô sáng, quan hướng không trung, đón lấy vỡ toang thành vô số đạo quan điểm, du tiến trong không khí. Tu đường đã minh bạch, những cái kia pho tượng có thể ngưng luyện một loại lực lượng, Hạ Lan Phi Quỳnh chỉ là đem bộ phận lực lượng trả lại, càng nhiều nữa lực lượng đều tiến vào tại đây, cho nên mới sáng lập ra linh khí như hại bình thường bàng bạc tu hành thánh. Loại này pháp môn là ai dạy ngươi hay sao?" Tô Đường hỏi. "Ta chính thức khống chế ở Đại Thiên Linh trùng về sau, sư tôn đã từng tỉnh dậy qua một lần." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Chắc không được ngươi có thể cùng chân long nhất mạch đại tồn tại đối kháng, liền bạch chạch thực lực đều trở nên mạnh mẽ như thế." Tô Đường thở dài. "Ngươi minh bạch đây là cái gì pháp môn rồi hả?" Hạ Lan Phi Quỳnh cười nói. Có chút minh mạch, cũng có chút không rõ. Tô Đường nói. Lại nói tiếp rất đơn giản. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, linh khí là từ thiên địa tạo hóa trong nẻ sinh đi ra đấy, tận khả năng hấp thu linh lực, tiệu lạc của chúng ta tu hành. Nói như vậy ngươi hiểu à? Hiểu. Tô Đường nói. Khắp mặt đất có thể dài ra hạt lúa, dài ra lúa mạch người bình thường dựa vào ăn hạt lúa cùng lúa mạch có thể kéo dài tánh mạng, nhưng có một ngày, hắn cho rằng như vậy không đủ rồi, thân thể lớn lên không đủ cường tráng, không đủ nhanh, cho nên đâu rồi hắn quyết định dùng hạt lúa cùng lúa mạch đi nuôi nấng gà vị theo chó, sau đó ăn thịt của bọn nó. Hạ Lan Phi Quỳnh nhàn nhạt, nhạt nói ra, nói như vậy giống như rất tàn nhẫn, nhưng đạo lý là cùng một cái đạo lý, hơn nữa ta cũng không muốn ăn mất ai, chỉ cần bọn hắn trả giá 100% thành kính, như thế đối với ta đối với bọn họ đều mới có lợi. Ta hiểu được." Tô Đường chậm rãi nói ra, hắn thật sự đã minh bạch. Đây là Thật Thần chi lộ, cùng tu hành đổ không giống với." Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra, tu hành giả muốn chính là chỉ lo thân mình, mà chân thần muốn chính là trạch bị thiên hạ, tuy nhiên ta còn xa không tới cái loại này tiến cảnh nhưng ta đã thấy được tương lai. Cái gì tương lai? Tô Đường lại hỏi. Chúng ta chỗ chính là Đại thiên Linh chủng chủ giới, chủ giới bên ngoài là bảy đại giới, chia làm quang, ám, địa, nước, hỏa, phong, không, bảy đại giới bên ngoài, tựa là tiểu thế giới, từng tiểu thế giới đều có ức vạn sinh linh, vô số tông môn. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, ta khống chế Đại thiên Linh chủng thời gian cũng không dài, từng cái tông môn tu sĩ y nguyên dừng bước tại thánh cảnh, đem có một ngày, những tu sĩ kia rốt cục có thể đột phá vực chi bình chứng, có được đi vào tình không lực lượng thời điểm ta phất tay tầm đó có thể tụ đến ngàn vạn tinh quân. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể toàn lực ứng phó Vita xuất chiến. Tô Đường vốn là im lặng, sau đó lặng lẽ, Hạ Lan Phi Quỳnh ý chí kiên cường, tư chất thiên hạ độc bộ, số phận càng là tốt đến mức tiên trình độ, tựa hồ còn vượt qua hắn Tô Đường, hắn lấy được tam phần tiến chỉ là thượng cổ chân thần lưu lại một kiện linh bảo, mà Hạ Lan Phi Quỳnh lấy được nhưng lại thượng cổ chân thần nguyên vẹn truyền thừa. Người tại thiên Nhạc Sơn, nếu như ngươi tại chỗ kia trôi qua không quá thư thái, vậy đến nơi này của ta a." Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra. "Tốt, Tô Đường niết niết miệng, dù sao lúc trước là ngươi cho ta một cái cơ hội." Ta mới có thể đi đến tu hành độ, lại đến tìm nơi nương tựa ngươi, cũng không tính mất mặt. Mất mặt? Thật sự là không hiểu ngươi. Hạ Lan Phi Quỳnh nợ nụ cười, nếu như ngươi đã nhận được lớn như vậy tạo hóa, ta hội, sẽ không chút do dự đi tìm ngươi, dù sao ta không biết là có cái gì tốt mất mặt đấy. Tốt, ta Tô Đường chính là muốn cầu báo oai. Tô Đường ha ha cười nói, ngươi đến nơi đây là có chuyện a. Hạ Lan Phi Quỳnh chuyển di chủ đề. Ừm. Tô Đường nhẹ gật đầu, có một cái hoang phế linh vực, phong ấn sắp mất đi hiệu lực rồi. Nghe nói là tám phong thượng nhân lãnh địa, tám phong thượng nhân là tình chủ cấp đại tổ tại, rất nhiều năm trước tiểu vẫn lạc rồi, bên trong có dấu vài món khó được linh bảo. Kia linh vực ở địa phương nào?" Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. Người không biết, Tô Đường nói, chỗ kia sớm đã bị Bạch Trạch vòng tiến vào, các người rõ ràng không biết." "Không biết." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Đi thôi, đi hỏi một câu bằng hắn." Nói xong, Hạ Lan Phi Quỳnh vung tay lên, Tô Đường cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ méo, ngay sau đó, hắn phát hiện mình lại nhớ tới này tòa trong chòi nghỉ mát, Phương chết bọn người y nguyên đứng tại suối nước bên cạnh hướng bên này nhìn quanh. Sau đó, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh sóng vai hướng phía dưới đi tới, phương diện chết bọn người không dám lãnh đạo, hướng Hạ Lan Phi Quỳnh thoăn thoắt, khom, xoay người, đem tư thái của mình phóng được rất thấp. "Ma Ảnh Tinh Quân, ngươi biết rõ này tòa vực vị trí a?" Tô Đường mở miệng hỏi. Ma Ảnh Tinh Quân do dự một chút, dị dị trả lời, "Biết rõ." "Tiểu Bạch, người cùng bọn họ cùng đi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra. "Vâng, quật chúa." Bạch thấp giọng đáp. Quy củ ngược lại là học được rất đủ, rõ ràng biết rõ gọi quật chúa, rồi Xem ra những năm này không có phí công hôn lă lột tô đường cười ha hả nói Bạch Trạch liên tục tại cười nhưng trong lòng tại thẩm than thời thế chơi người lúc trước hắn lần thứ nhất gặp được tô đường thời điểm thực lực của hắn chiếm cứ lấy lấyở phòng nhưng qua vài năm hắn đã bị xa xa kéo ở phía sau các loại lợi đi ra tinh khống hắn cố gắng tu hành lại tăng thêm có hạ lan phi quỳnh dẫn thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng địa vị đã bị cố định rồi đừng nói hắn thực lực bây giờ chưa hẳn vượt qua tô đường cho rủ so tô đường lợi hại hắn cũng không dám lỗ mãng đi thôitha mang bọn người đi ra ngoài Bạch Trạch nói Tô Đường vốn cũng muốn đuổi kịp, nhưng phát hiện Hạ Lan Phi Quỳnh cũng không có khởi hành ý tứ, liền để lại tại chỗ. Phương Di chết bọn người nhìn Tô Đường liếc, chuyển thân đuổi kịp bạt chạch. Không sai biệt lắm đi ra hơn 10 em ở viễn, Phương Di chết cười nói, "Tiểu Bạch Tinh Quân, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không cần biết. Người mới là tiểu Bạch các ngươi cả nhà đều là tiểu Bạch bạch Trạch nổi giận." lao tử quân gào to phong thần. Phương Di chết bọn người hai mặt nhìn nhau, đó lấy, Phương Di chết tại cục một tiếng, nguyên lai là Phong thần Tinh Quân, kính đã lâu kính đã lâu. Hừ, hừ bạch chạch hừ lấy, sau đó tới điều gì, quay đầu lại qua lại quay đầu vội vàng đi thẳng về phía trước, hắn cũng coi như thất thời. Hạ Lan Phi quỉnh nói, mỗi lần nghe được hắn cái này chó má quân số, ta đều muốn đánh hắn. Cho nên a, hắn cũng chỉ có thể sống ở chỗ này. Tô Đường cười nói, nếu như đi ra ngoài đi đi lại lại, từng nghe qua hắn quân số tu sĩ, đoán chừng đều muốn đánh hắn. Đi theo ta." Hạ Lan Phi quỉnh nói. Sau một khắc, Tô Đường phát hiện mình lại nhớ tới này mặt đầm nước bên cạnh, mặt nước một hồi run run, run đón lấy liền chiếu dọi ra phương di chết bọn người thân ảnh. Tại đây cần phải tiểu là đại thiên linh chủng chủ giới giới mắt chỗ rồi cũng là sở hữu tất cả linh vực đối nối. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh một bên tán gẫu, vừa quan sát lấy phương dĩ chết bọn người hướng đi. "Ngươi cần phải hồi trở lại một chuyến Cửu Thiên Tinh vực, vậy ngươi Tả Quân đài Thu hồi đến." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Trước kia ta không hiểu, về sau mới hiểu được, vực cấp linh chủng đối với tu sĩ có cái dạng gì chỗ tốt. Kỳ thật ta sớm đã minh bạch." Tô Đường cười khổ nói, "Ngươi đại thiên linh chủng đã sớm thành thục, mà của ta Tả Quân đài còn kém xa lắm, chẳng lẽ muốn từng chút một bay ra Thiên Tinh vực sao? Vạn nhất bị người đánh lên, ta muốn đi đều đi không được." Nói như vậy, ta có thể giúp ngươi thiết chí một tòa linh trận." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Có thể trực tiếp đem ngươi tạ quân đài chiêu tới, nhưng muốn hao phi rất nhiều thần niệm kết tinh." "Ngươi học hội linh phủ rồi hả?" Tô Đường kinh ngạc. "Hội? Sẽ, được không nhiều lắm, là sư tôn dạy ta." Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra, "Sư tôn là vì dùng phòng ngự vững nhất, đại thiên linh trùng đã tại giá phiến tinh vực mọc rẻ, không, có biện pháp di động, nếu như gặp được không thể địch lại được đối thủ, ta chỉ có thể lựa chọn đột, sau đó lại thiết hạ linh trận, đem đại thiên linh trùng chuyển đưa qua." "Như thế cái biện pháp tốt." Tô Đường động tâm. Thần niệm kết tinh ta tại đây rất hiếm có vô cùng. Ngươi có? Có bao nhiêu? Hạ Lan Phi Quỳnh giật mình hỏi. Tô Đường khoát tay, thổi phồng kim sắc tinh điểm liền bay là tạ rơi vãi rơi xuống, rơi vào trong đầm nước, tụ thành một tòa cao nửa thước cát tháp. "Tiễn đường ngươi rồi." Tô Đường rất hào phóng nói, "Nếu như không đủ, ta tại đây còn có. Nếu như về sau ngoài ý muốn nổi lên, hắn chỉ có thể đến Hạ Lan Phi quỉnh tại đây cầu bao dưỡng, đương nhiên muốn trước bộ đồ lôi kéo làng quen, nghĩa xấu." Thần niệm kết tinh dị thường chân quý, so huyền cơ tử còn muốn khó tìm nhiều lắm, ngươi từ nơi này tạo ra đến hay sao? Hạ Lan Phi Quỳnh nói, Hạ Lan Phi Quỳnh kinh ngạc biểu lộ lại để cho Tô Đường rất thỏa mãn, hắn cười ha hả nói, ngươi có vận mệnh của ngươi, ta cũng có cơ duyên của ta. Những lời này là lúc trước Phương di chết cùng hắn nói, giờ phút này hắn hiện học kịp bán. Có cái này thần niệm kết tinh tựu dễ dàng. Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra, đợi khi tìm được này tòa linh vực, tìm được linh bảo, ta muốn thay ngươi tìm một cái so sánh địa phương tốt, sau đó bố trí xuống linh trận, đem ngươi tả quân đài triệu tới. Không phải ở chỗ này. Tô Đường nói, ngươi a. Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra có chút bất đắc dĩ, đôi khi lòng dạ so với ai khác đều xấu, đôi khi lại không muốn động não, ở chỗ này tu hành tu sĩ, đều muốn lo liệu thành kính, người tạp quân đại ở bên trong có nhiều như vậy người thân bạn bè bà cũ, lại để cho bọn hắn nghe ai hay sao? Đến lúc đó rất dễ dàng gây ra tranh chấp. Đã minh bạch, Tô đừng nói, Hạ Lan phi Quỳnh tuyệt đối sẽ không cho phép rất nhiều tu hành giả tiến vào chủ giới, hắn vừa rồi xác thực nghĩ đến rất đơn giản. Phương Dĩ chết bọn người đã đi ra linh vực, trong tinh không ghé qua, không sai biệt lắm đã qua hơn một giờ, tốc độ của bọn hắn bỗng nhiên chậm lại, coi như đã nhận ra Hạ Lan Vi quỳnh ngón tay một điểm, phương di chết bọn người nói chuyện với nhau âm thanh theo trong đầm nước chuyển ra. Chương 969, nghi kỵ. Như thế nào không đi? Bạch Trạch nói ra. Nơi này có dấu vết. Ma Ảnh Tinh Quân chậm rãi nói ra. Cái gì dấu vết? Bạch Trạch cảm thấy khó hiểu. Chí ít có 7, 8 người tu sĩ tại mấy giờ ở trong từ nơi này trải qua. Ma Ảnh Tinh Quân nói ra, bọn hắn lưu lại khí tức còn không có hoàn toàn tiêu tán. Loạn hay nói giỡn ta như thế nào cái gì đều cảm ứng không đến. Bạch Trạch không tin, không chi Chỉ cần bọn hắn xông qua cột mốc biên giới, vô có thể thế nào cũng không có khả năng giấu giếm được ta. Tinh vực trong người tài ba dị sĩ còn nhiều, rất nhiều. Phương Dĩ Thiết Chen vào nói, "Ta tin tưởng Ma Ảnh Tinh Quân cảm ứng, hắn cho tới bây giờ đúng vậy qua." "Vậy làm sao bây giờ?" "Các người trước chờ ở chỗ này, ta đi phía trước chuyển một chuyến." Ma Ảnh Tinh Quân nói, đón lấy thân hình của hắn bỗng nhiên căng phồng lên, hóa thành một mảnh bao chùm ở mấy ngàn thức phạm vi cực lớn hư ảnh, hướng tiền phương lao đi. Tại đầm nước bên cạnh, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng nhìn thấy một màn này, nàng thấp giọng nói: Ngươi cái này người bằng hữu ngược lại là được đó. Lại nói tiếp cùng ta và ngươi đều có chút sâu xa. Tô Đường nói, ngươi còn nhớ rõ Thiên thừa Tuấn Phát sao? Ma giới cái kia quốc chủ, Hạ Lan Phi quỳ sững sờ. Ân. Tô Đường nhẹ gật đầu, chúng ta ly khai ma giới không lâu, Cửu Thiên Tinh Xu rất nhiều tu sĩ liền xâm nhập ma giới, Thiên thừa nhất mạch cơ hồ toàn bộ bị diệt tuyệt, hắn là thứ người sống sót, theo núi thây biển máu tổng còn sống sót đấy, lại từ Thiên Thửa cung phế tích trong đã tìm được một kiện linh bảo, tìm hiểu về sau liền bỏ đi thân thể, đem thần hồn của mình dung nhập linh ở bên trong. Trở thành hiện tại nơi này bộ dáng. Chúng ta thời điểm ra đi không phải đã nói với Thiên thừa Tuấn Phát sao? Hạ Lan Phi Quỳnh thở dài, hắn như thế nào? Không nghe chúng ta hay sao? Cả nước rời xuống dưới đất, hạng mục công việc quá mức rườm rà rồi, Thiên thừa Tuấn Phát lại có chút coi thường, đợi đến lúc hắn thấy được kiểu Thiên Tinh Xu lại tu, còn muốn đi đã không còn kịp rồi. Tô Đường nói, xem ra là chúng ta thiếu nợ hắn đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, nếu như hắn nguyện ý lưu lại, ta sẽ tận lực tiến đưa hắn mấy chỉnh. Người cũng không thể làm như vậy, Tiểu Phượng Hội sẽ hận chết ngươi đấy. Tô Đường nở nụ cười. Hắn thật vất vả tìm được mấy cái tin cậy giúp đỡ, người như vậy tương đương đào hắn gốc tương a. Chính là cái ma cổ tông đi ra tu sĩ. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, ta không biết cưỡng, về sau hắn gặp được cái gì khó xử, thuận tiện giúp giúp hắn là tốt rồi. Lạng Yên không một tiếng động hướng phía trước lực động ma ảnh tinh quân tự nhiên không thể tưởng được, hắn trải qua cái kia chút ít cũng không đều là cơ khổ, đã lưu lại rồi khó được cơ duyên, Hạ Lan Phi Quỳnh nhớ ký hắn, Tô Đường lại càng không cần phải nói, tuy nhiên vẫn đối với ma ảnh tinh quân không giả nhan sắc, nhưng vụộm trộm là phi thường nhân nhượng ma ảnh tinh quân đấy, tìm người muốn 20 khóa huyền cơ tử. Tôi đường lại căn bản không có trả giá, ma ảnh tinh quân nói là bao nhiêu? Cứ là bao nhiêu. Tại ma ảnh tinh quân phía trước mấy trăm dặm có hơn, có nhất điều đại tê hồng lũ hầm, gió nhẹ từ từ thổi qua, ngay sau đó, một cái đầu lâu phi thường đột ngột trên không trung hiện lộ ra lại đó là một cái lao giả, chán rộng lông mày dài, hai mắt sáng ngời hữu thần, sau đó lại có nhất điều cánh tay thỏ ra, đón lấy cánh tay hất lên, hơn 10 cái nhân ảnh hiện ra hành tích. Lão giả kia tay run rẩy, trong tay xuất hiện nhất điều màu đen áo khoác, hắn đem áo khoác tại vai sau cười ha hả nói, như vậy chẳng phải vào được sao? Chúng ta không nhất muốn an toàn tiền đến, còn muốn an toàn lý khai." Một cái dâu ngắn trung niên nhân nói ra, sau đó nhìn chung quanh một chút, linh vực ở này phía dưới, chúng ta nắm chặt thời gian động thủ. Phong ấn còn kém mấy tháng muốn biến mất, chúng ta làm gì chính mình động thủ?" Một cái khác đông đưa quạt lông người trẻ tuổi nói ra. Người còn có mặt mũi nói. Râu ngắn trung niên nhân nhíu mày nói ra, nếu như không phải ngươi chủ quan, lại để cho kia săn doanh tinh quân bỏ trốn mất dạng, chúng ta cũng không cần phải như vậy mạo hiểm. Mạo hiểm là không tránh khỏi đâu." Khoác lên màu đen áo khoác lão giả nói ra cho dù chúng ta tự tay trừ đi Sanh huynh tinh quân, tin tức khẳng định không có đi dò, cũng muốn chính mình động thủ mở ra phong ấn. Như vậy sẽ kinh động quái nhân kia đấy." Đông đưa quạt lông người trẻ tuổi trả lời. Phong ấn biến mất, bảo khí tiết ra ngoài, ngươi cho rằng quái nhân kia tiểu cảm ứng không đến rồi hả?" Khoác lên màu đen áo khoác lao giả nói ra, tự chúng ta động thủ coi như chiếm được tiên cơ, cũng có thể bố trí chút ít thủ đoạn, chuẩn bị đối phó quái nhất kia, chẳng lẽ muốn một mực ngây ngốc chờ sao?" Tây đèn tây nhân, ngài nói như thế nào?" Dâu ngắn trung niên nhân quay đầu, Ánh mắt rơi vào một người mặc màu tím trường bào Lao phụ trên người. Các ngươi như thế nào đem, ta đều bỏ qua." Kia lão phụ lạnh lùng nói, "Ta đáp ứng các ngươi đấy, là quái nhân kia chạy tới về sau, ta thay các ngươi ngăn trở hắn." Còn lại tu sĩ si hai mặt nhìn nhau, đều không nói, bọn hắn đối với kia hành hành cái này tòa tinh vực quái nhân tràn ngập sợ hãi, cuối cùng thương lượng đến thương lượng đi, quyết định xuất ra giá tiền rất lớn, mời đến một vị đại quân tọa trấn. Kia tây đèn tây đại quân linh quyết bá đạo vô cùng, hơn nữa xuất thân tốt, là chân long nhất mạch tu sĩ, đương nhiên, có thực lực càng mạnh hơn nữa hành tu sĩ nhưng bọn hắn cầm không ra cao như vậy trả thủ lao, có một cái từ phi thường chuẩn xác, gọi tính giá sơ, so, bọn hắn chắp vá lung tung lấy ra đấy, có thể thỉnh đến Tây đèn Tây đại quân như vậy tu sĩ đã rất hài lòng. Tây đèn Tây đại nhân, nghe nói quái nhân kia thủ đoạn ác độc vô cùng, đã từng hại không ít chân long nhất mạch tu sĩ đây này. Đông đưa quạt lâu người trẻ tuổi sợ hay nói, những cái kia đều là phế vật. Kia lão phụ thần sắc y nguyên rất lạnh lùng, ngươi cho rằng tại chân long nhất mạch ở bên trong mỗi người cũng có thể xuyên đeo áo bảo tím sao? Vậy làm phiền Tây đèn Tây đại nhân rồi. Dâu ngắn trung niên nhân cùng cười nói, Dựa theo lúc trước đã nói đấy, ngài ở tại chỗ này, chúng ta xuống dưới. Kỳ thật bọn hắn không chỉ là sợ quái nhân kia, cũng sợ cái này Tây đèn Tây đại quân, vạn nhất Tây đèn Tây đại quân chứng kiến những cái kia linh bảo, đột nhiên trở mặt ra tay với bọn họ, vậy bọn họ tiểu là tiền mất tật mang rồi, cho nên trước đó đã ước định, Tây đèn cùng đại quân sẽ không tiến vào linh vực, hơn nữa bọn hắn cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Các người đi thôi." Kia lão phụ khoát tay áo. Những tu sĩ kia bắn lên thân hình, hướng đại Tê Hồng Lũng hầm đấy ngọn nguồn đầu lao đi, kia lão phụ chuyển thân ngồi ở vết đá, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh trong tâm mắt, biến mất một lát ma ảnh tinh Quân lại xuất hiện, hắn thấp giọng nói ra, "Đáng, kia gia hỏa rõ ràng mời tới một vị đại quân." "Chỉ là một vị đại quân sao?" Bạch Trạch Hư lạnh nói, cáo mượn oai hùng thời gian qua đã quen, lòng tự tin của hắn là độ cao, cao độ bằng chứng đấy, cho dù đối mặt một vị đại quân, hắn cũng dám luận bàn một chút, dù sao đánh không lại tự nhiên có người đến cứu hắn. "Nàng." Ma ảnh tinh Quân bản thể tựu là một đoàn hư ảnh, nhìn không tới tâm tình của hắn biến hóa, nhưng có thể theo trong thanh âm nghe ra hắn phi thường do dự. "Nàng làm sao vậy?" Phương Dĩ chất hỏi. Nàng có chút cổ quái, không giống như là đến tìm linh bảo đấy, mà là Như một cái bẫy Mà ảnh tinh quân lầm bầm nói Cái bẫy Lại không có người biết dõi chúng ta tới, nơi nào sẽ có cái gì cái bấy Phương dĩ chết ngạc như nói Không phải, khí tức của nàng quá nặng bình ổn quá chấn định rồi Mà ảnh tinh quân nói Chương 969, hoa lớn trong lòng Ý của người là Chúng ta lui về Phương dĩ chết nếu mày nói ra Xách ha ha tiểu thuyết internet Ta cũng không phải ý tứ kia Mà ảnh tinh quân dừng một chút, liền tinh không chi chủ cấp đại tồn tại cũng ở nơi đây đụng nhằm cây đinh, cuối cùng không công mà lui, chính là một cái đại quân, tựa hồ lộ ra quá mức trấn định rồi, cũng không thể đi một chuyến huẩn công, vô luận như thế nào cũng muốn qua đi xem đấy." Đinh Hải Tinh quân nói, nếu như chỉ là bởi vì ma ảnh tinh quân cảm giác không đúng, muốn lui về, hắn qua không cam lòng rồi. "Phong Thần tinh quân, ngươi thấy thế nào?" Phương Dĩ chiếc ánh mắt đã rơi vào Bạch Trạch trên người. "Dám đến nơi đây dương oai, ta nhưng nhẫn không được." Bạch Trạch tùy tiện nói. "Đi, chúng ta đi qua." Phương Dĩ hạ quyết tâm. Mấy người vừa rồi bắn lên thân hình Bạch Trạch đột nhiên nói, chờ một chút. Đón lấy Bạch Trạch ngẩn đầu lên, nhìn về phía giữa không trung. Làm sao vậy? Phương dĩ chiết kỷ quái hỏi. Quân chúa muốn tới, bọn chúng ta đợi thoáng một phát. Bạch Trạch nói. Mà ở tô đường trong tầm mắt, Bạch Trạch chính hướng hắn cái phương hướng này xem ra, Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra vui vẻ, đi thôi, chúng ta cũng qua đi xem, người kia người bằng hưu được đó, xem ra lai giả bất thiện, đây này. Ngay sau đó, Hạ Lan Phi Quỳnh lấy tay bắt lấy tô đường bả vai, không khí tùy theo đã xảy ra mèo sau một khắc, Hạ Lan Phi Quỳnh mang theo Tô Đường theo một mảnh băng thiên tuyết địa trong lớp đi ra. Tại xuyên ra đến trong ngáy mắt, Tô Đường hốt hoảng chứng kiến, phía dưới trong tầng băng có một quả màu u lam tròn kính tại tản ra hào quang, hắn người người nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh. Phát hiện. Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ, "Ta đem đại thiên linh trùng giải tại nơi này, tinh vực tất cả hẻo lánh ở bên trong, hơn nữa dùng linh trận che đậy ở dưới mặt, người khác là phát hiện không được, mà ta có thể tùy thời tại bất kỳ một cái nào có linh trùng địa phương biến mất, lại đang một cái khác có linh trùng địa phương xuất hiện." Chết không được. Tô Đường tự giải Liên Tinh không chi chủ cũng bắt người không thể làm gì. Bọn hắn ở bên kia, chúng ta đi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra. Hai người sóng vai mà đi, so về tốc độ, đương nhiên là Tô Đường chiếm được thượng phong, đây cũng là hắn tại Hạ Lan Phi Quỳnh trước mặt một người duy nhất có thể lấy được ra tay bọn sự. Trong chốc lát, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Tô Đường đã lướt gần Phương Di chết bọn người, Hạ Lan Phi Quỳnh khắp âm thanh nói, "Các ngươi ở tại chỗ này, chúng ta qua đi xem một cái." Phương Dĩ chết dừng một chút, không nói chuyện, hắn mặc dù có chút khẩn trường, lo lắng nàng kia cũng nhìn chúng những cái kia linh bảo, lại để cho bọn hắn làm khó. Nhưng dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta, tăng thêm còn muốn xem Tô Đường mặt mũi, thật sự là khó mà nói cái gì. Tô Đường bao nhiêu có chút trọng sắc khinh hiếu hiểm nghi, Hạ Lan Phi Quỳnh biết rõ thân phận của Phương Dĩ chết, mà Phương Dĩ Triết lại đối với Hạ Lan Phi Quỳnh hoàn toàn không biết gì cả, cho dù Hạ Lan Phi Quỳnh tướng mạo cũng chính là phụ Hạ Lan không tương, có chút giống nhau, nhưng Phương Dĩ Triết căn bản không có hướng cái chỗ kia muốn. Rất nhanh, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đã xa xa thấy được cái kia lão phụ, hơn nữa theo đại tê hồng lũng hầm phần dưới chuyện ra trận trận linh lực chấn động, hiển nhiên những tu sĩ kia tại phá giải phong ấn. Hạ Lan Phi Quỳnh tốc độ giảm bớt, mà Tô Đường thân hình cũng tại bỗng nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, trên không trung hoạch xuất một đạo hình cung, trong chớp mắt đã vây quanh kia láo phụ sau lưng. Lúc trước dung luyện linh bảo lúc miễn cưỡng ngăn chặn lệ khí, lại một lần nữa theo linh mạnh trong tràn ngập đi ra, lại để cho Tô Đường hai cái đồng tử trong tránh lộ ra lạnh thấu xương hoàng quang. Các ngươi không có mắt sao? Hạ Lan Phi Quỳnh nhàn nhạt nói ra, có biết hay không các ngươi đã qua giới rồi hả? Hắc Ta một mực đang đợi ngươi a. Kia lão phụ lộ ra dáng tươi cười, đã đến rồi, kia cũng đừng có đi thôi. Vừa dứt lời, nàng đưa tay theo chính mình trong nạp giới lấy ra một mặt trường phiến, hướng trong đống tuyết cắm xuống, trường trên lá cờ tách ra vạn trượng hà quang, đem cái này phiến băng thiên tuyết địa nhuộm trở thành nồng đậm rực rỡ kim sắc. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh trong nội tâm cảnh nhưng, đối phương quả nhiên đến có chuẩn bị đấy, chỉ là, cái này còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn lưu bước. Tiểu nha đầu, đã bao nhiêu năm, ngươi một mực tại cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm, lúc này đây ngươi chạy xa như vậy mới chạy đến cái này, ta xem ngươi còn thế nào trốn. Kia lão phụ quắc. Sau một khắc, Trường trên lá cờ bắn ra ra vô số đạo quang ảnh, trong thiên điệu bỗng nhiên chuyển đang ra kịch liệt linh lực chấn động, đón lấy một đạo bao phủ hơn nghìn thức màn sáng xuất hiện, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều bị màn sáng khấu trừ tại trong đó. Tô Đường chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó phát hiện một người mặc Tử Long bảo trung niên nhân chính hồng dự hướng hắn đánh tới, trung niên nhân kia trong tay nắm lấy cán dài chiến phủ, dùng khai thiên tích địa xu thế hướng hắn xoắn tới. Tinh không chi chủ cấp đại tồn tại. Tô Đường ngây ngẩn cả người, cho dù hắn lệ khí tiếp qua bành trướng, ý tiếp qua đầm đặc, đột nhiên phát hiện trước mặt là một cái không thể chiến thắng đối thủ cơ thể cũng như cùng như băng tuyết tan rã rồi. Đứa thế đã vào đầu rơi xuống, Tô Đường lúc này mới bừng tỉnh, lập tức phóng xuất ra mà chi dự, thân hình lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, mau lẹ vô cùng lướt hướng phương xa. Phanh. Tô Đường lập tức liền lướt đi bảy 800m viễn, chính đâm vào kia phiến màn sáng ở trên màn sáng phóng xuất ra thiên vạn đạo địa quang, Tô Đường tuy nhiên sớm đã phóng xuất ra hộ thể thân nhiệm, nhưng vẫn là cảm thấy quanh thân từng cơn kịch liệt đau nhức, trước mắt biến thành màu đen, linh mạch cứng ngắc đình chỉ vận chuyển, thân hình không tự chủ được hướng mặt đất chổng rơi. Không tính lớn hồng lũng phía dưới, Màn sáng chi bên trong nguyên bản chỉ có 3 người, Tô Đường, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Kiêu La phụ, nhưng tại trong chốc lát, đã có một mảnh dài hẹp bóng người theo trường phiên trong lướt đi, tính ra hàng trăm tu sĩ phân thành 2 đường, một đường vây hướng Tô Đường, mặt khác một đường vây hướng Hạ Lan Phi Quỳnh. Hơn nữa, thậm chí có 2 vị tinh không chi chủ cấp đại tồn tại, bọn hắn đều ăn mặc Tử Long Bảo, hiển nhiên là chân long nhất mạch bên trong đích thân chuyển đệ tử, một cái tại truy kích Tô Đường, một cái khác huy động linh kiếm đánh về phía Hạ Lan Phi Quỳnh. Hạ Lan Phi Quỳnh cười lạnh một tiếng, xa xa đưa tay, hướng ăn mặc Tử Long bào lão giả chậm ra. Vâng. Hạ Lan phi quỷ phong xuất ra đấy, là một đạo mắt thường có thể thấy được gầm thét sóng xung kích, sóng xung kích hình dạng giống như một quả bốn sao trổi, trong đó ẩn chứa nhiều loại nhan sắc, có ngâm đen, có rực rỡ kim, có ngân bạch, có cho hạt, hơn nữa các loại nhan sắc gian cấp độ rõ ràng. Thất giới quyền. Kia ăn mặc tử long bảo lão giả có chút dừng lại, đón lấy phát ra tiếng thét dài, kiếm quang đồng nhiên làm lớn ra mấy chục lần, hủy thiên diệt địa giống như cuốn hướng Hạ Lan phi quỷ. Thất giới quyền danh tự cũng không phải Hạ Lan phi Quỳnh cho khởi đấy, Trần Long nhất tu sĩ đang cùng Hạ Lan phi Quỳnh trưởng kỳ đối kháng ở bên trong dần dần thăm dò hạ Lan phi quỷ uy năng, cùng sử dụng thất giới quyền để hình dung hạ Lan phi quỷ uy năng. Tại đại thiên linh chủng chủ giới bên ngoài là bảy đại giới, theo thứ tự là quang, ám, địa, nước, hỏa, phong, không, hạ Lan phi quỷ đã có thể thành thạo vận chuyển thất giới chí lực, nàng quyền phong khi thì vỡ bờ lấy trào lên giang hải, khi thì tụ khởi ngập trời ánh lửa, mỗi tăng thêm thế giới, nàng quyền kình liền mạnh hơn gấp đôi, thất giới quy nhất, hạ Lan phi quỷ liền sẽ đạt tới lớn nhất hóa. ăn mặc Tử Long bảo lão giả đối với thất giới quyền nổi tiếng lâu vậy, tự nhiên không dám khinh thường, toàn lực ứng phó phát khởi công kích. Nguyên, kiếm quang cùng thất giới quyền quyền kình đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung, lệnh người bất ngờ chính là, thất giới quyền sóng xung kích lập tức liền diệt vong rồi, kiếm quang thế như trẻ tre, đem sóng xung kích xoắn được nát bấy, lại cuốn hướng Hạ Lan phi quỷ. Hình như là có tiếng không có miếng. Kia ăn mặc tử long bào lão giả ở người, lại để cho chân long nhất mạch các tu sĩ cảm thấy vạn phần sợ hai đấy, chính là như vậy một nữ tử. Hạ Lan phi quỳnh thả người hướng lên lao đi, mở ra kiếm quang, sau đó lần nữa vung quyền, so với trước càng thêm kịch liệt linh lực chấn động bỗng nhiên tách ra, lại là một cái thất giới quyền nhưng một quyền này cũng không có tiến công đối thủ, mà là hoành hướng phía sau. Oeng, kiếm quang đụng vào màn sáng ở trên phát ra kinh thiên động địa nổ vang, kiếm quang tán loạn rồi, quét sạch màn cũng đang kịch liệt vặn vẹo lên, sau đó Hạ Lan Phi Quỳnh thất giới quần cũng oanh đi qua. Dầm dầm. Đây mới là Hạ Lan Phi Quỳnh chính thức một kích toàn lực, kịch liệt dây rựa màn sáng cứng ngắc lại thoáng một phát, sau đó ẩm ẩm phá vỡ. Hạ Lan Phi Quỳnh không chút do dự xuyên ra chính vỡ vụn lấy màn sáng, lướt hướng xa, nàng biết rõ đúng lúc này không có khả năng lại đi chiếu cố Tô Đường. Cái này, cái này Khiên An Mặc Tử Long Bảo lão giả đứng thẳng bất động trên không trung, sau đó mới chỉ hoán qua thần lại nghiến răng nghiến lợi truy hướng Hạ Lan Phi Quỷ. Luận tư chất, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Tô Đường cần phải tại sàn sàn nhau tầm đó, rất khó nói ai mạnh ai yếu, luận số phận, hai người bọn họ cũng là lực lượng ngang nhau, nhưng so với bản năng chiến đấu, Tô Đường sẽ rất khó cùng Hạ Lan Phi Quỳnh so sánh với. Cái gọi là bản năng chiến đấu, tựu là tại trong khoảng điện quang hòa thạch, cực nhanh, làm ra chính xác phán đoán, cùng tồn tại tức thay đổi hành động. Hạ Lan Phi tựu là dựa vào chính mình bản năng chiến đấu, nhiều lần theo chân Long nhất mạch vây trong lão gia cũng tìm cơ hội triển khai trả thù, mà Chân Long nhất mạch tu sĩ mỗi lần đều cho là mình bố trí là không chê vào đâu được đấy, đợi đến lúc chiến đấu chấm dứt mới hiểu được sơ hở ở nơi nào. Tựa như vừa rồi, Hạ Lan Phi Quỳnh trước tiên liền đoán được đạo kia màn sáng là một loại linh trận, công dụng tiểu là vây khốn nàng cùng Tô Đường, nàng không có mạo muội hành động, bởi vì cần một kích thấy hiệu quả, đối mặt một vị tinh không chi chủ cấp đại tồn tại, nàng cũng vẹn vẹn có một lần cơ hội. Lợi dụng tinh không chi chủ cấp đại tồn tại một kích toàn lực lực đạo, hơn nữa nàng thất giới quyền, nếu như như vậy còn phá không khai quá màn kia cũng không cần nghĩ biện pháp đào tàu rồi, từ chiến mà thôi. Nếu như là tại màn sáng trong đánh nhau chết sống thật lâu, mới nghĩ đến cái này biện pháp, cũng không coi vào đâu, khó chính là tại trong chốc lát làm ra phán đoán, căn bản không có thời gian suy nghĩ, đi suy nghĩ. Kia ăn mặc tử long bào lão giả trong mắt tràn đầy tức giận, còn có một tia hoảng sợ, như vậy nữ tử, tuyệt đối không thể cho nàng tiếp tục giữ tu hành đi, nếu không tất thành họa lớn trong lòng. Tại Tô Đường bên kia, hắn vừa mới khôi phục thanh tỉnh, ngay sau đó, phát hiện xung quanh có vô số tu sĩ hướng quanh hắn lại cái này còn dễ nói. Phía sau vị Tiêu Tinh Không chi chủ cấp đại tồn tại, đã huy động chiến phủ, lần nữa chạm rơi xuống. Hắn đã sơ bộ đã có được thần nhãn thông, không cần chuyển động đầu, cũng không cần phóng thích ma nhãn, chúng quanh hết thảy tất cả, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Tô Đường khởi động Thanh Liên Quân Nguyên Phách, toàn lực hướng trung quanh đẩy ra, mà cánh tay trái dựng lên ma thuẫn, ngăn cản hướng phía sau. Thiên Vạn Đạo Thanh Liên như thủy chiều hướng cuốn hướng bốn phương tám hướng, che lại Tô Đường hành tích, mà chuôi này đũa lớn mang theo sức lực phòng, như dễ như bàn tay, giống như phá vỡ hoa sen hải, chính đánh trúng Tô Đường ma thuần. Chương 970, núi nhỏ Minh, Tô Đường Ma tuấn điên cuồng chấn động bắt đầu hắn không tự chủ được hé miệng, nổ ra một ngụm máu tươi, đón lấy lập tức khởi động ma chi dịch, dùng mượn một kích kia lực lượng, như tiệm điện hướng phía trước lao đi. Tại bay vút trên đường, Tô Đường mới phát hiện, Ma tuấn thượng xuất hiện một ít cực kỳ nhỏ nhất vết rách, hảo cường công kích. Nếu như không có rèn luyện qua ma thuẫn, vừa rồi kia một đũa đủ để đem hắn tính cả ma tuấn chém thành hai khúc rồi. Hai bên trái phải, xuất hiện rất nhiều tu sĩ thân ảnh, có thân pháp chậm chạp, Tô Đường chỉ cần thoáng dương khởi hành hình, liền có thể tránh đi công kích của bọn hắn. Có có thể đối với Tô Đường cấu thành một ít bi hiệp, Tô Đường tay phải vung vậy ma kiếm, một đường bay vuốt, một đường giết chết. Hiện tại ma kiếm, nếu so với trước kia lăng lệ ác liệt nhiều lắm, chỉ là trong chớp mắt, liền có số người tu sĩ linh bảo bị Tô Đường một kiếm phá hủy, khỏe mắt lườm đến mấy cái tu sĩ như cha mẹ chết biểu lộ, lại để cho Tô Đường sinh ra từng cơn khoái ý. Kia ăn mặc Tử Long bảo trung niên nhân thân pháp quá bình thường, hắn đuổi mấy hơi thời gian, gặp Tô Đường khoảng cách hắn càng ngày càng xa, liền dừng bước. Ta trợ lấy thần thông, Tô Đường thấy được một màn này, hắn thật dài thở dài ra một hơi mà những cái kia vây tới tu sĩ, tốc độ càng là viễn không kịp hắn, đều bị hắn kéo tại sau lưng. May mắn Hạ Lan Phi Quỳnh ở bên kia bị diệt rồi mà sáng, nếu không hắn hôm nay muốn khai báo. Lúc này, kia ăn mặc tử long bảo trung niên nhân đánh ra một đạo hào quang, một cái chim bay không biết từ chỗ nào bay ra, ngay sau đó, cái con kia chim bay hình thể tại cấp tốc căng phồng lên, sau đó biến thành một cái hai cánh triển khai đạt mấy ngàn thức lớn lên chim khổng lồ. Tô Đường kiến thức hay, vẫn là thiếu đi một tí, nếu như vấn kiếp tinh quân ở chỗ này, hội sẽ liếp nhận ra đó là kim lừng, vắt, Lam Nghiên Rất nhanh, Tô Đường đã nhìn không tới sau lưng tình cảnh rồi, những bóng người kêu bị kéo đến qua xa, hắn có chút bối lòng, một bên suy tư về phải hay là không cần phải trở về tìm Hạ Lan phi quỷ, một bên hướng phía trước bay vút. Trong lúc đó, sau lưng chuyển đến xé trời tiếng kêu to, sau đó thần nhãn thông liền thấy được cái con kia hai cánh chừng hơn 1000 thức lớn lên chim khổng lồ bay vút mà đến, chim khổng lồ trên lưng đứng đầy người, kia ăn mặc tử long bào, cầm trong tay cán giải chiến phủ trung niên nhân chính liệt ra tại vị trí đầu não. Tô Đường chấn động, lập tức lần nữa dương động ma chi dực, đem tốc độ của mình phóng đến mức tận cùng. Vừa rồi diệt trừ chính là cái kia tinh không chi chủ cấp đại tồn tại, thân pháp cũng không thể so với hắn chiến lệch, chọn vẹn đuổi hắn nghìn bạn dặm viễn, lúc này đây, hắn vốn tưởng rằng đối phương thân pháp đều quá bình thường, ai biết vậy mà thả ra cái loại này tốc độ không gì so sánh nổi chim khổng lồ. May mắn, tốc đường toàn lực ứng phó tốc độ cũng không thể so với kim lừng, vắt, Lang Yến kém bao nhiêu, hơn nữa hắn đoạt tại chức vị, mà cái con kia kim lưng, vắt, Lang Yến trên lưng đứng đầy người ảnh, liên lụy tốc độ của nó. Đảo mắt đã qua hơn trăm tức thời gian, khoảng cách của song phương không có gần hơn, cũng không có kéo viện. Tô Đường trong lòng là vừa tức vừa hận, quay đầu lại nhất định lại đi tìm Kiên Niết bản tinh quân, vô luận như thế nào cũng phải đem Ma Chi Dực Dung luyện đến 8, 9 lần. Cả hai tốc độ đều dị thường kinh người, hơn nữa có được tầm thường tu sĩ khó có thể với tới tính bền dẻo, rất nhanh, hơn một giờ liền đi qua, Tô Đường tự nhiên là liều mạng toàn bộ khí lực, mà đối phương cũng không muốn buông tha cho. Đúng lúc này, một cố quen thuộc chấn động theo bên trái chuyển đến, Tô Đường dừng một chút, sau đó nhớ ra cái gì đó, thân hình đột nhiên chuyển hướng, hướng chấn động truyền đến phương hướng lao đi. Tại truy đuổi ở bên trong, Người Đào Vong chủ động chuyển hướng là rất bất lợi đấy, cái con kia kim lưng, vắt, Lam yến cùng hắn ở giữa khoảng cách bị kéo gần lại không ít. Lại qua hơn 10 thức, phía dưới đã xuất hiện một mảnh nồng đậm rừng rậm, còn chứng kiến một tòa bị từ đó tránh đi ngọn núi, Tô Đường ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, thân hình nhanh quay ngược trở lại mà hạ muốn bay ra không xa, liền chứng kiến một cái thật sâu cửa động. Tô Đường không chút do dự bắn vào trong động cẩu, nơi này chính là hắn diệt trừ Huyền Nguyệt tinh quân địa phương. Lần nữa chứng kiến treo trên bầu trời bình đại, dựa vào dung luyện qua 7 lần mà chi dục Từ trong bóng tối tràn ngập ra, ăn mòn chi lực đối với hắn đã không cấu thành ảnh hưởng gì rồi, Tô Đường nhanh chóng hướng phía trước lướt động lên. Đó lấy, chính giữa xuất hiện được gãy, tại đây cần phải còn có vài tòa treo trên bầu trời bình đại, nhưng đều bị vị kia Lục Thái tử công phúc hủy diệt rồi. Tô Đường tiếp tục hướng trước lướt động, xuyên qua hồi thiên chi môn, lần nữa thấy được này tòa bình tràng. Lúc này, động đất bên ngoài, cực lớn kim lưng, vắt, Lang Yến lơ lửng trên không trung, kim lưng, vắt, Lang Yến trên lưng tu hành giả nhóm, đám bọn họ nhao nhao nhảy xuống, vây quanh ở động đất liền quan sát đến. Kia An Mặc Tử Long Bảo Trung Niên Nhân Tịnh không để ý có khả năng phục kích, hắn thu hồi cái con kia kiếm lưng, vắt, Lam yến, trực tiếp nhảy vào cửa động. Rất nhanh, kia An Mặc Tử Long Bảo Trung Niên Nhân cũng đi qua Hồi Thiên tri Môn, hắn vốn là hướng mọi nơi nhìn quanh chỉ chốc lát, sau đó ngưng thần nhìn về phía phương xa. Một mảnh dài hẹp bóng người theo Hồi Thiên tri Môn trong đi ra, im lặng đứng ở đó An Mặc Tử Long Bảo Trung Niên Nhân sau lưng. Tại đây rõ ràng có một tòa linh vực. Kia An Mặc Tử Long Bảo Trung Nghiên Nhân lẩm bẩm nói, sau đó vung tay lên, các ngự đều tản ra, cho ta thu. Vâng. Những tu sĩ kia cùng kêu lên đáp, sau đó phát tán bốn phương tám hướng. Kia ăn mặc tử long bào trung niên nhân lộ ra cười lạnh, tiếp theo từ trong nạp giới tay lấy ra linh phủ, xoay người giáng tại Hồi thiền Chi môn ở trên sau đó véo động linh quyết, linh phủ tản mát ra hào quang, mà quay về thiền Chi môn vậy mà chậm dại biến mất, chỉ còn lại có một cái ghế đá. Còn lại mấy người tu sĩ cảm giác có chút tò mò, cất bước hướng về thiền Chi môn chỗ địa phương đi tới, bọn hắn qua lại đi qua mấy lần, cái gì cũng không phát hiện, hiển nhiên, bọn hắn ra không được rồi. Ha, ha. con chúa, đây là bắt rùa trong ngũ Một cái trong đó tu sĩ cười ha hả. Ha. ha ha ha. Ta xem hắn có thể trốn đi nơi nào. Tiêu ăn Mặc Tử Long Bảo Trung Nghiên Nhân cười lạnh nói. Đúng lúc này, phương xa ẩn ẩn chuyển đến linh khí chấn động, Tiêu An Mặc Tử Long Bảo Trung Nghiên Nhân có chút dừng lại, đón lấy thân hình lướt trên, hướng linh khí chấn động chuyển đến phương hướng lao đi. Là Tô Đường tại độ thủ, bởi vì hướng hắn bên này đuổi theo tu sĩ chỉ có hai, mà hắn tích góp từng tí một ở dưới lệ khí không tiếp tục pháp không chế. Ma kiếm hàng Quang hóa thành một đạo màn sáng, trước mặt chém dựng kiếm quang lập tức liền bị đoạn vi hai đoạn, đón lấy Tô Đường phốc thân mà gần, thanh mang muốn lóe lên chém ra tu sĩ kêu hộ thể thần nghiệm, một cái đầu lâu trùng thiên bay lên. Cái khác tu sĩ quá sợ hãi, hắn không dám cùng Tô Đường đối kháng, một bên bất ra nhanh chóng tối lui, một bên phóng thích linh phủ, mời đến tán tại phụ cận đồng bạn. Tô Đường thu hồi ma kiếm, theo trong nạp giới lấy ra nhất tiết hung, theo động tác của hắn, hai đạo ánh sáng màu xanh như thiểm điện lướt trên, hướng tu sĩ kia giao cắt bỏ tới. Tô Đường chỉ là muốn thử xem cái này nhất tiến không uy năng, nếu như rất lợi hại, như vậy sau một khắc linh khiếu muốn luyện hóa đúng là cái này linh bảo, nếu như quá bình thường, vậy làm cái món đồ chơi giữ lại tốt rồi, bất quá có thể làm cho thất thái tử nhai tí khẩn trương như vậy, thậm chí không tiếc cùng dục quận phát sinh toàn diện xung đột, đem hết toàn lực cũng muốn đoạt lại đến linh bảo, không cần phải chỉ là một kiện bài trí. Tu sĩ kia thả người hướng lên lao đi, nhưng nhất tiễn không phóng xuất ra thanh mang tốc độ cực nhanh, lập tức liền từ hắn bên hông kịp qua. Chương 971, vạn tháo tể minh trỗi lên. Tu sĩ kia tuyệt đối không nghĩ tới thanh mang hội sẽ sắc bén như thế, hắn hộ thể thần niệm căn bản không có phát ra nổi hiệu quả, sau một khắc, huyết quang bắn ra, tu sĩ kia đã bị từ đó cắt thành hai nửa, sau đó quỷ dị cảnh xuất hiện. Tu sĩ kia ngã bay thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo du lấy, mà đụng vào cùng một chỗ thanh mang tạn mát ra ánh sáng, hướng Tô Đường bên này ngược lại cuốn mà quay về. Đây là Tô Đường không khỏi ngây mẩn cả người, hắn cảm ứng lực phi thường nhẹ cảm, nhất tiến không trong chất chứa linh lực tựa hồ so vừa rồi càng trầm trọng đi một tí, tựa hồ cùng hắn vạn cổ phù sinh quyết đồng dạng, có thể bóc lột lấy tu sĩ giật tràn ra đến linh khí. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang theo trong rừng lướt trên, hướng Tô Đường nội bắn mã đến. Đó là một thanh phi kiếm, phi kiếm tại trong chớp mắt liền tới gần Tô Đường mà điều khiển phi kiếm tu sĩ còn tại hơn 1000 thước bên ngoài. Tô Đường dơ lên cái kéo, lại là hai đạo thanh mang cuốn ra, dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế kẹp lấy trôi phi kiếm. Chôi phi kiếm kịch liệt run đống lúc đích tản mát ra kiếm quang chợt liền giập cắt, cắt đứt thân kiếm biến thành đũ ám không sáng sát vụt, hướng trên dưới tóe bắn đi ra. Xa xa kia điều khiển phi kiếm tu sĩ phát ra kêu đau thanh âm, bổn mạng linh bảo bị lập tức phá hủy, trực tiếp xúc phạm tới hắn tử phủ. Loại này linh bảo quá mức bá đạo. Tuy nhiên nhất tiếng không khống chế tại trong tay mình, nhưng Tô Đường cũng cảm thấy kinh hãi. Chấn động linh lực chấn động hướng bốn phương tám hướng truyện tán ra, siêu tầm Tô Đường các tu sĩ đều cảm ứng được chấn động, nhau nhau hướng bên này vào tới. Lại một đạo kiếm quang theo trong rừng lướt trên, đảo mắt hóa thành một đạo màn sáng, hướng Tô Đường vào đầu chém dụng. Tô Đường thả người hướng về, sau bay vụt, đồng thời nghiêng đi thân thể, giơ lên nhất tiết không, cuốn hướng đạo kia màn sáng. Roeng. Thanh mang tại màn sáng trong đó cuốn quá, màn sáng lập tức giật vong, hóa thành vô số đạo bay vụt lưu quang. Ồ. Phóng xuất ra công kích tu sĩ lộ ra có chút giật mình, ngay sau đó, thân hình của hắn tựa như tia chớp xuyên rừng cây. Tô Đường lần nữa huy động nhất tiễn không, hai đạo thanh mang hướng tu sĩ kia bay tới, lập tức liền tới gần tu sĩ kia hai bên. Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng, trong tay linh kiếm đồng nhiên tuân ra vạn trượng hoa quang. Dầm dầm. Hai đạo thanh mang cùng kiếm quang đã xảy ra va chạm kịch liệt, chói hai tiếng rít âm thanh tại ở giữa thiên địa cuốn mở. Vậy mà không có thể cắt bỏ đoạn. Tô Đường có chút giật mình, đón lấy lại thở dài một hơi. Nếu như nhất tiễn không có thể chăm phát trăm chúng, Tô Đường ngược lại sẽ vi về sau lo lắng rồi, kinh khủng như vậy linh bảo, thất thái tử nhai tí cũng không có hóa, mà là tu ẩn nấp đi. Hiển nhiên thất thái tử Nhai Tí buồn mạng linh bảo so nhất tiễn không đáng sợ hơn. Tu sĩ kêu ánh mắt rơi tại chính mình linh kiếm ở trên linh kiếm sáng bóng rõ ràng trở nên làm đạt rồi, hắn lại là đau lòng lại là tức giận. Lúc này, theo phụ cận chạy tới trợ giúp tu sĩ đã tạo thành nửa vây quanh xu thế, Tô Đường gặp không phải đầu, Dương động ma chi rực trốn hướng phương xa. Có mấy cái tu sĩ tại mở ra trường cung, mũi tên liên tiếp bắn về phía Tô Đường bóng lưng, còn có một chút tu sĩ phóng xuất ra phi kiếm, nhưng Tô Đường toàn lực dương động tốc độ so mũi tên cùng phi kiếm nhanh nhiều lắm, trong nháy mắt đã hóa thành phương xa một cái chấm đen nhỏ. Sau một khắc, Phía sau truyền đến âm thanh liệt mây xanh kêu to, cái con kia hình thể cực lớn vô cùng kim lưng, vắt, Lang yến như một đóa chỉ vân, tới lúc gấp rút lướt mà đến. Kia ăn mặc tử long bảo trung niên nhân ngẩn đầu đứng tại kim lưng, vắt, Lang yến tự mỏ ở trên hắn ống tay háo nhẹ nhàng mở ra, đột nhiên hóa thành một cố động chạy xiết, đem phụ cận các tu sĩ đều cuốn lên không trung, đón lấy lại bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo đi qua, bay là tả rơi xuống tại kim lưng, vắt, Lang yến trên lưng. Đến nơi này, Tô Đường lại không hề sợ tại chạy trối chết, hắn biết rõ vẻ này quen thuộc linh lực chấn động là cái gì, càng quan trọng hơn địa phương ở chỗ Vẻ này linh lực chấn động cũng nhận thức hắn, hoặc là nói, là tại triệu hoán hắn đi qua. Truy đổi lại một lần nữa triển khai, đảo mắt đã qua hơn 1 giờ, song phương thủy trung bảo trì khoảng cách nhất định, Tô Đường không có biện pháp vùng thoát khỏi kim lưng, vắc, Lang yến, kim lưng, vắc, Lang yến cũng không có biện pháp đổi theo Tô Đường. Sự thật chứng minh, Tô Đường coi trọng nhất tốc độ của mình là chính xác đấy, hắn đi ra tinh không vừa mới 20 năm tà hữu, mà tinh vực trong đã tu hành cả năm, thậm chí vạn năm lão quái vật như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, nhiều vô số kể, ma kiếm uy năng càng lợi hại, sớm muộn hội Sẽ, đối với so với hắn lợi hại hơn đấy, còn không bằng toàn lực tăng lên tốc độ của mình, trước dựng ở thế bất bại. Lại trốn chỉ chốc lát, vẻ này linh lực chấn động tại theo Tô Đường tới gần mà dần dần yếu bất lại, phiến khu vực này khoảng cách lối đi ra hồi thiên tri môn, không biết có bao nhiêu vạn dặm rồi, Tô Đường vừa rồi đến thời điểm cũng không có thể siêu tầm đến bên này. Phía trước gần ẩn thấy được hai toàn núi cao, núi cao gian tràn ngập nồng đậm sương mù. Tô Đường không chần chờ, trực tiếp bay vút đi qua, tại sương mù gian hắn cơ hồ cái gì đều nhìn không tới rồi, chỉ có thể cảm ứng đến linh lực chấn động vị, thẳng tắp hướng phía trước nhanh chóng bắn. Trong lúc đó, hắn phát hiện mình đã xuyên ra sương ngủ, phía trước xuất hiện một ngông khổng lồ pho tự bảy, hơn nữa vô số côn phao tượng đều tại trầm dài chuyển động, chuyển hướng hắn bên này, hai cái đồng tử trong lóe ra nồng đậm kim quang, tựa hồ lại muốn giống như vừa rồi đồng dạng, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa của sáng. Tô Đường lơ lửng trên không trung, bởi vì khẩn trường, hắn vô ý thức nuốt một nước miếng, đường đường tinh không chi chủ, cũng không có biện pháp tại pho tượng bảy tập thể bắn chụp trong sống sót, nếu như những cái kia phao tượng hướng hắn phát động công kích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ hy vọng, vẻ này linh lực chấn động không có lựa gà hắn. Lúc này Hắn đột nhiên phát hiện ở đằng kia chút ít pho tượng hai cái đồng tử chỗ lập lẻ kim quangg ở bên trong đều có một khối nho nhỏ màu đỏ ngọc bài tại trầm dài xoay tròn lấy sau đó hắn lại một lần nữa cảm ứng được triệu hắn vội vàng dương động ma chi triực hướng tiền Vương lao đi pho tượng bà cũng không có phát động công kích nhiệm do tô đường nước gần, mà tô đường trưởng thở pháo nhẹ nhòng rơi vào một cỗ pho tượng trên bờ vai dầm dầm mãnh liệt linh lực chấn động theo trong xương ngủ cho đến ngay sau đó cái con kia kim lưng vắt Lăngến xuyên thấu qua sương mù dày đặc hiển lộ ra hành tíchỗ nhiên chứng kiến phía trước pho tượng 7 Kim Lưng, vắt, Lang yến thượng các tu sĩ đều trở nên trận mắt há hốc mồm, liền kia ăn Mặc Tử lòng bảo trung niên nhân cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời đem không ra phản ứng. Kim Lưng, vắt, Lang Uyên tự hồ cảm giác được không ổn, dốc sức liều mạng dương động hai cánh, ý đồ tránh đi phía trước pho tượng bệ. Đành a. Tô đường trong nội tâm thần trường, tại Kim Lưng, vắt, Lang yến xuyên qua sương mù trong đáy mắt, là tốt nhất thời cơ, nhưng những cái kia pho tượng rõ ràng đã tụ khởi uy năng, nhưng nếu không có động tác, giống như đang đợi cái gì. Ngay sau đó, thấy kia chỉ, cái, Kim Lưng Lang Uyên tại liều mạng cải biến phi hành quy tắc, Tô Đường muốn nhịn không được, hét lớn, "Nổ xung a!" Vâng anh. Rầm rầm rầm. Ngân Vạn Đạo cổ sáng nộ bắn mà ra, liên tiếp ở đằng kia chỉ, cái, kim lưng, vắt, Lang Uyên trên thân thể nổ tung, trong ngáy mắt, cái con kia kim lưng, vắt, Lang Uyên liền bị một đoàn rất nhanh căng phòng lên quả cầu ánh sáng bao phủ ở rồi. Rầm dầm rầm anh. Vô số cố pho tượng y nguyên không ngừng phụt lên lấy cổ sáng, trang diện đồ sộ tới cực điểm, giống như vạn pháo tề minh, trỗi lên, phía trước kia đoàn căng phòng lên quả cầu ánh sáng trở nên dị thường chói mắt. Dùng Tô Đường thực lực, lại bị sáng rõ liền con mắt đều không mở ra được, thậm chí chảy ra nước mắt. Tiếng anh minh trọn vẹn rằng có gần 10 tức thời gian, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Tô Đường cố gắng mở mắt ra, phát hiện phía trước dĩ nhiên trở nên chóng trơn, mà ngay cả xa xa núi cao gian sương mù cũng bị đánh tăng rồi, có thể thấy rõ ràng núi cao bên kia rừng rộng. Khá lắm. Tô Đường lầm bầm nói, vị kia tinh không chi chủ, còn có tính ra hàng trăm các tu sĩ, cứ như vậy biến mất sao? Trên bầu trời thỉnh thoảng có cái gì hướng phía dưới rơi đi, đều là một ít mảnh vỡ, có rất nhiều kim loại có rất nhiều giống như than cốc thứ đồ tầm thường. Tô Đường quét mắt một vòng, ánh mắt chính rơi vào một thanh chiến phủ ở trên bởi vì trôi này chiến phủ tản mát ra còn sót lại linh lực chấn động là cường liệt nhất. Hẳn là vị kia tinh không chi chủ buồn mạng linh bảo, đáng tiếc, đã bị hủy được hoàn toàn thay đổi, về phần trôi này chiến phủ chủ nhân, căn bản tìm không thấy rồi. Tô Đường chậm rãi rơi xuống, tại từng mảnh đống bừa bộn vùng quê trong tìm kiếm lấy, khi thì túi xuống thân, nhặt lên một kiện độ vận. Đột nhiên, phương xa truyền đến linh lực chấn động, ba cái bóng người lướt đi dừng rầm, hướng bên này cấp lại, Tô Đường chỉ là hướng bên hướng kia nhìn thoáng qua. Hắn không rảnh để ý tới, lại cúi đầu tìm kiếm lấy. Rốt cục, hắn đi tới chuôi này tàn phá chiến phủ bên cạnh, thỏ tay đem chiến phủ xé lên, lười bùa ít nhất thiếu 1/3, cắn búa y nguyên tại tản ra nhiệt độ cao, bất quá cái này đối với Tô Đường không cách nào cấu thành ảnh hưởng, hắn dùng thần niệm chậm rãi quét qua quét lại lấy chiến phủ. Kia ba người tu sĩ càng đi trước phi tốt hơn chậm, bởi vì bọn hắn đều đã thấy được cực lớn pho tượng bảy, nhưng còn không cách nào tạo ra tin tưởng tại đây đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên muốn tới dò xét đến tột cùng. Một lát, bọn hắn khoảng cách Tô Đường đã không đến 500m rồi cũng nhìn thấy Tô Đường trong tay chiến phủ, ba người tu sĩ đồng thời thay đổi sắc mặt, sau đó xoay người, hợp lực hướng phương xa bỏ chạy. Đó là bọn họ quận chúa buồn mạng linh bảo, mặc kệ Tô Đường sử dụng cái dạng gì phương pháp xử lý, kết quả còn tại đó, quận chúa đã treo rồi, xong, liền quận chúa đều gánh không được, bọn hắn càng không khả năng có cái gì với tư cách, nếu không chạy tụy là đống nốc. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, vận chuyển vạn cổ phù sinh quyết, trung quanh mấy ngàn thước ở trong, có vô số khả quang điểm từ không trung bị chọc bong đi ra, sau đó tụ hướng Đường. Vạn cổ phù sinh quyết đã trở thành hắn chiêu bài. Duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh cho nên mặc dù biết chiến hậu vận chuyển Linh quyết có thể đem chiến trường trong giận tràn ra linh lực tất cả đều thu làm đã dùng nhưng hắn đơn giản không dám bạo lộ thân phận chỉ phải kiềm chế ở chính mình kia ba người tu sĩ đều là tiểu la tinh quân tại tô đường trong mắt bọn hắn đã không khác người chết giờ phút này tô đường tiểu không có nhiều như vậy cố kỵ rồi. rồiù hướng tô đường quan điểm có như trứng gà có tiểu như cây kim nhan sắc cũng tất cả không giống mới một hơi hóc xong quan điểm đã đều dung nhập tô đường trong thân thể tô đường ngóc lên thân dương động ma tri dực thân hình tượnga như tiaớpướt trên Cứ như ba người tu sĩ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Dùng Tô Đường tốc độ, ba cái tiểu La tinh quân muốn ở trước mặt hắn chạy trốn, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường việc vùng, trong chốc lát, Tô Đường đã truy gần, đón lấy khởi động ma kiếm, kiếm quang lóe lên, đã xẹt qua gần ngàn mét khoảng cách, chém về phía một người tu sĩ hậu tâm. Tu sĩ kia giật mình, hợp lực chuyển thân, vận chuyển linh kiếm, ý đồ đón đỡ Tô Đường kiếm quang. Oanh! Ma kiếm lợi hại vô cùng, lập tức liền chặt đứt tu sĩ kia linh bảo, lại đâm vào tu sĩ kia thân thể. Mặt khác lưỡng người tu sĩ kinh kêu một tiếng, trái phải tách ra tiếp tục liều lực chạy thủ mạng. Ngay lập tức, Tô Đường lại đã gần đây vài trăm mét, hắn tay trái dơ lên nhất tiết hung, tay phải huy động ma kiếm, phân biệt đánh rút về phía kia lưỡng người tu sĩ. Chương 972, cánh cửa biến mất. Kia lưỡng người tu sĩ một bên huy động linh bảo đón đỡ, một bên hợp lực hướng phương xa chạy thủ mạng, chỉ có điều, Tô Đường tuy nhiên vừa mới đi vào tiểu la thượng cảnh, nhưng chân thật chiến lực đã thẳng truy đại quân cấp tu sĩ, tăng thêm chỉnh thể dung luyện qua 7 lần ma chàng, hắn lực sát thương là dị thường khủng bố đấy. Hai đạo thanh mang đã giao cắt bỏ cùng một chỗ, kia nhất tiến không đánh trúng tu sĩ phát ra một tiếng chú lên. Thân hình đã bị đoạn thành hai đoạn, cái khác Tu sĩ cũng chạy không thoát ma kiếm truy kích, chỉ là tại cuối cùng một khắc, Tô Đường đột nhiên cải biến chủ ý, kiếm quang tại Tu sĩ kêu bên cạnh thân sắc qua. Tu sĩ kia bị dọa đến hồn phi phách tán, một bên dốc sức liều mạng bay tán loạn, một bên theo trong nạp giới tay lấy ra linh phủ, vung tay đem linh phù đánh đi ra ngoài. Linh phủ lôi cuốn kim quang, thẳng tắp phóng tới không trung, chợt âm ầm nổ tung, hình thành một đoàn ngưng mà không tiêu tan kim sắc mây khói. Tô Đường không nhanh không chậm truy tại Tu sĩ kia sau lưng, không bao lâu, một mảnh dài hẹp thân ảnh xuất hiện ở phương xa, cũng hướng bên này bay đến. Quân chúa vẫn là rồi. Tu sĩ kia lên tiếng hô to, chứng kiến có đồng bạn tới trợ giúp, hắn kích động được toàn thân phát run, bên kia có một tòa yêu trận, quân chúa đã vẫn lạc là rồi. Làm sao có thể? Tại đến giúp người bên trong một cái cầm đầu tu sĩ ngây mặt cả người. Cái khác tu sĩ vội vàng tay lấy ra linh phù, đón gió nhoáng một cái, linh phù hóa thành cho tàn, sau đó sắc mặt của hắn liền trầm xuống, không có phản ứng. Quân chúa thật sự. Tô Đường bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, mục đích đã đạt tới, hắn không biết kia chạy trốn tu sĩ phải chằng có thể phân biệt ra hắn vạn cổ phù sinh vì bảo hiểm để đạt được mục "Truy không, có thể buông tha chúng ta." Tu sĩ kia gặp Tô Đường rất nhanh lư gần, phát ra hoảng sợ tiếng hô. Tô Đường dương động Ma kiếm, Ma kiếm trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói mắt sáng, lập tức liền đến tu sĩ kia sau lưng. Tu sĩ kia hợp lực chuyển thân, dương động linh kiếm ý đồ đi đón đỡ, nhưng màn sáng đã theo trong thân thể của hắn tấu tới. "Thật to gan, dừng tay cho ta." Gặp Tô Đường ra tay cực kỳ tàn nhẫn sắc bén, mấy cái đại quân cấp tu sĩ từ khác nhau vị trí trong đám người kia mà ra, lướt hướng Tô Đường. Tô Đường không chút nào lùi bước, thẳng tắp hướng mấy cái đại quân cấp tu sĩ bay đi. Đồng thời mở ra trường cung, Tam phần tiến tựa như tia chớp nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lưỡi tại phía trước nhất đại quân cấp tu sĩ rơi lên trong tay trường tác, trường tác tản mát ra vạn trưởng hào quang, chỉ có điều Tam phần tiến tựa hồ cũng không tồn tại, một đường thông suốt, xuyên thấu qua hào quang, xuyên thấu qua trường tác, liên tiếp bắn vào kia đại quân cấp tu sĩ trong thân thể. Kia đại quân cấp tu sĩ đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, sau đó giống như một cục đá giống như hướng mặt đất chổng rơi. Mắt khác mấy cái đại quân cấp tu sĩ trợn mắt há hốc mổng, mà Tô Đường tiếp tục hướng trước bay vụt, khí thế của hắn hùng hành tới cực điểm, nhưng trên thực tế Tốc độ của hắn đã tại không để người chú ý giảm bớt, hơn nữa cũng làm ra quyết định, dùng trăm mét vi giới. Nếu như hắn sông gần trăm mễ, M ở trong mấy cái đại quân cấp tu sĩ còn không chạy, vậy hắn muốn chuyển thân chạy trốn, chính là hắn. Một người tu sĩ đột nhiên phát ra tiếng thét trói thai, chính là hắn dùng Chu Tà Cổ trận hại Thiên Hồng chi chủ, hôm nay lại hại chúng ta của chúa. Nghe được Chu Tà Cổ trận bốn chữ, mấy cái đại quân cấp tu sĩ tất cả đều thay đổi sắc mặt, lúc trước bọn hắn còn chút ít hoài nghi của chúa có phải thật vậy hay không vẫn lạc, bởi vì Tô Đường khí tức cũng không được tuyệt đối không cách nào xúc phạm tới tinh chủ cấp đại tồn tại, chính là bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy đồng bạn không hiểu thấu trồng rơi, lại nghe đã có chu tà cổ trận, tóc đều muốn nổ tung, rồi, cơ hội là đồng thời chuyển thân, hướng phương xa lao đi. Oen. Còn lại các tu sĩ gặp đại quân cũng bắt đầu chạy trốn, lúc này loạn thành một bầy, nhau nhau hướng phía sau bay vụt, thoát được thật chậm. Tô Lường có loại chán đến chết cảm giác, hắn một bên lung tung huy động ma kiếm, vừa đi theo phía sau, hiện tại phải nghĩ biện pháp đem những tu sĩ kia tách ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hồi thiên chi môn. Chân Long nhất mạch tu sĩ bố trí xuống cái bẫy, muốn đối phó hạ Lan phi quỷ, không có khả năng không có có hậu thủ, nếu như lại đến mấy cái tinh không cấp đại tồn tại, hoặc là kinh động đến cái nào chân Long thái tử, vậy hắn tuyệt đối trốn không thoát. Chính là những cái kia pho tượng làm sao bây giờ? Hắn có thể cảm ứng được, pho tượng bày phóng xuất ra hủy tiên diệt địa cổ sáng về sau, chấn động rõ ràng trở nên yếu ớt rồi, muốn lần nữa dựa vào pho tượng bày lực lượng, tạm thời gian cần phải rất không có khả năng. Lưu lại, các loại đợi chân Long nhất mạch trợ giúp tới, hắn khả năng rốt cuộc đi không hết rồi, chạy đi, hắn lại không nợ những cái kia pho tượng. Tiến tối lưng nan. Bị Tô Đường đuổi theo các tu sĩ triệt để rối loạn, bọn hắn bắt đầu tứ tán chạy trốn, tu sĩ gian chiến đấu cũng là cần sĩ khí, quân chúa vẫn lạc, lại mắt thấy Tô Đường đập phát chết luôn một vị đại quân, bọn hắn không còn dũng khí quay đầu lại cùng Tô Đường chiến đấu. Trên thực tế, chỉ cần có hai vị đại quân cấp tu sĩ xoay người, bất quá 10 cái tu sĩ trợ chiến, như vậy chạy trốn nên là như vậy Tô Đường rồi. Ngay tại một mảnh trong lúc bối rối, một người tu sĩ theo trong nạp giới tay lấy ra linh phù, đón lấy liền đánh đi ra ngoài, thân hình của hắn đột nhiên trở nên ảm rồi, đón lấy trong không khí biến mất. Nhưng sau một khắc, thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện, phía sau một cái bay vút tới tu sĩ né tránh không kịp, hai người vừa va đụng vào nhau. Chuyện gì xảy ra? Của ta linh phù, ta cần phải trở lại thần lộc nguyên đấy, như thế nào còn lại ở chỗ này? Tu sĩ kêu phát ra tiếng tiếc thảm. Hắn tiếng kêu thảm nhắc nhở tu sĩ khác, không có độn phù đấy, tự nhiên lo lắng vạn phần, có độn phù đấy, Tắc thì lập tức theo trong nạp giới lấy ra, sau đó phóng xuất ra đi. Chỉ là, sở hữu tất cả độn phù đều đã thất bại, có người thân hình biến mất mấy mắt, sau đó lại lần nữa xuất hiện. Có người phóng xuất ra linh phủ căn bản không có hiệu quả. Cái này phiến linh vực có trở ngại không chi lực, chúng ta được lao ra." Có tu sĩ muốn lên tiếng hô to. "Không đúng, đúng quận chúa dùng Cố Thiên phù, độ phủ đã vô dụng. Chúng ta ra không được đấy." Các tu sĩ đã loạn thành một bầy, may mắn Tô Đường không muốn làm cho những tu sĩ kia chó cùng rứt <cười> dậu, quay đầu lại đi tìm hắn dốc sức liều mạng, không, có hạ ra tay áp độc, chỉ là đem các tu sĩ đổi tán. Từng đợt rồi lại từng đợt tu sĩ trốn hướng hai cánh, Tô Đường một lòng đi phía trước truy, nhưng đổi theo đuổi theo, phía trước chỉ còn lại có 10 cái tiểu La tinh quân. Kia mấy vị đại quân sớm không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Tô Đường không hề kéo dài, trường kiếm nào tới, kiếm quang chớp động gian, một người tu sĩ phía sau lưng xuất hiện nhất điều vết máu thật sâu, thậm chí có thể chứng kiến bên trong cốt cách cùng nội tạng. Hắn kêu đau lấy từ không trung trầm rơi, còn lại các tu sĩ giống như nở hoa bình thường hướng chúng quanh tản ra, Tô Đường cũng vô tâm đuổi theo đuổi, chỉ là lao xuống xuống dưới theo tu sĩ kia trên người lấy xuống nạp dưới, sau đó lại hướng phía trước bay vút. Không biết đã qua bao lâu, Tô Đường rốt cục chứng kiến kia phiến quảng trường cùng tan hoang cung điện, thân hình của hắn đột nhiên lơ lửng trên không trung. Hồi Thiên Chi môn chạy đi đâu rồi hả? Tô Đường có chút không tương tin vào hai mắt của mình, sững sở chỉ chốc lát, lại thả người hướng bình chàng lao đi, chính rơi vào ghế đá bên cạnh. Tô Đường trước vòng quanh ghế đá vòng vo vài vòng, sau đó lại cất bước đi đến ghế đá, qua lại đi mấy lần, cái gì đều không có phát sinh, chẳng lẽ trí nhớ của mình xảy ra vấn đề rồi hả? Hồi Thiên Chi môn ngay ở chỗ này đấy, như thế nào hội sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chương 973: Tiến hóa. Tô Đường tại trong sân rộng vòng vo hồi lâu, thủy chung là không được giải thích, rứt khoát cắn răng một cái. Dù sao hiện tại cũng ra không được rồi, không bằng quay đầu lại đi tìm kia khối màu đỏ ngọc bài. Sau đó Tô Đường lớp trên thân hình, hướng về pho tượng bảy phương vị bay đi. Tô Đường đã đi ra, lại qua hơn nửa canh giờ, mấy người tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở phương xa, bọn hắn né tránh hướng bên này cấp lại, đón lấy lơ lửng tại vài trăm mét có hơn, quan sát thật lâu, lúc này mới bay đến trên quảng trường không. Giống như Tô Đường, bọn hắn cũng tìm không thấy lối ra, nguyên một đám sắc mặt lộ ra đặc biệt tâm trầm. Cái này nhưng tại sao là tốt? Một cái lão giả ai thầm nói, vừa rồi ta giống như nghe được Cánh cửa này là bị quận chúa phong ấn rồi hả?" Cái Khác Tu si nói ra. "Ừ, hẳn là Cố Thiên thần phù." Lại một người tu sĩ si nói tiếp. "Vậy không xong rồi." Lúc trước tu si cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, Cố Thiên thần phù phong ấn là rất khó bị phá giải đấy, chúng ta ở chỗ này không có biện pháp, trừ phi quận chúa đích thần đến, hoặc là hoặc là bên ngoài có người phát hiện cái này tòa linh vực." Lao giả kia nói. "Cũng đừng có trông cậy vào người ở phía ngoài rồi." Có người thở dài, "Tất cả mọi người ham vào được, căn bản không có người trở về thông báo tin tức." Quận chúa ở chỗ này vẫn là Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ mà đấy." Lao giả kia kêu lên. "Như thế nào lý? Người nọ cũng lên giọng, cái này phiến tinh vực lớn như vậy, người dám đảm bảo bọn hắn có thể tìm tới nơi này? Cho dù tìm tới nơi này, cũng không có khả năng phát hiện linh vực đấy." Cái khác tu sĩ tiếng buồn bã nói, "Nếu như không phải người kia chui đi vào, chúng ta có thể phát hiện cái này linh vực sao? Chẳng lẽ chúng ta đã bị vây chết ở chỗ này rồi hả?" Lao giả kia thanh âm càng ngày càng cao cang. "Dù sao chỉ là linh phụ, chỉ cần chúng ta có thể sống qua 7, 80 năm." Có lẽ Cố Thiên Thần phủ cũng sẽ mất đi hiệu lực rồi. 7, 80 năm. Hào khí bỗng nhiên trở nên một mảnh tinh mịch, thật sự phải ở chỗ này luộc, chịu đựng hơn vài chục năm sau. Tại bên kia, Tô Đường đã về tới pho tượng bảy bên trong hắn đem thân hình của mình thả chậm, một bên bay vút một bên tìm kiếm lấy. Hơn 10 tức về sau, phía trước xuất hiện một quả lập lòe điểm đỏ, Tô Đường tinh thần chấn động, hướng điểm đỏ phương hướng phiêu tới. Đúng là kia khối màu đỏ ngọc bài, nó lơ lửng giữa không trung chậm rãi chuyển động, mà quanh sở hữu tất cả pho tượng hai cái đồng tử ở bên trong, cũng có một khối giống nhau ngập bài xoay tròn tần suất hoàn toàn giống nhau. Khoảng cách ngọc bài hơn 10 mét viện thời điểm tô đường dừng thân hình, hắn không có tùy tiện đi lên chảo lấy ngọc bài, chỉ là thăm dò tính phóng xuất ra thần niệm, Chầm rãi bao trùm kia khối ngọc bài, nếu như trung quanh pho tượng xuất hiện dị động, hắn sẽ lập tức đào tẩu. Tuy nhiên ngọc bài cũng không bài xích hắn tiếp cận, hơn nữa đem hắn tại tinh vực trong chạy trốn thời điểm hay, vẫn là ngọc bài chủ động cùng hắn đã thành lập nên nào đó liên hệ, nhưng hắn không cách nào áp lực nội tâm thần chương, bởi vì cái này pho tượng bày lực sát thương thật sự là quá kinh khủng. Trọn vẹn đã qua 2 giờ, tô đường làm ra sơ bộ phán đoán Chút mắt cái này khối màu đỏ ngọc bài tựa hồ cũng không bài xích bị hắn rèn luyện, hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tới gần, sau đó thỏ tay đem ngọc bài nắm trong tay. Đó lấy, Tô Đường bay xuống tại một cỗ pho tượng trên đỉnh đầu, thành tươi ngồi xuống, toàn lực rèn luyện ngọc bài. Lần ngồi xuống này đảo mắt tựu là mấy tháng, dùng Tô Đường thân nghiệm, cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, hắn muốn muốn ngọc bài thu được trong nạp giới, nhưng nhớ tới vừa rồi ngọc bài không trả mà đi sự tỉnh, lại cải biến chú ý, đem ngọc bài nắm thật chặt tại trong lòng bàn tay, sau đó thủ nạp một lát, bắt đầu tính dưỡng khí tước. Về sau thời gian Tô đường dưỡng thành thói quen thức rèn luyện của bài tính tỏa điều dưỡng sau đó đi ra ngoài tìm quái thu đánh như thế nhiều lần tuần hoàn cái gọi là quái thú Dĩ nhiên là là chân long nhất mạch tu sĩ rồi bất luận là rèn luyện hay vẫn là điều dưỡng tiên hoặc là tìm kiếm quái thu hậu đả, đều là một loại tu hành phương thức tô đường trôi qua vui vẻ hòa thuận có chút đạo lý chỉ có tự mình thực tế mới có thể chính thức minh bạch tô đường hấp thu trong trí nhớ thông cảm lấy rất nhiều tri thức cho tới bây giờ hán tính toán triệt để đã minh bạch cái gì gọi là tiến hóa cái gì gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn Một cách mấy tháng, hắn sẽ gặp đi ra ngoài, tìm kiếm những cái kia chân long nhất mạch tu sĩ, bắt đầu từng cái săn giết, kẻ đuổi giết tự nhiên là tràn ngập hung thú đấy, mà bị đuổi giết người cũng tại dậy vào trong sống qua ngày. Bị thời thế bắt buộc bác, chân long nhất mạch các tu sĩ bắt đầu tiến hóa rồi, Tô Đường đuổi đến bất diệt nhạc hồ, những tu sĩ kia thoát được cũng là bị bọm chống chết. Không có tiến hóa đấy, sớm từng cái chết ở Tô Đường trong tay, tuần sống suốt đấy, từng cái đều có chính mình bảo vệ tánh mạng bổn sự. Theo đuổi giết thành tích xem, càng là vừa xem hiểu ngay, Tô Đường lần thứ nhất đi ra ngoài đi đi lại lại. Một hơi trừ đi 10 cái tinh quân, như thế nhiều lần 7, 8 lần về sau, thành tích của hắn càng ngày càng ít, thậm chí có một lần đi ra ngoài vòng vo suốt 3 ngày, lại liền một cái bóng cũng không thấy. Tại Tô Đường trong trí nhớ, chân long nhất mạch tu sĩ ít nhất vẫn còn dư lại 2, 30, nhưng bọn hắn mỗi người gian hoạt như quỷ, chân trượt không nương tay, có mấy lần hắn cảm ứng được có linh lực chấn động sau lập tức bay vút đi qua, nhưng qua lại sưu tầm vài lần, lại cái gì đều không tìm được, duy nhất một lần đắc thủ, là vì trong lòng của hắn phiến muộn, lung tung dương động ma kiếm, kiếm quang chém trúng một khối không biết loại nào cự thú lưu lại cỡ lớn phân đón lấy một người. Tu sĩ theo đống phân trong bọc ra, tìm không thấy người, Tô Đường có lực không chỗ dùng, đã tìm được, như vậy mặc cho bọn hắn có nhiều hơn nữa bị bẫm, cũng chạy không thoát Tô Đường truy kích, chỉ là, tại chém giết sạch kia người tu sĩ sau Tô Đường tổn thức thật lâu. Đường Đường Tinh Quân, vậy mà dùng loại biện pháp này cầu sinh tồn, coi như là liệu đến rất triệt để rồi. Đảo mắt đã qua mấy năm, kỳ thật Tô Đường chính mình cũng không có chuẩn xác khái niệm, hắn lung lay cách pho tượng, y theo lệ cũ, lại đến chơi diều hâu trảo còn gà con cuộc sống. Tô Đường tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi hơn 1000 dặm viễn. Sau đó hắn giảm bớt tốc độ, rơi vào một rừng cây bên cạnh, hơn 10 thất màu trắng bạc con ngựa đang tại trong rừng gặm thức ăn lấy cỏ xanh, chứng kiến Tô Đường đi tới, chúng cũng không có thất kinh, ngược lại một bên đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi một bên lên hướng Tô Đường. Tô Đường xuất ra hơn 10 quả dung thần đan, ném trên mặt đất, vốn sự hòa thuận đàn ngựa, đột nhiên bắt đầu tranh đoạt bắt đầu Tô Đường thò ra bắt lấy một con ngựa nhi lẩm bẩm, vỗ nhẹ nhẹ đập, sau đó thả người nhảy tại trên lưng ngựa. Chân long nhất mạch các tu sĩ tiến hóa rồi, bị bọm chồng chất trốn chạy để khỏi chết, Tô Đường bên này tự nhiên cũng bắt đầu động đầu óc rồi. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng linh lực chấn động cũng quá mức cường hành rồi, những tu sĩ kia tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài liền có thể cảm ứng được hắn chấn động, chờ hắn đuổi theo mau, những tu sĩ kia sớm trốn đi. Cưới con ngựa thượng tìm kiếm quái thú sát xuất thành công cũng không nhỏ, ít nhất cái này đã qua một năm đã trừ đi 3 người tu sĩ rồi, qua ít này nữa, cần phải trảo một cái loài chim bay, có lẽ sát suất thành công còn có thể rất cao. Bị Tô Đường chọn chúng con ngựa lộ ra đặc biệt hư phấn, không ngừng đá động lên chân, nó chẳng muốn đi đoạt những cái kia dung thần đang rồi, đây là nhiệm vụ, làm nhiệm vụ tự nhiên sẽ có giải thưởng lớn lệ. Bên này đi." Tô Đường dương tay chỉ về phía trước. Kia con ngựa lập tức giơ lên bốn vó, như gió bay điện chấp chạy về phía trước. Tại đây mã không biết là cái gì giống, tốc độ thể lực nếu so với thế tục con ngựa mạnh hơn nhiều, càng chỗ mấu chốt ở chỗ, chúng cực kỳ thông minh, Tô Đường chỉ cần làm ra một ít động tác đơn giản, chúng đa số có thể ngầm hiểu. Tô Đường một mực tại bắt cầm lấy phương xa linh lực chấn động, nhưng lúc này đây xuất động lại để cho hắn phi thường thất vọng, chọn vẹn hướng phía trước chạy hơn 10 ngày, một bóng người đều không có thể phát hiện. Ngẫu nhiên cảm ứng được chấn động, chờ hắn đuổi theo. Chỉ thấy các loại yêu thú tại trốn vào đồng hoang chạy trốn. Tại giá phiến linh vực thực vật liệu, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, ở bên trong, Tô Đường không thể nghi ngờ là xếp hạng vị trí đầu nào đấy, hơn nữa hắn lui tới buôn ba rất nhiều lần, phàm là hơi chút có đủ một ít linh trí yêu thú sớm đã minh bạch Tô Đường là dạng gì tồn tại, chứng kiến Tô Đường thân ảnh, liền bắt đầu hợp lực chạy trốn. Xa hơn trước, muốn đến hồi Thiên tri môn rồi, Tô Đường có chút thất vọng, hắn nghĩ nghĩ, điều khiển con ngựa hướng phía trước phi đi, Nhoán một cái cần phải đã qua nửa năm rồi, đi xem một cái a, có lẽ hồi Thiên môn lại xuất hiện. Một lát Con ngựa đứng tại cao lớn tường vây bên ngoài, nó nhưng không có biện pháp bay qua hơn 10m cao cự tường, Tô Đường người nhẹ nhàng mà khởi rơi vào tường vây ở trên hướng vào phía trong đang trông xem thế nào lấy. Hay, vẫn là thất vọng, hồi thiên tri môn địa phương ý nguyên chỉ có một đế đá. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, sau đó xoay người, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến linh lực chấn động. Rốt cục có người nhịn không được. Tô Đường ngầm đầu, thấy rõ trên bầu trời cảnh tượng, hắn nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Vòm trời thượng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, mà ở vết rách ở trung tâm, xuất hiện một đạo quang. Ánh sáng màu đỏ tại rất nhanh căng phồng lên, hơn 10 tức thời gian sau ánh sáng màu đỏ phá vỡ vòng trời, bắt đầu hướng phía dưới truy lạc, mà vòng trời chô vết rách lại từ từ dung hợp cùng một chỗ, phảng phất giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua. Đến đúng lúc này, Tô Đường thấy rõ, kia đạo hồng quang là một cái cực lớn thân đốt, nó cùng một chỗ khó có thể tưởng tượng tốc độ xoay tròn lấy, thậm chí ở chúng quanh tạo nên một đoạn vòi rồng. Oeng, cực lớn thân đốt va chạm trên mặt đất, hơn 10 thước cao truy thân có hơn phân nửa thật sâu xa vào đến trong đất bùn, vô số cát đá hướng tứ phía vảy ra, hình thành một đạo hình tròn sóng kích. Trọn vẹn quét ra vài trăm mét có hơn, sóng sung kích lực đạo mới bắt đầu yếu bớt, hóa thành mạn tiên phi vũ, bay đầy trời, cát bụi. Tô Đường không có động, đứng tại tường vây thượng lặng lạng quan sát lấy. Kia cực lớn thân đốt an tính một lát, đón lấy đằng sau có một cái cái nắp bị người đá văng, sau đó một thân ảnh nhảy ra, trong miệng kêu lên, "Đến, đến rồi, xuất hiện đi." Thấy rõ nhảy ra bóng người, Tô Đường lúc này cảm thấy vui mừng nhảy ra, đối phương đúng là cùng hắn hiểu biết tinh vực du thương, cái kia tứ hải tinh quân, đương nhiên, hắn biết rõ cái này quân số là tiểu tử kia thuận miệng nói ra được. Ngay sau đó Lại nhất điều màu trắng bóng người từ bên trong bay ra, lại là Hạ Lan Phi Quỳnh, Tô Đường nở nụ cười, cười đến rất chân an. Hạ Lan Phi Quỳnh mọi nơi quét mắt một vòng, ánh mắt liền đã rơi vào Tô Đường trên người, nàng cũng lộ ra vui vẻ, sau đó hướng bên này tới lại. Theo ở phía sau đấy, là Phương Dĩ Triết, còn có Ma Ảnh Tinh Quân cùng Tứ Hải Tinh Quân, Bạch Trạch đã ở. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Tô Đường dương giọng nói. Ta chỉ biết là ngươi là tại phụ cận biến mất đấy, cho nên mới tìm hồi lâu. Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Lâu không thấy ngươi trở về. Chúng ta đã biết rõ ngươi cần phải bị cái gì đó vậy không rồi." Phương Dĩ chết nói tiếp. "Chương 974, tiếp dẫn linh trận." Tô Đường không nói, nếu như đổi thành hắn, biết rõ Hạ Lan Phi Quỳnh hoặc là Phương Dĩ chết bị nốt tại một cái địa phương, hắn cũng đồng dạng sẽ không buông tha cho tìm kiếm. Vừa rồi cùng Hạ Lan Phi Quỳnh chia tay sau hắn không có đi tìm Hạ Lan Phi Quỳnh, là vì căn bản không có mục tiêu, tinh vực quá lớn, muốn dựa vào sức một mình tìm lượn một cái tinh vực, không biết hội sẽ hao phí bao nhiêu năm. Còn nhiều hơn thua lỗ tứ hải." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, nếu như không phải hắn tốn hao vô cốc Mộ Kiêu biến lòng, rác, chúng ta cho dù hoài nghi ngươi bị nhốt ở chỗ này, cũng không có biện pháp tiến đến. Tô Đường ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ kia trên người, nói khẽ, "Đa tạ. Không cần cảm ơn ta, ngươi là của ta kim chủ, ta nhưng không nỡ ngươi gặp chuyện không may." Người tuổi trẻ kia niết miệng nói. Tô Đường lại nhìn về phía Ma Ảnh Tinh Quân cùng Định Hải Tinh Quân, Định Hải Tinh Quân thái độ ngược lại là rất tự nhiên, mỉm cười hướng Tô Đường gật đầu ra hiệu, mà Ma Ảnh Tinh Quân căn bản không có trạng thái cố định hình ảnh, nhìn không ra tâm tình của hắn biến hóa. "Tốt rồi, hiện tại chúng ta đã tìm được hắn rồi, lại làm như thế nào đi ra ngoài?" Phương Dĩ chớ nói, biến long giác còn có thể sử dụng sao?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra, "Ngươi, ngươi tuổi trẻ kia mà người, sau đó có chút nóng nảy, ngàn lao đại, vui lùa nhưng không phải như vậy khai mở đấy. Ta sớm đã từng nói qua rồi, biến long giác chỉ có thể dùng một lần, là ngươi đã nói tự có biện pháp. Ta chỉ là hỏi một câu." Hạ Lan Phi Quỳnh nhàn nhạt nói ra, "Nếu như biến long giác còn có thể sử dụng, thì không nên phí đại tay chân, nếu như không thể dùng." Nói xong lời cuối cùng, Hạ Lan Phi Quỳnh thò tay lấy ra một mặt xinh xắn tròn kính, đón lấy trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc như thế nào? Người tuổi trẻ kia một mực tại chú ý Hạ Lan phi Quỳnh biểu lộ, thấy thế vội vàng truy vấn. "Nơi này có chút ít cổ quái." Hạ Lan phi Quỳnh thì thảo nói ra. "Nói nhảm, nếu như không có cổ quái, chúng ta đã sớm vào được, ta cần gì phải tại bên ngoài đau khổ tìm hai năm?" Người tuổi trẻ kia kêu, kêu lên. "Làm sao nói lâu này?" Bạch Trạch đột nhiên quát. Người tuổi trẻ kia sững sốt một chút, ý thức được miệng của mình hôn có chút quá sông, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. "Không sao, ta nói có biện pháp, tự nhiên có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài." Hạ Lan Phi Quỳnh lần nữa hướng mọi nơi quét mắt một vòng, đột nhiên cải biến chủ đề, tại đây ngược lại là cái nơi tốt. Phương Dĩ Chất cũng nhìn về phía xung quanh, khó hiểu mà hỏi, tốt chỗ nào ở bên trong? Cái này tòa linh vực đã bị phong ấn, đối với chúng ta mà nói không sao cả, với hắn mà nói thì là không thể tốt hơn được rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh ánh mắt chuyển hướng Tô Đường. Như thế nào? Tô Đường cảm thấy khó hiểu, ngươi đã cùng bọn hắn tách ra, tựu không muốn bọn hắn sao? Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra. Muốn có biện pháp nào? Ngươi thân phận của ta quá mức mẫn cảm, thật sự đi trở về Nói không chừng sẽ cho bọn hắn mang đến cái dạng gì tai họa, ta. Nói còn chưa dứt lời, Tô Đường ngây ngẩn cả người, người có biện pháp?" Ta lần trước đã nói qua, có thể giúp người đem Tả Quân Đài triệu tới." Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra. "Ta nói, chúng ta bây giờ phải hay là không cần phải trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài?" Người tuổi trẻ kia nhịn không được, "Lúc này đây ta thua lô đại bản, được lợi nhuận trở về a. Muốn đi ra ngoài, phải dựa vào linh trận chi lực." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, đã bày ra linh trận, cũng không thể không công hao tổn khí lực, có thể nhiều làm một việc tóm lại là tốt. Linh trận Tô Đường hít một hơi dài, sau đó gật đầu nói, "Tốt. Sư tôn tuy nhiên chuyện cùng ta trận bí quyết, nhưng ta cực nhỏ tiếp xúc linh Phú biết, thời gian có lẽ muốn trường một ít." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Hơn nữa, của ta thần niệm kết tinh đều đặt ở chủ giới ở bên trong, hiện tại trở về không được." "Thần niệm kết tinh sao? Ta nơi này có." Tô Đường nói, đón lấy hắn giơ lên tay, một chùm kim sắc cắt sỏi ở trước mặt hắn xuất hiện, bay là tả rơi xuống tại tường vây hạ đảo mắt tụ thành một tòa cao nửa thước đông các. Đinh Hải Tinh Quân cũng không có mắt thấy qua Tô Đường dung luyện linh bảo, nhưng hắn là biết hàng đấy. Chứng kiến nhiều như vậy thần niệm kết tinh, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Phương Dĩ chết cùng người tuổi trẻ kia thần sắc ngược lại là giống nhau thường ngày, bọn hắn biết rõ Tô Đường trên người có dấu quá nhiều bà bối. "Ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng hại ai? Có thể được đến nhiều như vậy thần niệm kết tinh." Hạ Lan Phi Quỳnh thở dài, "Chỉ là số phận mà thôi." Đó lấy Tô Đường nhớ ra cái gì đó, lại nói tiếp, "Ta đã tận mắt thấy hai vị tinh chủ cấp đại tồn tại vẫn là rồi, nhưng như thế nào không có phát hiện hữu thần niệm kết tinh. Tinh chủ cũng chưa hạ cảnh cùng thượng cảnh." Phương Dĩ chết dở khóc dở cười, thượng cảnh tinh chủ Tự phủ đã ngưng tụ thành tinh phủ, mới có thể tại vẫn lạc lúc diện hóa ra tinh đá sỏi, cũng chỉ là có khả năng, nếu không thần nghiệm kết tinh như thế nào lại chân quý như thế. Thì ra là thế. Tô Đường N hơi bay, sau đó nhìn về phía Hạ Lan phi quỳnh, cái này đủ rồi hả? Hạ Lan phi quỳnh giơ lên tay khẽ vẫy, kim sắc cắt sỏi không gió mà bay, đồng bề bay lên, toàn bộ bị Hạ Lan phi quỳnh thu đến trong nạp giới, đón lấy nàng mới gật đầu nói, tận đã đủ rồi, cũng không có thiếu còn nữa. Sau đó, Hạ Lan phi quỳnh thả người hướng phương xa lao đi, nàng muốn tìm cái địa phương bố trí linh trận. Tô Đường nhìn xem Hạ Lan Phi quỳnh bóng lưng, hắn có chút bất đắc dĩ, thu song sau mới nói tận đã đủ rồi, rõ ràng cho thấy không có ý định còn đấy. Đau lòng. Phương Dĩ chết khẽ cười nói, không cần phải như vậy, coi như là lễ hỏi tốt rồi. Đừng loạn hay nói giỡn. Tô Đường thay đổi sắc mặt, hắn hiểu được Hạ Lan Phi quỳnh phát giận thời điểm là cái dạng gì nữa trời, làm không tốt có lẽ liền bằng hữu đều không có làm. Nếu như ta nói rất đúng vui đùa, tên kia sớm nhảy ra cá người. Phương Dĩ chết hướng bạch trạch gật đầu, hắn đều có thể thật đúng, ngươi còn không hiểu sao. Tô Đường kinh ngạc tại đó. Một chữ đều nói không nên lời. Ta vốn cho rằng chỉ có nàng không hiểu nhiều, như thế nào liền ngươi cũng đều không hiểu. Phương Dĩ chết thán lấy khí lắc đầu, dựa theo ý nghĩ của ta, ngươi có đánh không chết mệnh, căn bản không cần đi tìm ngươi, vượt qua một ít năm, ngươi tự nhiên sẽ xuất hiện, nhưng nàng tiểu là không thuần theo, nhất định phải tìm được ngươi, còn không cho chúng ta đi. Cái này nhóang một cái đã 5 năm nữa à? Tuy nhiên chúng ta đều đã tấn vi tinh quân, nhưng là không thể như vậy lãng phí thời gian a. Tô Đường còn không có nói chuyện. Sau khi trở về, ta cũng không biết ứng làm như thế nào cùng Phương đại quản sự bản giao nhắn đủ. Phương dĩ chết nói, sau đó hắn lại chỉ hướng bạch Trạch nhìn xem hắn, nếu như hắn cho rằng lời nói của ta, có chút bất kính chi ý, hắn hội, sẽ, thành thật như vậy ở lại đó sao? Haha, ha. hắn đều nhận biết, ngươi như thế nào còn hồ đồ. Đừng bảo là, tô đường lòng có chút ít loạn, liên tục khoát tay, sau đó chuyển di chủ đề, nàng đi bố trí linh trận, chúng ta đến chung quanh chuyển một chuyến, chân lòng nhất mạch những tu sĩ kia, cũng không có thiếu cá lọt lưới đây này. Còn có bao nhiêu? Phương dĩ chết sướng sở. Những cái kia tinh quân ngược lại là không có là tàng được tốt mà thôi. Tô đừng nói "Vất quá, bọn hắn trong đó ít nhất còn có 3 vị đại quân." "Tăng được tốt. Ngươi nói là kia 3 vị đại quân một mực tại trốn tránh ngươi." Phương Dĩ Triết có chút không tin lỗ thai của mình. "Chương 975, đã Lâu Tả Quân Đài. Nếu như bọn hắn có thể làm được cùng tiến cùng lui, ta đây sẽ vì khó khăn." Tô Đường nói. Đúng lúc này, đã bay tới phương xa hạ Lan phi quỉnh hướng bên này vẫy vẫy tay, Tô Đường quay đầu nói với Phương Dĩ Triết, "Mấy người các ngươi coi chừng một ít, nếu như bọn hắn phát giác được tại đây linh lực chấn động, có lẽ sẽ tới tìm tỏi đến tụt cùng đấy." Tâm Thường Tinh Quân còn dễ nói, nếu như là đại quân Ta đây đã có thể bất lực rồi." Phương Dĩ chết cười khổ nói, "Các người không nên đi loạn là tốt rồi." Tô Đường nói, sau đó hắn thả người lướt hướng Hạ Lan Phi Quỳnh. Trong nháy mắt, Tô Đường đã phiêu đến Hạ Lan Phi Quỳnh bên người, Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra, đem tay của người đưa cho ta. Tô Đường theo lời đưa tay ra, Hạ Lan Phi Quỳnh rối ra đầu ngón tay, tại Tô Đường nguyên mạch thượng nhẹ nhàng vẽ một cái, Tô Đường lúc bắt đầu bản năng kéo căng cơ bắp, hộ thể thần niệm cũng tùy theo vận chuyển, nhưng hắn lập tức đã minh bạch Hạ Lan Phi Quỳnh ý tứ, vung lòng thân thể của mình. Tô Đường Nguyễn mạch chỗ xuất hiện nhất điều vết máu, có máu tươi chảy ra. Hạ Lan Phi Quỳnh vận chuyển linh quyết, thủ đoạn gầy nhẹ, huyết châu liên tiếp bắn về phía giữa không trung, cũng ngưng cùng một chỗ, hình thành một khoảng ngón cái lớn nhỏ huyết sắc viên châu. Hạ Lan Phi Quỳnh lần nữa đưa tay, một đạo chỉ kình xạ trúng huyết sắc viên châu, chỉ kính tiếp tục hướng ở trên hóa thành một đạo cô sáng, bay thẳng thượng mây xanh. Hạ Lan Phi Quỳnh không ngừng bạch lên linh phủ, chỉ là nàng hoa linh phủ tốc độ còn không bằng Tô Đường, lộ ra rất là nhạt. Từng đạo linh phù đánh vào sáng ở bên trong, cô sáng bắt đầu dần dần bành trướng, đã qua hơn 10 tức thời gian, đã biến thành một căn đội trời đạp đất chủ lớn. Ngay sau đó Hạ Lan Phi Quỳnh lại người nhẹ nhàng hướng phía dưới, linh Phủ liên tiếp văng kích trên mặt đất. Phương Dĩ chết, Ma Ảnh Tinh Quân bọn người tiến đến phụ cận, quan sát Hạ Lan Phi Quỳnh bố trí linh trận, một lát, người tuổi trẻ kia lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là cổ phủ. Đúng vậy. Đinh Hải Tinh Quân nhẹ gật đầu, thời thế hiện nay, có thể vận dụng thượng cổ linh Phủ đấy, chỉ sợ đã không có mấy người rồi. Phương Dĩ chết cùng Ma Ảnh Tinh Quân tư lịch còn thấp, bọn hắn chưa từng nghe nói qua cổ phù, thấy phi thường dụng tâm, hy vọng mình có thể có chút lĩnh ngộ. Không sai biệt lắm đã qua nửa giờ, Hạ Lan phi Quỳnh phóng thích linh phù tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp. Không phải nàng càng ngày càng đần, cũng không phải bởi vì mọi mệt Tầm thường linh Phủ, đa số chỉ cần 2, 30 phút, có thậm chí có thể vung lên mà thiểu, nhưng Hạ Lan Phi quỳnh khắc họa linh Phủ, trở nên cực kỳ tối tốn nghĩa rườm ra. Hơn 10 tức thời gian, Hạ Lan Phi quỳnh chỉ có thể khắc họa ra một đạo linh Phủ, trọn vẹn khắc lại hơn 1000 nút, lại để cho người nhìn cảm thấy quá mắt, hơn nữa tại khắc họa trong quá trình, nàng phải dùng thần niệm khống chế linh quang không tiêu tan, nếu như khắc đến đằng sau, phía trước phủ văn giật Tảng, tương đương đạo này linh phù đã thất bại, còn muốn một lần nữa bắt đầu. Nếu như có thể đem linh phù mở ra mà nói cái này, một đạo linh phù có thể trở thành mấy trăm cái linh phù đến đến dùng, Phương Dĩ chết cùng Ma Ảnh Tinh Quân bắt đầu còn rất cảm thấy hứng thú, về sau quyết đoán không nhìn rồi, bọn hắn căn bản không có biện pháp đem như thế rườm rà phụ văn nhớ kỹ. Liên Tô Đường cũng cảm thấy giật mình, hắn kỳ quái Hạ Lan Phi Quỳnh là như thế nào nhớ kỹ loại này linh phù đấy, đổi thành chính hắn, cho dù có tư duy cung điện tương trợ, đoán chừng cũng muốn tốn hao thật lớn một phen tâm lực. Thời gian tại từng chút một trôi qua, Hạ Lan Phi Quỳnh một mực tại cố gắng khắc vào linh trận, mỏi, liền lấy ra một ít thần niệm kết tinh lại tìm ra mấy cái bình sứ nhỏ, lướt qua một bên, xếp bằng ở trong bụi cỏ. Bình sứ nhỏ ở bên trong không biết chứa cái gì đồ đạc, Hạ Lan Phi Quỳnh đem mấy hạt thần niệm kết tinh bỏ vào, bình sứ nhỏ trung lập tức hội, sẽ phóng xuất ra hoa quang, nhưng cái kia đều là giật tán thần niệm. Hạ Lan Phi Quỳnh lập tức bắt đầu điều chỉnh hô hấp, bắt đầu thổ nạp, chậm rãi hấp thu lấy thần niệm. Quá mức lãng phí a. Tô Đường há to miệng, hắn muốn ngăn cản Hạ Lan Phi Quỳnh, bất quá gặp phương Dĩ chết bọn người thần sắc như thường, do dự một chút, lại lui trở về. Kia bình sứ nhỏ ở bên trong chứa cái gì? Tô Đường đối với người tuổi trẻ kia thấp giọng hỏi, "Hóa thần tán?" Người tuổi trẻ kia dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Tô Đường, người liền điều này cũng không biết? Ta nhất định phải có biết không?" Tô Đường khó hiểu hỏi ngược lại, "Không có hóa thần tán, thần niệm kết tinh chẳng phải là tương đương phế vật?" Người tuổi trẻ kia cười nói, người rốt cuộc là như thế nào tu hành hay sao? Chẳng lẽ người là đem sở hữu tất cả thần niệm kết tinh đều đổ ra, ngưng tụ thành một mảnh biển cát, sau đó ngồi ở bên trong nhập định?" Dung thần niệm kết tinh ngưng tụ thành biển cát. Đỉnh Hải Tinh quân trở dài, thật là xa xỉ mộng đẹp, mấy vị, tình a co như là thượng cổ chân thần, cũng chưa chắc có thể làm ra được. Thượng cổ chân thần có thể hay không làm ra được, ta không biết. Phương Dĩ trước nói, nhưng hắn nhất định là làm ra được đấy. Người tuổi trẻ kia cùng Ma Ảnh Tinh Quân dùng sức gật đầu, Tô Đường một mực biểu hiện được không quá đem thần niệm kết tinh coi vào đâu, cho nên bọn hắn tin tưởng Tô Đường còn sẽ có càng lớn, khó có thể tưởng tượng hơn nhiều. Người đang nói ai? Định Hải Tinh Quân nói. Còn có thể là ai? Phương Dĩ trước nói. Tô Đường cảm thấy có chút mếch hoặc, hắn lần thứ nhất tìm được thần niệm kết tinh thời điểm bản năng sai khiến trực tiếp đem thần niệm kết tinh ăn xuống, dưới, bây giờ nhìn Giống như mặt khác tu hành giả đều là dùng hóa thần tán mới có thể hấp thu kết tinh bên trong đích thần niệm. Ai phương pháp là chính xác hay sao? Tô Lường không cho là mình sai rồi, bởi vì hắn có thể gần như 100% hấp thu kết tinh bên trong đích thần niệm, mà giống như Hạ Lan Phi quỳnh như vậy vận dụng hóa thần tán, chí ít có một nửa lực lượng đều bị lãng phí một cách vô ích. Tô Lường trầm ngâm thật lâu, hẳn là cùng viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn có quan hệ, có ánh mặt trời, mưa cùng thổ nhưỡng, thảm thực vật liền có thể sinh trưởng, mà người là làm không được đấy, hắn cùng với viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn dung mà làm một cũng kế thừa một ít cực kỳ đặc thù năng lực. Bên kia, Hạ Lan Phi Quỳnh ngồi xếp bằng hơn 2 giờ, đem nàng lần nữa mở ra hai cái đồng tử thời điểm đã một lần nữa thay đổi thần thái sáng lắng rồi, sau đó lại lướt lên giữa không chúng, bắt đầu vận chuyển linh quyết. Như thế nhiều lần, đảo mắt đã qua hơn nửa tháng, phương dí chết bọn người đã sớm thấy không kiên nhẫn được nữa, đều tránh sang một bên, Tô Đường lại đi không được, hắn bị lệnh cưỡng chế ngồi vào mắt trận bên trong Hạ Lan Phi Quỳnh trả lại cho hắn vẽ một vòng tròn, vô luận như thế nào cũng không thể đi ra ngoài vòng tròn. Các loại đợi được chán đến chết, Tô Đường rứt khoát bắt đầu rèn luyện linh bảo rồi. Dù sao Hạ Lan Phi Quỳnh sẽ không hại hắn, mà còn lại cái kia chút ít chân long nhất mạch tu sĩ, một mực bị hắn đông đuổi tây đuổi, cần phải không có có lá gan tới gần, bởi vì bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng Tô Đường có được cái dạng gì tốc độ, một khi bị phát giác, bọn hắn rất tránh khỏi sinh. Trước sau xài chung đi 2 tháng, Hạ Lan Phi Quỳnh linh trận rốt cục bố đa xong, chung quanh mấy ngàn thước ở trong trên mặt đất, hiện đầy vô số đạo lập loè linh phủ, linh phủ gian cấp độ phi thường rõ ràng, ở trên không bao quát sẽ phát hiện linh phù hợp thành một cái cực lớn vòng xoáy, theo linh quang chớp động, vòng xoáy tựa hồ tại chậm rãi xoay tròn. Tại Hạ Lan Phi quỳnh thẳng lên thân trong chốc lát, một cổ mãnh liệt linh lực chấn động thẳng về hồn lên không trung, đón lấy lại cuốn hướng bốn phương tám hướng, phụ cận không khí đều đang kịch liệt chấn động lấy, cảm giác cái này tòa linh vực giống như đã bị cực lớn tại nhiễu, đã xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Phương Dĩ chết bọn người cũng cảm ứng được dị thường, chậm rãi tiếp cận linh trận, cẩn thận quan sát đến. Tô Đường Thu hồi đang tại rèn luyện linh bảo, nhìn chung quanh một chút, sau đó hỏi, xong việc, không sai bị lắm." Hạ Lan Phi quỳnh nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, "Ngươi chỉ để ý dùng thần niệm giữ vững vị trí tự phụ, những thứ khác để ta làm." Nói xong, Hạ Lan Phi Quỳnh đánh ra một đạo linh phủ, vẽ tại tô đường trên thân thể. Tô đường đỗng nhiên cảm giác một hồi hoảng hốt, trung quanh thiên địa tựa hồ tại cấp tốc mở rộng khai mở, cùng hắn khoảng cách chỉ có hơn 10 mét viễn hạ Lan Phi Quỳnh, vậy mà biến thành một cái chỉ có ngon cái lớn nhỏ bộ dáng, tựa hồ song phương cách xa nhau lấy thiên sơn và thủy. Ngoài trận người đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, Phương Dĩ chết thử thăm dò hướng Định Hải Tinh quân phương hướng đi vài bước, phát giác định Hải Tinh quân thân ảnh vẫn là như vậy nhỏ, hắn cũng liền buông rồi, quay đầu lại nhìn về phía tựa hồ tại tại chỗ rất xa Hạ Lan Phi Quỳnh, mà ma ảnh tinh quân đột nhiên hóa thành một đạo phòng lên hư ảnh. Bất quá hắn Tuy nhiên lấy hết toàn lực nhưng ở chung quanh người xem ra hắn cũng chỉ là một cái xe khí cầu mà thôi một lát mà ảnh tinh quân nhục trí rồi thân hình lại bắt đầu hướng trung tâm than có lại sau một khắc cực lớn vòng xoáy bắt đầu rất nhanh vận chuyển lại mỗi chuyển thượng một vòng mắt trận sẽ gặp đại đi một tí mà lĩnh vực trung nguyên đến thiên địa đã biến mất không còn thấy bóng dáng tă hơi cao thấp thấptà hữu khắp nơi đều là sáng chói tinh không bọn hắn giống như có lẽ đã đi ra lĩnh vực theo hạ lannphi Quỳnh đích thủ thế tinh không đột nhiên bắt đầu phi top lưu động bắt đầu phương dĩ chết bọn người Tuy nhiên đều là tiểu la tinh quân Nhưng chứng kiến nặng nghề dạy đập tinh hải đập vào mặt đè xuống, cũng y nguyên cảm thấy kinh hãi, nhưng trong náy mắt, tinh hải lại phi tốc theo bọn hắn bên người xắt qua, bắn về phía phương xa, ngay sau đó, lại một mảnh tinh hải bay vụt mà đến. Bảo vệ trật tử phủ Hạ Lan phi kinh quắc. Tô Đường nhắm mắt lại mạnh mẽ, nội thị chính mình tử phủ, hắn linh đỉnh đột nhiên bay ra một vòng quang mang, thẳng đầu nhập tinh hải ở trong chỗ sâu. Tinh hải thành từng mảnh xẻ qua, rốt cục, tinh hải ở trong chỗ sâu xuất hiện một tòa cự đại huyền phong. hơn nữa này tòa huyền phong chính dùng phi tốc độ nhanh cấp lại. Hạ Lan phi Quyền cũng nhận thức tà quân đại đấy nàng nhẹ nhàng thở ra, hai tay hướng phía trước đánh ra. Oành! Cực lớn huyền phong đông nhiên lửng, mà chấn động khởi sóng xung kích, như biển gầm giống như cuốn hướng tư phương, phương di chết bọn người chỉ cảm thấy sức lực lớn đập vào mặt, bọn hắn thân bất do kỷ, hướng về sau lảo đảo vài bước, mới tính toán miễn cương đứng vững góc chân, chỉ có ma ảnh tinh quân, y nguyên có thể không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ. Sáng chói tinh hải sau đó liền giật tản, lĩnh vực bên trong đích thiên địa trọng mới xuất hiện, người khác còn dễ nói, Hạ Lan phi quỳnh sắc mặt đã như giấy vàng giống như, ánh mắt cũng lộ ra u ám không sáng, nàng không để ý đến Tô Đường thẳng ngồi ở một bên, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Đã Lâu Tà Quân Đài chính lơ lửng tại tô đường trên không, chỗ quang ở dưới cực lớn bóng mở, đem cả tòa linh trận đều che đậy tại trong đó. Cái kia chính là Tà Quân Đài. Đinh Hải Tinh Quân giật mình nhìn xem trên không, sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng, có thể đem lớn như vậy một tòa huyền phong triệu tiến linh vực, nghĩ đến cũng đùng, có thể đi ra ngoài nàng kia quả nhiên lợi hại, chết không được huyết đồ tình quân lộ ra đối với nàng cực kỳ kiêng kỵ, liền phóng đãng không bị trói buộc ma ảnh tinh quân, tại nàng kia trước mặt cũng luôn khum đấy. Thật tốt quá. Người tuổi trẻ kia thì thào nói ra Hắn và Định Hải Tinh Quân nghĩ đến cùng đi rồi, sự tình khác đều râu ria, vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ chính mình sinh. Chương 976, gặp lại. Phương Dĩ chớp quét mắt một vòng, đột nhiên phát hiện Tô Đường sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, vốn bề ổn như núi thân hình chính trước sau chậm rãi loạn choạng, tựa hồ ngồi không vững, sau một khắc muốn buộc ngược lại, hai cái đồng tử ảm đạm, một vòng tơ máu theo khỏe miệng của hắn chậm rãi dị ra. Phương Dĩ chết cả kinh, vội vàng thả người lướt trên, bay xuống tại Tô Đường bên người, "Ngươi làm sao vậy?" Tô đường miễn cưỡng lộ ra cười khổ, ánh mắt chuyển hướng Hạ Lan trong mắt tràn đầy nghi vấn. Hắn cần phải không ngại đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh thần sắc cũng rất đại bại, nhưng cùng Tô Đường so sánh với, muốn mạnh hơn nhiều, Tạ Quân đại dù sao cũng là hắn luyện hóa linh chủng, cho nên ta mượn hắn thần niệm. "Nhưng ngươi, Tổng cần phải." "Trước cùng ta nói một tiếng đấy." Tô Đường tối nghĩa nói. "Ta cũng không nghĩ tới hao tổn sẽ lớn như vậy." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, chắc không được sư tôn đã từng nói qua, lại để cho ta tu thành thần thông về sau, mới có thể thử đi vận chuyển thượng cổ linh trận. Ta và ngươi dạng, không còn lần sau rồi." Nguyên lai mắt trận là làm như vậy đấy. Tô Đường Đức cũng nói, trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, vừa rồi Hạ Lan Phi Quỳnh vận chuyển linh trận thời điểm, hắn mới phát hiện, đem mắt trận nguyên lai là mạc người thịt cá nhân vật, mà ngay cả hắn thần niệm cũng có thể bị cứ thế mà rút ra đi ra ngoài, may mắn tại cuối cùng một khắc, Hạ Lan Phi Quỳnh phát hiện không đúng, ngăn chặn rút ra, nếu không, chỉ sợ hắn hiện tại đã biến thành người khô rồi. Không có tiểu không có a. Hạ Lan Phi Quỳnh cười hì hì nói, nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm, sau đó chuyển di chủ đề, ngươi đi gọi hắn ra đây, thật nhiều năm chưa thấy qua hắn rồi. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Phương Dĩ chết đột nhiên kêu lên. Hạ Lan Phi quỉnh quét Phương Dĩ chết liếc, không có trả lời, sau đó dùng ánh mắt thúc dục Tô Đường nhanh lên khởi hành. Tô Đường hít một hơi dài, thân hình hướng Tà Quân Đài lao đi, đạo mắt liền biến mất ở đà núi trong. Đối với Tô Đường mà nói, Tà Quân Đài là không để phòng đấy, hắn có thể tùy thời ra vào, hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ma tràng Khôi Lỗi phương vị. Sau một khắc, Tô Đường đã xuất hiện tại một mảnh trong rừng rậm, tại rừng rậm trong đó có một tòa bình chảng, cùng Tô Đường thần thái có vài phần tương tự ma tràng Khôi Lỗi đang tại bình trong chảng tĩnh tu. Tô Đường đứng ở Ma Trang Khôi Lỗi trước, trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, Ma Trang Khôi Lỗi hình thể đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo, đón lấy hóa thành một đạo khói nhẹ, chui vào Tô Đường trong miệng mũi, biến mất không thấy gì nữa. Tô Đường trầm rãi rủ xuống tầm mắt, bắt đầu vận chuyển linh mạch, hấp thu mê muội trang bị khôi lỗi mang cho hắn như hải bình thường bàng bạc linh lực. Từ khi hắn ly khai nhân giới sau Ma Trang Khôi Lỗi đã ở Tà Quân Đài trong im im lặng lặng tu hành gần 30 năm, hơn nữa là cũng không gián đoạn tu hành. Tô Đường vạn cổ phù sinh quyết hấp tu linh lực tốc độ cùng hiệu suất tuy nhiên vượt xa tu sĩ khác quyết thậm chí có thể trên chiến trường tức thời hấp thu, nhưng cùng giật tán linh khí tổng so sẽ với, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mà Ma Chang Khôi lỗi tích trữ linh lực, nhưng lại 100% thuộc sở hữu cho hắn đấy, tuyệt không có nửa điểm lãng phí. Huống chi, Ma Chang Khôi lỗi một mực đều tại tu hành, tương đương hắn lập tức nhiều ra 30 năm cổ tu. Vẻ mệt mỏi đã hễ quét là sạch, Tô Đường hai cái đồng tử một lần nữa khôi phục thần quang, hắn hơi hơi dừng một chút, thân hình đột nhiên theo tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt, Đường đã rơi vào một mảnh trên thảo nguyên, hắn bước chậm đi về phía trước đi tới. Phù cận bụi cỏ lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ sinh trưởng bắt đầu trong bụi cỏ còn có hoa dại tại cạnh tương phai mở, có màu đỏ, có màu vàng, có tím đấy, có trắng luôn đấy, chỉ là mấy hơi thời gian, chúng quanh đã biến thành một mảnh biển hoa. Tô Đường khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn cũng không có sử dụng viễn cổ vận mệnh chi cây linh năng, phạm vi hơn nhìn thức ở trong hoa cỏ đột nhiên đã xảy ra dị biến, là vì có một cái tánh mạng đang tại chậm rãi thức tỉnh. Tiếp tục hướng đi về trước, phía trước xuất hiện một thanh truyền, một nữ tử đang ngồi ở hòn đá sau im, im lặng lặng chằm vào mặt nước, trên mặt nước có một đóa hoa sen. Hoa sen trong bao lấy một cái rực rỡ kim sắc kén, giờ phút này, vỏ kén đang tại chậm rãi nục ních lấy. Tô Đường không có xem nàng kia, tầm mắt của hắn thủy chung chằm chằm vào rực rỡ kim sắc kén, thẳng tắp đi đến bên suối, hắn dừng bước. Nàng kia giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Đường. "Trang cô nương, đã lâu." Tô Đường nói khẽ. Người, người là ai?" Nàng kia chậm rãi đứng người lên, ngay tại nàng đứng dậy lập tức, trong biển hoa đột nhiên xuất hiện vô số chỉ, cái, linh điệp, linh điệp như mây đen giống như dâng lên ở giữa không trung, xoay quanh không ngừng, tựa hồ đang đợi cái gì. Ngươi một chút cũng không có lao. Tô Đường chậm rãi nói ra, "Ta nhưng lại có chút già rồi." Trên thực tế, Tô Đường tướng mạo biến hóa cũng không lớn, nhưng thần thái cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, trước kia Tô Đường tràn ngập nhiệt khí, hắn tại tông sư thời điểm tiểu dám khiêu chiến đại tông sư, đến đại tông sư, lại dám khiêu chiến đại tổ, chính là tại tinh vực trong hầm nhủ những năm này, hắn nhiệt khí đã nhanh bị tiêu sạch sẽ, gặp chuyện thường xuyên lo trước lo sau, bất quá một khi hạ quyết tâm, thủ đoạn tác thì nếu so với trước kia tản nhẫn nhiều lắm, động sát xanh đầy đồng. "Ngươi nhận thứ ta." Nàng kia nhăn lại lông mày, "Chúng ta là bằng lưua Tô Đường cười nói, Chắc không được đâu rồi, chứng kiến ngươi, ta một chút cũng không sợ." Nàng kia khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, sau đó cũng nở nụ cười. "Nàng ngủ có đã bao lâu?" Tô Đường ánh mắt một lần nữa rơi vào rực rỡ kim sắc cái thượng. "20 năm lại 10 tháng rồi." Nàng kia nhăn lại lông mày, lo lắng lo lắng nói, "Lông của ngươi hết." Tô Đường lộ ra có chút kinh ngạc. "Ta có cái gì tật xấu?" Nàng kia sững sở. "20 năm lại 10 tháng, ngươi có thể nhớ rõ như vậy chuẩn." Tô Đường lại nói, "Ta chỉ có thể nhớ rõ nàng." Nàng kia nói, chỉ cần là cùng nàng có quan hệ đấy, ta đều có thể nhớ rõ ở, cho nên ta thích nhất nàng, cũng một mực ở chỗ này cùng nàng. Thoát nhìn còn phải cần một khoảng thời gian. Tô Đường nhẹ khẽ thở dài một hơi, ngươi trước ở tại chỗ này chiếu cố nàng, ta đi đi sẽ trở lại. Ta vốn vẫn ở chỗ này nha." Nàng kia nói ra. Tô Đường thân ảnh lại một lần nữa theo tại chỗ biến mất, tại ta quân đài ở trong, hắn hữu là không gì làm không được thần, trước kia làm không được, hiện tại hắn tiến cảnh đã thẳng truy lại quân, lại lăng không già tăng lên 30 năm khổ tu, khoảng cách chính thức đột phá đã gắn liền với thời gian không xa. Tô đường hấp thu không chỉ là ma trang khôi lỗi linh lực, còn có tại tính tu trong chẩm dãi lắng đọng ở dưới hết thảy. Lại là một dòng nước suối, nước suối theo khe đá trong chảy ra, tụ tập thành một vũng thanh đầm, sau đó lại theo thế núi chẩm dãi hướng phía trước chạy xuôi theo, thỉnh thoảng phát ra dễ nghe tiếng vang. Thanh bờ đàm có hai nữ tử, một cái trong đó túi xuống thân, một đầu đồng bện tóc dài thấm ở trong nước, một thanh cực lớn dao bầu chính trọc và ở sau lưng nàng, cái khác nữ tử trong tay bưng tạo hoa, cẩn thận làm người giật giữa lấy tóc. Tối xuống thân đúng là tập tiểu Như, mà bưng hoa chính là Mai Phi, hai người đàm tiếu không ngừng. Hào khí lộ ra rất sung sướng. Đúng lúc này, lại một nữ tử theo trong rừng xuyên ra lại trong miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi, "Không tốt rồi, không tốt rồi." Diệp phu Trầm Tiên Sinh ngất đi qua. Tông Tú Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Tập tiểu Như bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ta cũng không rõ lắm." Tông Tú Nhi hơi có chút thở hỗn hển, "Sư tổ nói, giống như theo trong tinh không rủ xuống một cỗ sức lực lớn, muốn điều khiển tà quân đại, Diệp phu Trầm Tiên Sinh liều chết cùng vẻ này sức lực lớn chống đỡ, cuối cùng lực không thể chi, giống như Hình như là thua." Vừa rồi thiên dao động địa chấn chính là cổ sức lực lớn đang làm cho quỷ. Tập tiểu Như quát, "Hẳn là đấy." Tông Tú Nhi trả lời. Tập tiểu Như trầm mặc một lát, lần nữa túi xuống thân, theo Mai Phi trong tay tiếp nhận tạo hoa, lau sạch lấy tóc của mình. "Không bay về nhìn xem sao?" Mai Phi giật mình hỏi. "Không ngại sự đấy." Tập tiểu Như nhàn nhạt nói ra, "Nếu như là tầm thường bọn đạo trích, tự nhiên không có sao, chúng ta đều ra không được, bọn hắn càng không có biện pháp đi vào đến, nếu như có thể tiến đến, đừng nói chúng ta, cho dù hắn tại, chúng ta cần phải cũng không phải đối thủ." Tú Nhi Ngươi sư tôn lúc trước là như thế nào dạy bảo ngươi hay sao? Mỗi gặp đại sự xứng đáng tính khí, như vậy vội vàng hấp tấp đấy, thành bộ dáng gì nữa? Không, cũng không thể trách ta. Tông Đố Nhi lộ ra có chút ủy khuất, là sư tổ để cho ta tới đấy. Tô Đường im lặng, hắn đột nhiên phát hiện, trong mấy năm nay, tập tiểu Như đã xảy ra cực biến hóa lớn, trước kia tập tiểu Như chỉ là có cổ dám đánh dám giết sức lực đầu, nhưng bây giờ lộ ra tỉnh táo nhiều lắm, đổi thành hắn Tô Đường, đột nhiên phát hiện mình vực cấp linh trùng bị một cổ lực lượng dung chuyển, thực chưa hẳn có thể làm được tập tiểu Như như vậy vững vàng thành thạo. Tô đường mở ra bước Trầm rãi hướng tập tiểu Như đi đến, Mai Phi cùng Tống Tú Nhi đột nhiên phát hiện đi ra nhất điều thân ảnh, cùng một chỗ hướng bên này xem ra, sau đó các nàng trở nên trận mắt há hốc mồm. Tô Đường đem ngón trỏ dọc tại trước môi, ra hiệu Mai Phi cùng Tống Tú Nhi không nên lên tiếng, mà Mai Phi cùng Tống Tú Nhi cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, các nàng không hẹn mà cùng dùng tay văn với mắt, đón lấy vừa lớn mở to mở. Tại Tô Đường vừa vừa rời đi cái kia trong vài năm, các nàng thường xuyên mong mỏi, Tô Đường sẽ ở một lúc nào đó mu khắc, đột nhiên xuất hiện, cho các nàng mang đến kinh hỉ, nhưng đã mắt đã qua gần 30 năm. Cái loại này chờ đợi đã trở nên rất đà bạc, có lẽ các nàng trong đấy lòng còn sẽ cho rằng Tô Đường sớm đã tại nguy cơ trùng trùng tinh vực trong vẫn lạc rồi, chỉ là không có người dám nói ra mà thôi. Tô Đường đi đến tập tiểu Như sau lưng, xoay người nhặt lên một chùm tản ra mùi thơm ngát tạo hoa, nhẹ nhàng bôi ở tập tiểu Như trên tóc. Tập tiểu Như y nguyên cúi lấy thân, nàng căn bản không có quay đầu lại, cần phải nhìn không tới Tô Đường đấy, bất quá, thân thể của nàng đột nhiên khẽ run lên, cái cổ, đầu vai chô cơ bắp cũng trở nên đặc biệt cứng ngắc. Tú Nhi đúng lúc này mới trì hoãn qua thần lại nàng đột nhiên lướt trên thân hình. Huấn Vương xa bay đi, Diệp Phụ trầm là duy nhất có thể khống chế tà quân đại người, hắn đột nhiên mất, đã làm cho chư vị trưởng lão cảm thấy bất an rồi, cho nên nàng nhất định phải lập tức đem cái này thiên đại tin tức tốt chuyển trở về. Mai Phi trong nội tâm kích động vô cùng, chỉ là nàng tin tưởng thân phận của mình, không dám vượt qua, lại càng không dám quấy rầy hiện tại Tô Đường cùng tập tiểu Như, chỉ dùng tay nhẹ nhàng nắm lên Tô Đường góc áo, sau đó gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay, muốn không bung ra. Tô Đường dùng ôn nhu nhất động tác vì tập tiểu Như giặt rửa lấy tóc giải, nhưng tập tiểu Như thân thể lại run được càng phát lợi hại có nước mắt theo khỏe mắt chảy ra, theo rơi vãi bọt nước rơi xuống nước tại thanh đầm ở bên trong, Tô Đường thấy rất rõ ràng, hắn không khỏi phát ra trầm thấp tiếng thở dài. Chương 977, Thiên tính. Như thế nào đi lâu như vậy? Tập Tiểu Như thấp giọng nói ra. Tô Đường dừng một chút, tuy nhiên Tập Tiểu Như bản tính một mực rất cứng thế, nhưng bây giờ lại có vẻ có chút sở sở độc lòng người, lời của nàng ở bên trong cũng mang theo một loại thê tử lâu thủ không môn cái chủng loại kia phản nàn cảm xúc. Kỳ thật không chỉ là Tập Tiểu Như, sau lưng Mai Phi, vừa rồi ly khai Tông Tú Nhi, Còn có sinh hoạt tại Tạ Quân Đài nội sở hữu tất cả tu hình giả, bất luận là trưởng bối của hắn hay vẫn là văn bối, đều là dân tặng hắn vi tôi đấy. Bọn hắn cùng Hạ Lan Phi Quỳnh không giống với, Hạ Lan Phi Quỳnh là hắn có thể tin tại đấy, đồng xanh cộng tử đồng bọn, mà người nơi này lúc trước lựa chọn tiến vào Tạ Quân Đài, liền đã quyết định muốn phụ thuộc hắn Tô Đường. Tô Đường ly khai, không biết lại để cho bao nhiêu người buồn vô cớ như mất, tại hàng Hà trong năm tháng, có lẽ bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều mong mọi Tô Đường trở về, có thể chỉ cho bọn hắn nhất điều minh độ. Trong khoảng thời gian này đối với các ngươi mà nói cần phải rất dài dàng giặc. Nhưng với ta mà nói, chỉ là trong nháy mắt vung lên gian. Tô Đường nhẹ nói nói, "Ta biết rõ, ngươi cả người đều thay đổi." Tập tiểu như sâu kín tờ dài, cần phải ở bên ngoài đã trải qua rất nhiều phong hiểm a. Đúng lúc này, phương xa chuyển đến linh lực chấn động, một mảnh dài hẹp bóng người hướng bên này sẽ qua, mỗi người trên mặt đều tràn ngập mừng rỡ như điên chi sắc. Trong nháy mắt, bọn hắn đã bay là tả rơi vào trên đồng cỏ, có Hạ Lan phi quỳnh, có Cố Tùy Phong, có Hoa Tây Tước, có Tư Không Thác, có Tô Đường thập nhất vị môn đồ, ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài, tạc quân đại bên trong có tư cách quản sự cơ hội đều đến, đến rồi. Chứng kiến Tô Đường cùng Tập Tiểu Như giúp vào với nhau, mặc kệ bọn hắn làm cho gì nội tâm cảm thấy vạn phần lo lắng, hy vọng có thể hỏi Tô Đường một sự tình, nhưng vẫn là sáng suốt và yên tĩnh đứng ở một bên. Tại trước mắt bao người, đổi thành trước kia Tập Tiểu Như, khẳng định không chút do dự đem Tô Đường đá văng ra, nhưng hiện tại Tập Tiểu Như không nỡ, phân biệt quá lâu quá lâu, nàng thậm chí hoài nghi Tô Đường trở về là không chân thực đấy, cho nên nàng muốn tận khả năng hưởng thụ nỗi một phần, mỗi một giây. Hơn nữa, ta cũng không dám trở về. Tô Đường nói khẽ, bởi vì ta liên tiếp xông hạ đại họa, nếu như ta phản hồi nhân giới Một khi bị người phát giác, nhân giới đều muốn gặp phải thai họa ngập đầu, tuy nhiên nhân giới phong ấn còn không có có triệt để tiêu tán, nhưng không cách nào ngăn trở những cái kia chính thức đại tồn tại. Người vốn chính là khắp nơi gây thai họa đấy, nếu có một ngày ngươi biến trung thực rồi, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái đây này." Tập tiểu như lộ ra một vòng vui vẻ. Lần này nhưng không giống với thai họa quá lớn, Ma giới tiểu là bị ta liên quan đến, bị Cửu Thiên Tinh su tu sĩ giết được máu chạy phiêu sử." Tô Đường chậm rãi nói ra. Kỳ thật cho dù ngươi không trở lại, nhân giới cũng đồng dạng gặp không may hại. Cố đối phương thật sự nhịn không được. Như thế nào? Tô Đường quay đầu lại nhìn về phía Cố Tùy Phong. Người không có phát hiện bọn hắn tiến cảnh đều rất kỳ quái sao? Cố Tùy Phong thở dài, hơn 20 năm trước, có một đám lạ lâm tu sĩ xâm nhập Nam Hải, vây công Tà quân đài, thực lực của bọn hắn mạnh phi thường hành, thậm chí phá hủy Tà quân đài phi án, cuối cùng vẫn là Diệp phủ trầm liều tính mạng không nên, điều khiển Tà quân đại lật vào cực hải ở trong chỗ sâu, mới tính toán tránh đi những tu sĩ kia truy tung. Phi án bị phá hư rồi hả? Tô đường sửng sở, khi hắn đi vào cũng không có chú ý, đúng lúc này phóng thích thần niệm, Mới phát hiện Tà Quân Đài lối vào phi án đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Thiên điệu nhân tam lệnh đâu này? Tô Đường hỏi. Trong tay Diệp Phù trầm, Cố Tùy Phong nói, "Tuy nhiên Tà Quân Đài bị bảo toàn rồi, nhưng chúng ta ai cũng ra không được rồi. Lúc trước Tà Quân Đài là mọi người tu hành một đại trợ lực, nhưng đến Đại Thánh đỉnh phong, bọn hắn mới phát hiện Tà Quân Đài đã trở thành không cách nào vượt qua bình chứng, không tiếp tục pháp ngưng tụ linh lực rồi, tiếp tục tu hành không có chút ý nghĩa nào." Tô Đường ánh mắt theo Hạ Lan Viễn Trinh còn có ma thần vị may mắn còn sống sót đại ma thần trên người đã qua. Phát hiện bọn hắn tiến cảnh cùng tập tiểu như không sai biệt lắm, đều đã đi vào Đại Thánh Đình Phong, cũng dừng bước tại này. Kia Bạch Trạch đều sớm đi vào tinh Quân liệt Kê, người khác còn dễ nói, thiên tư chắc tuyệt hạ Lan Viên Trình, đồng dạng đã bị Tà Quân Đại áp chế, sống ngườ vài thập niên, không khỏi thật là đáng tiếc, nhưng đổi lại góc độ mớn, lúc trước hắn tại Thang Vân phủ sông hạ Hòa lớn, khiến cho cả tòa Cửu Thiên Tinh vực đều trở nên thần hồn nát thần tính, nếu quả thật có người đột phá bình cảnh, đi vào tinh không, chưa chắc là kiện chuyện tốt, có lẽ đã sớm vẫn lạc rồi. Mọi người vốn cho rằng, chúng ta cũng bị vây chết ở chỗ này rồi. Đại Ma Thần ninh Chiến Kỳ chậm rãi nói ra, coi như không tồi. Lôi nộ cười cười, tại đây không có xung đột, không có tranh đấu, có chuyện gì tất cả mọi người thương lượng lại trong truyền thuyết cực lạc tĩnh thổ cũng không gì hơn, cái này rồi, có thể như vậy được cái chết già cũng xem là tốt. Hai người thái độ hoàn toàn trái lại, đại biểu cho bất đồng tâm tính, Đại Ma Thần ninh Chiến Kỳ tại nhân giới trừ tu trong thực lực không tính đạt trình độ cao nhất đấy, nhưng suy nghĩ rất đủ, bắt đầu tu hành thời điểm liền mơ ước có một ngày có thể bước qua ngàn vạn năm qua lại để cho vô số tu sĩ dừng lại tối trung bình chứng, phá vỡ cái này phiến thiên địa, đi vào tinh không bị nốt tại tà quân đại ở trong đối với hắn là một loại giày vò mà lôi nộ lúc tuổi còn trẻ dám đánh dám liệu hắn nhuệ khí đều tại khi đó bị sạch sẽ cuối cùng biến thành một cái túi xuống đãi cái chết lão giả về sau bị tô đường cứu Lâm chiến tấn trước đại tổ cho nên hắn một mực dùng tô đường lão buộc tự cho mình là có thể không đi ra tinh không đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu quan trọng là coi được tô đường ra không có xung đột cùng tranh đấu có đôi khi cũng không làm một chuyện tốt đại ma thần hoa Tây tức đột nhiên chọc vào nói tu hành giả sao có thể tình nguyện bảo dưỡng tuổi thọ đã mất đi giá tính lang, liền cầu đều không bằng. Ta an tâm chỗ tức cố Hương." Hạ Lan viện chính nói, nguy cơ tiến đến thời điểm tự nên phấn khởi đi về phía trước, an phận ở một góc thời điểm cũng nên tinh tâm tĩnh dưỡng, thuận lúc thành thế, thuận lòng trời mệnh lệnh đã băng ra, đây mới là nói. Tô Đường lộ ra vui vẻ, tại đây mỗi người, thiên tính đều không giống với, thí dụ như nói vừa mới nói chuyện mấy cái, linh chiến, kỳ tựa như đã mở ra cùng, tùy thời chuẩn bị bắn đi ra, lôi nộ lòng có dáng vẻ gian mua, chỉ cái, nguyện an tại hiện trạng, không muốn tái khởi tranh chấp. Mà Hoa Tây Tức cùng tập tiểu như đều là tu ma thành sát, lại để cho bọn hắn cả ngày không có việc gì, không khác cấp đoạt bọn hắn lớn nhất niềm vui thú, mà Hạ Lan Viễn Trinh bản tính để cho nhất người ưa thích. Cho dù Hạ Lan Viễn Trinh sống ở người bình thường gia, không có cơ hội tu hành, cũng là một vị nhẹ nhàng tốt công tử, thất ý lúc có thể làm được không màng danh lợi, đắc ý lúc cũng sẽ không trở nên quyến cuồng táo bạo. Thiên tính chính lệch to lớn như thế, bọn hắn có thể làm được ở trung hòa thuận, cũng là một đoạn giai thoại rồi, Tô Đường Ư ưa thích hoàn cảnh như vậy, mỗi người cũng có thể nói ra bản thân chân thật ý cách, mà không cần lo lắng bị cô lập, bị ép hại. Nếu như là tại Chân Long Nhất Mạch, vừa rồi Ninh Chiến Kỳ đã phạm vào kiêng kỵ, Ninh Chiến Kỳ rõ ràng đối với bị vây ở chỗ này rất không nhịn, ôm lấy văn khí, với tư cách quản chủ Tô Đường, đại khái có thể ghi ở trong lòng, về sau tìm Ninh Chiến Kỳ không phải. Kia vấn Kiếp Tinh Quân bị nhốt tại Dung Hỏa Luyện Ngục là năm, kỳ thật Tô Đường cũng đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra rồi, hoàn toàn là vì Tam Thái Tử bệ ngạn dễ tin nói dối, nhưng Vân Kiếp Tinh Quân chưa từng dám đi phản nàn cái gì. Chính trái lại, hắn còn sẽ Tam Thái Tử bệ ngạn cảm động đến rơi nước mắt, như thế Tam Thái Tử bệ ngạn mới có thể đối với hắn ôm lấy càng sâu lòng chắcận. Sau đó đối với hắn cũng gấp bội coi chừng. Tam thái tử bệnh nặng tiểu là thiên, cầm có quyền sanh sát trong tay chi quyền, muốn tại thiên nhạc sơn trong lăn lộn tiếp, hơn nữa hỗn lăn lộn được tốt, biện pháp duy nhất tiểu là lại để cho tam thái tử bệnh ngạn đối với chính mình sinh ra chiếu cô chi tình, tình thâm, tự nhiên thanh vân nhất mạch ở trên tình mỏng, nhất định sẽ bị xa lánh, trở thành biên giới người. Tô Đường ánh mắt lần nữa chậm rãi quét qua quét lại, sau đó rơi vào Hà Bình trên người, Hà Bình vội vàng vượt qua trước vài bước, hai đầu gối quỳ xuống, bái kiến tôn. Phía sau đảng Vân Hai, Tông Tú Nhi bọn người cũng đi tới, thành một loạt cùng kêu lên nói, "Bái kiến sư tôn." Đúng lúc này, tại Hà Bình bọn người sau lưng, có gần trăm cái tu hành giả cũng đi theo quỷ xuống đi, "Bái kiến sư tổ." "Sư tổ." Tô Đường có chút kinh ngạc. "Sư tôn, chúng ta lúc trước đi vào thánh cảnh sau chư vị trưởng lão nói chúng ta đã có tư lịch tiếp thu môn đồ rồi, sư tôn không tại, Đồ Nhi nguyên bản có chút không dám, nhưng về sau sư tổ lên tiếng. Hà Bình sợ hãi giải thích nói, "Là ta nói." Tư Không Thác xúc động nói, "Nói thật, lúc trước chúng ta thật sự không biết ngươi còn có thể hay không trở về, nếu như không về được, cũng không thể nhìn xem ngươi truyền thừa chậm rãi tiêu tán xuống dưới, nhưng Hà Bình đứa nhỏ này nhất định phải đạt được ngươi cho phép, cho nên chỉ lấy đi một tí ký danh đệ tử, muốn chính thức bước vào môn tưởng, còn cần ngươi gật đầu đấy, ngươi đừng trách hắn, muốn trách thì trách ta tốt rồi." Sư Tôn nói chỗ nào lời nói, Tô Đường cười nói, "Hà Bình, ngươi sớm cần phải nghe sư Tố đấy." Tô Đường đã đi vào tinh quân liệt kê, rõ ràng còn gọi nàng một tiếng sư Tôn lại để cho Tư không thắt trong lòng có một đám rung động, nàng nhẹ khẽ thở dài một hơi. Tô Đường quét mắt Hà Bình bọn người, mà ngay cả tiến cảnh chậm chạp nhất Tông Tú Nhi Hiện tại cũng đi vào đại thánh cảnh, xem ra Phương Dĩ chết nói những cái kia đều thật sự, tại đế lưu tương tâm bổ hạ nhân giới tu sĩ tiến cảnh bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhanh được làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không biết lúc trước Thiết Hạ Phong lớn thượng Cổ Tà Quân, phải chăng sớm đã tiên đoán được loại này tình cảnh. Tô Đường, Diệp Phụ trầm tại hôn mê lúc trước nói Tà Quân đại bị người bắt đi, đầu nhập trong tinh không, hắn căn bản không có biện pháp khống chế, bắt đi Tà Quân đại người. Là người đi." Hạ Lan Viễn Trinh nói ra. Hồi lâu rồi, lại một lần nữa nghe người ta gọi ra tên của mình, lại để cho Tô Đường gùn gùn thôi. Hắn cười cười, "Không phải ta đem đấy." "Kia là ai?" Hạ Lan Viễn Trinh sững sở. "Là tỷ tỷ của ngươi." "Tô Đường nói, trong chốc lát ngươi tiểu muốn nhìn thấy nàng, tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý, nàng sớm đã thăng làm tinh quân, ngươi lại vẫn còn đại thánh đỉnh phong, mắng một chập đoán chừng là tránh không khỏi rồi." "Điều này có thể quái ta sao?" Hạ Lan Viễn Trinh cười khổ nói, sau đó nhớ ra cái gì đó, "Tô Đường, ngươi từ trước đến nay tỷ tỷ của ta cùng một chỗ." "Tô Đường vốn từ trước đến nay tập tiểu Như nắm tay, nghe được câu này, hắn đột nhiên cảm giác được tập tiểu Như lực đạo đại thêm vài phần." Tập tiểu như gần đây tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, có lẽ duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy mặc cảm đấy, tự là Hạ Lan phi quỳnh rồi, cho nên nàng lộ ra đặc biệt khẩn trương. Chúng ta cũng thất lạc rất nhiều năm, gần đây mới gặp được nàng. Tô Đường nói, nàng vẫn khỏe chứ. Hạ Lan Viễn Trinh nói một câu nói nhảm. Hẳn là, coi như không tồi. Tô Đường lộ ra vui vẻ, sau đó nói, bao lâu không thấy rồi, tóm lại muốn đưa các ngươi một ít lệ vật đấy.